c h ư ơ n một trăm hai mươi sáu màn đêm cùng tuổi thơ c h ư ơ n một trăm hai mươi sáu màn đêm cùng tuổi thơ bóng đêm thâm t r ầ m ngoài viện đèn đường quang mang xuyên thấu qua mặt bên trên tường cửa sổ g ả i vào cô nhi viện trong hành lang chìm vào hôn mê hành lang bên trong rất là an tĩnh ban ngày huyên náo liền phản p h ấ t chưa từng phát sinh qua tối nay trong bóng đêm lộ ra một loại làm cho người an tâm bình ổn cô bé quàng khăn đỏ từ từ x u y ê n qua hành lang này trải qua phiến phiến cửa phòng nàng tại mỗi một cánh cửa trước ngắn m ù i ngừng chân xuyên thấu qua trên cửa quan sát cửa sổ nhìn một chút trong phòng tình huống xác nhận trong phòng không có gì trạng mới có thể thả l ò n g trong lòng tiếp tục đi đến phía trước đầu hôm trực luân thiên phụ huynh muốn như vậy tuần tra hai lần sau nửa đêm trực luân thiên phụ huynh muốn tuần tra ba lần cho đến mặt trời mọc bóng đêm biến mất tiếng bước chân từ đối diện chuyển đến cô bé quàng khăn đỏ n g ầ n đầu nhìn thấy trong bóng đêm có một cái thân ả n h tiểu tiểu từ từ tới gần đối phương dáng người thấp bé tóc ngắn để ngang hai nhìn so với nàng còn nhỏ bên trên hai tuổi đó là cơm tối lúc cùng với nàng đáp lời thiếu nữ bạch cô bé quàng khăn đỏ có chút ngoài ý mớn hôm nay không phải ngươi trực nhà ta làm sao không ngủ ngủ không được đứng lên đi một chút g ầ y yếu nữ hài tóc ngắn thuận miệng nói ra sau đó nhớ tới ngươi hiện đang đông lâu bên này tuần tra liền thuận tiện qua nhìn xem、ừ. cô bé quàng khăn đỏ nhẹ gật đầu cũng không nhiều lời cái gì chỉ là cùng công chúa bạch tuyết cùng một chỗ yên lặng tiếp tục đi đến phía trước dựa theo trong tổ chức quy định mười giờ tối đằng sau chính là nhất định phải trở về phòng thời gian ngủ nhưng hạn chế này chỉ dùng tại một ư ơ i bốn tuổi trước kia hoặc còn không có thức tỉnh hài tử trên thân mà công chúa bạch tuyết đã coi như là chuyện cổ tích trong tổ chức phụ huynh nàng biết mình nên làm gì cô bé quảng khăn đỏ cũng sẽ không nhiều miệng n g ư ơ i bây giờ rất ít đi ngủ đi công chúa bạch tuyết đột nhiên phá vỡ trở m ặ t cô bé quảng khăn đỏ chỉ là khe hử theo thành niên tới gần giấc ngủ sẽ rõ rệt giảm bớt có đôi khi một ngày chỉ cần nghỉ ngơi hai đến ba giờ nhưng tương ứng cái kia hai đến ba giờ ngủ mơ thì sẽ trở nên đặc biệt nguy hiểm an ổn động cảnh cơ hồ biến mất chìm vào giấc ngủ đằng sau tiến vào chuyện cổ tích tỷ lệ cơ hồ đạt tới một trăm linh mỗi một muộn đều là một lần kiêu chiến công chúa bạch tuyết nhẹ nói lấy ta nghe quốc vương nói người thắng trước thời điểm còn không có loại tình huống này là từ nơi này tháng mới bắt đầu cô bé quảng khăn đỏ ngữ khí rất bình tĩnh ta tháng sau liền sinh nhật cái này rất bình thường công chúa bạch tuyết báo môi một lát sau mới nhỏ giọng nói ra sợ sẽ sao có chút nhưng cũng còn tốt ta sói đi cùng với ta cô bé quảng khăn đỏ nói ở trong màn đêm nhìn chăm chú lên bên cạnh thiếu nữ con mắt ngược lại là ngươi vì cái gì đột nhiên nói với ta những ngày sau trong hành lang an tĩnh lại qua mười giây công chúa bạch tuyết mới chậm rãi mở miệng hôm nay mới tới đứa bé kia ngươi chú ý tới sao chú ý tới nàng không thế nào cùng người nói chuyện nhìn rất khẩn trương cô bé quảng khăn đỏ gật gật đầu giao tiếp nhân viên nói nàng vốn là sinh hoạt tại thành bắc khu một gian công lập cô nhi viện bởi vì liên tục làm ác ngộng mà lại đã dẫn phát một chút hiện tượng dị thường đưa tới cục đặc công chú ý mới bị đưa tới bên này nàng có vấn đề gì không d i ê m hôm nay phụ trách đổi tiếp cái kia mới tới hải tử nàng nói đứa bé kia mặc dù còn không có biện pháp chuẩn xác nhớ lại chính mình trong ngộng cảnh nhìn thấy đồ vật nhưng ở đọc cuốn sách chuyện thời điểm nàng rõ ràng mâu thuẫn hết thẻ cùng sói có liên quan hình ảnh cùng chữ viết cô bé quảng khăn đỏ đột nhiên dưng ước nhưng chỉ là qua một hai giây nàng liền thần sắc như thường tiếp tục đi đến phía trước c ô n vậy ta cũng h Tuyết c là ngươi hai năm nữa phụ huynh cô bé quảng khăn đỏ lường bên cạnh thiếu nữ gầy yếu một chút ngươi bình thường liền ăn nhiều một chút công đi hiện tại còn đi theo năm một dạng gầy lại tiếp tục như thế càng không cái nào hài tử nghe lời ngươi ta anna chính là béo không nổi ta có biện pháp nào các nàng cứ như vậy trò chuyện giống ngày bình thường như thế nhưng lại đột nhiên không hẹn mà cùng trầm m ặ t xuống cuối cùng vẫn là công chúa bạch tuyết đầu tiên phá vỡ an tĩnh trong tổ chức là từng có không chỉ một lần trưởng thành ghi chép ngươi đừng sợ tựa như quốc vương chuyển đổi thành nhân loại nó đều hơn bốn mươi tuổi còn có tốt nhất cái cô bé lọ lem nghe nói thậm chí vượt qua hai mươi sáu tuổi sinh nhật ta cảm thấy cùng một thời gian tồn tại hai cái cô bé quảng khăn đỏ cũng không có gì hiếm lạc ô bé quảng khăn đỏ lặng lặng nghe những ngày này kỳ thật chính nàng cũng thường xuyên sẽ nghĩ những chuyện này công chúa bạch tuyết nói với nàng những lời này Bác c sĩ Lâm ũ nàng g đối với n nói qua, thậm chí chính nàng cũng đối với chính mình nói qua, nhưng... Còn có thể thế nào có đối với qua, qua, đâu? thậm thể thế chí bỗng nhiên nghĩ đến hôm nay cùng vô sinh đánh cú điện thoại kia nghĩ đến đối phương nói với chính mình những chuyện kia có lẽ nàng đột nhiên nhẹ giọng phá vỡ trần mặc đang cố gắng nghĩ đến chút nhẹ nhõm chủ đề công chúa bạch tuyết cơ hồ không nghe thấy cô bé q u ả n g khăn đỏ mở miệng nàng lại moi ruột gan nói mấy câu nói đằng sau mới hậu chi hậu giác k i ệ m phản ứng à người mới vừa nói cái gì cô bé q u ả n g khăn đỏ lấy lại bình tĩnh nhìn xem công chúa bạch tuyết con mắt có lẽ tình huống thật sẽ không như vậy h ỏ n g bét ta nói là khả năng có thể sẽ phát sinh một chút tốt sự tình công chú ý tới cô bé quàng khăn đỏ cái kia từ đầu đến cuối bình tĩnh ánh mắt chỗ sâu tựa hồ xuất hiện một chút có khác với những ngày này hà quang Nàng không là biết đây là vì công á i gì, nhưng vẫn v là vô ý thức h ẹ ậ t đầu. chúa á i kia, ngươi có t ể nghĩ như vậy rất tốt. Ngày mai có một người bạn tới, ta mời hắn tới nhà làm khách. Cô bé quảng khăn đỏ rất nghiêm khách. vậy rất rất tốt. một tới, ta tới t làm mai mời có Cô bé đỏ c nói. À, à. Công chúa bạch tuyết ngoài ý muốn mở to hai mắt bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng à cái kia có thể à bất quá thật đúng là hiếm lạ ngươi vậy mà cũng cho mời bằng hữu tới nhà thời điểm ta còn tưởng rằng c h ỉ có tóc dài sẽ như vậy làm là bạn cùng lớp các ngươi là liền đợi tại đông lâu a là cái đại nhân công chúa bạch tuyết n g ẩ n ngơ hắn giữa chưa tới cô bé quảng khăn đỏ tiếp tục nói tránh đi sớm muộn nhất không yên ổn thời điểm hắn biết một chút chuyện của ta vừa vặn ngày mai cũng không có khóa cho nên ta đại khái sẽ dẫn hắn ở cô nhi viện bên trong đi dạo ngươi hẳn là lúc ăn cơm tối liền cùng mọi người nói một tiếng công chúa bạch tuyết sửng sốt n ử a ngày rốt cục tiêu hóa tin tức này có chút oán trách nói ra như bây giờ buổi sáng ngày mai còn phải làm ăn bài để một chút không ổn định hải tử đi tây lâu không cần hắn cũng là thám tử linh giới mà lại cùng ta cùng một chỗ hành động qua đồng thời cũng biết một chút chuyện cổ tích sự t ì n h cô bé quàng khăn đỏ dung chống đỡ đầu ta nhắc qua với ngươi chính là cái kia vô sinh ăn sống thực thể cái kia Cô bé q u ngươi nói với hắn sao ngươi bình thường không phải rất ít cùng ngoại nhân nói những ngày sau hắn tới là làm cái gì liền tham quan bọn ta cô nhi viện ngươi sẽ không phải muốn đem hắn cuốn vào a cái này không thể được a r lấy. Lấy lần này cô bé quàng khăn đỏ rốt cục dừng bước lại chăm chú đáp lại nàng yên tâm đi ta biết mình tại làm gì công chúa bạch tuyết bí môi rốt cục không có lại nói cái gì mà là cùng cô bé quảng khăn đỏ cùng một chỗ nhìn về phía trước bất chi bất giác các nàng đã đi qua khu rừng chân cùng nhà ăn phía trước là một gian rất lớn phòng học trong phòng học đèn sáng phòng hoạt động đèn lại q u y n đóng công chúa bạch tuyết nhịu nhữ mày đây cần bao nhiêu tiền điện a cô bé quảng khăn đỏ đẩy ra phòng hoạt động cửa tham dò nhìn thoáng qua bên trong đây là cho nhỏ một chút hài tử chơi vừa cùng lê lớp địa phương rộng rãi phòng học lớn bên trong phân mấy cái khu vực góc đông bắc trưng b à y có chút cổ xưa cái bản góc tây bắc thì để đó bảy đẩy bảng vẽ giá sách nhỏ cùng một chút trong phòng đồ chơi tới gần cửa ra vào địa phương còn đứng thẳng một cái bảng đen. bọn nhỏ lưu tại phía trên vẽ xấu còn không có bị l a u lại có rất nhiều trang giấy nhỏ dán tại bảng đen biên giới trên trang giấy là các đệ đệm mội mội có chút non nớt bút tích những cái kia là hôm nay lão sư cho bọn nhỏ khi đi học mang theo mọi người viết nguyện vọng tấm thẻ trên thẻ cái gì cũng có muốn một khối bánh ngọt muốn mới đồ chơi muốn một kiện quần áo mới muốn đi ra ngoài chơi muốn xem cả ngày phim hoạt hình văn tự bên trong sen lẫn vẽ v ẩ n có dứt khoát vẽ lấy đơn sơ hình vẽ tiểu h à i từ nguyện vọng cùng phương thức biểu đạt thật đúng là thiên kỷ bách k h á i cô bé quàng khăn đỏ nhịm cười không được cười nhưng vào lúc này khỏe mắt nàng dư q u a n g lại nhìn thấy có một mảnh giấy bị lấy xuống nhét vào bên cạnh giáo cụ dương trong góc nàng đưa tay đem nó rút ra cẩn thận từng ly từng tí vớt lên Bỏ xì、si、ẩm lớn lên phía trên dạng này viết tắt đèn a công chúa bạch tuyết thanh âm từ một bên chuyển đến Bột một tiếng đêm này vũ sinh ngủ được hỗn loạn đại khái là gần nhất sự tỉnh thực sự quá nhiều tiêu hao quá nhiều tinh lực hắn chìm vào giấc ngủ kỳ thật coi như cấp tốc nhưng ngủ đằng sau liền bắt đầu là một m đống lớn loạn thất bát tao quái mộng có đôi khi mơ tới tòa kia nhà bảo tàng có đôi khi mơ tới trong trí nhớ cố hương g á n g vẻ có đôi khi mơ tới tòa kia hát xâm lâm hắn cảm thấy mình ở giữa giống như tỉnh mấy lần thậm chí đều nghe được ấy l ì n nói chuyện hoang đường thanh âm nhưng ngày mấy lần tỉnh lại giống như cũng chỉ bất quá là một cái khác trận quái mộng mà thôi cái này không nỡ giấc ngủ một mực tiếp tục đến sau nửa đêm hắn mới bỗng nhiên cảm giác tinh thần bên trong thư thái một hồi tất cả h ỗ loạn t hư thực khó phân biệt ngộng cảnh đều giống như đột nhiên thuần phục xuống tới hắn tại một đoạn nhẹ nhàng mà thoải mái dễ chịu thiện ngộng bên trong bình yên ngủ thẳng tới sáng ngày thứ hai sau đó vừa mở mắt liền thấy hai cái ấy liền chính một trái một phải đặt ở chính mình trên cánh tay hai cánh tay đã tê dại đến không có chi giác vũ sinh chầm nửa n g à y rốt cục dùng sức đem cánh tay rút ra cái kia ngứa ngáy đau bớt nhức cảm giác lập tức để hắn nghe răng trận mắt ấy liền cũng theo c h ầ m rãi tỉnh lại đỉnh lấy một đầu dối bời tóc vớt mắt ngồi dậy buổi sáng tốt lành ngắt ngươi hôm qua làm sao ngủ được như vậy không nỡ a vũ sinh lúc đầu chính v lúc này nghe được tiểu nhân ngẫu nói thầm ngây ngốc một chút lập tức kịp phản ứng sau nửa đêm là ngươi hỗ trợ ngươi m ộ n h nao nao h đến ta hai ấy liền một bên đồng thời nói thầm lấy một bên đứng dậy lẫn nhau sửa sang lấy quần áo c ù n g tóc thực sự quá phiền ta liền chui đi vào cho ngươi bình tĩnh một chút vũ sinh rút cụp lấy cánh tay biểu lộ có chút vi d i ệ u qua một lát mới ho khan hai tiếng khụ vậy cảm ơn a cũng không phải việc đại sự gì tới giúp ta t r ạ i đầu để cho ngươi đẻ ép một đêm cánh tay còn tê dại đây chính ngươi làm vũ sinh bất đắc dĩ lắc lược nhỏ ngay tại tủ đầu giường để đó đâu dù sao ngươi bây giờ hai bộ thân thể lẫn nhau trải đầu cũng rất tiện nha hai cái nhân ngẫu một khối bỏ tới tủ đầu giường bên cạnh tìm được vô sinh nói cái l ự ợ nhỏ bắt đầu một bên đủ cục thì thầm một bên thay phiên cho đối phương c h ả i tóc hoặc là nói các ngươi thân thể của nhân loại thật không tiện đâu tùy tiện liền sẽ ra trục chặt để ép cái nào đụng cái nào không phải tê dại chính là đau ngươi xem chúng ta nhân ngẫu liền dễ dàng hơn nắt một c h ố t đều không nói tiếng nào vô sinh sửng sốt một chút nghe ấy liền nghĩ linh tinh lại không làm sao để ý nàng lại n ạ i nội dung bởi sáng ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua cửa sổ hai cái giống nhau như lúc gỗ thịt nhân ngẫu ngồi tại trong ánh nắng thay phiên là đối phương trái tóc sửa sang lấy quần áo thật đúng là đừng nói phàm là có thể đem hai nàng ngập c h á n một màn này đơn giản có thể xương duy mỹ vũ sinh nhìn xem một màn này có chút xuất thần đ ỗ n g nhiên liền không nhịn được n g h hiện tại hai cá i nhân ngâu dưới ánh mặt trời tỉnh lại liền đã duy mỹ thành dạng này cái kia quay đầu nếu là thật là một phòng ấy liền đi ra cái kia làm âm ỹ thành dạng gì á vũ sinh trong đầu duy mỹ tưởng tượng dừng bước tại đầy đất ấy liền khắp nơi bỏ loạn âm u nhúc ních trên n h dưới tránh cúng tít tê mà hoa gọi bậy tràng cảnh bên、trên. lập tức lắc lắc đầu đáng tiếc liền đáng tiếc tại n h â n ngẫu này có một cái miệng hiện tại là hai tấm thu thập sau khi rửa mặt vô sinh cánh tay cuối cùng là khôi phục lại hắn đơn giản đi phòng bếp làm đ ố n g nhiên bữa sáng kỳ thật đã không thế nào sớm cho ăn no vừa tỉnh tới ngay tại trong phòng khắp nơi quay trở ra kiếm ăn hồ ly sau đó liền chuẩn bị dựa theo cô bé quảng khăn đỏ lưu cho mình địa chỉ đi ra ngoài phò ước có phải hay không nên mang một ít lễ vật cái gì lúc trước khi ra cửa vô sinh mới đột nhiên nhớ tới việc này cái này tốt xấu là lần đầu tiên tới cửa bái phỏng tay không đi không lạ thích hợp tựa như là a ấy l i n lúc này đã xe nhẹ đường quen bỏ tới hồ ly trong ngực chuẩn bị ngụy trang nghe được v u sinh lời nói lại ngẩng đầu lên mang một ít bánh b í c h quy bánh kẹo cái gì nàng bên kia giống như có rất nhiều tiểu h ả i tử có thể hay không quá tục sáu điểm ngươi cũng không thể gặp mặt một người phân một ô n g máu đi cái kia cũng không tầm thường chụp vào người ta đến báo động v u sinh nghĩ nghĩ cảm thấy ấy l i n nói đúng thế là hắn liền dẫn hồ ly cùng ấy linh p hai ra cửa đón xe trước đó đi trước chuyến giao lộ siêu thị nhỏ mua một đống bánh kẹo đồ ăn vặt cái gì mang theo sau đó mới trực tiếp tại ven đường trận chiếc xe taxi đẻ xuống cô bé quảng khăn đỏ lưu lại địa chỉ đón xe tiến về một cái khác thành khu thuận tiện nói chuyện ấy lìn B1, để ở nhà xem tv nhân ngẫu này hiện tại thật sự là càng ngày càng quen thuộc có được hai bộ thân thể sinh sống giới thành rất lớn nhưng may mắn cô bé quảng khăn đỏ lưu lại địa chỉ còn không tính quá xa trên đường bỏ ra hơn nửa giờ vô sinh một nhóm liền tới đến mục đích phụ cận sau khi xuống xe vô sinh trước tiên cảm giác được chính là chung quanh người đi đường thưa tớt h mà lại càng là đẻ xuống cô bé quảng khăn đỏ lưu lại địa chỉ đi lên phía trước trên đường người càng ít đi xuống xe vị trí là đại lộ một chỗ miệng giao nhau cô bé q u ả n g khăn đỏ tại đem địa chỉ gửi tới thời điểm còn cố ý tiêu chú sau khi xuống xe cần đi bộ một đoạn ngắn lộ tuyến vu sinh rời đi đại đạo dọc theo một đầu thành t ĩ n h mà hơi có vẻ cổ xưa đường nhỏ đi vào khu buôn bán phía sau lão cư dân trong vùng nơi này nhìn xem so đường ngô đồng số sáu mươi sáu vị trí mảnh thành khu kia hơi mới một chút nhưng cũng không có mới đến đi đâu đi không sai biệt lắm mười phút đồng hồ hắn liền chú ý tới phụ cận đã một người đi đường đều không thấy được sau đó Hắn h n một h ấ đạo, cao cao đạo nhìn cuối sáng tự hồ chuyên môn ra cô qua hàng rào cửa hành ở trước mặt vô sinh nhưng hấp dẫn hơn vô sinh tầm mắt lại là tại hàng rào cửa hai bên dọc theo tường vây sắp xếp mấy cái quen thuộc kim loại phương tiêm bia trang bị đó là cục đặc công tiết chí tiết điểm trên đường đi người đi đường thưa thất đến dần dần tuyệt tích nguyên nhân tìm được chuyện cổ tích toàn bộ căn cứ đều dựa theo dị vực tiêu chuẩn tiến hành nhận biết cách ly một vòng thân ảnh màu đỏ tiến vào vô sinh ánh mắt hắn nhìn thấy cô bé quảng khăn đỏ từ hàng rào trong môn bên cạnh trong trạm gác đi ra thiếu nữ mở ra bên cạnh một cánh tiểu môn bước nhanh hướng phía bên này đi tới các người tới so với ta nghĩ phải sớm cô bé quảng khăn đỏ đi vào vô sinh trước mặt mang trên mặt một tia hơi có điểm phức tạp ý cười tựa hồ rất mang lên nhưng lại có chút tâm thần bất định cùng c ô n n ệ vũ sinh còn là lần đầu tiên tại cái này trưởng thành sớm cấp ba trên mặt thiếu nữ nhìn thấy dạng này không nỡ bộ dáng lo lắng đến t h ế liền đi ra ngoài sớm điểm vũ sinh gật đầu cười ánh mắt vượt qua cô bé quảng khăn đỏ bà vai nhìn về phía tòa kia đại viện cửa ra vào dán hàng rào cửa một bên trên tường rào mấy cái nguyên bản dán tại trên tường kim loại chữ đã chóc ra tổn hại nhưng còn sót lại vết tích vẫn còn lờ mờ có thể phân biệt ra được hai mươi viện mồ côi chữ trừ cái đó ra tòa này phong bế đại viện liền sẽ không có gì khác tiêu chí vật một tòa cô nhi viện giấu ở thành thị c h ố sâu thậm chí cần tiết điểm đến tiến hành phong tỏa cô nhi viện vô sinh cũng không cảm giác ngoài ý mớn trước khi tới hắn kỳ thật liền đã loáng thoáng đoán được một ít chuyện đi theo ta ta đã cùng người trong nhà nói qua cô bé quảng khăn đỏ nghiêng người sang làm ra mời tư thái hôm nay ta không có lớp cũng không có khác công việc có thể mang các ngươi nhiều dạo chơi vô sinh cùng hồ ly cùng sau lưng cô bé quảng khăn đỏ cất bước đi vào tòa này nhìn có chút cổ xưa nhưng cũng không rách nát sân rộng tại trải qua c h ạ m gác thời điểm vô sinh chú ý tới ở trong đó ngồi cái đang ngủ ga ngủ gật cô nương nhìn hẳn là cùng cô bé quảng khăn đỏ không chênh lệch nhiều đó là cô bé lọ lem nàng ban ngày vốn là như vậy ngủ không tỉnh dáng vẻ nhưng trên thực tế tỉnh táo cực kỳ cô bé quảng khăn đỏ thuận miệng giới thiệu nói bình thường ban ngày nơi này kỳ thật sẽ có chuyên môn bảo ăn là ban trị sự phái tới nhân viên công tác nhưng ở cuối tuần thời điểm chính là chỗ này phụ huynh thay phiên đứng gác cái gọi là phụ huynh kỳ thật chính là lớn một chút hải tử tỷ như ta như vậy ban trị sự phái tới người vô sinh nhữ n g mày trong giọng nói có chút ngoài ý mớn chuyện cổ tích là cái độc lập tổ chức nhưng một đám chưa trưởng thành cô nhi mang theo một đám nhỏ hơn hải tử cuối cùng sẽ gặp phải rất nhiều không giải quyết được vấn đề thực tế mà từ một phương diện khác muốn e m nhận nguyên rủa ảnh hưởng hài tử nhanh chóng loại bỏ đi ra cũng tập trung ở an toàn công trình bên trong cũng nhất định phải giống ban trị sự dạng này chính phủ tổ chức ra mặt cô bé quàng khăn đỏ từ từ giải thích cho nên chúng ta thành lập quan hệ hợp tác t o à này n cô nhi viện tại trên danh nghĩa là do ban trị sự giao giới địa duy trì vận danh bọn hắn cung cấp sân bãi cùng một bộ phận tiền vốn cũng định kỳ phái tới nhân viên tạm thời để giúp giúp bọn ta giải quyết xã hội thân phận nhi đồng nhập học ra ngoài chạy chữa loại hình rất nhiều vấn đề thực tế nhưng trên thực tế trong cô nhi viện bộ là do chuyện cổ tích tự trị chúng ta tiếp thu những cái kia đưa tới h ả i tử dùng biện pháp của chúng ta tận khả năng giảm bớt bọn hắn mất khống chế hoặc là cho dù không kiểm soát cũng phải đem sự tình k h ô n g chế tại tường vây này phạm vi bên trong cô bé quảng khăn đỏ nói đến đây dừng một chút dùng một câu tổng kết nói ngắn gọn phổ thông về phổ thông siêu phàm về siêu phàm vũ sinh an tính nghe cùng cô bé quảng khăn đỏ cùng nhau xuyên qua trong tường vây đất trống tại một lát suy nghĩ đằng sau hắn khe k h ẽ lắc đầu cùng ta tưởng tượng không giống nhau lắm chỉ có tại thực tế tiếp xúc đằng sau ngươi mới có thể phát hiện hết thể nhìn cổ q á i hiện trạng phía sau đều có nó hợp lý hình thành nguyên nhân cô bé quảng khăn đỏ từ tôi nói c h ỉ ít đối với hiện tại chúng ta mà nói đây là thoải mái nhất trạng thái chúng ta có thể theo chúng ta ư a thích tiết tấu cùng phương thức tiếp sau sống rất nhiều chuyện đều ở vào không thể làm gì trạng thái mà đối với giao giới địa những người quản lý mà nói không thể làm gì chính là bọn hắn mong đợi nhất hồi báo không ta nói là ta còn tưởng rằng sẽ là cục đặc công đến xử lý những chuyện này ta cho là bọn họ sẽ là các người bộ môn quản lý dù sao tại lĩnh vực siêu phạm bọn hắn mới là chuyên nghiệp cô bé quảng khăn đỏ bước chân hơi có dừng lại cục đặc công cũng thường xuyên cùng chúng ta liên hệ ngươi nói không sai bọn hắn đúng là xử lý siêu p h à m sự kiện chuyên gia nhưng d ư ớ i đại bộ phận tình huống tòa này công trình bên trong xuất hiện siêu p h à m sự kiện chính chúng ta liền có thể xử lý cũng không cần ngoài định mức trợ giúp nàng chậm rãi nói cho nên cục đặc công cùng chúng ta quan hệ trong đó đồng dạng liền d ư ớ i hạ tại nghiệp vụ văn lai ngược lại ở cô nhi viện đại bộ phận thành viên sinh hoạt phương diện chúng ta cùng ban trị sự phái tới những cái kia người bình thường thân mật hơn một chút vũ sinh như có điều suy nghĩ là thế này phải không đúng vậy cô bé quàng khăn đ ỏ nhẹ gật đầu dù sao tòa đại viện này bên trong cũng không chỉ có ta như vậy phụ huynh nơi này số lượng càng nhiều kỳ thật chỉ là một chút sẽ làm ác mộng hải tử chương một trăm hai mươi tám bọn nhỏ chương một trăm hai mươi tám bọn nhỏ kỳ thật mặc dù có cô bé q u ả n g khăn đỏ giải thích vô sinh cũng vẫn là rất khó lý giải cùng tưởng tượng tòa này t r o n g cô nhi viện sinh hoạt cùng nó ngày thường vận hành trạng thái đến cùng là như thế nào hắn không cách nào tưởng tượng ở chỗ này sinh hoạt bọn nhỏ mỗi ngày đang suy nghĩ gì làm cái gì không cách nào tưởng tượng những cái kia được phải đến nơi này ban trị sự nhân viên tạm thời cụ thể có như thế nào chức trách k h ô n giao cách c á nào tưởng tượng i thống trị t à n bộ giao giới a o g i địa đ ặ có t quá nhiều hắn thấy không hài hòa địa phương cô bé quàng khăn đỏ cùng nạn các bằng hữu sở sinh sống nơi này chẳng qua là trong lòng hắn rất nhiều nghi hoặc bên trong lại tăng lên một điểm một mực đi theo bên cạnh từ vào cửa liền không có mở miệng hồ ly lúc này ngược lại là đột nhiên toát ra một câu vì cái gì cục đặc công hoặc là ban trị sự không chuyên môn thành lập cái bộ môn đem cái này toàn bộ cô nhi việt đều tiếp nhận đâu cô bé quảng khăn đỏ hơi kinh ngạc mà nhìn xem yêu hồ thiếu nữ hồ ly nháy mắt có chút khẩn trương gãi đầu một cái phát ta nói sai sao không không sai cô bé quảng khăn đỏ rất nhanh khôi phục thần sắc như thường lắc đầu ngươi có loại suy nghĩ này rất bình thường chỉ là ngươi biết tại toàn bộ giao giới địa có bao nhiêu cùng loại chúng ta quần thể hoặc tổ chức sao hồ ly ha to miệm không nói nên lời ta nói qua đại bộ phận thám tử linh giới cùng điều tra viên đều là tại c u ố n vào dị vực sự kiện đằng sau mới chuyện t r ư ớ c mà chuyện cổ tích tổ chức bọn nhỏ cũng là bởi vì nhận lấy dị vực chuyện cổ tích ảnh hưởng từ trên bản chất đợi chút nữa các ngươi ở chỗ này nhìn thấy mỗi một đứa bé đều là tương lai hoặc hiện tại đã xuất đạo thám tử linh giới chúng ta là giao giới địa trung thành bách thượng thiên cái tổ chức siêu phàm bên trong một thành viên cho nên rất nhiều chuyện nhất định phải dựa theo tổ chức siêu phàm phương thức xử lý Tựa như, như ngươi h ư n nói vậy thành lập một cái hoàn toàn do ban trị sự giám sát c ũ n g đặc công trực quản đặc dị cô nhi viện đem tất cả nhận chuyện cổ tích ảnh hưởng hài tử đều tập trung bảo đảm hộ tập trung d ẫ n đạo do đại nhân chiếu cố hết thảy mà không phải như bây giờ do chúng ta tự trị nhưng về sau ra chuyện rất lớn vô sinh nhữ n g mày trong n g á y mắt trong đầu bảy tám cái phim ảnh ti vi kịch kinh dị tiểu thuyết game kinh dị kịch bản liền xuất hiện bọn nhỏ nhận lấy vô nhân đạo đối lãi sau đó chuyện cổ tích không kiểm soát không hoàn toàn tương phản cô bé quàng khăn đỏ lắc đầu cục đặc công cùng ban trị sự đều không phải là đồ đần bọn hã biết dị vực ư loại vật này tại muốn mạng người thời điểm là không nói bất luận cái gì nhân loại quy củ cho nên căn cứ ghi chép bọn hắn khi đó làm không có một chút vấn đề chiếu cố rất tận tâm bận tâm đến mỗi một đứa bé tình huống không có bất kỳ cái gì vô nhân đạo sự t ì n h phát sinh nhưng duy chỉ có không để ý đến một sự kiện ấy lean từ hồ ly trong ngực thò đầu ra không để ý đến một sự kiện chuyện cổ tích không thích đại nhân cô bé quảng khăn đỏ từ tốn ó i vô sinh như có điều suy nghĩ cảm giác mình giống như hiểu đối phương ý tứ hồ ly cũng tại một lát suy nghĩ đằng sau nhẹ nhàng gật đầu giống như cũng minh mạch các mấu chốt trong đó ấy liền cũng dùng sức suy nghĩ một chút d ơ lên đầu ai không phải ý gì a các ngươi làm sao nhìn giống như liền đều hiểu a các ngươi minh bạch gì a cũng không ai phản ứng nàng trước đây chính là đông lâu cô bé quàng khăn đỏ thì đưa tay chỉ vào trước mặt công trình kiến trúc đối với v u sinh giới thiệu cô nhi viện chủ yếu kiến trúc do hai tòa lâu tạo thành tiến cửa lớn nhìn thấy tòa này đông lâu là chủ yếu dừng chân cùng khu vực hoạt động nhà ăn lớn cùng cho đứa bé phòng học cũng ở nơi đây một bên khác cái kia là tây lâu bên trong có một ít phòng an toàn còn có phòng trị liệu có đôi khi bọn nhỏ trạng thái không quá ổ định liền sẽ đi tây lâu hai tòa lâu trước đó vốn là hai đầu kết nối thông đạo về sau dưới mặt đất đầu kia ra chút vấn đề liền hóa hiện tại chỉ có thể thông qua cao tầng ngay cả hành lang đi qua đương nhiên tây lâu cũng có khác thông thường cửa ra vào bên k i a đất trống là bọn nhỏ bình thường chơi địa phương những cái tia thang trượt cùng bàn đu dây đỡ đều là chính chúng ta đ ộ n g thủ làm hố cắt cũng là chính chúng ta đào bên trong hạt cắt là xin nhờ cục đặc công phái xe kéo tới không muốn tiền khi đó còn ra một chút nhớ loạn hố cắt đào quá tốt đẹp sâu nguyên kế hoạch một xe liền đủ về sau ba xe tiến đến đều kém chút không tiền đầy c ụ đặc công người thẳng hoài nghi chúng ta là muốn lựa gạt hạt cắt c lại bên kia cái kia mấy cây cây nhìn thấy không cũng là chúng ta tự tay trồng khi đó ta vừa mười tuổi khi đó mang theo ta trồng cây phụ huynh hiện tại đã không có ở đây vũ sinh lặng yên nghe tại khoe mắt quét nhìn bên trong hắn thấy được đông lâu cửa chính bên trong nhô ra mấy đạo ánh mắt tò mò mấy cái t r a i t r a i hải tử mang theo mấy cái nhỏ hơn hải tử t r e n tại khung cửa phụ cận trộm đạo lấy giò xét xuất hiện ở cô nhi viện bên trong khách nhân thỉnh thoảng còn chỉ trò nói thầm có thể là đang thảo luận hoặc suy đoán cái gì sau đó liền có một cái càng lớn nữ hải từ phía sau đi ra đem bọn nhỏ hết thể đánh trở về nơi này có bao nhiêu h ả i tử vũ sinh t ỏ mò hỏi ngạch ta nói là bao quát các ngươi như này phụ m i n h ở bên trong bảy mươi sáu cái cô bé quảng khăn đỏ nói ra có phải hay không so tưởng tượng thiếu xác thực so ta mong muốn ít một chút luôn luôn số lượng này chỉ thỉnh thoảng sẽ có cái chữ số lưu động cô bé quảng khăn đỏ nói ra mang theo vũ sinh đi vào đ ồ n g lâu cửa lớn hướng về phòng khách đi đến mới đến cũ đi chuyện cổ tích chỉ tiếp nạp phù hợp nó yêu cầu h ả i tử đồng thời tại đào thải người cũ thời điểm không chút do dự cho nên đối với số người của chúng ta trên này tổng thể nữ hải chiếm không sai biệt lắm ba phần tư nam hải chỉ có một phần tư ta cũng chú ý tới vừa rồi nhìn thấy đại bộ phận đều là nữ hai tử vũ sinh gật gật đầu ngay sau đó lại có chút hiêu kỳ vì cái gì cô bé quàng khăn đỏ lộ ra vẻ mỉm cười bởi vì công chúa luôn luôn lại càng dễ lâm vào nguy cơ cô bé quàng khăn đỏ dạng này t h ô n cô cũng giống như vậy n g ư ơ i phải học được dùng chuyện cổ tích thị giác đến phân tích nơi này vô sinh như có điều suy nghĩ tại cô bé quảng khăn đỏ dẫn đầu xuống hắn cùng gậy lỉn hồ ly đi tới đông lâu cuối hành lang phòng khách vô sinh chú ý tới cửa ra vào lại xuất hiện mấy đạo theo dòi ánh mắt một chút thân ảnh nho nhỏ ở bên ngoài trên hành lang lúc g ầ n lúc hiện h i ệ n nhiên là đối với hôm nay mới tới khách nhân lòng tràn đầy hiếu kỳ nhưng lại không dám tới gần a ta cho bọn nhỏ mang theo chút lễ vật vô sinh thấy thế cầm lên trong tay mang theo bánh bích quy cùng bánh kẹo đối với cô bé quảng khăn đỏ gật gật đầu để bọn hát hơn ta ơn rồi ngươi vẫn rất dụng tâm cô bé quảng khăn đỏ cũng không có cùng hắn khách sáo vui vẻ nói cảm ơn liền đối với cửa ra vào một cái t r a i t r a i hải tử vây vây tay tuệ tuệ cầm những n à y đi trước phóng tới nhà ăn lúc ăn cơm tối cho mọi người phân một phần được s ư n g tuệ tuệ nhìn qua đại khái mười ba mười bốn tuổi nữ hải tử lập tức cao hứng chạy vào đi theo còn có mấy cái nhìn xem năm sáu tuổi tiểu hải tử cũng thừa cơ tiến vào gian phòng vòng quanh cái bàn trận tới trận lui có hay không kẹo dẻo gấu nha ta ơn thúc thúc tuệ tuệ thì nhà giấm ta chân c ò n có cái trắng non nà tiểu bất điểm đột nhiên từ dưới bàn liền chui đi ra chứng mắt mắt to nhìn xem vô sinh cùng hồ ly sau đó đưa tay chỉ vào ấy l ì n ta cũng muốn ôm một cái cái này ấy l ì n trong nháy mắt liền d ư ơ n g lên cánh tay nghe rằng t r â n mắt ta không phải lễ vật tiểu bất điểm ngây ngốc một chút tại chỗ liền hoa một cuốn họng khóc ra thành tiếng một đám nhân loại con non ẩm vang tàn ra tê mà hoa gọi bậy đầy đất tán loạn quỷ khóc s ó i gạo cùng vô sinh sáng sớm tưởng tượng thấy cả phòng ấy l i n tình huống một cái động tĩnh lúc đó cả người hắn liền tê nhưng mà hỗn loạn chỉ kéo dài một lát cô bé q u ả n g khăn đỏ lập tức đứng dậy hai ba câu nói liền c h ấ n trụ đám k i a tiểu bất điểm tiếp lấy tuệ tuệ liền xe nhẹ đường quen tiếp quản g đám này bé có đầu vừa d ô vừa lừa lừa gạt lấy bọn hắn về tới trên hành lang thuận tiện còn khép cửa phòng lại vũ sinh trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái này thoáng qua hôn loạn lại thoáng qua bình phục một màn nửa ngày mới phản ứng được quay đầu nhìn cô bé q u ả n g khăn đỏ một chút ngươi thật lợi hại thói quen l i ề n tốt nơi này bọn nhỏ kỳ thật đều rất hiểu chuyện mặc dù cũng sẽ như ở độ tuổi này bình thường tiểu hài đồng dạng sẽ có chút bệnh vặt nhưng bọn hắn phần lớn đều có thể so bình thường hài tử càng nhanh khôi phục tỉnh táo cũng càng có thể nghe rõ đại hài tử chỉ lệnh biết được thủ quy củ tất yếu cô bé quảng khăn đỏ mang trên mặt nụ cười n h ạ t nhạt tất cả mọi người là như thế tới chẳng biết tại sao vư sinh nghe đến mấy cái này ngược lại cảm giác trong lòng càng có chút hơn không thoải mái Cùng chút nói ta một hát xâm lâm là chuyện cổ tích tử thể bất quá tại cụ thể giải thích kết cấu của nó trước đó ta muốn trước cùng ngươi đàm luận một chút c à n g cơ sở đồ vật cô bé quàng khăn đỏ không nhanh không chầm nói giờ khắc này vô sinh tựa hồ lại thấy được mới vừa cùng đối phương nhận biết lúc nhìn thấy cái kia trưởng thành sớm tỉnh táo mà chầm ổn thám tử linh giới ta trước xác nhận một chút ngươi biết dị vực hết thể có vài loại sao vô sinh nghĩ nghĩ biểu lộ đồng dạng nghiêm túc lên không biết cô bé quàng khăn đỏ ta nhớ được đây là trong kho tài liệu khá cao nội dung a nàng biểu lộ có chút vi diệu nhìn xem vô sinh không phải nói để cho ngươi mau chóng nhìn xem bộ phận này chi thức sao vô sinh cũng có chút xấu hổ đây không phải hai ngày này đặc biệt bận điệu hả bận điệu cái gì là cục đặc công bên kia lại có cái gì ă n bài vô sinh sụ mặt cấp tốc trong đầu qua một lần gần nhất hai ngày này đang làm gì tại trong dị vực khai hoang trống rau đánh bụi nuôi gà trong nhà lột hồ ly cùng ấy l i n nghiên cứu tạo ậy l i n cùng suy nghĩ dùng như thế nào thép cây cùng số bốn mươi hai xi măng tạo ra càng nhiều ậy l i n cảm giác nói ra được trong nháy mắt chính mình làm đại nhân uy nghiêm liền không có đúng là cục đặc công tới tìm ta lấy đàm luận hồi ám thiên sứ sự tình Vũ sinh nghiêm một mặt t ú cô một câu đều nói láo k h n Chuyện g có. Trước 129. cổ tích bé ắ bắt t Trước tích, đầu. đầu. Chuyện cổ tích, bắt đầu. Cô b quàng khăn đỏ giống như cũng không có hoài nghi vô sinh thuyết pháp không đáng tin cậy đại nhân tại che giấu tình hình thực tế lúc luôn luôn có thể làm được mặt không đỏ tim không đập dễ như t r ở bàn tay liền lừa gạt ở tháng sau mới hơn một ư ơ i tám tuổi sinh nhật còn nên nàng chỉ là nhắc nhở lần nữa một chút vô sinh tại đối mặt h ố i ám thiên sứ thời điểm phải cẩn thận cảnh giác liền rất mau đem chủ đề kéo về đến dị vực bên trên dị vực chủ yếu chia làm bốn loại ba loại đầu phân loại nhất là t r ự quan theo quy mô cùng biểu hiện hình thức bọn chúng theo thứ tự là cánh đồng bắt ngát quốc gia cùng pháo đài cô bé quảng khăn đỏ một mặt nghiêm túc nói với vô sinh từ danh tự bên trên ngươi hẳn là đại khái có thể đoán được bọn chúng hàm nghĩa vô sinh cũng cấp tốc điều chỉnh tốt thái độ theo cô bé quảng khăn đỏ mở miệng hắn cũng đi theo một bên suy nghĩ vừa nói bộ phận này nội dung ta ngược lại thật ra đã nhìn qua một điểm ta nhớ được cánh đồng bắt ngát hình dị vực chỉ là khoáng đạt không gian trên thị giác không có minh sắc b i ê n giới phạm vi bên trong đại bộ phận là nguyên thủy môi trường tự nhiên không cách nào trực tiếp thông qua đi đến cuối phương thức đến rời đi đúng không không sai cho nên tọt kia dạ mạng sơ chính là một tòa điện hình cánh đồng bắt ngát hình dị vực cô bé quàng khăn đỏ nhẹ gật đầu bình thường tới nói cánh đồng bắt ngát hình dị vực đều rất lớn mà lại đều không có rõ ràng lại cố định cửa ra vào trên cơ bản đều cần thỏa mãn điều kiện đặc biệt hoặc tại đặc biệt thời gian mới có thể rời đi mà quốc gia thì là một loại khác quy mô khổng lồ dị vực không gian của nó tiêu chuẩn có đôi khi cùng cánh đồng bắt ngát tương xứng nhưng khác biệt chính là quốc gia bên trong thường thường sẽ tồn tại đại lượng nhân tạo vết tích liên miên phòng úc thành thị thậm chí là ầm ầm rung động không biết tại sinh sản thứ gì nhà máy quốc gia h ì ngoài h d ra tại quốc gia hình trong dị v n g trên cơ bản đều có thể tìm tới có thể ổn định đi tới đi lui hiện thực cửa ra vào đây cũng là nó cùng cánh đồng bắt ngát lớn nhất khu vực mà loại thứ ba dị vực loại hình pháo đài thì thường thường biểu hiện là một tòa đơn một khi phong bế kiến trúc hoặc công trình bọn chúng quy mô so lúc ra cùng quốc gia đều muốn nhỏ nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa pháo đài liền sẽ an toàn một chút hoàn toàn tương phản pháo đài thường thường có phức tạp hơn hay thay đổi quy tắc cùng quỷ dị hoàn cảnh không xác định là pháo đài hình dị vực lớn nhất đặc thù cũng chính bởi vì loại này đặc thù pháo đài hình dị vực xuất nhập phương thức cũng là thiên kỳ bách q u á i có tồn tại ổn định cửa ra vào có thì cùng cánh đồng bắt ngát một dạng là điều kiện hình đi tới đi lui chúng ta cùng một chỗ thăm dò qua nhà bảo tàng chính là một tòa đ i ệ n hình pháo đài hình dị vực mà đổi thành một cái ngươi càng thêm quen thuộc pháo đài cô bé quàng khăn đỏ nói đến đây dừng một chút ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên vô sinh con mắt ngươi đón là đây vô sinh ngơ ngác một、chút. rất nhanh kịp phản ứng không quá xác định mở miệng không phải là nhà ta à. cô bé quảng khăn đỏ lộ ra có chút im lặng cái này không nhiều rõ ràng sao Ngày, cũng là bất quá bình thường cũng không có hướng phương hướng này muốn à. vô sinh có chút lúng túng sờ lên cái mũi sau đó rất nhanh rời đi chủ đề tốt a dị vực loại hình chia làm bốn loại ngươi bây giờ nói một hơi ba cái cái kia rất hiển nhiên chuyện cổ tích tuyệt đối là loại thứ tư đúng không cô bé quảng khăn đỏ thở ra một hơi thân sắc có chút phức tạp gật gật đầu loại thứ tư dị thường vô sinh nghe được cái tên này còn chưa kịp mở miệng liền nghe đến bên cạy l i n toát ra một câu ai n g h e chút liền biết khó làm tới hồ ly kinh ngạc nhìn trong ngực tiểu nhân ngẫu vì cái gì nói như vậy ấy liền l ư ớ t mắt nói nhảm a dị vực chỉnh thể chính là một loại không thích hợp đồ vật sau đó hiện tại còn chuyên môn có một loại dị vực ngay cả trong danh tự đều t ậ n lực nhấn mạnh không thích hợp vậy đơn giản chính là vu sinh tiến vào đường ngô đồng số 66, t a môn đến nhà a vu sinh tại chỗ một đầu ngón tay liền đâm tại nhân ngẫu trên đầu ta đã nói rồi không cho phép dùng ta tổ câu nói bỏ lửng sau đó hắn mới quay đầu nhìn về phía cô bé quán khăn đỏ giải thích cặn kẽ giải thích nếu như nói bình thường dị vực là một mảnh vặt mẹo thời không như vậy dị thường dị vực chính là thời không bên ngoài những vật kia cô bé quảng khăn đỏ cân nhắc dùng từ muốn cố gắng đem tiếp xuống quá trừu tượng mà ly kỳ sự tình giải thích thanh sở những cái kia trừu tượng khái niệm thậm chí ngươi không cách nào tưởng tượng đồ vật tỷ như một loại cảm xúc một đoạn ký ức một chút thanh âm hoặc là một đoạn cố sự vô sinh ấy liền cùng hồ ly ba mặt một b ư ớ c mộng nửa phút vô sinh mới cái thứ nhất đánh vỡ trờ mặc a sau đó ngay sau đó hắn liền khoác á c tay chờ một chút sức tưởng tượng của ta kỳ thật đi theo chính là sức hiểu biết còn tại phía sau đổi ý của ngươi là cảm xúc ký ức thậm chí thanh âm những vật này cũng có thể hình thành dị vực không phải bọn chúng tạo thành dị vực mà là dị vực biểu hiện là những n à y hình thức hiểu hiểu liên bất kể nói thế nào đi vô sinh một mặt xoắn suýt ẩn ẩn cảm giác mình mở ra một cánh thế giới mới c ử a lớn ta vẫn cho là dị vực mặc kệ lại không hợp t ố i t h ư ờ n g nó tối thiểu phải là cái địa phương liên c h í ít hẳn là một cái có thể thấy được sơ được có thể và o có thể đi ra đồ chơi ngươi nói những n à y nó để ự ta cùng ngươi giảng ta một cái viết tiểu thuyết từ ngữ số lượng đặt chỗ này kém chút không đủ xử ngươi nói cái này n h u không hợp t h i thưởng cô bé quảng khăn đỏ ngây ngốc một chút a ngươi là viết tiểu thuyết bên cạnh ấy liên lập tức hướng phía trước đụng đúng viết có thể tà môn quay đầu ngươi có thể cùng cục đặc công cái kia gọi nhậm văn văn hỏi tham một chút cái này không trọng yếu vũ sinh tiện tay đem ấy lỉn ấn trở về ánh mắt tiên lặng rơi trên người cô bé quảng khăn đỏ tóm lại ta hiện tại hiểu thành cái gì sẽ có một loại dị vực được xưng dị t h ư ờ n g thì ra đều là loại này tà môn đến không cách nào phân loại đồ chơi đúng không nói như vậy chuyện cổ tích chính là ngươi vừa rồi nâng lên dị thường hình trong dị vực cố sự loại cô bé quảng khăn đỏ nhẹ gật đầu nhưng ta tiến vào mảnh kia hát xâm lâm nhìn qua tựa hồ vẫn là một mảnh không、gian. vô sinh đã nhận ra chỗ không đúng cũng không đúng cái kia tựa như là cái m ộ n g cảnh đây chính là đại bộ phận dị thường hình dị vực đặc điểm bản chất của bọn chúng là trừu tượng lại biết thông qua h ảo giác mậu cảnh loại hình hình thức đem người vây ở cùng loại dị không gian cụ tượng hóa hoàn cảnh bên trong có một ít chỉ là sẽ vây khốn tinh thần của ngươi mà đổi thành một chút lại biết đưa ngươi thân thể cũng kéo vào đi bởi vậy rất nhiều dị thường hình dị vực tại hiện thế sơ kỳ đều sẽ bị người nộp h á n cho dù là chuyên nghiệp các học giả cũng cần thời gian rất lâu mới có thể ý thức được những cái kia cổ quái không gian phía sau có k á c bản thể tới khi đó đối với rất nhiều người h i ề u n bị hại mà nói liền đã quá muộn. Nói mà muộn. đến đã đây, quá có ô bé quảng khăn đỏ dừng đỏ lại m thể c t sửa sang lấy mạch suy nghĩ, lấy mạch đem chuyện cổ tích coi là, là một tòa không thể gặp không cũng biết không thể sở ca úc toàn này ca úc bản thân là vô hình nhưng bởi vì nó tồn tại liền sinh ra rất nhiều gian phòng ác lang chiếm cứ hát xâm lâm chỉ là gian phòng một trong ngoài ra còn có đỏ rổ thì hoang dã cầm tù công chúa tóc mây thác cao cô bé lọ lem trận kia vĩnh viễn tại tuần hoàn vũ hội mà trừ cái đó ra còn có một số đặc t h ủ gian phòng vô sinh nhữ mày đặc t h ủ gian phòng cũng không chỉ hướng bất kỳ một cái nào s á t thực chuyện cổ tích cố sự mà là chỉ hướng một loại kinh đ i ể n chuyện cổ tích nguyên tố hoặc là ra không k ị c bản cô bé quảng khăn đỏ khẽ gật đầu một cái t h như quốc vương pháo đài hoặc là át lòng bà k ố chúng ta không có tìm được những này từ t h ậ s á c thực đối ứng đến cùng là cái nào chuyện cổ tích hoặc là cái nào nhân vật vô sinh c a o mày hắn tử tế nghe lấy cô bé quảng khăn đỏ cùng chính mình giảng mỗi một câu nói lý giải cũng phát h ỏ a lấy chuyện cổ tích toàn này đặc thù dị vực các loại đặc điểm cùng nó khả năng tồn tại đủ loại quy luật một chút mơ hồ không rõ ràng ấn tượng tại trong đầu hắn thành hình mà cô bé quảng khăn đỏ tiếp xuống giảng thuật lại đang hắn vang lên bên thay nơi này chính là chuyện cổ tích ban sơ bộc u phát địa phương vô sinh có chút kinh ngạc n g ầ n đầu nhìn thấy cô bé quảng khăn đỏ chính mang theo một k i a thần tình phức tạp nhìn ngoài cửa sổ khu đất trống kia một đám tiểu hài tử ngay tại bàn đu dây đỡ ở giữa chạy tới chạy lui hô to gọi nhỏ thanh â m xuyên qua cửa sổ nghe vào mười phần náo nhiệt đó là rất nhiều rất nhiều năm trước khi đó nơi này còn không có hai tòa này lâu mà là một chút càng cũ kỹ hơn càng thấp bé hơn công trình kiến trúc nhưng tòa đại viện này công năng từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi nó một mực là một tòa cô nhi viện trước kia cùng hiện tại là sau này cũng sẽ là cô bé quảng khăn đỏ từ từ nói đấy liên quan tới năm đó trận kia bộc phát có rất nhiều tư liệu đều bởi vì đủ loại nguyên nhân mà thiếu thốn chỉ có từ lẻ tẻ trên ghi chép có thể biết được tại trận kia buộc phát đằng sau nơi này từng bị ngắn ngủi phong tỏa qua một đoạn thời gian ngay lúc đó cục đặc công coi là đây chỉ là một loại nào đó phổ thông dị vực hiện tượng mà sẽ nhận chuyện cổ tích ảnh hưởng hải tử tạm thời chuyển rời đến mặt khác một tòa cao an toàn đẳng cấp thu nhận công trình bên trong nhưng ngắn ngủi mấy năm sau chuyện cổ tích hiện tượng liền bắt đầu tại giao giới địa địa phương khác xuất hiện mà những cái kia ban sơ bị rời đi hải tử cũng bắt đầu hiện ra đủ loại dị dạng mọi người lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được một loại không biết dị thương hình dị vực đã tại giao giới địa phạm vi bên trong triển khai tại sau đó c ũ n g đặc công người suy nghĩ rất nhiều biện pháp đến nếm thử ngăn chặn chuyện cổ tích ảnh hưởng lại một mực hiệu quả quá mức bé nhỏ cho dù là lại chuyên nghiệp thâm t i ề m viên tiến vào những cái kia tử t h ậ m đằng sau cũng thúc thủ vô sách thậm chí không công mất mạng hậu nhân bọn họ lại bỏ ra rất nhiều lời giá mới tổng kết ra một chút liên quan tới chuyện cổ tích t h u thiền quy luật mà trong đó trọng yếu nhất một đầu chính là ta vừa rồi nhắc lên chuyện cổ tích không thích đại nhân như các ngươi thấy đây cũng là tòa này do bọn nhỏ tự trị vương quốc tồn tại căn cơ ấy l i n từ hồ ly trong ngực chui ra nàng đứng trên bàn cũng đi theo cô bé quảng khăn đỏ cùng một chỗ có chút xuất thần mà nhìn xem ngoài cửa sổ khu đất trống kia chuyện cổ tích ban sơ bộ u c phát thời điểm chính là ở chỗ này đằng sau những người bị hại lại đem nơi này trở thành nhà luôn cảm thấy là lạ, lạ tiểu nhân n g ẫ u lầm bầm lầu bầu nói ra cũng nên có cái nhà cô bé quảng khăn đỏ quay đầu mang trên mặt nụ cười n h ạ t nhạt ta không biết rất nhiều năm trước tiền bối bọn họ là như thế nào làm quyết định nhưng bây giờ sinh hoạt ở nơi này bọn nhỏ đều đem t o à này cô nhi viện trở thành nhà đối với ta mà nói đây cũng là cái có thể làm cho ta an tâm lại địa phương dù là nó đã từng phát sinh qua nhiều chuyện như vậy chỉ có cô nhi lại nhận chuyện cổ tích ảnh hưởng vu sinh thì bao mày hay là nói phổ thông hải tử nhận chuyện cổ tích ảnh hưởng đằng sau cũng sẽ bị đưa đến nơi này cô bé quàng khăn đỏ thở dài chỉ có cô nhi nguyên nhân đâu có kết luận sao bởi vì bọn họ tâm khuyết thiếu bảo hộ cô bé quàng khăn đỏ bình tĩnh nói mặc dù chúng ta bây giờ đối với chuyện cổ tích hiểu rõ còn có rất nhiều c h ố n g không nhưng căn cứ hiện hữu tiến triển đã có thể xác định chuyện cổ tích ảnh hưởng cùng người bị hại nhân cách hình thức cùng quan hệ xã hội có quan hệ khuyết thiếu phụ mẫu hoặc những thân nhân khác bảo hộ trên tâm lý trường kỳ ở vào không ổn định trạng thái tại trong thế giới hiện thực xã hội liên hệ yêu kèm cô nhi là nó tốt nhất con n g ồ i dù sao nàng ở chỗ này dừng lại một chút một lát sau khe khẽ lắc đầu dù sao nếu là hiện thực quá băng lãnh như vậy trong tưởng tượng ấm áp liền sẽ lộ ra đặc biệt m ê n g ư ờ i chuyện cổ tích tại ban sơ sinh ra ảnh hưởng thời điểm lực lượng nhưng thật ra là rất yếu chỉ cần một cây tinh tế dây thừng liền có thể sẽ nhận ảnh hưởng hải tử một mực cố định tại hiện thực một bên nhưng đối với rất nhiều cô nhi mà nói liền ngay cả một cây kia thật nhỏ dây thừng cũng là không tồn tại vu sinh lông mày như cũ khó chặt một lát sau lại hỏi sinh ra ảnh hưởng thời cơ là cái gì ta nghe con sóc kia nói là đọc đối ứng chuyện cổ tích cô bé quàng khăn đỏ nhẹ nhàng gật đầu đây là phần quan trọng nhất vì cái gì không dứt khoát đem những này có sự xếp cấm k ỵ đâu hồ ly một mặt hiếu kỳ ta quê quan trước kia liền có cái ma tu tại trước khi chết đem chính mình dùng tại một cái trong truyền thuyết về sau kém chút liền mượn thế nhân truyền miệng thành công do hư v ề thực ta cảm giác cùng cái này rất giống một dạng đáng sợ ấy lìn nghe chút liền có chút mở to hai mắt trận mắt há hốc một mà nhìn xem hồ ly ngoả tào ngươi quê quản thật đúng là chút không hợp thói thường đồ chơi cái kia sau đó thì sao Các ngươi làm s A o đó e đem m ma nhiễm, cấm. kia kia cái gì? Ma tu, giải quyết rơi. Dựa vào đem cái Dựa cho gì, phong tu, quyết truyền thuyết, vào À, đ nhận ô nhiễm, chuyển thuyết, cho phong cấm. À, đó cũng không phải hồ ly k h o á tay t áo mặc dù ngay từ đầu lán đếm thử phong cấm tới có thể ma tu lưu lại chuẩn bị ở sau ảnh hưởng rất rộng một mực không phong được nhưng về sau vê đúp em eda thời đại tới v u sinh biểu lộ trong nháy mắt đi vào n g ấ c trệ n g ạ c À, a chính là khắp thế giới ma đ ổ i quỷ xúc cùng video ngắn c ắ t miếng ma tu kia về sau chết nhưng thảm hồ ly khoa tay múa chân lấy phát ra một đầu cuối cùng tin cầu cứu đều bị làm thành quỷ xúc video cùng bao biểu lộ chờ tiên minh chú ý tới thời điểm đã ở thế giới nhân dân hoan thanh tiếu ngữ bên trong thân tử đạo tiêu trong phòng trong nháy mắt có chút an tĩnh cô bé quàng khăn đỏ vũ sinh cùng ấy l ì n ba người cứ như vậy sức sờ sự ở trên g h ế salon ngược lại là hồ ly còn một mặt chậm l ụ t nói tiếp cho nên từ đó về sau ngay cả chúng ta trong tộc đại yêu hồ cũng không dám tùy tiện đem chính mình luyện hóa t i ế n truyền thuyết trong chuyện xưa muốn luyện cũng luyện đề toán cùng vật lý công thức tốt xấu cái này sẽ không tùy tiện đ ổ i cô bé quàng khăn đỏ ngây ngốc nghe hồ ly nói xong nửa cái kia ta mạch suy nghĩ có chút không có đ ổ i theo không có việc gì nàng quê quán sự t ì n h ta cũng thường xuyên theo không kịp vũ sinh khoát tay á o cái khác ngươi đừng truy đến cùng nhưng hồ ly vấn đề kia cũng là ta muốn hỏi nếu đối ứng chuyện cổ tích cô sự là d ụ phát chuyện cổ tích nguyên nhân trọng yếu vậy tại sao không trực tiếp khống chế những cô sự này truyền bá đâu hoặc là giống nàng quê quán như thế đem những cô sự kia cho phá hư rơi cô bé quảng khăn đỏ không có trực tiếp trả lời mà là phản ném trở về một vấn đề còn nhớ rõ chúng ta khi đó thảo luận qua vì cái gì không trực tiếp hủy đi tòa kia giả hát cụ đến vĩu đóng lại dị vực nhà bảo tàng sao vô sinh trong lòng hơi động biểu hiện trên mặt trong nháy mắt trở nên tế nhị hắn biết là chuyện gì xảy ra dị thương hình dị vực cũng tuân theo đồng dạng đạo lý đúng vậy dị thương hình dị vực cũng là dị vực tầng dưới chót quy tắc là giống nhau cô bé quàng khăn đỏ nhẹ gật đầu chuyện cổ tích bản thể là ẩn tàng càng sâu tin tức mà những cô sự kia chỉ là nó kết nối hiện thực một chút cửa vào mà thôi tựa như nhà bảo tàng bản thể là một chỗ không gian văn mẹo giáp hát cũ sân khấu chỉ là nó cửa vào dỡ bỏ cửa vào chỉ có thể để dị vực lấy càng quỷ dị càng khó có thể hơn để phòng phương thức mất khống chế thậm chí ngay cả độ nguy hiểm đây cũng thể t là vì cái gì chuyện cổ tích dị vực mặc dù không trực tiếp trí tử nó độ nguy hiểm lại bị định là cấp ba trở lên nó tồn tại chủ động tính đắc ý cô bé quàng khăn đỏ giảng thuật đã qua một đoạn thời gian vô sinh ngồi đem nó g xem là o n s một loại chỉ nhằm vào số ít cô nhi mãn tính tận bệnh có phải hay không liền tốt lý giải hòa hảo tiếp nhận nhiều cô bé quàng khăn đỏ tiếp tục nói ngươi không có khả năng bởi vì cảm thấy chúng ta những n à y cô nhi đáng thương liền yêu cầu một loại hiện tượng tự nhiên tại trên thế giới tiêu diệt triệt đ ể yêu cầu cục đặc công làm đến vượt qua nhân lực sự tình dị vực không phải một tòa xảy ra vấn đề nhà máy chỉ cần đóng cửa liền vạn sự đại cát dị vực là vận hành trên thế giới này một loại hiện tượng đem cửa vào mở tại địa phương cố định đã là nó đối mọi người lớn nhất thương hại cô bé quàng khăn đỏ thanh em bình tĩnh mà hữu lực nhưng vô sinh vẫn cảm thấy cái này có cái nào không đúng không có một cái dị vực có một cái dị vực xác thực đã bị tiêu diệt triệt đề tòa sơn có kia vô sinh cực nhanh tự hỏi các loại suy nghĩ như gió báo tại trong đầu nào xoay quanh phát sinh ở trong dạ mạc sơn cốc sự tình có thể tại tòa kia trong hát s â m lâm xuất hiện lại sao cho dù tại tòa kia trong hát s â m lâm xuất hiện lại lại nên như thế nào ảnh hưởng đến chuyện cổ tích bản thể nói cho cùng tòa kia hát s â m lâm chỉ là chuyện cổ tích một vóc gián tập là cái kia vô hình ca út bên trong một cái lâm thời tạo ra gian phòng mà thôi mà căn cứ cô bé quảng khăn đỏ giảng giải vô sinh bây giờ căn bản nghĩ không ra biện pháp gì có thể chạm tới chuyện cổ tích bản thể hắn nên như thế nào đem máu của mình bôi lên tại một cái cố sự tập bên trên cô bé quàng khăn đỏ có chút hiếu kỳ mà nhìn xem đột nhiên tại phía trước cửa sổ đứng vững v ũ sinh hiếu kỳ trên mặt đối phương không ngừng biến hóa t h ầ n sắc nàng không biết cái này đến từ ngô tấm đường số 66 kỳ quái đại nhân suy nghĩ cái gì nhưng nàng có thể cảm giác được cái này làm cho cục đặc công đều cực kỳ k h ẩ n t r ư ơ n g cổ quái thực thể là thật muốn giúp chính mình ngươi muốn làm một kiện chuyện rất khó nàng nói với v ũ sinh ta biết ngươi muốn giúp ta bọn họ trên thực tế trước kia cũng từng có những cái kia thâm tiệm viên học giả điều tra viên thậm chí còn có một vị đến từ án giả chiêm tinh sư những cái kia muốn giúp bọn nhỏ chống cự ác mộng đại nhân nhưng bọn hắn đều không thể thành công ta nói những này không có ý tứ gì khác chỉ là muốn sớm nói cho ngươi đây là một kiện nguy hiểm mà lại đến bây giờ đều không có bất cứ manh mối nào sự t ì n h vũ sinh lại p h ả n phất không có nghe được cô bé quảng khăn đỏ đang nói cái gì hắn chỉ là như cũ c h ầ m tư qua hồi lâu mới đột nhiên ngừng đầu ta đối với chuyện cổ tích bản thể có thể là không có gì mạnh suy nghĩ nhưng chúng ta trước tiên cũng có thể từ hát s â m lâm bắt đầu cô bé quảng khăn đỏ giật mình ngươi là hoàn toàn không nghe ta đang nói cái gì sao nghe a ta cảm thấy vấn đề không lớn Vũ s i là nhưng khoát khóa tay, vào i ta m lúc này tại vũ sinh chuẩn bị lại hướng thiếu nữ trước mắt hiểu rõ một chút cùng hát xâm lâm có liên quan tình báo thời điểm một trận tiếng bước chân vội vã lại đột nhiên từ trên hành lang truyền đến đánh gây tất cả mọi người nói chuyện với nhau phong khách cửa bị người lề ra một cái nhìn qua so cô bé quảng khăn đỏ nhỏ một hai tuổi giữ lại màu đen tóc mây nữ hải vội vã đi vào cô bé quàng khăn đỏ lập tức đứng lên tóc mây xảy ra chuyện gì được xưng tóc mây nữ hải đầu tiên là nhìn trong phòng mấy cái ngoại nhân một chút khi lấy được cô bé quàng khăn đỏ biểu lộ ra hiệu đằng sau nàng mới nhẹ nhàng hít vào một hơi thấp giọng mà nhanh chóng nói ra có cái h à i tử rời đi tình huống phi thường cấp tốc chưa kịp vũ sinh chú ý tới cô bé quàng khăn đỏ thân thể trong nháy mắt có chút lay động một cái liền hô hấp đều ngừng lại cái nào nàng nhỏ giọng hỏi mới tới cái kia chương một trăm ba mươi mốt im bặt mà rừng tuổi thơ chương một trăm ba mươi mốt im bặt mà dừng tuổi thơ từ cô bé quảng khăn đỏ phản ứng cùng vừa mới tiến tới nữ hải tử trên mặt biểu lộ vô sinh liền cấp tốc đoán được chuyện gì xảy ra hắn lông mày trong nháy mắt n g ă n lại nhưng ở hắn mở miệng trước đó cô bé quảng khăn đỏ đã vội vã k h o á t tay á o các ngươi ở chỗ này chờ một chút ta đi một chút sẽ trở lại không ta cùng ngươi cùng một chỗ vô sinh không nói lời gì đứng lên tại bên cạnh hắn h ổ ly cũng đưa tay đem ấy liền ôm vào trong l ự c đi theo đứng lên đây là chuyện cổ tích nội bộ sự tỉnh mà lại tương tự quá trình chúng ta đã đi qua rất nhiều lần cô bé quảng khăn đỏ biểu hiện trên mặt â m u mà nặng n ề cảm ơn ngươi quan tâm nhưng không như nhị g n gì cả ta biết ý của ngươi nhưng ngươi sói cắn ta một ngụm vô sinh trực tiếp đánh gây đối phương hắn biết nói thế nào mới có thể để cho cái này có chút cố chấp cô nương nội g ư bộ cho nên không chút do dự chuyện xưa nhắc lại ta đã bị c u ộ n đến chuyện cổ tích bên trong nói không chừng lần sau nằm mơ ta sẽ còn đến mảnh k i a hát xâm lâm bên trong cho nên ta nhất định phải hiểu rõ càng nhiều tình huống đối mặt t u y ế t pháp như vậy cô bé quàng khăn đỏ quả nhiên không có tiếp tục kiên trì lực lượng chỉ có thể ánh mắt phức tạp nhìn vô sinh một chút sau đó nhẹ nhàng gật đầu tâm đây lại có chút nghi ngờ nhìn một chút vô sinh một nhóm tựa hồ trong lòng có rất nhiều nghi vấn nhưng ở chú ý tới cô bé quảng khăn đỏ ánh mắt đằng sau vẫn là đem nói đều nuốt trở vào quay người mở cửa từ phòng khách vừa ra tới vũ sinh liền nhìn thấy trên hành lang tụ tập rất nhiều h ả i tử có nhìn qua chỉ có sáu bảy tuổi thậm chí nhỏ hơn cũng có nhìn mười hai mười ba tuổi trai trai h ả i tử bọn hắn một đám nhỏ một đám nhỏ tụ tập tại trên hành lang nhất là liệu d í u g ã i nhau n h i ê n kỷ lúc này lại có vẻ đặc biệt t an tĩnh một người mặc váy màu lam tiểu nữ hài nhìn thấy cô bé quảng khăn đỏ đi ra do dự đi tới cẩn thận từng ly từng tí gãi gãi người sau quần áo tô láo sứ nói hiểu hiệu hôm nay tốt nghiệp là thật sao? cô bé quảng khăn đỏ mỉ môi, đi, đi lễ t vật. Lễ vật đứng dậy mang theo vưu sinh một nhóm vội vàng đi qua hành lang rời đi đám hải tử kia ánh mắt đằng sau vưu sinh mới cau mày nhỏ giọng hỏi ngươi mới vừa nói xảy ra chuyện như vậy qua rất nhiều lần rất nhiều lần cô bé quàng khăn đỏ khẽ gật đầu một cái một chút hải tử tại lúc đến nơi này tình huống liền đã rất không ổn định còn có một số bản thân liền hoạn có phương diện tinh thần tập bệnh chuyện cổ tích sẽ tăng thêm tình huống của bọn hắn chúng ta cũng không phải là chỉ có tại trưởng thành thời điểm sẽ đối mặt nguy cơ tử vong tại toàn bộ tuổi thơ trong quá trình khắp nơi là khảm ấy liền từ hồ ly trong ngực n g ầ n đầu bọn hắn không biết chân tướng nhỏ nhất một nhóm hải tử không biết bởi vì ngoài định mức khẩn trương cùng đối với không biết sợ hãi mê man sẽ tăng lên chuyện cổ tích đối bọn hắn ảnh hưởng nhưng ở ước chừng mười ba mười bốn tuổi giai đoạn bọn hắn liền sẽ chậm g i i tử mậu cảnh bên trong lý giải đến tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra đồng thời bắt đầu nắm giữ chuyện cổ tích mang cho bọn hắn lực lượng chúng ta đem cái này tiết điểm gọi thức tỉnh tại sau đó bọn hắn liền sẽ trở thành phụ huynh chúng ta có một bộ thành thục dẫn đạo quá trình ấy lín đem đầu lại vùi vào hồ ly trong ngực thanh âm nghe và o muộn thanh một khí ta lần thứ nhất cảm giác thành thục hai mươi quá trình loại thuyết pháp này nghe vào như thế để cho người ta không thoải mái vô sinh nhưng không có mở miệng hắn chỉ làm mím chặt môi biểu lộ thì lộ ra đặc biệt tâm trầm phản phất mang theo một luồng khí nóng cùng một chút đang nổi lên manh liệt mà ý niệm chấm nhất ấy lín đã nhận ra cái gì nàng cấp tốc ngẩng đầu nhìn vô sinh một chút lại không hề nói gì bọn hắn cứ như vậy cấp tốc xuyên qua đông lâu sau đó tại cô bé quảng khăn đỏ dẫn đầu xuống đi qua hai tòa lâu ở giữa ngay cả hành lang tiến nhập tòa kia được sưng tây lâu công trình kiến trúc bên trong vừa mới bước vào tòa cao ốc này vô sinh liền cấp tốc cảm thấy cảnh vật chung quanh hoặc là nói bầu không khí biến hóa một loại loan thoáng áp chế cảm giác phản phất tràn ngập cả tòa kiến trúc trong hành lang an tĩnh đến có chút làm cho người khẩn trương ánh đèn rõ ràng rất sáng hắn nhưng dù sao cảm thấy chung quanh khắp nơi đều là mở tối nơi hẻo lánh đó là một loại trên tâm lý tối thật giống như tòa này tây lâu trung bàn g ngồi lấy rất nhiều không cách nào bị ánh đèn xua tan đồ vật tại đem chọn tòa kiến trúc vật chia cắt thành vô số thất linh bắt lạc bộ phận tòa lâu này bên trong có rất nhiều phong ấn cùng cách ly biện pháp cô bé quàng khăn đỏ tựa hồ là nhìn ra vũ sinh biểu lộ biến hóa nhẹ giọng giải thích nói nơi này tạm thời xem như chúng ta thu nhận cùng nghiên cứu công trình xảy ra chuyện hài từ trước tiên phải ở nơi này tiếp nhận nhất định an toàn xử lý mới có thể được đưa đến bên ngoài vũ sinh không có mợ miệng chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu hắn đi theo cô bé quảng khăn đỏ cùng tóc mây xuyên qua đầu kia làm cho người rất không thoải mái hành lang ngoài cửa sổ chiếu vào ánh nắng ở trên tường lưu lại thỉnh thoảng pha tạp bóng ma cuối cùng bọn hắn đi tới một cánh nhìn qua rất nặng nề cửa sắt lớn trước mà một người mặc màu xám nhà t á o khoác nhìn qua đại khái hơn hai mươi tuổi trong thần sắc mang theo mệt mỏi nữ nhân trẻ tuổi thì đứng tại cửa ra vào tựa hồ chính dựa vào tường đang ngầm người là một người trưởng thành vũ sinh khi nhìn đến đối phương thời điểm sửng sốt một chút bất quá rất nhanh hắn liền nhớ tới cô bé quảng khăn đỏ cùng mình nói qua tình huống là ban trị sự phái tới nhân viên tạm thời đây là tô lao sư nàng phụ trách chăm sóc bảy tuổi trở xuống h à i tử quả nhiên tóc m â y nhỏ giọng giới thiệu là ban trị sự phải tới bọn nhỏ đều rất thích nàng được xưng tô lão sư tuổi trẻ nữ nhân lúc này cũng cuối cùng từ ngây người bên trong g i ậ t mình tỉnh lại nàng chú ý tới người tới nhưng thật giống như không có để ý vô sinh mà là ánh mắt rơi trên người cô bé quảng khăn đỏ là lên lấy khóa thời điểm nàng nhỏ giọng nói ra rõ ràng là người trưởng thành ở trước mặt cô bé quảng khăn đỏ lại giống như là phạm sai lầm h à i tử ta hẳn là sớm một chút chú ý tới sớm một chút chú ý tới cũng vô dụng khả năng tại bị đưa đến nơi này trước đó liền đã, đã chậm Cô bé quảng khăn đồng ỏ lắp lúc Lịn, cắn đầu, đầu, muốn huống. tuổi chúng chút cái, cục chú cùng tình nhưng như Sinh h nữ này, nàng giống gật gật ta một Tốt, trẻ một rốt cục chú ý tới xem môi vào vào Vũ ý Ly t ồ tại, chờ một chút, bọn họ là ai. chờ họ bọn n là đ ồ hành cô bé quàng khăn đỏ đã đẩy ra cái k i a phiến nặng nề cửa sắt lớn cũng là bạn của ta nữ nhân xứng sở vô sinh đã từ trước mặt nàng đi tới và o cửa trước đó còn quay mặt cùng với nàng nhẹ gật đầu người tốt ta gọi vô sinh đ ế t ử lữ xã vô sinh hồ ly cũng học theo ta gọi hồ ly lữ xã hồ ly ta gọi ẩy lìn lữ xã ẩy lìn nữ nhân còn không có kịp phản ứng mấy cái thân ảnh cũng đã đi vào trong cánh cửa kia cửa sắt đóng lại chỉ để lại n à n g có chút ngây ngốc đứng ở trong hành lang trong phòng ánh đèn sáng tỏ nhưng loại này phản phất trực tiếp từ tâm lý phương diện tràn lan lên tới lờ mờ cảm giác so trong hành lang còn nghiêm trọng hơn vũ sinh nhìn thấy cái này lớn như vậy trong phòng cái gì b ả y biện đều không có chỉ ở ở giữa trưng bày một tấm nho nhỏ giường đơn một cái che kín chăn mỏng thân ảnh nhỏ gầy nằm ở trên giường giống như đang chìm chầm đ i ệ ngủ một loại không hiệu kháng cự dưới đáy lòng sao động nhưng vũ sinh như cũ hướng về phía trước bước ra bước chân đứa bé kia nằm ở nơi đó th nhưng đã không có hô hấp lồng ngực cũng không có mảy may chập trùng một chút tinh m i ệ n khiến cho người b ấ t a n đường vân màu đỏ bao trùm lấy cổ của nàng cánh tay cùng bắp chân đường vân ở giữa còn lưu lại vết máu liền phảng phất những địa phương kia đã từng phá thành mảnh nhỏ sau đó lại miễn cưỡng lấp đầy đến cùng một chỗ vũ sinh trong nháy mắt liền nhớ lại trước đó ở trong sơn cốc nhìn thấy cô bé quảng khăn đỏ cánh tay kia biến hóa khi đó xử trí kịp thời không có những hải t ử khác nhìn thấy t ó c mây công chúa ở một bên thấp giọng nói ra nàng tại trong cơn ác mộng ngắn ngủi biến thành sói chỉ trong n h y mắt liền đã trễ còn tốt một khác cuối cùng nàng trung quy là khôi phục người bộ dáng. cô bé quảng khăn đỏ khe khẽ thở dài c h ỉ ít chúng ta có thể dùng người phương thức đưa nàng rời đi c h ờ một chút sói vũ sinh rốt cục xác định cái gì một mặt ngạc nhiên nhìn về phía cô bé quảng khăn đỏ nàng triệu chứng cũng là biến sói cho nên người không biết sao m ở miệng lại là một bên k h á c tóc mây công chúa nàng chỉ chỉ nằm trên giường hai tử nàng có thể là kế tiếp cô bé quảng khăn đỏ nói đến đây nàng lại biểu lộ trầm thấp lắc đầu nhưng bây giờ nói những này cũng không có ý nghĩa người đã thấy cô bé quảng khăn đỏ thì thật g i i thở ra một hơi nói với vũ sinh đây chính là chuyện xưa kết cục tuổi thơ của nàng kết t h u c người đến lúc đó cũng sẽ có bộ dạng như này đúng đằng sau ta cũng sẽ có bộ dạng như này may mắn người bộ dáng bất hạnh chính là một cái khác bộ dáng vô sinh không nói gì hắn yên lặng mắt nhìn trước thiếu nữ áo đỏ thật lâu sau đó lại nhìn xem trên giường kia nằm hài tử thời gian rất lâu không n ú p đ í c h cũng không biết là đang nghĩ thứ gì cứ như vậy qua trọn vẹn vài phút ngay tại cô bé quảng khăn đỏ rốt cục phải nhận không nổi mở miệng thời điểm vô sinh lại đột nhiên động hắn vươn tay ra đục vào trên giường đứa bé kia cái cổ phụ cận vết máu tóc mây công chúa trong nháy mắt trận tó mắt tiến lên một bước người đang làm gì vô sinh cũng không ngẩu lên ta muốn biết nàng một khắc cuối cùng đều thấy được cái gì nếu như có thể mà nói có lẽ còn có thể lại nói với nàng hai câu nói tóc mây công chúa s ữ n g sở nhưng ngay lúc nàng còn muốn mở miệng thời điểm một bên cô bé quảng khăn đỏ lại đưa tay ngăn cặn nàng mà cơ hồ cùng một thời gian vô sinh cũng nghi ngờ a một tiếng thế nào ấy liền vô ý thức mở miệng vô sinh nhưng không có đáp lại hắn chỉ là duy trì đưa tay đụng vào vết máu tư thế mười mấy giây bên trong đều yên lặng đứng ở nơi đó giống như quan sát hoặc cảm giác được cái gì không tầm thường tin tức lại qua một hồi hắn mới bỗng nhiên nháy mắt mấy cái bỗng nhiên thở ra một hơi nàng không chết hắn nhẹ nhàng nói ra trong giọng nói mang theo trần trờ cùng hoang mang sau đó tựa như là vì cường điệu hắn lại ngẩng đầu nhìn chung quanh ở đây tất cả mọi người một vòng lần nữa dùng sức chút gật đầu ta cảm thấy nàng không chết chương một t r ư ơ i hai thử vong chân lý chương một t r ư ơ i hai thử vong chân lý cô bé q u ả n g khăn đỏ cùng công chúa tóc mây đều coi là v u sinh là đầu góc không bình thường nàng một giờ trước liền đã chết công chúa tóc mây chừng trong mắt toàn thân của nàng khí quan bao quát trái tim cùng đại não đã sớm không có sinh mệnh phản ứng chúng ta đã làm kiểm tra nàng đương nhiên đã chết không nàng không có chỉ ít bây giờ còn không có có v u sinh lại như c ũ lắc đầu thần sắc hoang mang tại trên mặt hắn dần dần rút đi thần sắc của hắn bắt đầu kiên định ta không biết nên làm sao giải thích với các ngươi nhưng ta có thể cảm giác được nàng còn tại người sống bên này nàng còn không có vượt qua vừa nói hắn một bên lần nữa đem nón g tay đụng vào nữ h ả i kia trên cổ vết máu tại trợt lóe lên đen trắng xám trong hứa u tượng hắn cảm giác chính mình giống như biết được thứ gì nhưng loại này cảm giác một cái chớp mắt mà qua quay đầu muốn bắt nhưng lại bắt không được cô bé quàng khăn đỏ thì giống như nghĩ đến cái gì ngươi không có cách nào giống trước đó tại trong viện bảo tàng như thế tiến hành người chết giao lưu cho nên ngươi cảm thấy nàng còn sống vũ sinh trần c h ờ một chút gật gật đầu cô bé quàng khăn đỏ t r ừ n g to mắt vô ý thức hoài nghi lấy vũ sinh phản đoán nhưng lại giống như dưới đáy l ò n g lưu lại một phần ảo tưởng không thực tế nhưng vũ sinh lại dùng sức khoát tay áo để nàng cùng một bên đang chuẩn bị mở miệng công chúa tóc mây đều an t ĩ n h lại các ngươi không rõ không chỉ là bởi vì không có cách nào tiến hành người chết giao lưu ta có thể cảm giác được nàng còn ở lại chỗ này nhi hắn vừa nói vừa bắt đầu kiểm tra nữ hải kia vết thương trên người lại bỗng nhiên từ tùy thân trong túi lấy ra một cây tiểu ao tại cô bé quảng khăn đỏ cùng công chúa tóc mây kinh ngạc trong ánh nhìn chăm chú hắn trực tiếp dạch ra bàn tay của mình đem máu của mình bôi lên tại đối phương cánh tay những cái k i a tinh miệng trên vết rách các ngươi lý giải ý của ta sao ta nói là trong mắt của ta nàng c o n rất tốt còn sống đâu chỉ là ngủ thiết đi ngủ ở một cái sắp tử vong trong ngậu ấy liền giống như rốt cục nghĩ tới điều gì nàng trực tiếp từ hồ ly trong ngực nhảy xuống tới chạy đến v u sinh bên cạnh ngươi có phải hay không lại nhìn gặp cái gì trông thấy đúng cũng có thể nói như vậy ta đột nhiên minh bạch một chút sự t ì n h v ũ sinh lẩm bẩm lầu đầu nói một bên giống như là tự mình hại mình đồng dạng bôi c h ế t lấy máu của mình một bên bỗng nhiên ngầm đầu nhìn xem cô bé quảng khăn đỏ cùng công chúa tóc mây các nàng lúc đầu khi nhìn đến cử động của hắn đằng sau vô ý thức cảm giác bất an mà muốn lên trước ngăn cản lại tại ánh mắt này bên trong không hẹn mà cùng ngừng lại các ngươi giữ một khoảng cách đúng liền đứng ở nơi đó cân bằng phi thường yếu đ ớt nàng liền muốn rơi xuống k h á c một bên cô bé quảng khăn đỏ cùng công chúa tóc mây lui về sau nửa bước các nàng trong ánh mắt nghi vấn lại đồng thời rơi trên người vô sinh các tử vong. Sao? Vũ sinh đột tóc mặt biết vong, Vũ với sao? sinh nhiên nàng nói ra. Cô bé quảng khăn đỏ cùng công chúa tóc mây hai mặt nhìn nhau, không biết đối phương tại sao lại đột ngột toát ra. chúa hai đối đối đỏ các Cô bé mây phờ ư như ơ n ngột vấn g tại đột toát thế lại cái sao ra đề. h p dọn mòn vô sinh thì không có chờ câu trả lời của các nàng mà là phối hợp nói ra ông mật phán đoán đồng bạn tử vong trực tiếp nhất biện pháp chính là phờ dọn mòn sắp chết ông mật trên thân sẽ phóng xuất ra tính b ư ớ c hơi vật chất sau đó bị còn sống ông mật tiếp thu được thế là nó bọn họ liền sẽ chạy đến mai táng chết đi đồng bạn đem nó thi thể thanh lý ra tổ h n g cái này có thể hữu hiệu tránh cho trong tổ h n g truyền bá tập bệnh thế nhưng là loại này phân biệt phương thức tồn tại một vấn đề đó chính là tại chúng ta xem ra phờ gió mòn cùng tử vong ở giữa cũng không luôn có thể h ó a n g a n g bằng nếu như chúng ta tại một cái còn sống l o n g mật trên thân người vì bôi lên đặc biệt tính bốc hơi vật chất như vậy cho dù nó nhảy nhót tưng bừng hoặc là tại t r o n g tổ hong l i ề u mạng dãy r u ộ n đồng bạn của nó hay là sẽ đem nó xem như tử vong l o n g mật cưỡng ép đem nó giống thi thể xử lý giống nhau rơi bởi vì tại l o n g mật cái kia có hạn hệ thần kinh xem ra tàn mắt ra tử vong hư vị đồng loại chính là thi thể dù là nó đang ra sức d ã r u ộ đó cũng là một bộ thi thể bọn chúng cũng không biết được p sở dọ mòn bên ngoài tử vong đặc t h ủ thế nhưng là đối với ông mật phải đối mặt hoàn cảnh sinh tồn mà nói loại phán đoán này nhưng thật ra là đầy đủ nhân loại n h à g chán nhúng tay là điều kiện tự nhiên bên ngoài đồ vật mà ông mật tại bọn chúng có hạn tiến hóa trong phạm vi nguyên bản cũng không cần cân nhắc những thứ này cô bé quàng khăn đỏ cùng công chúa tóc mây kinh ngạc nhìn nghe vô sinh nói đến đây chút nhìn xem những huyết dịch kia vô thanh vô tức dốc vào trên giường cố kia nho nhỏ thi thể một loại không khỏi run dậy bỗng nhiên l n l n tại các nàng đấy lòng dâng lên Người, cô bé quàng khăn đỏ rốt cục nhịn không được đánh vỡ trơ mặc nàng nuốt ngụm nước miếng dùng có chút xa lạ ánh mắt nhìn làm sinh ngươi muốn nói chúng ta là ong mật vô sinh n g n g đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn xem trước mặt thiếu nữ áo đỏ hắn một lần nữa túi đầu xuống nhiễm lấy máu tơi ư bàn tay nhẹ nhàng phất qua cái kia tên là hiểu hiểu hai tử cay chán tại nàng trên c h á n lưu lại một vòng thoáng qua tức thì đỏ tươi đối mặt vượt qua các ngươi lý giải can thiệp giả vờ tử vong làm các ngươi cảm thấy h o a mang trái tim ngừng ngậy đại não ngừng hệ thần kinh sụp đổ huyết dịch đỉnh chỉ lưu động cũng dần dần làm lạnh sau đó tế bạo phạm vi lớn suy bại, nhân thể bắt đầu tiêu hóa tự thân mọi người đem cái này coi là tử vong tiêu chí một người nếu như bày biện ra những đặc thù này như vậy hắn chính là chết rồi vô sinh nghĩ đến hắn cũng là dạng này khi hắn phù hợp những này đặc thù thời điểm hắn liền chết rồi tại người bình thường trong mắt chết nhưng hắn chỉ là lấy một loại người bình thường không cách nào quan c h ắ c cùng lý giải phương thức tiếp tục còn sống cũng chờ đợi cái kia tên là tử vong ngắn hạn triệu chứng từ tự thân biến mất có lẽ ta chưa từng có khởi tử hoàn sinh qua hắn nhẹ giọng lầu bầu cỗ kia nho nhỏ thi thể lẳng nằm ở trên giường tại máu tươi thẩm thấu bên trong vô sinh dần dần hiểu rõ lấy nàng tử vong cũng biết lấy chính mình tử vong hắn cảm giác chung quanh có chút a tĩnh thế là ngẩng đầu lên lại nhìn thấy cô bé quảng khăn đỏ cùng công chúa tóc mây đều tại lấy một loại gần như sợ hai bộ dáng đứng ở một bên nhìn về phía mình trong ánh mắt tràn đầy bất an ấy lìn thì đứng tại bên cạnh mình nàng ngửa đầu trong ánh mắt ngược lại là không có gì bất an chỉ là cũng lộ ra có chút hoang mang chỉ có hồ ly nàng đã không có hoang mang cũng không có bất an mặc dù nàng cũng nghe không hiểu nhưng vẫn là một mặt đã hiểu gật đầu trong giọng nói mang theo cảm khái ân công giống như tại cảm ngộ đại đạo ấy lìn trợn mắt hốc mồm người liền cái gì đều có thể tiếp nhận đúng không chúng ta còn có ba giờ cũng có thể là ngắn hơn một chút vô sinh bỗng nhiên nói ra cô bé quảng khăn đỏ s ư ơ n g sở ba giờ cái gì đem nàng kéo trở về vô sinh đưa tay chỉ chỉ trên giường cái kia đơn bạc thân ảnh g ầ y yếu máu của ta tạo dựng lên không liên lạc được đủ nàng không biết nên chạy đi đâu tiếp xuống cần một chút dùng tay can thiệp ấy lìn ta cần ngươi hỗ trợ thiếu nhân n g ẫ u lập tức không có kịp phản ứng a a giúp thế nào nàng còn đang nằm mơ một cái không dựa vào đại não vận hành mậu cảnh vô sinh thuận miệm nói ra còn nhớ rõ ngươi là thế nào trong hát s â m lâm tìm tới ta sao không sai biệt lắm quá trình ngươi tìm tới nàng sau đó đem ta cũng đưa qua ấy linh lúc này mới kịp phản ứng a nha dễ nói ngươi tìm một chỗ nằm là được ngồi cũng được cái đồ chơi này ta dẫn đạo qua một lần không cần ngươi làm cái gì liền bảo chỉ bình tâm t ĩ n h khí là được lúc này cô bé quàng khăn đỏ cũng theo sát lấy phản ứng lại mặc dù hay là đầy đầu nghi vấn nhưng ít ra hiện tại nàng biết vũ sinh muốn làm gì chờ một chút ngươi muốn chủ động tiến bảo hát xâm lâm đi tìm nàng đúng a ta và ngươi cùng một chỗ cô bé quảng khăn đỏ lập tức nói ra ngay sau đó lại bổ sung một câu ta so ngươi quen thuộc nơi đó vũ sinh n h u n h u mày nhìn về phía ấy lìn còn có thể mang nhiều cá nhân sao cũng không có vấn đề ấy lìn nghĩ nghĩ, tương đối có năm chắc gật gật đầu nàng vốn l à c cùng hát xâm lâm liên hệ rất sâu cũng không cần ta xuất lực duy trì cái gì kết nối trên lý luận ta chỉ cần làm dẫn đạo bảo đảm các ngươi có thể đi vào chung là được vậy liền thử một chút đi vũ sinh không chút do dự nhẹ gật đầu trực tiếp tại giường nhỏ bên cạnh ngồi trên mặt đất sau đó vô vỗ bên cạnh mặt đất ngẩm đầu nhìn cô bé quán cắt đỏ ngươi ngồi chỗ này cô bé quán cắt đỏ ừ một tiếng yên lặng đi qua tại vô sinh bên cạnh ngồi xuống công chúa tóc mây nhìn qua lại có chút không yên lòng thật được không trước kia không có như thế thao tác quá cô bé quàng khăn đỏ trầm mặc vài giây đồng hồ bay đầu nhìn bên cạnh vô sinh một chút thử một lần sợi tơ đen k ỵ từ trong tay ấy l i n trống dâu hiện hiện sau đó tại trong cả vùng không gian sinh trưởng tốt lấy trong chốc mắt sen lẫn thành một tấm khổng lồ mà phức tạp lưới lớn nhân ngẫu cẩn thận từng ly từng tí không chế tấm này lưới đưa nó hê máy bao trùm tại trên cái giường nhỏ kia không sợi tơ cuối cùng từ không trung r ù xuống như một loại nào đó quái dị con sứa chỗ dọc theo người ra ngoài vô số xúc tu bắt đầu vô thanh vô tức chui vào nhập mộng g i ả thể nội công chúa tóc mây vô ý thức lui về sau nửa bước quay đầu nhìn xem bên cạnh vẫn một mặt bình tĩnh hồ ly rốt cục nhịn không được mở miệng các ngươi lữ xã người đều tà môn như vậy sao hồ ly căn bản không biết đối phương có ý tứ gì nàng chỉ là có chút tán thưởng mà nhìn xem ấy lìn cái này kỳ diệu thao tác than thở nhẹ gật đầu ấy lìn nói không chừng có thể làm rẻ tiên nhân đây là vu sinh tại lâm vào mộng cảnh trước đó nghe được câu nói sau cùng mà trong đầu hắn cái cuối cùng suy nghĩ thì là ấy lỉn tựa hồ mạnh lên một giây sau h o à n g hốt cảm giác cùng hạ xuống cảm giác đồng thời chuyển đến hắn cảm giác mình cùng một ý thức khác cùng nhau ở trong hát cám cấp tốc rơi xuống khi tiên cô xúc cảm từ dưới thân thể chuyển đến lúc hắn từ từ mở mắt nhìn không thấy bờ hát xâm lâm đập vào mi mắt chương 133, d ừ n g d ậ m chỗ sâu chương 133, d ừ n g d ậ m chỗ sâu tiến vào hát xâm lâm trước tiên vô sinh cũng không có vội vàng bốn chỗ đi lại mà là cẩn thận đứng tại chỗ đầu tiên dùng vài giây đồng hồ thời gian cẩn thận cảm giác một chút chung q u n khí tức sói còn c hát ư a có x u hiện, trong rừng rậm mười phần bình tĩnh, phương mười trong rừng rậm xâm a h -xâm lâm sẽ đối với mỗi một cái tiến vào nơi đây cô bé quàng khăn đỏ bày biện ra không cùng giai đoạn bộ dáng hay là nói nó bản thân là phân khu vô sinh trong đầu trong nháy mắt lóe lên có nhiều vấn đề sau đó hắn nghe được bên cạnh chuyển đến nhẹ nhàng linh hoạt tiếng bước chân một vòng bóng người màu đỏ đập vào mi mắt đó là mặc đỏ thâm áo khoác thiếu nữ mấy cái đen k ỳ p sói từ t r u n g quanh trong bóng dáng nổi lên tại thiếu nữ áo đỏ t r u n g quanh không ngừng mà băn khoăn tìm tòi có lẽ là nhận lấy hát s â m lâm ảnh hưởng những n à y ảnh lang lộ ra so tại trong thế giới hiện thực càng thêm s a o động liền liền thân ảnh biên giới đều đang bay khoái đầu đập lên nhìn qua rất không yên ổn liền ngay cả cô bé quảng khăn đỏ thân thể của mình chung quanh cũng rất giống chiếm cứ một tầng không tiêu tan bóng ma nàng p h ả à thật có một thân thể, cái khác hoặc lỗi cô bé quàng khăn đỏ lúc này mới chậm lột kịp phản ứng bịa lộ lúng túng quay mặt chỗ khác ta bình thường trong hát xâm lâm trừ con sóc bên ngoài nghe không được bất luận cái gì người thanh â m lập tức đều quên ngươi cũng tiến bảo v ũ sinh tốt ta hợp lý lại nói ngươi thật tiến đến a cô bé quàng khăn đỏ lại nhịn không được nhìn từ trên xuống dưới trước mắt đại nhân mặc dù lúc này kịp phản ứng trong ánh mắt của nàng ngược lại càng nổi lên khó có thể tin ánh mắt ngay sau đó nàng lại bổ sung một câu ta vẫn là lần thứ nhất ở chỗ này nhìn thấy trừ chính mình bên ngoài người đương nhiên a ta lại không lừa ngươi vô sinh đối với cô nương này phản ứng ngược lại là không nhiều lắm ngoài ý mớn hắm chỉ là khoát tay áo liền dưới đáy lòng kêu gọi lấy tên ấy lìn ấy lìn chúng ta thành công tiến đến ngươi bên kia tình huống thế nào có thể cùng theo vào sao ta tốt nhất là lưu tại bên ngoài trông coi ấy lìn thanh âm lần này ngược lại là rất nhanh tại vũ sinh đáy lòng vang lên xem ra tại có kinh nghiệm lần trước đằng sau nàng đã quen thuộc hát xâm lâm cái này q u ỷ dị tinh thần lao lung liên lạc đường đi ta phải đồng thời quan sát đến ba người các ngươi tại thế giới hiện thực trạng thái còn phải cùng lưu tại bên ngoài những người khác truyền đạt tình huống lần trước ta trực tiếp chui vào tìm ngươi đó là tình huống đặc thù lần này bọn ta tốt nhất là ổn thỏa một chút tốt ngươi lưu tại bên ngoài cũng có thể để hồ ly an tâm một chút vũ sinh nhẹ gật đầu bất quá ngay sau đó hắn lại nghĩ tới sự kiện đúng rồi nói đến hồ ly ngươi có thể đem nàng cũng đưa vào sao ngươi muốn làm cái gì s ị vợ hồ tiên quét ngang văn học thiếu nhi cái gì ta liền biết ấy l i ề nữ n g khí một bộ sớm có đoán bộ dáng bất quá rất nhanh nàng liền thở dài đừng suy nghĩ ta lần trước đi hát s â m lâm tìm ngươi thời điểm liền thử qua một lần không mang vào đi chỗ kia rất đặc thù đi vào lời nói cần đặc thù thích phối hoặc là giống ngươi cùng cô bé quảng khăn đỏ như thế đã cùng hát xâm lâm thành lập nên liên hệ hoặc là chính là ta dạng này bản thân liền có xuyên thẳng qua mộng cảnh năng lực mà lại ta còn cần ngươi tại nội bộ tiến hành nguyên bộ triệu h á n nghi thức những người khác vào không được nói đến đây nàng dừng một chút lại bổ sung ngươi m u ố n à, hồ ly ngốc nếu là thật có thể cùng ta một khối đi vào mà nói lần trước ngươi còn có thể bị sói ăn nàng khẳng định trước tiên liền vọt vào đi đối với toàn bộ hát s â m lâm báo hòa oanh tạc ấy liền trả lời cũng không có vượt quá v u sinh dự kiến tại sơ bộ hiểu rõ hát s â m lâm cùng chuyện cổ tích một bộ phận quy tắc đằng sau hắn liền đoán được kết quả này cái đồ chơi này có rất mạnh sàng trọn chế mà lại loại này sàng chọn thậm chí chính là toàn bộ chuyện cổ tích dị vực tầng dưới c h ố t quy luật một trong hắn cùng ấy liền hoàn toàn là dựa vào chui bột hoặc là đại lực xuất kỳ tích mới có thể tại tự thân cũng không phải là cô bé quảng k h ă n đỏ tình huống dưới tiến vào vùng rừng rầm này chỉ bất quá vũ sinh tạm thời đã phủ lên cùng ấy liền thông tin đồng thời như có điều suy nghĩ ở trong không khí vươn g tay một cánh hư hào cánh cửa ở trước mặt hắn chậm rãi thành hình cửa mở ra một đường nhỏ chỉ bất quá khe cửa đối diện cũng không phải là bất luận cái gì xác thực địa điểm mà là một mảnh nhìn không thấu hát á m nếu chui bột hoặc là đại lực xuất kỳ tích biện pháp đối với mảnh này hát xâm lâm cũng có thể có hiệu quả vậy đã nói rõ, chuyện cổ tích. sàng chọn cơ chế kỳ thật cũng không phải như vậy không có kẽ hở lại thêm mình quả thật có thể trong hát s â m lâm mở ra c ử a lớn vậy đã nói rõ vẫn có biện pháp có thể tại không nhìn sàng chọn cơ chế tình huống dưới cưỡng ép tại hát s â m lâm cùng thế giới hiện thực ở giữa thành lập một đầu thông đạo cô bé quàng khăn đỏ hoang mang mà nhìn xem vô sinh một hồi lâm vào ngất trệ một hồi như có điều suy nghĩ một hồi lại mở cửa thử một chút một loạt cử động rốt cục nhịn không được tò mò phá vỡ trở mặc ngươi đang làm gì vì tương lai đả kích độc thảo văn học thiếu nhi làm chút công tác chuẩn bị vô sinh thuận miệm nói p h t tay tán đi đạo kia hư h o cánh cửa Bất bị, một chút phức tạp công tác trước trước tìm tới tử. quá chuẩn hiểu hiểu, cái cái còn cần phức công cạn chính kia gọi, hải này không nó, làm sự, vừa nói hắn một bên nhìn chung quanh bốn phía một cái chân mày hơi nhữ lại hoàn toàn là không quen biết đường ngươi cảm thấy đứa bé kia hiện tại khả năng ở đâu lấy một cái lao thủ kinh nghiệm lao thủ cũng không có loại kinh nghiệm này cô bé quảng khăn đỏ lắc đầu đây là lần thứ nhất hai cái cô bé quảng khăn đỏ khả năng đồng thời tiến nhập hát xâm lâm mà lại bên trong một cái cô bé quảng khăn đỏ bên người còn đi theo cái bằng hữu ngươi hẳn phải biết trong chuyện xưa là thế nào viết nàng một mình đi tại trên đường nhỏ một mình à con sóc kia cũng một mực tại cường điệu câu nói này vô sinh như có điều suy nghĩ nói thầm lấy ánh mắt thì nhìn về phía chung quanh lùng tây nói đến con sóc con sóc kia đi đâu ta cũng đang tìm cô bé quàng khăn đỏ cũng vẫn nhìn một phía liền ngay cả bên người nàng đàn sói đều tại nhìn bốn phía lấy dưới tình huống bình thường nó đều sẽ rất nhanh xuất hiện có phải hay không là tại hiểu hiểu bên kia vô sinh nghĩ nghĩ nói ra nàng so với chúng ta trước tiến đến trên lý luận con sóc sẽ trước cùng với nàng tiếp xúc hiện tại hẳn là còn ở cho nàng dẫn đường cô bé quàng khăn đỏ nhữ mày nhẹ nhàng gật đầu tựa hộ là cảm thấy vô sinh nói cũng có đạo lý nhưng ngay lúc nàng tiếp lấy há to miệng vừa muốn nói cái gì thời điểm một trận từ trong bụi có chuyển đến tất s ộ t xoạt tâm thanh lại đột nhiên đánh gãy nàng động tác một giây sau một cọng lông ngợt mà thân ảnh nho nhỏ liền xuất hiện tại vô sinh cùng cô bé quàng khăn đỏ trong tầm mắt con sóc b ò lên trên lùng cây t r ứ n g lăng lăng mà nhìn trước mắt hai bóng người giống như tại lộ diện trong nháy mắt liền chết máy hai giây về sau nó phát ra lanh lảnh dắt ta một tiếng l ệ n h cạch lập tức từ cảnh cây nhỏ bên trên r ớ t xuống ngã tại một đống nát trong lá cây vô sinh tại chỗ bị giật nảy mình ta đi lộ diện liền chết ta kết quả con sóc kia lập tức liền từ đống lá cây bên trong nhảy dựng lên thét chói thai văng lên con sóc điên rồi con sóc điên rồi nhìn thấy chuyện không thể nào hát s â m lâm bên trong lúc nào trở nên náo nhiệt như vậy một cái hai cái còn có ba cái cô bé quàng khăn đỏ còn có bằng hữu cùng lúc xuất hiện các ngươi hù đến con sóc các ngươi hù đến con sóc cái này bộ gặm nhấm tiểu động vật thét chói thai văng lên tại lùm cây trúng quanh khắp nơi tán loạn đứng lên thân ảnh nhanh đến mức tựa như t i ế chớp nó hôn loạn mà loạn thần kinh hô lên hai phút đồng hồ mới đột nhiên dừng lại sau đó t r ự c lăng lăng vọt tới vưu sinh trước mặt chăm chú nhìn hai giây lại xông tới cô bé quàng khăn đỏ dưới chân ngửa đầu à, cô bé quàng khăn đỏ một c ư ớ c liền đã đi tỉnh táo con sóc tê rít lên một tiếng liền biến mất ở đối diện trong bụi cỏ vưu sinh đều thấy c h ó n g từ vừa rồi con sóc kia hô to gọi nhỏ thời điểm hắn liền có chút n gây người lúc này nhìn thấy cô bé quàng khăn đỏ một c ư ớ c càng là trận mắt hốc mồm hắn quay đầu nhìn xem bên cạnh thiếu nữ áo đỏ n g ư ờ i đây có phải hay không là có chút thô bạo dạng này hữu hiệu nhất nó bị kích thích liền sẽ cùng loạn mà lại bình thường liền rất loạn thần kinh không cho nó một chút lớn kích thích có thể sẽ náo thật lâu nàng vừa r ứ t lời liền nghe đến đối diện trong bụi c ó tất sột soạt vài tiếng con sóc từ bên trong chui ra nhìn qua lông tóc không thương mà lại trong móng l u ố t còn đang nắm một cây vừa mới nhóm lửa c ô n nhỏ nó tựa ở một khối tảng đá nhỏ bên trên đem côn nhỏ ngậm lên miệng tê tê tê toát toát rút đi vào một phần ba toát ra một câu quá kích thích cô bé quàng khăn đỏ nhìn vô sinh một chút ngươi nhìn ta liền nói dạng này hữu hiệu vô sinh mặc kệ hồng e a s cờ thao tắc có phải hay không có chút thô bạo dù sao con sóc đúng là tỉnh táo lại mà lại tại đem tết kia con sóc đặc chế siêu mảnh thuốc lá hút xong đằng sau nó rất nhanh liền tiếp nhận cô bé quảng khăn đỏ cùng bằng hữu cùng lúc xuất hiện trong hát xâm lâm hiện trạng cũng bắt đầu cùng vô sinh bình thường bắt đầu giao lưu chúng ta tới tìm một người vô sinh giải thích tình huống một cái tại chúng ta trước đó tiến đến đại khái sáu tuổi hai tử ước chừng cao như vậy nàng có thể sẽ là kế tiếp cô bé quảng khăn đỏ nói thẳng nhưng nàng vô cùng có khả năng đã ở trong rừng d ậ m mất phương hướng chúng ta cần trợ giúp của ngươi con sóc chừng mắt đen lung liếng mắt nhỏ nghe đem trong móng nuốt đã đốt xong chỉ còn phần đuôi xì gà ném vào trong miệm kéo kẹo kẹo nhai lấy nuốt xuống nửa ngày mới thở dài vậy các ngươi khả năng tới chậm m ộ t bước nàng hiện tại đã đến hát s â m lâm chỗ sâu nhất ngay cả đường mòn đèn đường cùng phòng nhỏ ánh n ế n đều chiếu không tới địa phương chính nàng đi tới chương một trăm ba mươi bốn trong hát cám phòng nhỏ chương một trăm ba mươi bốn trong hát cám phòng nhỏ tỉnh táo lại con sóc bắt đầu cùng v u sinh cùng cô bé quảng khăn đỏ giảng thuật hát s â m lâm bên trong phát sinh sự tỉnh nàng là mấy giờ trước tiến đến vừa mới bắt đầu ta cũng không có chú ý đến nàng cũng không khóc cũng không náo cùng mặt khác vừa mới tiến tới hải tử đều không quá đồng dạng con sóc đứng tại v u sinh trên bờ vai một bên than thở vừa nói đây khả năng là nàng lần thứ nhất chân chính tiến vào hát xâm、lâm. nhưng ở trước hôm nay nàng đại khái đã làm qua thời gian rất lâu cùng hát xâm lâm có liên quan ác mộng nàng hướng v ư ơ n g hướng nào đi rồi một bên cô bé quảng khăn đỏ đánh gãy con sóc nói liên miên lại nhại mang bọn ta đi bên này con sóc nâng lên móng vuốt chỉ chỉ một cái hướng khác nhưng ngay sau đó lại lắc đầu ta cảm thấy các ngươi đuổi theo không có ý nghĩa bên kia quá sâu mà lại không có bất kỳ cái gì đường mòn cùng phòng nhỏ ánh đèn trong hát cám khuyết thiếu che chở các ngươi sẽ chỉ không công bị sói mất rơi cô bé quảng khăn đỏ căn bản không để ý con sóc nửa câu nói sau lúc này đã cất bước hướng phía trước đi đến chính chúng ta sẽ phán đoán ai ai ngươi con sóc lập tức đeo to lên tại vô sinh trên bờ vai nhảy cả tường ngay sau đó lại bỗng nhiên thấp r ộ n g ngươi không phải không biết tình huống của mình à. cô bé quảng khăn đỏ dừng bước lại quay đầu nhìn thoáng qua ta biết vô sinh liền đi theo cô bé quảng khăn đỏ cùng một chỗ hướng hát xâm lâm chỗ sâu đi đến mà con sóc kia liền một đường đều tại nói liên miên lại n h ả y không ngừng nó từ vô sinh bả vai nhảy tới cô bé quảng khăn đỏ trên bờ vai nhìn qua khẩn trương vừa vội nóng này các ngươi đây là đang mạo hiểm chủ động hướng phía không có ánh đèn địa phương đi khẳng định sẽ gặp gỡ đàn sói ngay cả cái tia đại ác lang đều sẽ rất mạo tìm đi lên chỉ ít đi trước trên đường nhỏ hoặc là trong phòng nhỏ nghỉ ngơi vài phút tốt xấu đem trạng thái điều chỉnh xong nhất là cô bé quảng khăn đỏ ngươi bây giờ cần khôi phục ổn định bên kia cái kia đại nhân ngươi không phải nàng bằng hữu sao ngươi ngược lại là khuyên đ ủ nàng a ta nhìn các ngươi chính là tờ m ở khó xử ta một cái sóc con căn bản không có người để ý một con sóc ý kiến vì cái gì thế giới này đối với con sóc tàn khốc như vậy hay là ta như vậy đáng yêu đến nổi lên con sóc con sóc dơ cao lên móng nuốt hét dầm lên ngay tại lúc nó tiếp tục nổi điên trước đó cô bé quảng khăn đỏ lại đột nhiên vươn tay nắm lấy cái này có chút ồn ào bộ gằm nhấm động vật ngươi tốt nhau nhau còn như vậy ta muốn đem ngươi ném vào trong bụi cỏ có gai loại kia con sóc lập tức liền không lên tiếng qua mấy giây mới bất đắc dĩ mở miệng ngươi không thể đi lên cam chịu đường ta không có cam chịu cô bé quàng khăn đỏ mí môi n g ự a khí đột nhiên rất nghiêm túc ta nói thật ta hiện tại so bất cứ lúc nào đều tỉnh táo chỉ ít so đoạn thời gian gần nhất mỗi lần nhập ngộng đều muốn tỉnh táo con sóc trực lăng lăng mà nhìn xem cô bé quàng khăn đỏ lại có chút hoang mang ngẩng lên đầu nhìn thoáng qua đi ở bên cạnh vô sinh tựa hồ muốn hỏi thứ gì lại bởi vì đầu na vũ s i n hắn thì một đường đều không h làm sao mở miệng, đường đều có sao chỉ lại à an tĩnh quảng khăn đỏ bên theo đi đỏ cô c bé n h t n h thử ầ n nhưng trung trung Hắn thủy h tập tại t lấy. nghiệm cảm giác cảm giác chung quanh gió thổi cỏ lây cảm giác những khả năng kia tồn tại nguồn gốc từ huyết dịch liên hệ cảm giác những đàn sói kia độc tính cảm giác cái kia lớn nhất cũng hung ác nhất át lang loang vang tiếng sói chu từ rừng rậm sâu trong bóng tối chuyển đến liên tiếp khắp nơi đều có bầu trời còn sót lại mở n h ạ t sắc trời chẳng biết lúc nào đã biến mất hầu như không còn mà n đêm bắt đầu bao phủ rừng rậm nhưng cái này mà n đêm cũng không phải hoàn toàn đen kịt một loại càng thêm âm chầm lờ mở cảm giác tràn ngập tại cây rừng ở giữa mở tối sen lẫn băng lãnh rình mò sói chú ý tới chúng ta sói chú ý tới chúng ta c o n sóc lập tức loạn thần kinh nhanh chóng nói thầm đứng lên đồng thời cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một cây khô cứng lá thông đúng là điên chúng ta muốn tại hoàn toàn không có ánh đèn địa phương bị sói ăn hết chuyện này quá đáng sợ thật là đáng sợ vũ sinh có chút n h a mắt lại ở đây liên tục trong tiếng sói chu cảm rất một ít nhỏ xíu, lưu động. có một đạo ánh mắt chính đảo qua phụ cận tại trong nháy mắt nào đó hắn thậm chí có thể từ đạo ánh mắt kia bên trong nhìn thấy thân ảnh của mình nhưng tầm mắt chủ nhân còn chưa có xuất hiện ác lan g ẩn nấp ở trong rừng rậm tựa hồ vẫn còn tiếp tục chờ đợi cái gì vu sinh duy trì đối với đạo ánh mắt kia chú ý sau đó đột nhiên chú ý tới đi ở bên cạnh cô bé quảng khăn đỏ bước chân có chút c h ậ m dần thiếu nữ thân thể tựa hồ đang không tự giác phát run người không sao chứ vu sinh lập tức hỏi ta không sao cô bé quảng khăn đỏ ngự khí như cũ bình tĩnh thậm chí ngay cả biểu lộ cùng ánh mắt đều giống như không có thay đổi gì chỉ là đi chỉ là vô sinh nhìn xem thần sắc như thường cô bé quảng khăn đỏ đạo kia từ rừng rậm chỗ sâu căng tới ánh mắt cũng đang nhìn cô bé quảng khăn đỏ thơm ngọt sợ hãi cắm dễ tại tuổi thơ chỗ sâu ở trong hắc cám phát sinh do ký ức phóng đại tràn ngập ở trong rừng rậm vô sinh bỗng nhiên tiến lên một bước bắt lấy cô bé quảng khăn đỏ tay người sau lấy làm kinh hãi làm sao đừng sợ cô bé quảng khăn đỏ thần sắc có chút khó chịu ta không có sợ cố giả bộ chấn định không gạt được con sói kia nó có thể trực tiếp nhìn thấy sợ hãi của ngươi vô sinh lại chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên con mắt của nàng nó đang ngó chừng ngươi cô bé quàng khăn đỏ có chút mở to hai mắt nàng nghi ngờ một chút nhịn không được mở miệng làm sao ngươi biết từ bên người nàng tràn ngập ra sợ hai thoáng biến mất á c lan g tại tiếp tục cẩn thận chờ l ợ i lấy vũ sinh trừng mắt nhìn hắn biết con sói kia còn tại nhìn chằm chằm bên này bất quá hắn cũng đang ngó chừng nó con sói kia dính máu của ta hắn nói với cô bé quàng khăn đỏ đối với việc này hắn luôn luôn rất thẳng thắn hiện tại ngươi không cần sợ hãi nó sớm muộn sẽ trở thành con mồi của ta cô bé quàng khăn đỏ không nói gì chỉ là có chút ngây người mà nhìn xem vũ sinh nàng có chút hoài nghi có chút chủ trừ nàng không cách nào hoàn toàn lý giải cùng tin tưởng nhưng sợ hãi đúng là tiến một b ư ớ c t ừ trên người nàng biến mất cái này đủ vũ sinh vung lòng ra tay của nàng hắn biết không thể trách cô bé quảng khăn đỏ sợ hãi bởi vì phần này sợ hãi đã sớm vượt ra khỏi lý tính tại mảnh này hát s â m lâm bên trong nó đối với cô bé quảng khăn đỏ mà nói thậm chí đã không chỉ là một loại cảm xúc phản ứng là một cái tư thâm thám tử linh giới nàng có lẽ có thể mặt không đổi sát xâm nhập dị vực có lẽ có thể động thân đối kháng những cái kia quỷ dị xấu xi、si、thực thể thậm chí có thể trực diện sinh tử của mình nhưng đối với ác lang sợ hãi sớm tại rất nhiều năm trước liền đã cắm dễ tại tâm trí của nàng bên trong thậm chí trở thành nàng tuổi thơ một bộ phận vật kia như sương ngu bản chân chi độc giống như theo nàng cùng một chỗ trưởng thành đến hôm nay cái kia so phòng ố c còn lớn hơn ác lang chính là phần này sợ h ã i chiếu rọi c h á c không được chuyện cổ tích bọn nhỏ vĩnh viễn chạy không khỏi nó mang tới n g u ồ n rùa con sóc đứng tại cô bé quảng khăn đỏ trên bờ vai đen lúng liếng con mắt tại giữa hai người nhìn tới nhìn lui không biết đều muốn thứ gì nó bỗng nhiên đánh vỡ trầm mặc nàng trước kia cũng chạy vào qua rừng d ậ m chỗ sâu đại bộ phận cô bé quảng khăn đỏ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có như thế một hai lần kinh lịch tại ngay từ đầu thời điểm ban sơ sợ hãi cũng phần lớn bởi vậy mà tới. đừng nói thêm lời thừa t h á i cô bé quảng khăn đỏ có chút buồn buồn mở miệng là bởi vì nhận lấy đường nhỏ bên ngoài những cái kia dẫn dụ vô sinh lại n h ì n không được tò mò hỏi cô bé quảng khăn đỏ cúi đầu im lặng không lên tiếng đi về phía trước còn có thể là cái gì đây con sóc thì mười phần nhân tính hoa thở dài ven đường hoa nhỏ cùng tây nấm còn có một số lập l ò tỏa sáng đồ vật những vật kia luôn luôn dụ người như vậy kết quả là lại là ác lan g r ă n g cùng lợi chào cô bé quảng khăn đỏ ngẩng đầu hung tận nhìn con sóc một chút ta thật sẽ đem ngươi ném vào trong bụi cỏ ta cũng gặp phải dẫn dụ cái này không có gì mất mặt vô sinh nghĩ nghĩ nói với cô bé quảng khăn đỏ ngươi nhìn ta một người lớn lần trước lúc tiến vào kỳ thật cũng thiếu chút không có k h ô n g chế lại nếu không có con sóc nhắc nhở nói không chừng ta cũng đi đến trong bóng tối cô bé quảng khăn đỏ có chút ngoài ý muốn nhìn xem vô sinh ngươi cũng bị đường nhỏ bên ngoài cảnh tượng dẫn dụ qua nàng chân chờ mở miệng còn có đồ vật có thể dụ hoặc đến ngươi nàng nói lời này lúc ngữ khí có chút không thể tin tựa như nàng lần thứ nhất biết vô sinh cũng ăn người cơm thời điểm như thế không thể tin vũ sinh luôn cảm thấy trước mắt thiếu nữ áo đỏ trong đầu suy nghĩ một chút không thế nào lễ phép sự tình nhưng hắn không có chứng cứ rất bình thường người đều có bị dụ hoặc thời điểm hắn khoát tay áo rất vô tình nói ra sau đó trong lúc lơ đãng hỏi một câu ngươi đây ngươi khi đó là bị cái gì dẫn dụ đi vào rừng rậm chỗ sâu hắn cũng không có ý tứ gì khác chỉ là hy vọng có thể chuyển di một chút sức chú ý của đối phương đồng thời có thể hiểu rõ hơn một chút cô bé quảng khăn đỏ đi qua kinh lịch cái này có lẽ có t r ợ ở hắn giúp nàng thoát khỏi mảnh này hát xâm lâm ảnh hưởng nhưng mà cô bé quảng khăn đỏ chỉ là mím thật chặt bờ môi tựa hồ không muốn trả lời vấn đề này liền ngay cả trên bả vai nàng cái t i a m ộ t mực tại không nhìn cảnh cáo l i ễ u d u không ngừng con sóc lần này cũng đàng hoàng ngậm miệng lại t ố t đ a vũ sinh thở ra một hơi không tiếp tục hỏi tới không muốn nói liền không nói bọn ta hắn nói đến một nửa đột nhiên ngừng lại cô bé quàng khăn đỏ cũng trong nháy mắt rừng bước ở phía trước chỗ rừng sâu có một mảnh mơ mơ hồ hồ, hồ hình dáng ánh vào hai người trong mắt cũng không phải là cái k i a mê thất h à i tử mà là một cái nhà gỗ nhỏ trước chớ tới gần con sóc lập tức khẩn trưng lên cái đuôi to đều tại có chút phát run không thích hợp con sóc cảm giác cái này không thích hợp cái kia nhìn qua cùng ta lần trước thấy phòng nhỏ rất giống a vũ sinh nhỏ giọng thầm thì nói ngoại hình tựa như là giống nhau như lúc ngoại hình giống nhưng không phải con sóc ngữ tốc nhanh chóng trong móng nuốt nắm chặt lá thông nhìn thấy không không có ánh đèn căn này phòng nhỏ không có đèn sáng không đốt đèn tại hát cám rừng r ẫ m c h ỗ sâu hơn nữa còn không có bị hát cám t h ô n vệ quái quái đi lên ánh đèn sau khi tắt phòng nhỏ hẳn là liền giải thể biến mất bà ngoại ở bên trong không đúng không đúng bà ngoại ở trong phòng nhỏ cũng là điểm đèn nghe con sóc khẩn trương nôn nóng nói liên miên lại、này. Vũ s i nói h khăn đỏ không hẹn nhau cùng cô cùng liếc nhau một cái. quảng bé Sau đỏ đ mà một bọn hắn l ề n cẩn thật n ừ n g ly tại ừ n hướng về tòa kia lặng lặng đứng lặng ở trong cám phòng nhỏ bước ra bước chân. Chương Chương Nói g tí tòa hát Tìm Tìm thật, bước bước được. được. về kia ra ở cám 135. 135. vô sinh cùng cô bé quảng khăn đỏ hướng phía tòa kia hắc cám t ĩ n h mịch phòng nhỏ cất bước trong nháy mắt con sóc liền trực tiếp dắt một tiếng quất tới từ cô bé quảng khăn đỏ trên bờ vai thẳng tắp đến rơi xuống bất quá vừa dứt đến một nửa liền bị vô sinh tay mắt lanh lẹ nắm lấy cái đôi xách lên vũ sinh lực phản ứng này chủ yếu là dựa vào bình thường cùng ấy lìn đấu chi đấu dũng luyện ra được tiểu nhân ngẫu nhảy dựng lên cắn người tốc độ quả là nhanh như t h i ề m điện các ngươi chịu chết không có khả năng mang theo ta con sóc mở mắt ra trong tay vũ sinh kịch liệt rằng co ta tờ mở chỉ là một con sóc các ngươi quá khó xử an tĩnh cô bé q u ả n g khăn đỏ hạ g i ọ n g dùng rất có lực uy hiếp ngự a khí nói ra nếu như ngươi thật không muốn chịu chết con sóc trong nháy mắt liền an tĩnh lại mà lúc này vũ sinh đã đi tới khoảng cách tòa kia phòng nhỏ đại khái chỉ có xa mấy mét địa phương cứ việc trong rừng lờ mờ hắn hay là tin tưởng thấy được tòa kia phòng nhỏ tình huống Cái i t h nhưng g cùng hắn trong chi nhớ, t r lần ớ c t ừ gặp, che chở phòng nhỏ, giống nhau như lúc đồng dạng có nhan sắc gám che chở lúc có sắc nhỏ, nhau như nhan tòa ấ sấm m màu một tạm mục ván vào cánh nát. tường ngoài cùng màu đỏ sấm nóc nhà, nhỏ tầng thang Nhưng gỗ gỗ, rất t cửa cửa hai có cửa cửa cửa bậc đỏ sổ, hẹp hẹp pha ra này trong phòng nhỏ không có chút nào sáng lời mà lại bề ngoài xem chi tiết chỗ nhìn càng thêm cổ xưa nó giống như đã hoang phế rất nhiều năm duy trì một loại muốn mục nát nhưng lại không có sụp đổ trạng thái nó cửa sổ cùng dưới mái hiên đồng d ạ n g có thể nhìn thấy những cái kia quấn quanh màu đỏ vải rách cùng thường bằng sợi đông nhưng những cái kia miếng vải cùng đầu sợi càng thêm rách dưới mà lại nhan sắc càng thêm thâm trầm thậm chí thâm trầm đến làm cho người có chút bớt an trình độ loại kia đỏ s ầ m tựa như thẩm thấu đằng sau lại vết máu khô khốc một dạng n g ư ờ i gặp qua loại bộ dáng này phòng nhỏ sao vu sinh quay đầu nhìn về phía cô bé quảng khăn đỏ không có thiếu nữ áo đỏ lắc đầu ngay sau đó lại bổ sung một câu ta cũng là lần đầu tiến tới như thế sâu、so, địa phương loại này phòng nhỏ có cái gì thuyết pháp vô sinh vừa nhìn về phía trong tay nắm lấy con sóc nhưng mà con sóc lại không trả lời cái này loạn thần kinh động vật gặm nhấm rút rơi y trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng mâu thuẫn đồng thời tựa hồ theo vô sinh càng ngày càng tới gần phòng nhỏ nó khẩn trương thậm chí ứng kích phản ứng cũng tại tăng lên cách chỗ này xa một chút con sóc không thích nơi này con sóc không thích nơi này nó phát ra thanh âm thật nhỏ móng vuốt bắt đầu dùng sức g i ằ n g co tỉnh táo tỉnh táo chúng ta không có việc gì vô sinh cảm giác phản ứng của đối phương có điểm gì là lạ thế là tranh thủ thời gian mở miệm trần a n ta có biện pháp tùy thời từ trong rừng rậm chuyển di cũng có thể đem ngươi đưa đến khu vực an toàn chúng ta chỉ đơn giản điều tra một chút liền đi nói đến đây hắn bỗng nhiên lại phát hiện cái gì nhìn chằm chằm con sóc con mắt ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì biết không con sóc không biết con sóc cái gì cũng không biết con sóc kịch liệt dậy rồi lấy phản phất lý trí ngay tại cấp tốc theo nó trong đầu nào biến mất cho tới bây giờ chưa thấy qua tòa này phòng nhỏ ai cũng chưa thấy qua tòa này phòng nhỏ các ngươi vậy nó bỗng nhiên ngừng lại ở trong tay v u sinh dùng sức dưỡn cổ lên phản phất chính n g h i ê n thai lắng nghe lấy cái gì các ngươi đã nghe chưa các ngươi nghe được cái gì thanh âm con sóc vui buồn thất thường nói thân thể ốm qua ốm lại vô sinh nhữ nhữ mày nghe được cái gì thế nhưng là đáp lại hắn lại là đầu ngón tay một trận nhói nhói con sóc đột nhiên túi đầu dùng sức cắn hắn một ngụm tại vô sinh vô ý thức lỏng ngón tay ra trong n g a y mắt cái này t h ậ m chí không rõ tiểu động vật liền bỗng nhiên vọt ra ngoài trên không trung còn phát ra liên tiếp thét lên chạy chạy mau sói ở chỗ này đều ở chỗ này các ngươi mau cùng ta cùng một chỗ chạy a nhưng mà vô sinh cùng cô bé quảng khăn đỏ cũng không có động bọn hắn trơ mắt nhìn xem con sóc nổi cơn điên nhìn xem nó tại mất lý trí tình huống dưới một bên thét chói thai vang lên một bên sông vào xa xa trong hát cám cơ hồ trong c h ư ớ c mắt liền mất đi bằng dáng nó vậy mà chạy cô bé quàng khăn đỏ t r ợ n mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này hiển nhiên ngay cả nàng đều là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống này nó chạy thời điểm ngược lại là còn nhớ do gọi bọn ta cùng một chỗ chạy vô sinh cũng có chút s ữ n g sờ sau đó liền quay đầu nhìn xem tòa kia yên tĩnh p h ò n g nhỏ bọn ta vừa trông thấy cái nhà này thời điểm nó phản ứng còn không có lớn như vậy chứ là đi đến chỗ gần nó mới tốt giống nổi cơn điên một dạ không có con sóc kia rất thần bí mà lại rất loạn thần kinh ta đối với nó hiểu rõ có lẽ cũng không nhiều hơn ngươi bao nhiêu cô bé quàng khăn đỏ lắc đầu trong ánh mắt đã nhiều hơn mấy phần thận trọng nàng nhìn xem phòng nhỏ cái kia đen ngòm cửa sổ nhẹ nhàng hít vào một hơi chúng ta vào xem một chút đi cho dù loại tình huống này nàng cũng không có muốn ý lùi bước ta đi vào trước vũ sinh đi tại phía trước nhìn con sóc kia phản ứng phòng nhỏ này khả năng so hát xâm lâm địa phương khác đều muốn nguy hiểm quỳ dị tình trạng của ngươi không ổn định đừng liều lĩnh đang khi nói chuyện tay của hắn đã khoác lên trên tay cầm cửa cô bé quàng khăn đỏ há to miệm tựa hồ muốn nói gì nhưng cuối cùng vẫn là nuốt trở vào chỉ là tỉnh táo gật gật đầu vũ sinh hít một hơi thật sâu bình phục dòng suy nghĩ của mình đồng thời một bên chú ý chung quanh k h í tức biến hóa một bên nhẹ nhàng thôi động cái kia phiến nhìn cũng không làm sao dắn chắc cửa gỗ một tiếng quạt kẹt cửa gỗ bị dễ như t r ở bàn tay địa thôi mở nhưng vũ sinh trong tưởng tượng cỗ kia m ú c meo hương vị cùng bốn chỗ tung bay cho bùi cũng không xuất hiện hắn tại cửa ra vào đợi hai giây xác nhận bên trong không có bất cứ động tĩnh gì d ừ n g d ậ m bản thân cũng không có cái gì biến hóa mới thăm dò hướng bên trong nhìn thoảng so với người bình thường càng thêm nhạy cảm cường đại thị lực để hắn có thể tại mở tối thấy rõ trong phòng nhỏ tình huống cô bé quàng khăn đỏ nhìn thấy vũ sinh chỉ là hướng bên trong nhìn thoáng qua liền cực nhanh thu hồi thân thể mang theo một loại nào đó ngạc nhiên mà vẻ phức tạp đứng tại cửa nàng không khỏi tiến lên một bước bên trong vũ sinh nháy mắt mấy cái từ ngắn ngủi ngây người bên trong b ư n g tỉnh hắn nhìn trước mắt thiếu nữ áo đỏ trên mặt hiện lên một chút do dự nhưng ở một lát cân nhắc đằng sau hắn hay là khẽ gật đầu một cái cùng ta đi vào trung đi chính ngươi nhìn xem bọn hắn đi vào phòng nhỏ ở trong hát á m cô bé quàng khăn đỏ rốt cuộc biết vũ sinh nhìn thấy cái gì là áo tròn đỏ l à treo trên tường tàn mát trên sàn nhà từ nóc nhà rủ xuống rất nhiều áo tròn đỏ có bao nhiêu đâu mười mấy mấy chục thậm chí nhiều hơn tại mưa tối phản p h ấ t nhuộm dần máu tươi đồng dạng mũ tre màu đỏ đủ loại kiểu dáng rách tung t ó é có chút thậm chí đã biến thành nhìn không ra bộ dáng phá toái vải vóc bọn chúng bị lộn xộn chăn đệm nằm dưới đất tán trên mặt đất đến mức trong lúc nhất thời đều không thể phân biệt số lượng đến cùng có bao nhiêu chân đạp tại múc meo trên sàn nhà tiếng vang phá vỡ trong phòng nhỏ yên tĩnh vô sinh cất bước đi về phía trước hai bước lại quay đầu lại nhìn xem vẫn ngốc đứng tại cửa ra và cô bé đến đừng rơi ta quá xa cô bé quàng khăn đỏ có chút chậm lụt gật gật đầu lúc này mới đuổi theo vưu sinh bước chân nàng bất chi bất giác cách đối phương càng gần một chút sau một lúc lâu mới nhẹ dọn g mở miệng nơi này có lẽ cái này có thể giải thích vì cái gì con sóc kia sẽ đối với nơi này có phản ứng lớn như vậy vưu sinh khe khẽ thở dài quay đầu nhìn bên cạnh thiếu nữ đừng sợ ta tốt ta, là có chút sợ sệt nhưng cũng c ò n tốt cô bé quàng khăn đỏ do dự một chút muốn miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười nhưng vẫn là thất bại nàng cẩn thận từng ly từng tý cất bước vượt qua một đoàn tán loạn trên mặt đất áo tròn đỏ lại nhìn xem phủ cận trên vách tường những cái kia lộn xộn phá toái màu đỏ vải vóc vô ý thức kéo trên người áo khoác nơi này đại khái chính là hết thể kết thúc về sau dáng vẻ đi c h ắ c không được tại rừng rậm chỗ xấu nhất ta đột nhiên có một vấn đề v u sinh lại nhìn xem cô bé quảng khăn đỏ trên người áo khoác trong đầu toát ra hợp lý lại thực tế nghi vấn kỳ thật cái nghi vấn này hắn đều có thật lâu rồi ngươi tại trong hiện thực bộ quần áo này luôn luôn chính mình chọn a vì cái gì cũng nhất định phải là áo khoác đỏ đâu chỉ là vì phù hợp cô bé quảng khăn đỏ tiêu chí vì ổn định trạng thái của mình cô bé quảng khăn đỏ nhẹ nhàng nói ra ở trong hát s â m lâm đạt được áo choàng đỏ đằng sau liền muốn cam đoan không có khả năng chỉnh hướng cô bé quảng khăn đỏ thân phận này quá xa vì cái gì cô bé quảng khăn đỏ thở dài tựa như chuyện cổ tích không thích đại nhân mở dạng chuyện cổ tích cũng không thích không nghe lời hải tử vô sinh thật sâu n h ữ n g mày cái đồ chơi này thật đúng là nghiêm ngặt đến làm cho người không vui tâm tình của hắn hiển nhiên không phải rất tốt bất quá hắn rất nhanh liền thu liễm trên mặt tú ám biểu lộ cũng có chút bận tâm nhìn cô bé quảng khăn đỏ một chút ngươi còn tốt đó chứ nếu như nơi này đối với ngươi áp lực thực sự quá lớn ngươi trước tiên có thể ra ngoài ta không sao cô bé quàng khăn đỏ lại chỉ là lắc đầu nơi này chỉ là làm ta có chút khẩn trương nhưng nói thật ngược lại so bên ngoài đen như mực rừng rậm tốt hơn nhiều lắm ừ m vô sinh khẽ gật đầu một cái cũng không nói gì thêm nữa bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tại tòa này treo đ ầ y cũ nát áo choàng đỏ trong phòng nhỏ kiểm tra nhưng không có phát hiện cái kia tên là hiểu hiểu hải tử thân ảnh không có ở chỗ này vô sinh nhữ mày lại nhìn xem tòa này cũng không lớn phòng ở trong lòng dần dần đã có chút nôn nóng theo lý thuyết đây đã là có khả năng nhất địa phương rừng rậm còn có chỗ càng sâu cô bé quàng khăn đỏ nhỏ giọng nói ra c á c ánh đèn càng xa càng đen địa phương chính là càng s â u chỗ vô sinh không có lên tiếng chỉ là lại một lần nữa nhìn khắp bốn phía không đúng hắn cảm thấy đứa bé kia ở chỗ này bởi vì sói ở chung quanh trong hát cám bắt gan bọn chúng vẫn tại mơ ước một loại nào đó tươi mới đồ ăn yếu ớt cảm giác do huyết dịch thành lập được liên hệ chuyển tới vô sinh nhữ mày cố gắng bắt l ấ y phần k i a không thuộc về mình cảm giác thử nghiệm lấy sói lấy bóng ma thậm chí lấy hát s â m lâm phương thức đến quan sát cùng suy nghĩ đột nhiên hắn giống như thế được hoặc là biết cái gì cô bé quàng khăn đỏ kinh ngạc nhìn thấy vô sinh bỗng nhiên nhanh chân đi vào nhà gỗ nơi hẻo lánh tấm tia giường đ đưa tay tại trên giường c h ố n g r ỗ n g lục lọi cái gì người đang làm gì nàng vô ý thức mở miệng vô sinh nhưng không có trả lời mà là từ trong túi lấy ra mang theo trong người tiểu đao tiểu đao rất sắc bén trên mặt hắn mang theo chăm chú mà biểu tình bình tĩnh tinh tế quan sát cùng cảm giác cái gì sau đó không chút do dự đem tiểu đao xẹt qua một vị trí nào đó lưới đao cắt ra không khí lại chuyển đến vạch phá ra thịt xúc cảm máu khí tức bỗng nhiên tràn ngập ở trong không khí à tìm tới ngươi đến lúc này vô sinh trên mặt mới đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười h ã n tại vui sướng bên trong nhẹ nhàng linh hoạt mà tinh chuẩn cát ngự khí nhu hòa đem chính mình giấu rất tốt bà ngoại sói chương một trăm ba mươi sáu ngày cũ vết tích chương một trăm ba mươi sáu ngày cũ vết tích bà ngoại sói nằm tại phòng nhỏ trên giường giấu đi móng của nó lỗ thai cùng cái đôi nó đem cô bé quảng khăn đỏ một ngụm nước vào sau đó thợ săn chưa từng xuất hiện tới là cái đầu bếp vô sinh cảm giác có đồ vật gì trong nháy mắt d â y ruộng ở trong không khí vô hình bà ngoại sói bỗng nhiên phát ra kêu gào thê lương tiểu đao xẹt qua địa phương chống rông thoát ra máu tươi tắt ra da, da lông m ở c ù n g cơ bắp xoay tròn lấy vỡ ra đến dọc theo lưới đao phương hướng hiện lên ở giữa không trùng mà một làn gió ép cùng uy hiếp cảm giác thì bỗng nhiên từ phân nhánh hiện đó là sói nâng lên chân t r ư ớ c cùng đầu lâu chỉ tiếp nó cũng không phải là cô bé q u ả n g khăn đỏ sợ hai chỗ sâu cái kia đã so phòng ở còn lớn hơn ác lang nó chỉ là một cái sáu tuổi nữ hải trong tưởng tượng sói xấu lớn bộ dáng khí lực của nó rất lớn nhưng không có v u sinh lớn tốc độ của nó rất nhanh nhưng không có người trưởng thành nhanh nó rất hung ác nhưng v u sinh xử lý qua càng xấu si t h ị vô sinh đột nhiên đưa tay đệ lại cái kia vô hình chi lang đầu lâu sau đó dùng cánh tay gắt gao để ép cổ của nó đem nó đặt ở trên giường nhỏ trên tay kia tiểu đao thì tiếp tục mở ra xúc sinh này ra thịt đang không ngừng khuyết tán máu tươi cùng càng phát ra kêu gào thê lương bên trong sói thân hình hiện hiện ra so phổ thông sói phải lớn rất nhiều lớn đến đủ để nuốt vào một vóc đồng thân hình gầy cao phủ lấy b u ồ n cười tạp dề cùng mềm bên cạnh mũ có dữ tợn mà vặn vẹo đầu lâu cùng một cái xương phân bụn hiện tại nó sắp chết h ô n g át con mắt ngay tại từ từ thối lui qua mang trong cổ họng phát ra h i h i tàn hưởng từ chi co có cáp sau cùng d ã ruộa liền muốn đến cuối cùng an tĩnh an tĩnh cũng nhanh kết thúc vu sinh ép xuống thân thể. nhìn chăm chú lên ác lang kia con mắt trong ánh mắt của hắn mang theo vui sướng nôn ngựa ôn hòa mà chờ mong ta nhất định phải từ từ hạ đao dù sao phải cẩn thận chớ tổn thương hải tử nhưng ngươi không thể kiếm đâm quá lợi hại cơ bắp căng cứng quá độ nói rất ảnh hưởng ngươi tiếp xuống tác dụng t ố t cắt ra lao sói sáng bụng bị hoàn toàn xé ra theo một t ầ n g quái dị dạng màng kết cấu bị lần thứ hai xẹt qua l ư ớ i đao chỉnh tề cắt chém một cái nữ hài nhỏ gầy con theo nó trong bụng lăn xuống đi ra nữ hài hai mắt nhắm nghiển trên thân không có nhiễm một chút vết máu thật giống như chỉ là tại trên cái giường nhỏ này ngủ thiết đi làm một cái không tỉnh được cô bé quảng khăn đỏ lập tức tiến lên một bước dùng hai tay tiếp nhận suýt nữa lăn xuống tới trên mặt đất nữ hải đồng thời không tự giác mở to hai mắt nhìn nhìn xem cái kia chính mở ngực mổ bụng nằm ở trên giường t ứ chi vẫn tại có chút co giật lao sói s á m c ũ n g đang đem tiểu đao thu lại vô sinh ngươi ngươi là thế nào nhìn thấy nó vì cái gì ta trước đó không nhìn thấy không tốt giải thích ta hiện tại có một ít ngoài đỉnh mức thị giác có thể quan sát được một chút chỉ có trong rừng rậm đàn sói mới biết sự tình vô sinh tại sói trên da lồng xoa xoa trên tiểu đao vết máu quay đầu nói với cô bé quảng khăn đỏ về phần ngươi tại sao phải không nhìn thấy đàn ạ i khái l bởi vì đó c ũ g không phải người bà ngoại phải bà sói đã bị kinh động nghe vào không cao hơn lắm vũ sinh lập tức ngừng đầu đồng thời dùng khỏe mắt quét nhìn nhìn thoáng qua chính toàn thân căng cưng của cô bé quảng khắt đỏ người tốt nhất tranh thủ thời gian mang theo nàng rời đi nơi này chúng ta đã đem nàng từ bà ngoại sói trong bụng mổ đi ra tiếp xuống chỉ cần để nàng trở về thế giới hiện thực đứa nhỏ này liền có thể tỉnh lại thế nhưng là thời gian còn chưa tới cô bé quàng khăn đỏ có chút lo lắng ngựa t ó c nhanh chóng hát s â m lâm là cần đợi đủ thời gian nhất định mới có thể ra đi vũ sinh n h u nhũ mày lập tức ở trong đầu kêu gọi nhân ngẫu ấy lìn đem các nàng cưỡng ép tốn ra đi dùng ngươi am hiểu nhất cái kia tốt ấy lìn lập tức đáp lại bất quá ngươi lây ngươi không đi ra ta lại quan sát một hồi nhìn nơi này còn có biến hóa gì không cần phải để ý đến ta Nha. nếu h a n như là tử x u ấ t đi lời nói sớm nói với ta một tiếng a ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe cô bé quàng khăn đỏ không biết vụ sinh đang làm gì nhưng nàng bản năng cảm giác được mình cùng hát s â m lâm liên hệ bên trong đột một xuất hiện một loại nào đó quái nhiễu một câu ngoại lực ngay tại đưa nàng cấp tốc từ nơi này bóc ra đi biến hóa không rõ để nàng vô ý thức mở miệng ngươi làm cái ấy lìn sẽ đem các ngươi đưa ra ngoài vụ sinh đối với nàng nhẹ gật đầu bất quá quá trình này có thể sẽ tương đối kích thích đợi chút nữa nôn thời điểm đừng nôn trên người của ta cô bé quàng khăn đỏ a sau đó nàng cùng nữ hải kia hiểu, hiểu. thân ảnh liền đồng thời biến mất tại tòa này trong phòng nhỏ cùng cô bé quảng khăn đỏ cùng nhau biến mất còn có cái tế bày tán con do bóng dáng ngưng tụ mà thành sói phòng nhỏ phía ngoài tiếng sói trụ nhưng không có bởi vì cô bé quảng khăn đỏ rời đi mà biến mất ngược lại trong nháy mắt trở nên càng thêm dày đặc càng thêm tiếp cận càng thêm tràn ngập lý quả nhiên là hướng ta tới vũ sinh nhữ nhữ mày không có chút nào ngoài ý mướn hắn biết mình ở chỗ này là chuyện xưa kẻ phá hoại mà căn cứ chuyện cổ tích biểu hiện ra quy tắc phá hư chuyện xưa người ở chỗ này khẳng định là không được n ê n húng chi còn là cái phá hư chuyện xưa đại nhân chuyện cổ tích không thích nhất chính là đại nhân nhưng ở tiếp tục cảnh giác mấy giây đằng sau vô sinh lại chú ý tới phòng nhỏ phía ngoài tiếng sói chu cứ việc tiếp cận rất nhiều lại cuối cùng đứng tại phía ngoài cái nào đó về khoảng cách vô hình đàn sói chỉ là ở nơi đó băn khoăn lấy lại không biết vì sao không có trực tiếp tiến công t o à này n phòng nhỏ vô sinh hơi nhịu lấy lông mày lại một lần nữa nhìn chung quanh tòa này treo đầy áo tròn đỏ l ô hỏa cùng ánh nến đều phản phất tại rất nhiều năm trước cũng đã dập tắt phòng nhỏ hắn còn nhớ rõ con sóc trước đó đã nói nhớ kỹ chính mình lần trước gần thân tòa kia phòng nhỏ tình huống tại ánh nến cùng lỗ hỏa đều sau khi tắt phòng nhỏ liền sẽ bị rừng rậ liền cùng những cái kia lúc nào cũng có thể sẽ bị rừng rậm thôn phệ đường nhỏ mở d ạ n g loại này nơi ở nút bản chất tựa hồ cũng chỉ là một loại nào đó bị ánh lửa lâm thời chiếu d ọ i đi ra huyết tượng nhưng tòa này phòng nhỏ là chuyện gì xảy ra thật tựa như cô bé quảng khăn đỏ nói như vậy nơi này là cố sự cuối cùng địa phương cho nên nó sẽ không bị thôn phệ lại biết vĩnh viễn l u ô n hãm vào rừng rậm chỗ sâu nhất trở thành tất cả cô bé quảng khăn đỏ mai t á n g điệm ngoài phòng sói chu làm cho người có chút bực bội nhưng vô sinh hay là cưỡng ép không nhìn bọn chúng q u ấ nhiêu tại đem người sau khi cứu y trong lòng của hắn đã yên ổn rất nhiều hiện tại hắn quyết định hào hào nghiên cứu một chút nơi này hắn tìm tòi tỉ mỉ lấy phòng nhỏ mỗi một hẻo lánh thậm chí nhấc lên mỗi một kiện áo tròn đỏ xác nhận bọn chúng phía dưới có hay không cất giấu thứ gì hắn lại tìm đến một cây gậy lay lấy cái kia lạnh như băng lò sưởi trong tường tại nó bụi lửa bên trong chăm chú kiểm tra cuối cùng hắn dứt khoát đem cái kia đã chết đi lao sói sám từ trên giường đẩy x u ố n g dưới đem toàn bộ giường đều lật lên làm sinh bỗng nhiên meo mắt lại tại đem chiếc giường nhỏ kia rời lên đến đằng sau hắn phát hiện một ít gì đó ở gầm giường trên sàn nhà có rất nhiều tinh mịt quanh có kh vũ sinh quỳ người xuống con mắt cơ hồ dán sàn nhà tinh tế kiểm tra những cái kia với khắc trong phòng nhỏ k i a sáng rất tối nhưng hắn ánh mắt lại hiện ra như là chó sói u quang hắn nhìn thấy những vết tích kia là siêu siêu vẹo vẹo chữ viết lại cực kỳ hỗn loạn và mẹo cơ hồ không cách nào nhận ra tới hắn cố gắng nhìn hồi lâu chỉ từ rẽ ngôi phân biệt ra một chút lộn xộn phá toái tin tức là sống nó đang nằm mơ giấu ở tất cả cộng đồng vũ sinh nữ chặt lông mày trong văn tự tin tức quá nắp bét cũng phân biệt không ra cái gì có ý nghĩa đồ vật cho nên hắn không có làm quá nhiều không có ý nghĩa nó bổ hắn chỉ là dối ra ngón tay từ từ tìm tòi qua những cái kia vết khắc mặt ngoài phỏng đoán lấy những chữ này là thế nào khắc đi ra tựa hồ là dùng rất bén nhọn móng tay một chút xíu móc đi ra là ngón tay người nhưng này móng tay nhất định rất cứng rất sắc bén tựa như sói một dạng hắn lại tiếp tục hướng phía dưới tìm tòi chú ý tới càng ở sau vết khắc thì càng nhỏ bé lại nhẹ cạn rất mệt mỏi rất lạnh rất đói nhớ không rõ bao lâu sói ở bên ngoài ta là lộn xộn phá toái chữ từ sen lẫn trong những cái k i a đã cơ hồ không cách nào đọc vết k h ắ c bên trong sau cùng vết tích đã nhẹ cạn đến chỉ có vô cùng nhỏ bé đường vân tựa hồ là k h ắ c bọn nó người rốt cục hao hết khí lực cũng tại viết xuống sau cùng ta là hai chữ đằng sau liền rốt cuộc bất động v u sinh to mày từ từ nâng lên thân thể hắn nghĩ đây cũng là quá khứ một cái nào đó cô bé quảng khăn đỏ lưu lại đối với chuyện này hắn không có nhiều hậu tuyển đáp án nhưng sẽ là cái nào vì cái gì nàng sẽ lưu lại những này tại sao phải lưu tại nơi này nếu như nơi này thật chính là tất cả cô bé quảng khăn đỏ cuối cùng kết thúc địa phương như vậy ban đầu ở nơi này lưu lại những tin tức này cô bé quảng khăn đỏ là thế nào tại cuối cùng thời điểm duy trì lý trí viết xuống những thứ này nàng đến cùng phát hiện cái gì vô sinh ánh mắt lại một lần nữa rơi vào những văn tự kia mở đầu là sống nơi này y tứ hẳn là chỉ vật gì đó là sống nhưng cụ thể chỉ là cái gì thứ gì là sống thứ gì đang nằm mơ vô sinh ngầm đầu cái k i a lao s ó i xám thi thể đã triệt để không còn run r u dậy nó trong bụng máu cơ hồ chạy khô tiếp đó nó hẳn là sẽ biến thành rất tốt thịt mà tại cách đó không xa phong nhỏ ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào giải vào một tầng đạm mạc tinh quang phong ở chung quanh tiếng sói chu chẳng biết lúc nào biến mất bên ngoài bây giờ là một mảnh yên tĩnh như chết t r ư n g một trăm ba mươi bảy thợ săn t r ư n g một trăm ba mươi bảy thợ săn vô sinh hậu chi hậu giác đã nhận ra phòng nhỏ chung quanh t ĩ n h mịch vô hình đàn sói biến mất không biết lúc nào lui trở về hát s â m lâm trong bóng tối t ĩ n h mịch bao phủ hết thảy mà cái kia hung á c nhất thuộc về thế hệ này cô bé quảng khăn đỏ tự lan nhưng thủy chúng chưa từng xuất hiện nhưng vô sinh có thể cảm giác được con sói kia ánh mắt cái kia đã từng thôn vệ qua hắn một lần sói giờ phút này đang từ một chỗ rất xa nhìn chằm chằm tòa này phòng nhỏ nó đã phát hiện con mồi xuất hiện nhưng chẳng biết tại sao nó không có khai thác bất luận hành động gì nó đang quan sát cái gì nó đang chờ đợi cái gì hay là nói con sói kia là tại cảnh giới cảnh giác thứ gì vô sinh cẩn thận địa diên đưa cảm giác của mình n ế n thử từ con sói kia trong tầm mắt phân tích ra người sau hành vi hình thức hoặc l o g i nhưng vào lúc này hắn đông nhiên từ cái kia trong tầm mắt nhìn đến một hình bóng tại tòa này phòng nhỏ phụ cận rừng rậm đụi cây ở giữa trên đất trống đột ngột xuất hiện một thân ảnh người thân ảnh vô sinh trong nháy mắt thần kinh căng thẳng mà cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó hắn cũng nghe đến từ bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân là người tiếng bước chân tại dần dần tới gần dẫm lên phía ngoài lá rụng hụ thổ không nhanh không c h ậ m đã nhanh tới cửa vô sinh trong lòng đống nhiên xếp chặt hắn nghĩ tới cái gì lập tức ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng sau đó cực nhanh nút ở trong một chỗ ngóc ngách mà cơ hồ ngay tại hắn vừa giấu kỹ trong nháy mắt phòng nhỏ cửa bị người đẩy ra một bóng người cao to xuất hiện tại cửa ra vào lờ mờ thanh lánh dưới ánh sao vô sinh chỉ thấy một thân màu xanh lá cùng màu nâu dao trang phục t h săn còn có một đỉnh thật dày che cản người đến khuôn mặt n g ũ trùm hắn nhìn thấy thân ảnh kia cầm trong tay một thanh dài dài xuống săn lấy một loại có chút buồn cười bộ pháp bán cung lấy eo đi vào trong nhà thợ săn tới nhưng lao sói sám đã chết tại thợ săn đổi tới trước đó liền đã chết rồi vũ sinh nhìn thấy cái kia người mặc trang phục thợ săn thân ảnh cao lớn đi về phía trước hai b ư ớ c liền đột nhiên ngơ ngẩn hiển nhiên là thấy được nằm trên mặt đất đã bị mở ngực mổ bụng lao sói sám vốn nên nên do ta để hoàn thành kịch bản bị đổi thế là cái này đồng dạng là do hát xâm lâm tạo ra thực thể liền cứ như vậy đột một tinh trệ tại nguyên chỗ như là một cái bị kẹt chết tiến trình thợ săn bất động g i ấ u ở trong góc vô sinh cũng không dám loạt động thế là trong phòng nhỏ liền cứ như vậy lâm vào quỷ dị yên tĩnh vô sinh thậm chí cảm thấy đến trong yên tĩnh này còn có chút xấu hổ mà đúng lúc này ấy liền thanh â m đột một từ trong đầu hắn văng lên ai vô sinh còn x u ố n g không người bên kia tình huống thế nào làm sao còn không trở lại ta không sao nhưng xảy ra chút tình huống nhỏ vô sinh một bên gắt gao nhìn chằm chằm cái kia chính đứng im tại một chỗ thợ săn một bên dưới đáy lòng nói nhanh bên ngoài tình huống như thế nào cô bé quàng khăn đỏ cùng đứa bé kia đều trở về sao ta bên này rất thuận lợi à cô bé quàng khăn đỏ hiện tại ngay tại sát vách phòng tắm bên trong nôn đâu đứa bé kia cũng tỉnh cùng cô bé quàng khăn đỏ một khối nổ xem ra bừng tỉnh đối với các nàng hai xung kích vẫn còn lớn ấy lìn ba lạc ba lạc lấy nói thật ta đều bị giật này mình đứa bé kia lại còn thật sống nhịp tim hô hấp cũng bị mất rất lâu người vậy mà thật có thể sống lại ngươi đây rốt cuộc là làm sao làm được ai lại nói ngươi bên kia đến cùng xảy ra tình huống gì à ta nghe cô bé quàng khăn đỏ nói ngươi đem bà ngoại sói giết chết vậy bây giờ đúng ta đem bà ngoại sói giết chết cho nên thợ săn c á c nơi này vô sinh thở dài đánh gây ấy lìn lẩm bẩm bức lẩm bẩm ngươi biết thợ săn không chính là thời khắc sống còn chạy đến đem cô bé quảng khăn đỏ cứu ra ngoài cái kia ta đem hắn v t đoạn ấy lìn bên kia không có lên tiếng có thể là lập tức không có kịp phản ứng qua hai giây nhân g ẫ u thanh em mới vang lên lần nữa a kẹp lại rồi còn có thể dạng này chỉ có thể giải thích như vậy nếu không muốn như nào vô sinh ngữ khí cũng rất bất đắc dĩ dù sao hiện tại ta còn đặt chỗ ấy xử đây ta tại ta phía sau ngăn tủ trong góc cất giấu cũng không tiện ra ngoài chủ yếu là không xác định cái đồ chơi này sẽ có phản ứng gì dù sao ta cũng hẳn là hát s â m lâm tạo ra thực thể có thể sẽ có chút cấm kỵ loại hình vậy ngươi hai ngay tại chỗ ấy so định lực không được trước hết rút khỏi tới đi ta tú ngươi lập tức ngươi trước đừng n g h e chút ấy liền chuẩn bị đem chính mình cưỡng ép túm ra ngoài vô sinh tranh thủ thời gian đánh gây đối phương hắn nhớ lại bừng tỉnh đằng sau cảm giác lập tức cảm thấy còn không bằng đi lên làm chết ta đi dò thám hư thực lại nói t ố i thiểu thấy rõ thợ săn này đến cùng như thế nào vừa nói hắn đã rón rén từ chính mình địa phương ẩn thân đứng vậy sau đó từ từ hướng cái kia người mặc trang phục thợ săn thân ảnh cao lớn đi đến thợ săn lại phảng phất không có nghe được sau l ư n g truyền đến động tĩnh n h ư cũng giống như là một tôn như pho tượng ngơ ngác đứng tại lao sói sáng bên cạnh vô sinh dần dần gan lớn lên cũng không còn thu liễm cước bộ của mình hắn hai ba bước liền tới đến thợ săn bên cạnh thăm dò nhìn đối phương một chút ấy l ì n thanh â m ở đáy lòng hắn văng lên ai ai kiểu gì không có bị đánh chết ta người thợ săn kia như thế nào vô sinh trầm mặc hai giây dưới quần áo là chống không hắn nhìn trước mắt thợ săn nhìn thấy đây chẳng qua là một thân c h ố n g rông trang phục thợ săn dưới mũ trùm mặt không có gương mặt chỉ có một chút c h ố n g rông bóng ma toàn bộ thợ săn cũng chỉ là một bộ tung bay ở nơi đó quần áo thôi nhưng không biết có phải hay không ảo giác hắn luôn cảm thấy cái kia c h ố n g rông dưới mũ trùm mặt giống như tồn tại ánh mắt nơi đó phảng phất có một tấm vô hình khuôn mặt một đôi mắt ngay tại nhìn hắn chằm chằm vô sinh hướng bên cạnh rời nửa bước trước mắt thợ săn vẫn không n ú c n í c nhưng hắn luôn cảm giác đạo kia từ dưới mũ trùm mặt chuyển đến ánh mắt tựa hồ cũng đi theo chính mình xê dịch một chút thực thể chào hỏi ta gọi vu sinh lệch vừa tới ấy liền tất tất lập tức ở đáy lòng của hắn vang lên a nghe vào tốt vu xuẩn vu sinh mặt không biểu tình im miệng thợ săn thì đối với hắn chào hỏi không phản ứng chút nào chỉ có loại kia vô hình nhìn chăm chú cảm giác vẫn tồn tại vu sinh cảm giác có chút xấu hổ lại đưa tay chỉ chỉ trên đất sắc sói cái này ta làm thật có lôi đoạt chuyện của ngươi trong n g á y mắt này hắn bén nhạy chú ý tới thợ săn mũ trùm biên giới nhăn nheo xuất hiện biến hóa cái này thực thể tại ta theo tay mình p ư ơ n hướng di động ánh mắt mà lại ta thậm chí có khả năng nhẹ gật đầu ta có thể giao lưu vô sinh trong lòng hơi động nhưng lập tức khống chế được nét mặt của mình đồng thời cẩn thận tiếp tục mở miệng bị và ngoại sói ăn hết hải tử đã được ta cứu đi ra thợ săn mũ t r ù m lại hơi giật giật lần này vô sinh thấy rõ ràng ta thật là tại gật đầu xem ra ngơi ư đối với ta không có đ g c vô sinh thử để cho mình nhìn qua càng thân mật một chút cũng hơi hướng đối phương đưa tay phải ra nếu như là đứng đang đối kháng với ác lan góc g độ chúng ta là một bên thợ săn đ ỗ n g nhiên lui về sau nửa bước vô sinh bị đối phương cái này đột nhiên xuất hiện phản ứng làm s ư ơ n g sở mà ngay sau đó hắn liền nhìn thấy đối phương tiếp tục bước nhanh lui về phía sau giống như là vào cửa lúc lộn ngược một dạng cái này vô hình hất lên trang phục thợ săn cùng mũ trùm thực thể dù n g loại kia hơi có vẻ buồn ngược cười nhưng lại đặc biệt quái dị bộ pháp cực nhanh lui về mấy bước liền thối lui đến phòng nhỏ cửa ra vào sau đó cơ hội là trong chớp mắt liền biến mất ở phía ngoài trong bóng đêm m ị mờ ai vô sinh vô ý thức đưa tay kêu một tiếng nhưng căn bản không có ngăn lại cái này quái dị thực thể ấy liền thanh âm từ đáy lòng của hắn chuyển đến chuyện ra sao thợ săn đột nhiên chạy tại ta dự định cùng ta lúc bắt tay vô sinh chính mình cũng rất ngộng ta cảm thấy chính mình hẳn không có kích thích đến ta địa phương vừa nói hắn một bên t h ở dài nhưng vào lúc này một vật lại xâm nhập hắn khoe mắt quá nhìn cái k i a tựa như là một mảnh giấy là vừa rồi thợ săn nhanh chóng rời đi thời điểm rơi trên mặt đất vô sinh xoay người đem trang giấy nhặt lên nhìn thấy nó ố vàng lại yếu ớt tước chừng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay mặt ngoài nguyên bản khả năng viết thứ gì nhưng nó bao trùn một tầng lại một tầng dỡ bẩn vết mực dấu nhất thậm chí có thể là vết máu đến mức trên trang giấy nội dung đã hoàn toàn không cách nào nhận ra tới ta nhặt được một v tại cầm trang giấy cẩn thận chu đáo phân biệt nửa ngày mà không có kết quả đằng sau vô sinh ở trong lòng tầm h nói a ngươi nhặt được cái gì rồi một trang giấy từ cái kia thợ săn trên thân đến rơi xuống nhưng đã bẩn phá đến cái gì cũng nhìn không ra ngày, ngươi y n g cảm thấy có thể mang ra sao ấy lì nữ n g khí nghe vào có chút h ư ta hẳn là chỉ có thể đem ngươi ý thức túm đi ra hoặc là ta hiện tại chui vào hiện trường cho ngươi xem một chút ta tại kỳ vật học cùng di vật kiểm định bên trên hay là rất không có gì trình độ ngươi hoàn toàn có thể không trông cậy vào ta nói thật vô sinh trước tiên thậm chí đều không có nghe ra nhân ngẫu này lời nói có cái nào không đúng sửng sốt một chút mới phản ứng được giận quá mà cười ngươi ngược lại là thành thật nói hắn lắc đầu một bên cẩn thận cất k ỹ tấm kia phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ phá t o a i trăng giấy một bên cất bước đi tới sát sói kia bên cạnh ta sau đó phải thử từ bên này mở một cánh cửa nhìn có thể hay không đem đồ vật măng ra nhưng đây là ta lần thứ nhất từ hát s â m lông dạng này thế giới ý thức mở cửa đến thế giới hiện thực không xác định sẽ có tình huống như thế nào ngươi để cô bé quảng khăn đỏ các nàng trước tránh xa một chút tốt nhất là đến bên ngoài phòng chờ lấy liền ngươi cùng hồ ly ở bên cạnh t r ô n g coi là được a tốt đặt được ấy liền bên kia sau khi xác nhận vũ sinh hít một hơi thật sâu sau đó lấy trước lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua hắn cũng không hiểu mình tại ý thức tiến vào hát xâm lâm tình h u ố n g d ư ớ i móc ra điện thoại đến cùng nên xem như một kiện thực tế tồn tại vật phẩm hay là chỉ có thể coi là mình tại trong mậu mơ tới đồ vật dù sao điện thoại ở chỗ này là không có tín hiệu xem bộ dáng là không có cách nào báo cáo chuẩn bị bất quá cục đặc công bên kia hẳn là cũng quen thuộc a trong đầu hiện lên một chút loạn thất bát tao ý nghĩ vũ sinh thu hồi điện thoại sau đó xoay người quăng lên sát sói k i a một cái chân một tay khác thì tại giữa không t r ú n g kéo một phát một cánh hư hảo mà có chút phát sang cửa lớn liền chống rông xuất hiện tại bên cạnh hắn chương một r ư ơ i tám sau khi tỉnh lại chương một r ư ơ i tám sau khi tỉnh lại hư hảo cửa lớn từ từ mở ra đối diện cửa cũng chỉ có một mảnh hôn hôn độn độn hát cám mà không giống bình thường tại thế giới hiện thực hoặc là bình thường dị vực bên trong mở cửa lúc như thế bày biện ra s á t thực cảnh sát vô sinh không có tùy tiện xuyên qua cánh cửa này mà là đầu tiên cẩn thận quan sát lấy đồng thời cảm giác cánh cửa này kết nối tình huống hắn trước đây chỉ là xác nhận trong hát s â m lâm có thể mở ra cửa lớn nhưng cũng không chân chính xuyên qua nó mà bây giờ phòng nhỏ phía ngoài đàn sói tạm thời t ố i lui thợ săn đã rời đi chung quanh bình tĩnh trở lại liền ngay cả con sóc kia cũng không thấy vũ sinh liền rốt cục có cái thanh thanh lặng l ặ n g n g h i ê n cứu cơ hội chính như hắn trước đây dự liệu như thế trong hát s â m lâm mở ra cửa rất đặc thù chuyện cổ tích là một cái xây dựng ở cố sự tập trên cơ sở dị thường hình dị vực hát xâm lâm làm chuyện cổ tích một vóc dáng thợ nó thời không kết cấu hiển nhiên cũng là không bình thường ở chỗ này ý thức lực lượng chưa từng có tăng gọn mà người viếng thăm nhục thể kỳ thật vẫn dừng lại tại thế giới hiện thực như vậy đối ứng với nhau ở chỗ này mở ra cửa tựa hồ cũng vô pháp giống thường ngày như thế tiến hành chính xác định chế cùng xoay tròn vũ sinh có thể cảm giác được cánh cửa này thông hướng một cái cố định địa điểm đó là hắn thân thể bộ thân thể kia bây giờ còn đang cô nhi viện tây lâu bên trong đang ngủ say cái này tựa hồ giải quyết hắn trước đây một cái nghi vấn khi chính mình lấy ý thức phương thức tiến vào hát xâm lâm đằng sau nếu như lại ở trong hát xâm lâm mở ra một đạo thông hướng trong hiện thực cái nào đó xa xôi địa điểm cửa như vậy khi ý thức của mình từ hát xâm lâm bên trong xuyên cửa thoát khốn đằng sau sẽ phát sinh cái gì ý thức của mình là sẽ trở lại thân thể hay là thật sẽ đến trong hiện thực cái kia xa xôi địa điểm cũng biến thành một cái ly thể linh hồn hiện tại đáp án giống như xác định tại dị thường hình trong dị vực hoặc là nói chính xác ít nhất là tại chuyện cổ tích cô bé quàng khăn đỏ dạng này dị thường hình trong dị vực lấy ý thức trạng thái mở ra cửa lớn cũng chỉ có thể thông hướng mình tại trong hiện thực thân thể tối thiểu hiện tại hắn chỉ có thể làm đến điểm này vũ sinh túi lâu xuống nhìn xem bị chính mình nằm trong tay đuổi sói hiện tại cũng chỉ còn lại có một vấn đề cuối cùng lấy ý thức trạng thái từ hát s â m lâm bên trong có được đồ vật có thể đưa đến bên ngoài sau hắn nhẹ nhàng hít vào m ộ t hơi đem cửa lớn duy trì tại ổn nhất định trạng thái sau đó dắt lấy lao s ó i s á m thi thể cất bước vượt qua ngắn ngủi mê m ộ i sau đó là trong nháy mắt từ chỗ cao rơi xuống cảm giác tựa như từ một cái thâm trầm trong mộng đ ố n g nhiên tỉnh lại vũ sinh lập tức cảm thấy thân thể của mình cùng dưới thân thể phương chuyển đến mềm mại xúc cảm hắn đột nhiên mở hai mắt ra đập vào mi mắt là cái đôi còn có hồ ly lô thay hắn phát hiện chính mình đang nằm tại một đống lớn lông xù trong cái đôi ở giữa thậm chí trên th hồ ly cô nương đang từ một đồng cái đuôi ở giữa xoay đầu lại trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ tấn công người tỉnh rồi ta sợ người mát vô sinh lại run lên hai giây mới hoàn toàn tỉnh táo lại sau đó liền bắt đầu dùng cả tay chân từ cái này một đống lớn lông xù ở giữa chui ra ngoài một bên chui một bên nhắc tới cảm lạnh không đến mức chỉ là có chút nóng ta xem như biết ngươi vì sao mỗi ngày muốn ôm cái đuôi của mình đi ngủ cái đồ chơi này là thật giữ ấm hồ ly trên mặt lập tức lộ ra đắc ý t h ầ n sắc ấy liền thì từ bên cạnh bật đi ra vừa đi về phía vô sinh một bên một mép không nhằn rồi nàng vốn là đem cái đuôi tất cả đều rút ra cho ngươi chồng đến trên người hay là ta nhắc nhở nàng vậy liền coi là không dọa người cũng đem người ngạt chết ai ngươi là không nhìn thấy chồng đến cùng cái mộ phần giống như ngươi ở giữa nằm có thể hát tưởng sinh động như thật ta lúc đầu muốn tìm cái bài mà cho ngươi lâm bên cạnh nhưng không tìm được ai không nói cô bé quàng khăn đỏ các nàng tại bên ngoài chờ lấy đâu ta cái này a nha ấy liền nói tới cái này im bặt mà dừng một cái cự đại bóng đen từ trên trời r i n g xuống phanh đ ù n g một thanh â m văng lên liền đem tiểu nhân ngâu cho lện tẽ xuống đất thậm chí đem nàng cả người đều trò phụ lên là một đầu to lớn sói vô sinh trong nháy mắt liền chân chu bỏ lên hai bước sông đi lên xác nhận một chút tình huống đúng là cái kia chết bởi giải phẫu lao sói sám vậy mà thật có thể mang ra vô sinh sắc mặt như có điều suy nghĩ ngay sau đó liền kiểm tra một chút trên thân quả nhiên lại từ trong túi tìm được tấm tia tử thợ săn trên thân đến rơi xuống mặt ngoài ố t r ọ c không chịu nổi trăng giấy yên tâm sau khi hắn nhưng lại không khỏi hơi nghi hoặc một chút nguyên lý gì đâu ấy l ì n một bàn tay từ lao sói sám dưới thi thể vừa ra ở giữa không trùng giật giật lấy hai lần kiên định khoa tay ra một ngón giữa vô sinh n g ư ơ lại ra nhân ấu thanh em muộn thanh một khí hiện tại là nghiên cứ sau còn tại phía dưới phía để Vũ đó nhân l ngẫu tiểu thư liền quả quyết quyên điểm ấy không vui ngược lại đem l ư ợ c chú ý đặt ở cái tia lòng dạ khoáng đặt lao sói sám bên trên đây chính là bà ngoại sói nàng có chút ngạc nhiên nhìn xem cô kia xa so với bình thường sói hình thể phải lớn rất nhiều thi thể mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thật là lớn vóc dáng c h ắ c không được có thể đem cái sáu tuổi hài từ nuốt tại trong bụng thứ chi tỷ lệ là lạ nhìn xem có chút kiếp h người hồ ly cũng từ bên cạnh đi tới hướng sói bên cạnh thi thể một ngồi s ổ n liền bắt đầu n g ặ n người tấn công phát hai dây ngốc đằng sau yêu hồ thiếu nữ quay đầu nhìn về phía vưu sinh cái này ta chưa từng ăn ta cũng chưa từng ăn quay đầu được nhiều nếm thử mấy loại cách làm vô sinh thuận miệng nói ra xương sần bên trên thịt mềm hẳn là có thể trực tiếp xảo hoặc là trên giòn thịt đuôi xào l ấy hoặc lìn ở một bên nửa ngày không có mở miệng cả người đều thấy chóng chờ vô sinh cũng nhanh muốn bắt đầu cùng hồ ly thảo luận bà ngoại xói đầu góc làm như thế nào ăn thời điểm nàng mới rốt cục nhịn không được nhảy dựng lên các ngươi cứ như vậy một cách tự nhiên trò chuyện a hơn nữa còn là trò chuyện cái này vô sinh lúc này mới giật mình tỉnh lại tranh thủ thời gian thu liễm lại đầy đầu thực đơn lại quăng lên hồ ly cái đuôi cho nàng lao nước miếng đúng Còn phải làm chính sự. Người đi trước đêm, cô người quảng khăn phải đi làm đem m sự, đỏ bé ấy người các nàng gọi vào đi. các vào Ấy lìn đặc biệt không yên tâm lại nhìn vũ sinh cùng hồ ly hai mắt lúc này mới cất bước hướng phía cửa đi tới nhưng mới vừa đi tới một nửa liền lại ngừng lại quay đầu do do dự dự mà nhìn xem trên mặt đất cái kia doạ người sói thứ này đối với cô bé quảng khăn đỏ cùng cái kia gọi hiểu hiểu hài tử xung kích có phải hay không có chút quá lớn các nàng xem gặp sẽ không phải Ngạch, ứng kích cái gì a vũ sinh hơi nhũ lên lông mày hắn biết ấy lìn đang lo lắng cái gì mà lại nói thật mặc dù nhân mẫu này nhiều khi không đáng tin cậy nàng thời khắc này lo lắng nhưng cũng có mấy phần đạo lý cô bé quàng khăn đỏ có lẽ còn tốt nàng đã cùng chính mình trong cơn ác mộng xói đối kháng lâu như vậy chí ít từ trên lý trí nàng có thể k h ô n g chế ở chính mình đấy lòng phần k i a càng phát ra phát sinh sợ hãi nhưng này cái gọi hiểu hiểu h ả i tử có lẽ vẫn chưa tới thời điểm dù sao hắn thậm chí cũng không biết đứa bé kia hiện tại trạng thái tinh thần đến cùng là tình huống gì cũng thế hắn thở ra một hơi đối với hồ ly gật gật đầu ngươi trước tiên đem cái đồ chơi này nhận lấy đi đừng ăn gục a còn xuống đây hắn đến cuối cùng vẫn là nhịn không được nhiều một câu nhắc nhở dù sao nếu như không ai nhìn nói cô nương này là thật có khả năng đem toàn bộ bà ngoại sói đều lên đi vào a n sống liên tiếp xương cốt hồ ly à một tiếng đàng hoàng đi vào cái kia to lớn sát sói bên cạnh sau đó đem bình thường dùng để chữ vật cái đôi kia kéo xuống đến tiện tay n h ó n g một cái vô sinh căn bản không thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì thi thể trên đất liền không có ấy l í n lúc này mới ra ngoài đem chờ ở cửa cô bé quảng khăn đỏ cùng công chúa tóc mây kêu t i ề n đến còn có một cái nhìn khẩn trương lại sợ người lạ tiểu cô nương cẩn thận từng ly từng tý cùng sau lưng cô bé quảng khăn đỏ là hiểu hiểu Tử vong. triệu chứng từ trên người nàng biến mất một lần chia năm xẻ bảy huyết nhục hiện tại hoàn toàn khép lại cùng một chỗ bị xé nước trái tim cùng đại não liền p h ả n phất chưa bao giờ nhận qua tổn thương sinh cơ bừng bừng quanh quẩn ở trên người nàng tại máu tươi tạo dựng lên yếu ớt liên hệ bên trong vô sinh thậm chí có thể cảm giác được nàng mỗi một lần hữu lực nhịp tim tựa hồ là cảm giác được cái gì hiểu h i ể u đông nhiên dừng bước lại ngẩng đầu nhìn về phía vô sinh sau đó một giây đồng hồ không đến đứa nhỏ này l ự c chú ý liền rơi và o có được một đống lớn cái đôi hồ ly trên thân tiểu cô nương trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc thậm chí nho nhỏ mà kinh ngạc thốt lên một tiếng sự tình đều giải quyết vô sinh trên mặt lộ ra mỉm cười cất bước đi hướng đi ở trước nhất cô bé quảng khăn đỏ hai người các ngươi tình huống thế nào ngươi nếu là hỏi vừa tỉnh lại cái kia một hồi cảm thấy còn không bằng chết rồi cô bé quảng khăn đỏ sắc mặt lập tức có chút vi d i ệ u phản phất chỉ là hồi ức một chút v ư n g t ỉ n h quá trình đều có thể khó chịu được này ngươi nói với ta tương đối kích thích nhưng ta thật không nghĩ đến sẽ kích thích thành như thế vẫn được đã có thể đ ầ u đen ra muốn g nhìn xem cũng không có cái gì vấn đề vô sinh gật gật đầu ánh mắt liền rơi vào cái kia đi theo cô bé quảng khăn đỏ cùng đi tới tiểu nữ hài trên thân hiểu hiểu đúng không trên thân bây giờ còn có không thoải mái địa phương sao nữ h à i nhìn có chút sợ người lạ mặc dù có huyết dịch tạo dựng lên yếu ớt liên hệ đang nghe vô sinh lời nói đằng sau nàng hay là vô ý thức trốn về sau một chút xíu nhưng rất nhanh nàng liền lại đi tới ngẩng đầu con mắt trợn trừng lên không đau ừ m không đau vô sinh nở nụ cười đưa tay ấn ấn đứa nhỏ n à y tóc không đau liền tốt kỳ thật ta vẫn là cảm giác cái này có chút không chân thực một mực không có mở miệng công chúa tóc mây phá vỡ trầm mặc trên người nàng vết thương bỗng nhiên liền biến mất thật giống như chưa từng có xảy ra việc một dạng sau đó nàng liền mở mắt ra nói mình trong Vũ Sinh mi, nhướng nhướng lông tiểu ú đ nữ ì hải ể u miêu ngươi tả cái trong h n tiểu cô ngộng túi đầu, h h âm nhỏ cảnh g n tượng để vô sinh cùng cô bé quảng khăn đỏ hai cái này mới vừa từ h á c xâm lâm chỗ sâu trong phòng nhỏ trở về người trong cuộc không hẹn mà cùng những mày biểu lộ nghiêm túc lâm vào suy tư qua mấy giây vô sinh mới cái thứ nhất ngẩng đầu đánh vỡ trầm mặc có thể thấy do những người kia tướng m ạ o sao chứ để cho ngươi chạy mau những cái kia hất lên áo choàng đỏ người còn nói cho người khác sao hiểu h i ể u lại chỉ là lắc đầu nhìn xem vừa khẩn trương đứng lên không có việc gì không có việc gì nghĩ không ra liền không nghĩ vô sinh thấy thế tranh thủ thời gian k h o á t k h o á tay an ủi cái này chưa tỉnh hồn tiểu cô nương quay lại chờ ngươi nhớ tới cái gì thời điểm lại cùng chúng ta nói hiểu h i ể u nháy mắt chân trơ nhẹ gật đầu cũng không biết đều nghe vào bao nhiêu người trước mang theo nàng đi đông lâu phòng học lộ mặt đi thuận tiện cùng tô lão sư nói một chút tình huống cô bé quảng khăn đỏ thì đối với một bên công chúa tóc mây nói ra bất quá buổi chiều liền không lên lớp để nàng tại gian phòng nghỉ ngơi thật tốt được công chúa tóc mây rất hiểu hiểu tay một cao một thấp hai bóng người cứ như vậy đi ra khỏi phòng trong phòng lần nữa an tĩnh lại cô bé quảng khăn đỏ nhìn xem các nàng lúc rời đi phương hướng ngậm miệng cũng không biết đều đang nghĩ thứ gì qua rất lâu mới nhẹ giọng đánh vỡ c h ầ m mặc đứa nhỏ này là cái thứ nhất được đưa vào gian phòng này đằng sau lại sống mà đi ra đi nàng ngầm đầu ánh mắt lẳng lặng rơi trên người vũ sinh cảm ơn ngươi chuyện cổ tích thiếu ngươi cái đại nhân tình từ nay về sau ta cũng sẽ là ngươi nhất kiên định bằng hữu đây chỉ là mới bắt đầu mục tiêu của ta là giải quyết hết toàn bộ chuyện cổ tích dị vực bước đầu tiên ít nhất là đem mảnh k i a hát s â m lâm giải quyết hết vô sinh vẻ mặt thành thật nói ra loại sự tình này thật có thể làm được sao cô bé quảng khăn đỏ nghe được đối phương lại nhấc lên mục tiêu này rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi nhưng lần này nàng chất vấn bên trong rõ ràng nhiều một tia ê dao động vô sinh đem một cái đã chết h à i tử từ, từ trong hát s â m lâm cứu trở về nhân gian thao tác hiện nhiên tại thế giới quan g của nàng bên trong tạo thành cực lớn xung kích đến mức nàng đối với dị vực một chút thâm căn cố đế ý nghị cũng bắt đầu chẳng phải kiên định cô bé quàng khăn đỏ mang theo một tia nghi hoặc cùng hiếu kỳ nhẹ gật đầu sau đó vô sinh liền lại từ trong túi móc móc đem một tấm bẩn thiệu nhìn qua đã rất có năm tháng trang giấy móc ra đây là cái kia thợ săn trên thân đến rơi xuống ngươi biết đây là cái gì ư cô bé quàng khăn đỏ nghe vậy lập tức biểu lậu nghiêm túc lên nàng cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận trang giấy cẩn thận chu đáo hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn là nhữ mày ta không phải vật phẩm xem xét phương diện chuyên gia mà lại trong hát s â m lâm cũng chưa từng thấy vật tương tự vô sinh đối với câu trả lời này ngược lại là không sao cả thất vọng h ắ n chỉ là lại cẩn thận cẩn thận hảo hảo thu về trăng giấy đồng thời tò mò hỏi một câu ngươi cùng cái kia thợ săn đánh qua bao nhiêu quan hệ không nhiều hát s â m lâm bên trong nhất thường xuất hiện chính là sói thứ yếu là phòng nhỏ cùng đường nhỏ thợ săn chỉ ở bà ngoại sói thời điểm xuất hiện mới có thể xuất hiện mỗi lần chỉ xuất hiện thời gian rất ngắn cô bé quảng khăn đỏ suy tư đồng thời rất có kiên nhận đối với vô sinh giải thích nói mà lại nói liên hệ cũng không nghiêm cận trên thực tế ta mỗi lần trong hát xâm lâm hoạt động thời điểm đều không phải là như hôm nay dạng này không phải như vậy vu sinh nhũ lông mày đó là như thế nào ngơ ngơ ngác ngác giống một đống không liên tục mộng cảnh nhiều khi đều khó mà không chế chính mình mà lại thân phận cũng không luôn luôn cô bé quàng k h ă n đỏ thiếu nữ khe khẽ thở dài tiếng nói t r ầ m t h ấ p tình huống tương đối hỏng bét thời điểm ta thậm chí sẽ lấy sói thị giác ở trong rừng dầm chạy mà tại gặp được thợ săn thời điểm ta ngẫu nhiên sẽ còn từ ta thị giác quan sát đàn sói ta thật giống như đồng thời có được rất nhiều thân phận người sói bà ngoại thợ săn ta bản thân nhận biết sẽ ở những thân phận này ở giữa nhảy tới nhảy lui mà đoạn thời gian gần nhất ta làm sói thời điểm h i ệ n nhiên càng ngày càng nhiều thợ săn xuất hiện số lần cũng đi theo trở nên nhiều hơn đây là nàng lần thứ nhất như vậy kỹ càng hướng v u sinh miêu tả mình tại mảnh kia trong hát s â m lâm tình huống v u sinh thì nghe được những mày từ cô bé quảng khăn đỏ trong miêu tả trong đầu hắn liên tưởng đến cái thứ nhất từ chính là l u ô n hãm tại những cái kia không liên tục m ộ n g cảnh cùng hôn l o ạ n hoán đổi thị giác bên trong tại đối với bản thân nhận biết lần lượt dao động cùng thay thế bên trong cô bé quảng khăn đỏ hiển nhiên là tại dần dần mất đi chân chính bản thân thôn vệ nàng không chỉ là sói mà là toàn bộ hát s â m lâm biến thành sói chỉ là quá trình này một loại nào đó hiển hóa mà thôi nghe vào loạn thất bát a o ấy lìn cảm khái rất là ngay thẳng đúng loạn thất bát a o mà loại này hỗn loạn thể nghiệm mới là đ ỉ n h trệ ở trong hát s â m lâm trạng thái bình thường cô bé quàng khăn đỏ mở ra tay mang trên mặt nụ cười tự dễ ước như hôm nay dạng này như vậy thanh tỉnh xuyên qua rừng rậm sau đó lại thanh tỉnh rời đi sau khi tỉnh lại còn có thể lập tức xác định chính mình nhân loại nhận biết đối với ta mà nói ngược lại là mười phần không thể tưởng tượng nổi kinh l ị c tại trong trí nhớ của ta Đại khái c ũ nói g chỉ c k h c n bé, còn n k h ô g có bị hát xâm lâm ảnh hưởng sâu như vậy đoạn thời sâm lâm sâu đoạn g vậy i a n kia một ớ với, dưới i nghiệp đi. Nói, rơi người sinh. xin lỗi giúp đối biết đại tiếp có được cùng xúc chỉ có tương tự thể mắt trên Rất ta ta thợ rất ít, dưới đại đa số tình huống ta cùng ta nàng ánh lần nữa không săn, huống gì, lắp đầu, đa đều m vụ số tiếng thời bất ta gian, súng vang n g quá ư ợ chút lại là có cái có đề n g ị Nói nghe h một c ngươi có thể cho cục đặc công khoa giám định người giúp ngươi nhìn xem mảnh giấy kia cô bé quảng khăn đỏ rất nghiêm túc nói bọn hắn có lẽ cũng không hiểu rõ thợ săn tình huống nhưng bọn hắn dụng cụ chuyên nghiệp c h í ít có thể giúp ngươi từ mảnh giấy kia thượng phân phân ra càng nhiều chi tiết mặt khác ngươi lần trước không phải đang ở trong nhà mặt nhặt được một cái không biết từ chỗ nào rơi ra ngoài kim loại linh kiện sao cũng có thể thuận tiện để bọn hắn cho làm xem xét tốt đề nghị vô sinh cảm thấy có đạo lý liền gật gật đầu vậy ta quay đầu cho bách lý tỉnh gọi điện thoại để nàng hỗ trợ a n bài một chút cô bé q u ả n g khăn đỏ nghe chút đối phương tự nhiên như thế liền n h ắ c lên đại nhân vật nào đó danh tự biểu hiện trên mặt lập tức vi diệu biến hóa một chút do dự nhắc nhở kia cái gì loại sự tình này cũng không cần trực tiếp liên hệ cục đặc công cục trường a người tìm từ d a i lệ bọn hắn không được sao vũ sinh nghĩ nghĩ nghĩ đến lần trước n ử a đem cho bách lý tỉnh gọi điện thoại kết quả ngày thứ hai bên cạnh thông tin liền trực tiếp nóng đổi mới ra một cái mở cửa trình báo cái nút sự tình cảm thấy cô bé quảng khăn đỏ nhắc nhở giống như có chút đạo lý kết quả hắn bên này vừa nghĩ đến cái này còn chưa kịp nói cái gì liền cảm giác quần trong túi một trận chấn động ngay sau đó chung điện thoại di động liền văng lên vũ sinh lấy điện thoại cầm tay ra nhìn t h o á n g qua thình linh ở trên màn ảnh thấy được bách lý tỉnh ba chữ cô bé quảng khăn đỏ ở bên cạnh liếc qua liền ngây dại biểu lộ mắt trần có thể thấy vi rượu vũ sinh giật giật khoe miệng đối với cô bé quảng khăn đỏ xấu hổ cười một tiếng đưa tay kết nối điện thoại đặt ở bên hai khúc giữa chưa tốt bách lý cục trưởng trực tiếp gọi ta bách lý tình là được ông nghe đối diện chuyển đến cái kia quen thuộc mà t h a n h âm thanh lánh vừa rồi bộ môn giám sát đo đến một lần rất đặc thù thời không sai chỗ tìm khắp nơi không đến nguyên nhân ta liền tìm ngươi hỏi một chút là ngươi tình huống bên kia vũ sinh nghe chút biểu hiện trên mặt lúng túng hơn ngượng ngu cười ngạch đúng là ta bên này vừa mở cửa mở cửa thời điểm người tại dị vực điện thoại không tín hiệu cũng chưa kịp báo cáo chuẩn bị ông nghe đối diện trầm mặc hai lần này giám sát tín hiệu cùng bình thường không giống nhau lắm là ngươi tại khảo thí một loại nào đó chức năng mới sao giám sát tín hiệu cùng bình thường không giống nhau lắm vô sinh trong lòng hơi động rất nhanh liền liên tưởng đến chuyện cổ tích là một cái dị vực tính đặc thù lập tức mở miệng cũng là không phải muốn đi cái chỗ đặc thù ta mới tử chuyện cổ tích dị vực tử thập hát s â m lâm bên trong trở về điện thoại đối diện lại t r ầ m mặc hai giây không biết có phải hay không ảo giác vô sinh luôn cảm thấy bách lý tình mỗi một lần trong chầm mặc đều giống như nút lấy một trăm tám mươi câu nội dung chính là kìm nén không nói ra tha thứ ta hiếu kỷ ngươi tin bảo chuyện cổ tích làm cái gì trong ống nghe rốt cục lại truyền tới vị kia nữ cục t r ư ở n g thanh â m ngựa khí của nàng có chút vi d i ệ u vũ sinh đầu c ó lại cũng không biết nghĩ như thế nào liền t h ố t ra ta nói thông cửa ngươi thì không kết quả bách lý tình đáp lại so với hắn còn t h ố t ra a là bên kia có ngươi nhận biết vũ sinh không đợi đối phương nói xong cũng tranh thủ thời gian đánh gãy không phải là có cái hải tử bị mất ta đi vào hỗ trợ tìm hải tử bách lý tình cục trưởng nữ sĩ mỗi lần trầm mặc đều là như vậy đinh thai nhức góc vũ sinh cảm thấy cái này hai dây bên trong nhét khả năng còn chưa hết một trăm tám mươi câu một lát sau hắn tin tưởng nghe được ống nghe đối diện truyền đến một đạo nhẹ nhàng lúc hít vào thanh âm sau đó bách lý t ỉ n h ngự a khí vẫn bình tĩnh hải tử tìm được ngạch tìm được vũ sinh cảm giác cái này một chiếc điện thoại đánh chính mình mồ hôi lạnh đều xuống để sói điêu bất quá không có trôi qua nói đến đây hắn dừng một chút ngay sau đó liền tiếp theo mở miệng đúng rồi đã ngươi điện thoại cũng đã gọi tới vừa vặn ta cái này có chuyện muốn thuận tiện xin mời cục đặc công g i ú p một chút lần này bách lý t ỉ n h đáp lại ngược lại là rất nhanh được rồi ngươi nói ta tử hắc xâm lâm bên trong mang ra một vật hư hư thực, thực là trong rừng tạo ra c thể thợ săn trên người mang theo vật muốn mời các ngươi hỗ trợ giám định một chút thuận tiện ta cái này còn có thứ gì là từ đường ngô đồng số 66 trong phòng đổi mới đi ra cũng tìm các ngươi nhìn xem không biết thuận tiện không ống nghe đối diện lại t r ầ m mặc bất quá lần này bách lý tình t r ầ m mặc thời gian rất ngắn rất nhanh liền chuyển đến đáp lại dễ nói ta đi ă n bài nếu như hàng mẫu không có bản thân sụp đổ dấu hiệu mà nói chờ lâu một ngày có thể chứ so sánh toàn diện phân tích phòng thí nghiệm cần một chút thời gian chuẩn bị đó không thành vấn đề ta ngày mai chờ ngươi tin tức được điện thoại dập máy vũ sinh ngầm đầu nhìn xem cô bé quàng khắt đỏ cười xấu hổ cười tiếc cái gì cuối cùng vẫn là trực tiếp để cục trưởng cho an bài cô bé quàng khăn đỏ há to miệng nhẫn nhịn hơn nửa ngày rốt cục toát ra một câu tốt ta chúng ta người bình thường kinh nghiệm đối với ngươi không dùng c h ư n g một trăm bốn mươi không cách nào truyền lại tin tức c h ư n g một trăm bốn mươi không cách nào truyền lại tin tức bách lý tình ngồi tại bàn làm việc của mình phía sau ánh mắt có chút chạy không cũng có thể là chạy không không chỉ là ánh mắt qua một hồi lâu nàng mới nói một mình giống như nhỏ giọng thầm thì một câu hắn làm sao lại luôn có thể làm ra một chút để cho người ta không tưởng tượng được sự tình đâu ngồi tại cái bàn đối diện tống thành cũng không biết làm như thế nào đáp lại liền búi đầu làm bộ không nghe thấy kết quả bách lý tình qua hai giây lại lặp lại một lần hắn làm sao lại luôn có thể làm ra một chút để cho người ta không tưởng tượng được sự tình đâu dù sao vốn chính là cái làm cho người không tưởng tượng được tồn tại đi tống thành rốt cục giật nhẹ khoe miệng kiên trì trả lời một câu dù sao bất kể nói thế nào dị thường thời không sai chỗ nguyên nhân lại tìm được bộ môn kỹ thuật bên kia ghi chép đặc thù tham số cũng sẽ đi theo điều chỉnh đến chuẩn xác hơn một chút cũng coi như chuyện tốt đúng vậy à cũng coi như chuyện tốt chúng ta còn thuận tiện biết hắn thậm chí có thể tại dị thường hình dị vực bên trong mở ra thông đạo bách lý tình lắc đầu không nói trước cái này tiếp tục chúng ta để tài mới vừa rồi đi lần trước đưa kiểm hàng mẫu kết luận là cái gì tống thành nghe vậy lập tức điều chỉnh một chút tư thế ngồi đồng thời đem chính mình mang tới văn bản tài liệu hướng phía trước đẩy một chút đây là liên quan tới những lông tóc kia phân tích báo cáo chúng ta đem những cái kia lông hồ ly phân biệt đưa đến ba cái phòng thí nghiệm làm độc lập phân tích cũng đem số liệu phát cho bao quát học viện ở bên trong cấp đại tổ chức kết luận chính ngài xem đi bách lý tình tiếp nhận văn bản tài liệu ánh mắt cấp tốc đảo qua mấu chốt trong đó nội dung thần sắc một chút xíu nghiêm túc lên tại đã biết vũ trụ phạm vi bên trong không tìm được bất luận cái gì xứng đôi chủng tộc nang ngầm đầu nhìn chăm chú lên tống thành con mắt không chỉ là không có tìm được bất luận cái gì xứng đôi chủng tộc chúng ta thậm chí không có tìm được bất luận cái gì cùng những lông tóc kia vi mô kết cấu tương xứng sinh vật tổ chức nói một cách khác nếu như không phải vững tin bọn chúng đến từ một cái có thể nói biết di động còn có tư tưởng có cảm tình sinh vật hình người lời nói phân tích nhân viên thậm chí hoài nghi những này hàng mẫu là cho bọn hắn mở ác liệt trò đùa tống thành nói chỉ, chỉ trong văn bản tài liệu trong đó một đoạn tạo thành những lông tóc này vật chất không phải hiện hữu bất luận một loại nào đã biết sinh vật năng đủ sinh ra thay thế hoặc sinh trưởng sản phẩm ngoài ra mặc dù có thể xác định nó chín mươi trở lên thành phần là chất hữu cơ nhưng trong đó còn hôn tạp nhiều loại không cách nào giải thích vô cơ tạp chất những tạp chất này tại sinh vật thân m á y bên trong tác dụng không rõ mà lại tống thành nói đến đây thẻ sẽ s á t cuối cùng vẫn là mang theo biểu tình cổ quái tiếp tục nói đến bây giờ chúng ta đều không có phân tích ra bọn chúng đến tột cùng là cái gì nguyên tố B tống thành, thành gật gật đầu có bọn hắn bên kia liên hợp mấy cái so sánh có sức ảnh hưởng môn phái làm một lần phạm vi lớn điều tra đem tất cả cáo loại có linh tri tộc đều xì、si、một lần bởi vì cân nhắc đến cái kia hồ ly kinh lịch bên trong có lẽ sẽ tồn tại thời gian hang ngầm mặc tình huống điều tra phạm vi cực lớn thậm chí chỉ cần dính dáng đ ề u tra xét đơn giản tới nói chính là một r ă m ngàn năm trước rộng rãi qua cùng trăm ngàn năm sau có thể sẽ rộng rãi tình huống đều cân nhắc ở bên trong mà không chỉ cực hạn ở hiện tại đã tiến vào thời đại vũ trụ bọn hắn bên kia điều tra hàng mẫu danh sách ở chỗ này trừ đồng dạng trên ý nghĩa hồ yêu hồ loại á nhân bên ngoài còn bao gồm chỉ có bộ phận hóa thú đặc thù tỉ như có thai cáo có đôi cáo có một chút điểm hồ loại lông tóc theo tới giao tiếp sứ giả thuyết pháp cho dù là có hôi nách bọn hắn đều hận không thể cho để lại điển xong biểu lại đi kết luận vẫn là không có tìm tới xứ đôi bách lý tình là xem văn bản tài liệu động tác cứng ngắc lại một chút ngầm đầu nhìn tống thành bọn hắn làm sao làm ra động dĩ vãng mời bọn họ hỗ trợ làm việc đều không có để ý như vậy qua đơn giản tới nói nghe nói xuất hiện một cái có thể cả tộc lên trời xuống đất mà lại quê quán tiên nhân khắp nơi trên đất hồ ly tất cả mọi người cấp thiết muốn biết đến cùng là ai giấu giếm những người khác vụ trộm toàn dân phi thăng tống thành vung tay ngài là biết đến bọn hắn bên kia tại lĩnh vực này cạnh tranh rất kịch liệt mặc dù bây giờ đại bộ phận tiến vào khai hóa giai đoạn cầu đạo giả đã không đến mức vì chuyện này đánh nhau nhưng v u sinh hướng chúng ta miêu tả hồ ly cố h ư ơ n g tình huống đối bọn hắn mà nói hay là kích thích rất lớn đối với chúng ta kích thích cũng rất lớn bách lý tình t ở ra một hơi đem trong tay văn bản tài liệu bông xuống tình huống ta đã nằm giữ đến tiếp sau điều tra công việc vẫn là tiếp tục xem như một hạng trưởng kỳ nhiệm vụ đi nếu như cái kia hồ ly thật đ ế n t ừ bên ngoài nàng d ừ n g một chút đối với tống thành khẽ vất cảm người minh bạch t í của ta vâng ta minh bạch tại từ cô nhi viện tây lâu trở về đông lâu trên đường vũ sinh đem mình tại gian kia h ắ c á m trong phòng nhỏ một mình điều tra tình huống cặn kẽ cùng cô bé quảng khăn đỏ nói một chút bao quát hắn tại nhà gỗ gầm giường trên sàn nhà phát hiện những cái kia vết khắc cùng chính mình cùng thợ săn gặp phải kỹ càng trải qua rất nhiều chi tiết để cô bé quảng khăn đỏ có chút kinh ngạc ta cùng tòa kế hát s â m lâm đánh qua rất nhiều năm quan hệ nhưng xưa nay không có giống hôm nay dạng này đột nhiên giải nhiều như vậy nàng không khỏi cảm khái tại ta trước đó rất nhiều cái cô bé quảng khăn đỏ cũng là tại dạng này hoàn toàn không biết gì cả tình huống d ư ớ i liền bị cái kia cố sự nuốt chừng lấy cũng có thể là các nàng cuối cùng phát hiện cái gì cũng đã không có cách nào lại đem tin tức truyền lại cho thế giới hiện thực ấy liền ngồi tại vưu sinh trên bờ vai l ã o đảo nói tựa như dưới giường những cái kia vết khắc h i ệ n nhiên chính là trước đây thật lâu cái nào đó cô bé quảng khăn đỏ lưu lại những cái kia vết khắc rất để cho người ta để ý vũ sinh nói ra mà lại ta hoài nghi tương tự vết tích tại hát xâm lâm địa phương khác khả năng cũng có thậm chí không chỉ là trong hát xâm lâm có cô bé quàng khăn đỏ như có điều suy nghĩ n g ư ờ i nói là mặt khác tử tập vũ sinh dừng bước tựa như ngươi nhắc lên những cái kia cô bé lọ lem vũ hội công chúa tóc mây thắt cao tại những cái kia tử tập bên trong đều đang phát sinh cùng hát xâm lâm bên trong những chuyện tương tự không phải sao có lẽ đã từng có khác cô bé lọ lem hoặc là công chúa tóc mây tại các nàng mộng cảnh cuối cùng phát hiện cái gì nhưng tựa như tòa kia treo đầy áo choàng đỏ trong phòng nhỏ tình huống một dạng cuối cùng phát hiện trần tướng đều đã không có cơ hội đem tin tức truyền lại cho thế giới hiện thực cô bé quàng khăn đỏ nghe vậy lâm vào suy tư vô sinh thì tại một lát sau đột nhiên thở dài hơi xúc động suy nghĩ kỹ một chút đây cũng là cũng thật phù hợp tuổi thơ quy luật cô bé quàng khăn đỏ lập tức không có kịp phản ứng vì cái gì nói như vậy người đem tuổi thơ lúc bí mật viết tại quyển nhật ký bên trong cẩn thận từng ly từng tí cho nó tăng thêm đem khóa lại tại sao trưởng thành rốt cuộc nhớ không nổi cái kia đã từng đối với mình ý nghĩa trọng đại mất mã hồi nhỏ hồi ức cứ như vậy dừng lại tại tuổi thơ cuối cùng không cách nào truyền lại cho cái kia trưởng thành chính mình rất nhiều người đều có thể như vậy Cô bé q đúng lúc lần nhất thứ h có c này từ phía trước hành lang đột nhiên truyền đến một trận ầm ĩ động tĩnh đánh gãy vũ sinh cùng cô bé quảng khăn đỏ ở giữa giao lưu có một đám tiểu hài tử chính đại hô gọi nhỏ lấy chạy qua hành lang ở giữa thậm chí còn sen lẫn mấy cái t r a i t r a i hài tử vô sinh bọn người ngẩng đầu nhìn lên tranh thủ thời gian liền bước nhanh hơn hướng bên kia đi đến cô bé quẳng khăn đỏ tay mắt lanh lẹ bắt lấy một cái từ bên cạnh mình chạy tới t r a i t r a i hài tử rất có phụ huynh uy nghiêm hỏi đến xảy ra chuyện gì bị bắt lại cô nương một mặt khẩn trương đưa tay chỉ vào một cái hướng khác tô lão sướng ngất đi á đã đưa đến phòng y tế á vô sinh ở bên cạnh nghe có chút mộng tô lão sướng ngất đi vì cái gì không biết t ta cũng là nghe nói cái mới nhìn qua kia cũng liền mười ba mười bốn tuổi cô nương nhanh c h ó n g nói tựa như là tại hoạt động trong phòng mang theo những hài t ử khác chơi thời điểm hiểu hiệu đột nhiên đẩy cửa đi vào cùng với nàng chào hỏi sau đó nàng liền trực tiếp trắng vô sinh cô bé quảng khăn đỏ ấy lìn a khoát cái này ta xác thực không có cân nhắc đến khi đó vào xem lấy c a o hứng cô bé quảng khăn đỏ b ô n g tay ra một mặt lúng túng quay mặt chỗ khác hẳn là trước phái người đi cùng tô lão sư thông cái tức giận vô sinh cũng không biết nên nói cái gì chỉ có thể g ở khóc dở cười mở ra tay nói cái này vô dụng đi xem một chút tình huống đi một đoàn người liền đi vòng đi phòng y tế mà tại bọn hắn chạy đến thời điểm công chúa tóc mây đã đem những cái kia đến tham gia náo nhiệt bọn nhỏ đều nửa rỗ d à n h nửa lửa đất đổi đi tuổi trẻ ban trị sự nhân viên tạm thời nằm tại trên giường bệnh lúc này đã tỉnh trừ sát mặt có chút trắng bệnh bên ngoài tình huống nhìn cũng không tệ lắm cái kia tên là hiểu hiểu nữ h à i tử ngồi ở bên cạnh trên ghế rũ cục lấy đầu giống như phạm vào rất lớn sai lầm một dạng rụt cổ lại hơn nữa nhìn có vẻ như còn khóc qua vu sinh hoài nghi nàng là tại lao sư ngất đi thời điểm do khóc không có việc lớn gì bác sĩ kiểm tra qua chính là cảm xúc kích động thêm kinh hãi qu Công、chúa ô n g c tóc mây từ bên cạnh đi tới đề nghị là lại nằm một hồi tình huống đều nói rõ r à n g rồi không cần cái gì lo lắng việc này ta cũng có trách nhiệm không nên trực tiếp để h i ể u h i ể u đẩy cửa đi vào ta không sao ta không sao nằm ở trên giường tô lão sư tranh thủ thời gian khoát tay khi đó là giật nảy mình nhưng bây giờ chỉ còn lại cao hứng vừa nói nàng một bên từ trên giường ngồi dậy ánh mắt rơi trên người vũ sinh ta nhớ được ngài là gọi vũ sinh đúng không ta có mấy lời muốn theo ngài nói chương một trăm bốn mươi mốt tô lão sư lại ngất đi rồi chương một trăm bốn mươi mốt tô lão sư lại ngất đi rồi mặc dù không biết cái này chỉ gặp qua một mặt tô lao sư muốn cùng chính mình nói cái gì v ũ sinh hay là để những người khác rời đi trước gian phòng hiện tại trong phòng chỉ còn lại có hai người v ũ sinh ngồi tại trước giường có chút hiếu kỳ mà nhìn trước mắt vị này do ban trị sự giao giới địa phái tới tuổi trẻ nhân viên tạm thời ngươi muốn nói với ta cái gì tô lão sư dựa vào đầu giường nàng khí sắc so vừa rồi lại tốt một chút cảm ơn ngươi đem hiểu h i ể u mang theo trở về mặc dù ta đến bây giờ còn không có khả năng hiểu ngươi đến cùng là thế nào làm được v ũ sinh nợ nụ cười à cái này không có gì dù sao khi đó tình huống kia ta khẳng định không thể thả lấy mặc kệ ngươi là đang điều tra chuyện cổ tích sự tính sao ta chỉ là cái kia dị vực tô lão sư đột nhiên nói ra vu sinh s ừ n g sốt một chút tựa hồ không biết đối phương vì sao đột nhiên nhắc lên một câu như vậy đối diện tuổi trẻ lão sư nhưng cũng không có để ý hắn đáp lại nàng chỉ là dừng một chút liền phối hợp tiếp tục nói ta đã tại tòa này cô nhi viện làm việc năm năm mặc dù tại giao giới địa đại bộ phận dính đến lĩnh vực siêu phạm sự tỉnh đều do cục đặc công đến xử lý nhưng ban trị sự những bộ môn khác bên trong cũng có chuyên môn cùng những cái kia hiện tượng siêu tự nhiên liên hệ nhân viên ta là một thành viên trong bọn họ được phái đến nơi này đảm nhiệm những hài tử kia lao sư ngươi biết không t o à này n trong cô nhi viện một mực tại phát sinh những chuyện tương tự sẽ có hài tử đột nhiên rời đi có đôi khi ở trong giấc ngộng có đôi khi tại trên lớp học thậm chí có đôi khi trước một giây bọn hắn còn tại vui vẻ cùng ngươi chia sẻ lấy bảng v ẽ bên trên cố sự còn đang hỏi ngươi tan học đằng sau có thể hay không ăn kem ly sau đó trong lúc bất t r ậ n bọn hắn liền không nói chuyện liền giống bị thứ gì bỗng nhiên kéo vào một thế giới khác có đôi khi bọn hắn còn kịp khóc một chút nhưng càng nhiều thời điểm bọn hắn cũng không kịp kêu cứu cùng giới lệ tại mười tuổi trở xuống hải tử trên thân mất khống chế cuối cùng sẽ đột nhiên phát sinh ta tiếp nhận huấn luyện yêu cầu ta nhất định phải trong vòng mười phút phát hiện những cái kia xuất hiện dị trạng hải tử cũng đem bọn hắn đưa đến gần nhất phòng cách ly còn muốn ở trong quá trình này t r ấ n an cùng dẫn dắt hắn hắn hải tử để phòng ngừa sợ hãi lan tràn ra ngoài ban sơ tay ta bận bịu chân loạn nhưng may mắn có những hải tử kia bên trong phụ huynh tại cung cấp trợ g i ú p cho bọn hắn khi đi học ánh mắt của ta đảo qua những tiểu tử kia trong đầu nghĩ lại luôn những này cái này một cái có chút trầm ặ c có phải hay không gặp nguy hiểm một cái kia tại những mày. có phải hay không đã cảm giác được không thoải mái có một đứa bé tới chậm một chút có phải hay không đã xảy ra chuyện hôm nay trong phòng học tới mười hai cái hài tử ngày mai sẽ còn là mười hai cái sao đồng nghiệp của ta bọn họ phần lớn không có cách nào ở chỗ này kiên trì quá lâu bọn hắn đều là rất có lý nghĩ người tại ban sơ lúc đến nơi này cũng đều từng tràn ngập tự tin chúng ta biết các cô nhi là bởi vì khuyết yếu bà hộ cùng giang buộc mới bị chuyện cổ tích an mòn chúng ta cảm thấy chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ yêu mến tận khả năng giống đối đãi người nhà một dạng bảo vệ bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít liền có thể để tình huống biến tốt một chút nhưng tựa như ta nói có thể kiên trì xuống người hay là rất rất ít vô sinh không cắt đứt đối phương cứ việc vị này tô lão sư cùng hắn nói liên miên lại ngại cái này rất nhiều thứ đều giống như có chút lạc đ ề hắn hay là l ạ g y ê n nghe bất quá đúng lúc này tuổi trẻ ban trị sự nhân viên tạm thời t r ợ t kịp phản ứng nàng dừng lại những hồi ức kia trên mặt lộ ra một kia ấ y nấy thật có lỗi ta lúc đầu không phải muốn nói với ngươi những này cái này nghe vào giống như chỉ là đang cùng ngươi phản nản làm việc vô sinh vô tình khoát tay áo không sao cái này cũng có trợ giúp ta mặt bên hiểu rõ tòa này trong cô nhi viện phát sinh sự tình t ô lão sư khẽ gật đầu một cái sau đó một chút định thần tổ chức một chút ngôn ngữ lúc này mới đem chủ đề kéo về quỹ đạo ta nhưng thật ra là muốn nói nếu như ngươi tiếp xuống thật là muốn điều tra chuyện cổ tích sự tình tốt nhất là đi trước tìm một chuyến cục đặc công nhìn có thể hay không điều tạm một chút bọn hắn bên kia hồ sơ trọng điểm là bảy mươi năm trước hồ sơ vũ sinh biểu lộ lập tức biến hóa hắn vội ý thức hướng về phía trước nghiêng nghiêng thân thể vì cái gì ta không biết cô bé quảng khăn đỏ có hay không nhắc qua với ngươi tô lão sư trầm rãi mở miệm tại trước đây thật lâu ban trị sự cùng cục đặc công đã từng thử qua thông qua trực tiếp tiếp quản tất cả đặc dị cô nhi phương thức đến giải quyết chuyện cổ tích ảnh hưởng cái này nàng đã nói với ta v u sinh lập tức gật gật đầu mà lại nàng còn nói với ta kế hoạch này rất nhanh liền thất bại bởi vì chuyện cổ tích đối với người trưởng thành có m á n h liệt bài xích cho nên có đại sự xảy ra đúng vậy thất bại chết rất nhiều người bao quát một nhóm lớn cục đặc công mật thám cùng nhất tư thâm thâm t i ề m viên nhưng bọn hắn cũng lưu lại rất nhiều tư liệu người trưởng thành tiếp xúc chuyện cổ tích đằng sau sinh ra các loại phản ứng tư liệu những tài liệu này ngay tại cục đặc công kho hồ sơ bên trong tô lão sư nói đến đây hơi dừng một chút nghiêm ngặt tới nói đây cũng là trước mắt trên thế giới chỉ có liên quan tới chuyện cổ tích dị vực tại cao độ sinh động tình húng dưới thần sâu quan c h ắ c ghi chép mà lại trọng yếu nhất nhóm này tư liệu là lấy người trưởng thành cùng nhà thám hiểm thị giác ghi chép lại đối với ngươi mà nói loại này thị giác tư liệu khả năng so cô bé quảng khăn đỏ các nàng kinh nghiệm càng có tham khảo tính v u sinh ngay chút ánh mắt trong nháy mắt nghiêm túc lên vậy cái này thật sự là quá hữu dụng bảy mươi năm trước hồ sơ đúng không tô lão sư nhẹ gật đầu bất quá sắc mặt lại có chút xoắn suýt nhưng vấn đề lớn nhất là phần này hồ sơ có giữ bí mật đẳng cấp bình thường thám tử linh giới chỉ sợ rất khó xin mời đến chọn đọc tài liệu quyền hạn mà ta chỗ bộ môn cùng cục đặc công cũng không phải một cái hệ thống ta chỗ này rất khó rút một tay bất quá ngươi thành công từ trong hát s â m lâm mang về một đứa bé nói không chừng có thể dùng cái này gây nên cục đặc công chú ý Ngậy, ngược lại là không cần thiền thoái như vậy. Vũ sinh nghe này, nên vậy, cái được cái này, biểu lộ nên có chút thoái tiêu lại biểu trở là lộ vũ hẳn là có thể mượn đến hắn lần này nói chuyện rất là có chừng mực ngược lại là không có tại mới quen mặt người trước trực tiếp đem tên bách lý tình nói ra bất quá trước mắt tô lao sư hiển nhiên là hiểu lầm cái gì nàng nhìn thấy vô sinh chuẩn bị gọi điện thoại tranh thủ thời gian lại bổ sung vài câu ta vẫn là đề nghị ngươi đi chính quy đường tác cục đặc công chế độ rất nghiêm ngặt so ban trị sự đồng dạng bộ môn đều muốn nghiêm nhất là bọn hắn cái cục t r ư n g kia sắt thép mặt đơ kết quả nàng bên này tiếng nói còn không có rơi vô sinh đã nhanh tay trực tiếp thông qua cuối cùng người liên lạc dãy số mà lại đối diện cơ hồ là dây tiếp uy vô sinh vô sinh không có lên tiếng n g ầ n đầu nhìn một chút trên giường dựa vào tô lão sư một tiếng kia sắt thép mặt đơ rõ ràng rõ ràng đồng thời vô sinh điện thoại là ngoại phóng một giây sau trong loa lại chuyển tới bách lý tình thanh â m nghe vào ngược lại là cùng bình thường một dạng bình tĩnh bên cạnh ngươi là có người khác sao vô sinh tiếp tục trầm mặc đồng thời cầm điện thoại di động lên cho đối diện tô lão sư nhìn thoáng qua màn hình tuổi trẻ ban trị sự nhân viên tạm thời kiệt xuất nhi đồng giáo dục người làm việc hai mươi viện mồ côi ưu tú người phục vụ người tình nguyện tô mỗ không có chút nào an tưởng nhắm mắt lại quay lại ta cho người thêm đánh tới giải thích r a ta bên này gặp gỡ điểm tình huống khẩn cấp cúc trước vũ sinh cầm điện thoại di động lên cực nhanh lốp bốt một chúi sau đó không đợi bách lý tình đáp lại liền trực tiếp c ú p xong điện thoại tiếp lấy đằng lập tức đứng dậy hai ba bước liền chạy tới cửa ra vào kéo cuốn g họng đối với hành lang một tiếng hô đến cá nhân các người tô lão sư lại ngất đi cứ như vậy phát sinh một chút hỗn loạn khúc nhạc dạo g ngắn nhưng may mắn tình huống không nghiêm trọng lắm giáo y rất nhanh tiếp nhận trong phòng y tế sự tỉnh tiếp xuống tô lão sư có thể an tâm nằm ở trên giường vũ sinh thì cùng hồ ly ấy l i n cùng cô bé quảng khăn đỏ một nhóm một lần nữa tụ hợp h vô sinh giải thích thanh rồi chứ vừa rồi phát sinh sự tình thế là tất cả mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau ban trị sự phái tới người tâm lý tố chất cái này cũng không được à ấy lì nằm n n h ò i vô sinh trên bờ vai việc không liên quan đến mình địa đại thả h ù n g biện một chút thời gian n g ấ t đi hai lần nàng không sao chứ vô sinh thì cảm giác có điểm là lạ làm sao cảm giác thật nhiều người đều rất sợ bách lý tình d á n g vẻ c ũ n g đặc công người còn chưa tính cái kia dù sao cũng là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp những người khác cầm bộ môn cũng lớn như vậy lực gáp bách sao cô bé quàng khăn đỏ ngốc trệ một lát quay đầu nhìn vô sinh một chút thứ nhất vị cục trưởng kia đúng là lấy thủ đoạn nghiêm khắc cùng không nể mặt mũi n ổ i danh cùng với nàng đã từng quen biết đối với cái này đều khắc sâu ấn tượng ta cũng không biết n g ư ờ i đối với nàng cái kia dễ nói chuyện ấn tượng là chuyện gì xảy ra thứ hai cục đặc công cục trưởng bản thân liền là ban trị sự tầng cao nhất năm tên quản sự một trong ngươi không biết sao lần này đến phiên v u sinh có chút ngốc trệ ta không biết ta cô bé quàng khăn đỏ nhốn n ố i vai quay đầu nhìn thoáng qua phòng y tế phương hướng trong thần sắc không khỏi có chút đồng tình hy vọng tô lão sư có thể tâm rộng điểm đi lớn như vậy lãnh đạo hẳn là còn không đến mức cùng với nàng dạng này cơ sở nhân viên tạm thời so đo ngược lại là ngươi điện thoại đánh nhanh như vậy làm gì còn mở miễn đề ta đây không phải tay chửi ta vô sinh cố gắng nghiêm mặt mà lại nói thật liền lấy nàng vừa rồi cái k i a âm lượng cùng khoảng cách ta không ra miễn đề cũng giống vậy nói đến đây hắn dừng một chút tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác không nói trước cái này còn nhớ rõ ta trước đó nói cho ngươi sao nếu là xác nhận hiểu h i ể u tình huống ổn định ta dự định dẫn ngươi đi cái địa phương cô bé quàng khăn đỏ ngơ ngác một chút rất mau trở lại nhớ lại tới đây là khi nàng chất vấn vô sinh đến tột cùng có cái gì tự tin có thể giải quyết h â m lâm vấn đề lúc đối p ư ơ n g cho mình trả lời ta ở chỗ này sự tình đã làm xong vũ sinh ngầm đầu nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài hiện tại thời gian còn không tính quá mượn thế nào có hứng thú hay không tiếp nhận ta mời cô bé quàng khăn đỏ nhìn xem vũ sinh lại quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng công chúa tóc mây đứng ở nơi đó bên cạnh là ngậm miệng nữ h à i hiểu hiểu các nàng tựa hồ cũng không biết xảy ra chuyện gì quăng tới trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút vậy ta đi ra ngoài một chuyến cô bé quảng khăn đỏ đối với các nàng nói ra chương một trăm bốn mươi hai khi ngày mai đột nhiên đáng để mong chờ chương một trăm bốn mươi hai khi ngày mai đột nhiên đáng để mong chờ vô sinh cũng không có nói nhảm khi lấy được cô bé quảng khăn đỏ xác nhận đằng sau hắn liền trực tiếp ngay trước công chúa tóc mây cùng h i ể u h i ể u trước mặt trong hành lang kéo ra một cánh cửa đương nhiên thuận tiện một khóa báo cáo chuẩn bị một chút t hư h à o mà tản ra ánh sáng nhạt cửa lớn c h ố n g rông xuất hiện cửa lớn đối diện là xa lạ phong cảnh Hòa! chúa tóc mây trong nháy mắt liền mở to hai nhiên nhìn sinh thuận cửa Công tóc ngạc trước Cái trong liền này, bên lớn bên gì? mắt to mắt, một mặt ngạc nhiên mà nhìn trước mắt một mặt một trì một mây mở mà đây duy lấy là... Vũ n g n h nàng ngược lại là nhắc qua một chút nhưng ta không nghĩ tới là cái dạng này công chúa tóc mây trên mặt kinh ngạc vẫn chưa tàn đi nhìn về phía cửa lớn đối diện lúc càng là nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ cửa đối diện là cái gì có hứng thú sao các ngươi có thể cùng đi vũ sinh n ở nụ cười rất thản nhiên phát ra mời ánh mắt lại rơi trên người hiểu hiểu có hay không muốn đi qua chơi giới thành bên trong có thể rất khó tìm đến như thế rộng lớn địa phương hiểu hiểu lập tức ngầm đầu dùng hỏi thăm mà cẩn thận ánh mắt nhìn chính mình phụ huynh cô bé quàng khăn đỏ trong lòng tràn đầy nghĩ hoặc chẳng biết tại sao nàng luôn cảm thấy cánh cửa kia đối diện phong cảnh l ờ mở có chút quen mắt lại bởi vì thị giác quan hệ mà không dám xác định nhưng ở chú ý tới vưu sinh trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu đằng sau nàng ngược lại là có thể khẳng định đó là cái địa phương an toàn cho nên một chút do dự đằng sau nàng đối với công chúa tóc mây nhẹ gật đầu cùng đi đi nếu vưu sinh nói các ngươi cũng có thể đi sẽ không có nguy hiểm、Này. tốt, vậy ta đi trước cùng những người khác nói một tiếng rất mau trở lại đến công chúa tóc mây nói liền quay người cực nhanh chạy hướng về phía hành lang sau đó chưa được vài phút nàng lại sôi động chạy trở về trong tay còn ôm cái túi sách nhỏ ta trở về, ta trở ta về về, bọn chúng ó t ể xuất phát. Vũ s hiểu hiểu. Mũ, mũ ta. ta không ờ phải đi dạo chơi ngoại thành vô sinh dợ khóc dợ cười mà lại chỗ kia cũng không có ô tô cùng ngã tư đường lại nói thật sự tất yếu phải ta cũng tùy thời có thể lấy mở cửa trở về a a a công chúa tóc mây lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng nàng tính tình tựa hồ có chút lỗ mãng đối diện kia là địa phương nào à? không có gì chính là phiến vườn rau một bên ấy l ỉ ề n thuận miệng nói ra công chúa tóc mây một mặt dấu chấm hỏi nhưng còn không đợi nàng lại mở miệng hỏi thăm cô bé quảng khăn đỏ đã cất bước đi qua phiến đại môn kia ngay sau đó chính là hồ ly cùng ấy l ỉ ề n v u sinh thì một tay khống chế cỡ lớn một tay đối với nàng cùng hiệu hiệu làm cái mời thủ thế trước đi qua đi ngươi sẽ giật nảy cả mình thoáng qua mất trọng lượng cùng mê mội cùng hoàn cảnh hoán đổi cho giác quan mang tới ngắn n g i hỗi loạn toàn bộ quá trình ch vượt qua cửa lớn người cũng đã rời đi tòa kia cô nhi viện đứng ở một mảnh rộng lớn giữa thiên địa công chúa tóc mây một mặt ngạc nhiên mà nhìn xem cái này có trời xanh núi cao cùng mảng lớn thung lũng địa phương sau đó chú ý tới bên cạnh đi theo chính mình cùng đi đến hiểu h i ể u đã mở to hai mắt cái này bởi vì mới vừa tới đến hoàn cảnh xa lạ mà luôn luôn có chút khẩn trương câu thúc bình thường cũng không thế nào chủ động mở miệng nói chuyện trên mặt nữ h à i hiện ra thần thái kỳ dị như vậy không thể tưởng tượng nổi cảnh s ắ c h i ệ n nhiên đối với nàng sinh ra sự đà kích không nhỏ、wow. h i ể u hiệu rốt cục kinh hô lên trên mặt tràn ra nụ cười thật、to. nàng giơ tay lên chỉ vào phương xa cái tia mảng lớn dãy núi cùng bao trùm lấy một tầng nhạt n h é o màu xanh biếp đất hoang sau đó ha ha ha nợ nụ cười hoàn toàn không biết nàng đang cười cái gì chỉ có thể nhìn được đi ra đứa nhỏ này rất vui vẻ nhưng mà trước một bước vượt qua cửa lớn cô bé quàng khăn đỏ lúc này cũng đã ngây người tại n g u y ê n chỗ nàng giống như không có nghe được sau lưng truyền đến tiếng cười vui mà là t r ự c lăng lăng nhìn qua sơn cốc hai bên núi cao trên mặt biểu lộ dần dần từ m ở mịt trở nên kinh ngạc thậm chí hiện ra một vẻ khẩn trương nàng rốt cục nhận ra nơi này mặc dù nơi này đã trở nên lòng trời lỡ đất có thể nàng vẫn có thể nhận ra toàn bộ sơn cốc hình dáng. nhưng một giây sau nàng liền thấy được những cái kia càng thêm để nàng ngạc nhiên đồ vật nàng chú ý tới mảnh kia ở vào trong sơn cốc khoáng đạt bình đài giờ phút này nàng liền đứng tại bình đài bên cạnh chú ý tới bình đài ngoại bộ cái kia m ả n g lớn m ả n g lớn hiển nhiên là nhân công san bằng qua vườn rau chú ý tới bình đài một bên còn chưa hoàn thành dẫn nước mương cùng bình đài biên giới cái mới nhìn qua kia x ỉ u x ỉ u giản dị nhà vệ sinh thiếu nữ mạch suy nghĩ khi đó liền bị đống này không liên quan cảnh tượng chặn lại não bổ nửa này g không có não bổ ra cái gì kết luận nàng chỉ có thể ngẩm đầu nhìn về phía v u sinh lại nhìn thấy v u sinh cũng ngay tại cười như không cười nhìn xem chính mình còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi sao ta muốn giải quyết mảnh kia hát xâm lâm thậm chí giải quyết hết chuyện cổ tích vấn đề vô sinh đi vào cô bé quảng khăn đỏ trước mặt từ từ nói với nàng ngươi nói với ta chuyện cổ tích không cách nào tiêu diệt triệt đ ể bởi v ì dị vực chính là như vậy đồ vật nhưng ta không cho là như vậy bây giờ nhìn nhìn nơi này đi đây là ta đưa cho ngươi chứng cứ nơi này là dạ m a c sơ n cốc cô bé quảng khăn đỏ rốt cục phá vỡ trầm mặc nhưng lại không biết làm như thế nào nói tiếp nàng đã phát giác được nơi này phát sinh khó có thể tưởng tượng biến hóa lý trí lại làm cho nàng không dám suy nghĩ đây rốt cuộc ý vị như thế nào trước kia gọi là cái tên này nhưng bây giờ ta chính kế hoạch cho nó đổi cái xưng hô vô sinh n g n g đầu ngắm nhìn p h ư ơ n g xa phong cảnh từ khi mắt to kia đi về sau nơi này liền rốt cuộc không có màn đêm hiện tại ta ngược lại thật ra càng phát sầu làm như thế nào để trong này xuất hiện bình thường ngày đêm giao thế luôn luôn ban ngày rất nhiều đồ ăn dài không tốt nhưng ta cũng sẽ không làm liều lớn cô bé q u ả n g khăn đỏ nháy máy mắt lỗ thai đi theo mạch suy nghĩ lại không đổi theo nàng phát hiện cùng vô sinh đám người này mặc dù ngậm người số lượng còn nghi vấn liên hệ lúc vấn đề lớn nhất chính là mạch suy nghĩ tổng cũng theo không kịp bất quá hai ba giây sau nàng rốt cục vẫn là kịp phản ứng chờ một chút vậy trong này chiếm cứ đói khát thực thể đâu không có vũ sinh mở ra tay lần trước lưu ngươi ở nhà lúc ăn cơm ngươi thấy đạo kia đồ ăn chính là cuối cùng một bàn bên cạnh ấy li n n g ử a đầu bổ sung một câu thuận tiện nói chuyện hắn đối với chuyện này vẫn rất tiếc đ ố i cô bé quàng khăn đỏ nàng mạch suy nghĩ lại không đuổi theo đói khát thực thể không có lại là qua hai ba giây cô bé quàng khăn đỏ mới rốt cục kịp phản ứng cũng ngay sau đó xuất phát từ lý trí sinh ra một loạt như gió bào mắt xích suy luận nàng rốt cục ý thức được vũ sinh nhẹ nhàng nói ra được một câu ý vị như thế nào chờ một chút ý của ngươi là nơi này vĩnh viễn cũng sẽ không tái sinh thành đói khát thực thể vũ sinh gật gật đầu là như vậy về sau nơi này chẳng những không còn sẽ xẻ ra thành đói khát mà lại ta còn định đem nơi này biến thành lữ xã món thịt lương nơi sản xuất mặc dù bây giờ vừa ở vào giai đoạn c ấ t bước cô bé q u ò n g khăn đỏ nhưng không có để ý vũ sinh nửa câu sau đang nói cái gì nàng đ ô n g nhiên lao về đằng trước hai bước con mắt trong nháy mắt này lại như sói đồng dạng sắc bén cho nên mảnh dị vực này quy tắc bị vĩnh cửu cải biến không đúng dị vực quy tắc chính là nó bản chất quy tắc cải biến cũng liền mang ý nghĩa nơi này nguyên bản dị vực đã tiêu vong không vẫn là không đúng tòa sơn cốc này rõ ràng vẫn còn ở đó bách lý tình có cái thuyết pháp rất chuẩn xác vũ sinh nhìn thấy cô bé quàng khăn đỏ cảm xúc dưới sự kích động có chút hối loạn liền cười kém ở trước mặt nàng b ậ y c h o tay ra hiệu bắt đầu tỉnh táo lại tòa sơn cốc này bây giờ tựa như là một cái bị ăn không đằng sau lưu lại sắc không đã từng đổ đầy tại cái này sắc không bên trong quy tắc cùng nương theo quy tắc mà thành thực thể đã tại trận kia thị n h y ế n bên trong ăn mòn lưu lại sắc gốc chỉ là cái vô hại vỏ bọc nói đến đây hắn dừng một chút lại bổ sung một câu mặt khác hiện tại cái này vỏ bọc tựa hô đã cùng đường n ô đồng số sáu mươi sáu kết nối cùng một chỗ mặc dù ta còn không có vớt rõ ràng cả hai ở giữa thời không kết cấu nhưng ngươi có thể cho là ngươi bây giờ liền đứng tại đường ngô đồng số 66, đ ì n h viện bên trong cô bé quảng khăn đỏ không có lên tiếng nàng tựa hồ hoàn toàn không có đang nghe v u sinh nửa câu nói sau nàng chỉ là ngơ ngác đứng ở nơi đó thời gian rất lâu không nhúc ních con mắt phảng phất ngưng kết tại trong hốc mắt một dạng yên lặng ngắm nhìn chỗ rất xa ngắm nhìn bầu trời trong xanh kia cùng đã khép lại đại địa ngắm nhìn trên sườn núi nhạt méo màu xanh biếc ngắm nhìn cái này đã không còn tràn ngập đói khát cùng tuyệt vọng dị vực nhẹ nhàng tiếng bước chân từ bên cạnh chuyển tới là hiểu hiểu cái này ở cô nhi viện bên trong luôn luôn túi đầu không nói lời nào hài từ giờ phút này mang trên mặt nụ cười sán lạn à n g một đường chạy chậm đến đi tới cô bé quàng khăn đỏ bên người g ơ lên cao cao tay đem một thanh cỏ dại đưa tới khăn đỏ tỉ tỉ có hoa một giây sau tiểu nữ hài bỗng nhiên ngây dại nàng duy trì nhấc tay tư thế có chút bất an ngửa đầu ngươi tại sao khóc có phải hay không đau thân thể của ngươi cũng muốn đã nứt ra sao nói xong lời cuối cùng thời điểm đứa nhỏ này hiển nhiên đã có chút sợ lên nhưng cô bé quàng khăn đỏ đột nhiên túi đầu xuống nàng cực nhanh lauặt lại lúc ngẩm đầu đáy mắt đã tràn đầy ý cười nàng đưa tay nhận lấy hiểu h i ể u trong tay cỏ dại buộc lại vớt vớt đầu của đối phương không có ta là bị gió lạnh thổi đến con mắt đây chỉ là một thanh cỏ dại cũng không có hoa rơi tại trên đường hà hiểu h i ể u một lần nữa n ở nụ cười sau đó bị gió thổi đi ngươi muốn làm bộ nó còn tại trong tay t ố t nó vẫn còn cô bé quàng khăn đỏ nói lại dùng sức vớt vớt nữ hài tóc cảm ơn ngươi hoa ngay sau đó nàng lại ngồi thẳng lên tìm kiếm lấy công chúa tóc mây thân ảnh nàng nhìn thấy công chúa tóc mây chẳng biết lúc nào đã leo đến mảnh kia kỳ quái trên bình đài ngay tại tòa kia lại trách lại xấu phòng ở bên cạnh tò mò nghiên cứu cái、gì. một lát sau đối phương liền đ ố n g nhiên ngần g đầu cao hứng bừng bừng đối với bên này vây tay ai cô bé quảng khăn đỏ cái này bên cạnh nhà cầu còn nuôi gà đâu một đoàn cô bé quảng khăn đỏ đón sáng rỡ s á t trời có chút hít mắt lại thật tốt nàng nghĩ như vậy đến sinh mệnh đột nhiên lại có một chút đáng để mong chờ sự tỉnh thật tốt chỉ có vô sinh đột nhiên không cao h ứ n g lắm đây không phải là nhà vệ sinh hắn nhảy chân đối với trên bình đài thiếu nữ hô đó là chúng ta câu lạc bộ tổng bộ đồng thời công trình c h ư một trăm bốn mươi ba đại nhân trong mắt cố sự c h ư một trăm bốn mươi ba đại nhân trong mắt cố sự vũ sinh rất nghiêm túc cho cô bé quảng khăn đỏ cùng công chúa tóc mây giới thiệu một chút về mình tại bên trong tòa thung lũng này kiến thiết kế hoạch bao quát trong lòng hán tòa kia to lớn đại thần miếu cùng tương lai vây quanh tòa bình đài này tạo dựng lên một loạt phụ thuộc kiến trúc mặc dù còn chưa nghĩ ra những kiến trúc này có thể làm gì nhưng tóm lại cần t r ư ớ c dựng lên lại nói sau đó thuận tiện giải thích một chút bình đài bên cạnh cái này phương phương chính chính phòng ở vì cái gì không phải nhà vệ sinh hai vị thiếu nữ nghe được rất chăm chú nhất chăm chú bộ phận là nửa đoạn sau nén cười thời điểm Vũ với sinh đối cô á bé quảng khăn đỏ phản ứng cùng ấy lín lúc trước một dạng lập tức liền mở to hai mắt nhìn ngươi để cái hồ ly nuôi gà là hồ yêu khác biệt cũng lớn vô sinh đặc biệt nghiêm túc ốn năn ấy ta nói thật kỳ thật nàng đem bọn nó chiếu cố rất tốt hắn bên này nói hồ ly đã cho trong ổ gà thêm tốt nước cùng đồ ăn lại rất nghiêm túc đích xác nhận một chút con gà con bọn họ trạng thái sau đó liền vô cùng cao hứng đi đi qua quay đầu từ cái đuôi của mình bên trong hóc móc lấy ra hai cái con gà con đến cho cô bé quảng khăn đỏ lộ ra được bọn chúng là luộc c ù n g hấp muối ta chuẩn bị tương lai để bọn chúng làm b ầ y gà thủ lĩnh cô bé quảng khăn đỏ trực lăng lăng phản ứng nửa này g mới ý thức tới luộc c ù n g hấp muối là hai con gà danh tự mà còn không đợi nàng m ở miệng vũ sinh lại tràn đầy phấn khởi lôi kéo nàng giới thiệu địa phương khác mảnh này ta là chuẩn bị dùng để trồng rau trông thấy bên có thể tới địa phương đằng sau ta còn chuẩn bị tại bình đài một góc làm cái bùn nước một mảnh khác ta chuẩn bị đến tương lai chăn heo nhưng bây giờ còn không có công phu này càng sao một điểm địa phương bên kia còn có cái đất chống người chú ý tới a ta là dự định ở nơi đó thiết trí cái cố định cửa bất quá bây giờ chỉ là cái sơ bộ kế hoạch cụ thể làm sao áp dụng còn phải nghiên cứu hiện tại tinh lực chủ yếu hay là đặt ở trồng trọt cùng lập nhà bên trên cô bé quàng khăn đỏ cùng công chúa tóc mây hai người đều cho váng nghe vô sinh liên tiếp giới thiệu cũng chỉ là trực lăng, lăng gật đầu nhất là cô bé quàng khăn đỏ nàng hiện tại trong đầu ấn tượng còn dừng lại tại nơi này náo đói khát thời điểm đâu vô sinh mỗi cùng với nàng giới thiệu một cái hạng mục trong đầu h ó c nàng liền vô ý thức qua một lần nơi này là cái dị vực t a g quan liền đi theo trong quan tài gập bụng một dạng chết đi s ố n g lại vô sinh nhưng không nghĩ nhiều như vậy một mặt tự hào giới thiệu s o n g đằng sau hắn liền cao hứng nhìn xem hai cô nương đặc biệt mong đợi hỏi một câu cảm giác thế nào mảnh sơn cốc này như thế nào công chúa tóc mây ha t o miệng nửa ngày biệt xuất một câu ngươi cái này cái gì có ca ngươi cái này tinh ít c a vô sinh nghĩ, nghĩ cảm giác đối phương tổng kết đến chịu tới vị nhưng hắn không có bản quyền danh từ này không thể dùng tươi mát gió từ sâu trong thung lũng thổi tới trong gió lôi c u ố n lấy một chút cỏ xanh nặn bùn đất khí tức cùng hiệu hiệu vui sướng tiếng cười tiểu nha đầu ở trên đồng cỏ chạy tới chạy lui cùng ấy lìn truy đuổi chơi đùa đến cao hứng b ừ n g b ừ n g ấy lìn cũng rất hưng phấn một bên chạy một bên hô to gọi nhỏ có người hay không có thể để ý tới quảng c á i này hùng h ả i tử a nhân ngẫu nhân quyền liền không có người quản đúng không ta đi xem lấy đi công chúa tóc mây n g n g đầu nhìn một chút bất đắc dĩ vừa cười vừa nói sau đó một tay cầm lên hiệu hiệu túi sách nhỏ bước chân nhẹ nhàng hướng nơi xa đi đến hiệu tại bình đài biên giới ngồi xuống hắn nhìn xem ngay tại chiếu c ô hải tử công chúa thấp lây chính một mặt hương phân nói gì đó hiểu hiểu còn có chính khi gấp bại hoại đ ế m thử cùng hùng hải tử câu thông lẫy lìn sau đó quay đầu nhìn đứng ở bên cạnh cô bé q u ả n g khăn đỏ một chút cảm giác ngày mai đáng để mong chờ sao cô bé q u ả n g khăn đỏ đồng dạng đang l ặ n g lặng nhìn qua nơi xa nghe được v u sinh mà nói nàng trơ mặc m một chút mới mở miệng hát xâm lông còn có chuyện cổ tích bên trong mặt khác tử tập cũng có thể biến thành dạng này thanh âm của nàng rất nhẹ phán phất là sợ lớn tiếng một chút liền sẽ đánh nát một sợi ánh sáng nhạt ta còn không nhưng ít ra chúng ta trước tiên có thể từ hát s â m lâm bắt đầu xem ra đến bây giờ hát s â m lâm mặc dù là cái không gian ý thức nhưng nó ở mọi phương diện vẫn là tuân theo đồng dạng dị vực quy tắc mà lại nó sở sinh thành những cái k i a thực thể chủ yếu là sói cũng không phải vô địch lại lại nhận máu của ta ảnh hưởng vô sinh không nhanh không chầm nói hiện tại vấn đề mấu chốt là muốn làm sao tìm tới hát s â m lâm trọng yếu nhất bản chất nhất bộ phận k i a ta hoài nghi đó cũng không phải cái nào đó sói cô bé quàng khăn đỏ có chút trận to mắt không phải sói đối với cô bé quàng khăn đỏ mà nói sói có cái gì đặc thù đây này vô sinh bình tĩnh hỏi ngược lại cô bé quàng khăn đỏ ngẩn ngơ tựa hồ lập tức không có đuổi theo đối phương mạch suy nghĩ cô bé quàng khăn đỏ thêm sách danh hảo vô sinh tiếp tục mở miệng nói ý nghĩ của mình nếu chuyện cổ tích bản chất là cố sự thật n ó mỗi một cái tử tập đều là một cái cố sự vậy liền mang ý nghĩa trong cố sự bất kỳ một cái nào nguyên tố đều không thể đơn độc làm toàn bộ chuyện xưa đại biểu đơn độc một con sói không được đơn độc một cái thợ săn hoặc là một cái cô bé quàng khăn đỏ cũng không được thậm chí liền ngay cả mảnh kia h á â m lâm cũng không thể đại biểu cô bé quàng khăn đỏ cô bé quàng khăn đỏ rốt cục lộ ra như có điều suy nghĩ bộ dáng nàng tựa hồ lý giải vô sinh nói tới bản chất là có ý gì mảnh kia hát s â m lâm cùng tòa sơn cốc này là không giống với bên trong tòa thung lũng này sở sinh thành đói k h á c là nó duy nhất hạch tâm nơi này nguyên bản hết thể quy tắc thậm chí toàn bộ sơn cốc hoàn cảnh đều là vây quanh đói k h á c tạo dựng lên mà đây cũng là đại đa số thông thường dị vực đặc thù thế nhưng là tòa kia hát s â m lâm quy tắc của nó dị thường phức tạp trong rừng rậm bất kỳ một cái nào nhân vật bao quát cô bé quảng khăn đỏ lao xói xám bà ngoại thợ săn có lẽ còn muốn tính cả cái kia lại nhải con sóc cũng chỉ là quy tắc này hệ thống dưới một cái khâu mà thôi là nó mặt ngoài bộ phận vũ sinh nói giơ tay lên ở trong không khí nhẹ nhàng đ ô n g đưa thế là nương theo lấy một trận bùn đất cùng nham thạch tiếng ma sát cô bé quẳng khăn đỏ kinh ngạc nhìn thấy bình đài biên giới một mảnh mặt đất đột nhiên nổi lên ngay sau đó nơi mặt đất kia liền tạo thành một cái nho nhỏ sân khấu một chút do tảng đá tố thành xấu xí đơn sơ đồ vật tại cái kia trên sân khấu nhấp nô chạy nhanh trong đó một chút rất nhanh vỡ vụn nhưng lại có mới diễn viên từ trong sân khấu xuất hiện tiếp tục lấy mùi quắng mà không có chút ý nghĩa nào hoạt động ta là tại nhìn thấy hiểu h i ể u kinh lịch đằng sau nghĩ tới những thứ này mà ngươi người trong cuộc này bị giới hạn cô bé quàng khăn đỏ thị giác ngược lại rất khó chú ý tới điều ấy vô sinh một bên thao tung cái kia đơn sơ sân khấu nhỏ một bên tiếp tục đối với bên người thiếu nữ nói ra lực chú ý của ngươi từ đầu đến cuối rơi vào cái kia ác lan g trên thân tự nhiên sẽ đem sói xem như là hát s â m lâm tử thập bên trong duy một khi cuối cùng phản diện nhưng ta đứng tại cố sự bên ngoài thị giác ta phát hiện ta muốn giết chết không phải trong chuyện xưa phản diện hoặc là thay cái thuyết pháp ta đã thành công giết chết một lần phản diện cái kia thôn phệ hiểu, hiểu bà ngoại sói nó chính là hiệu hiệu thị giác dưới cuối cùng phản diện nhưng ở giết chết nó trong quá trình ta chỉ cảm thấy chống giống hát s â m lâm không có bởi vì một cái bà ngoại sói chết đi mà phát sinh bất kỳ biến hóa nào đàn sói còn tại rừng rậm còn tại ta có thể cảm giác được những ánh mắt kia hiểu hiệu lần tiếp theo hay là sẽ lọt vào trong rừng rậm mà một cái mới bà ngoại sói hay là sẽ ở hát cam cuối cùng chờ lấy nàng bởi vì đối với cái này cố sự mà nói nó kịch bản từ đầu tới đôi đều không có nhận bất kỳ tổn thương gì trên bình đại an tính lại cô bé quàng khăn đỏ lẳng lặng mà nhìn xem những cái k i a như cũ tại trên sân khấu nhấp nhô chạy hòn đá diễn viên rốt cục ở trong sự suy tư mở miệng cho nên cần giết chết là cái này cố sự bản thân đúng cố sự chỉ bất qua không nhất định là giết chết nó bởi vì cố sự có thể là giết không chết nhưng có lẽ có thể nghĩ biện pháp khống chế nó xuyên tạc nó thậm chí là tách rời nó mà muốn làm đến những này liền không thể đưa ánh mắt cực hạn tại cố sự mặt ngoài diễn viên trên thân mà muốn tìm tới toàn bộ chuyện xưa yếu hại vô sinh khẽ gật đầu một cái đưa tay chỉ mảnh kia đơn sơ sân khấu tựa như sân khấu này ngươi cảm thấy n ó chân chính bản chất cùng hạch tâm là cái gì cô bé quàng khăn đỏ ngơ ngác một chút biểu lộ như có điều suy nghĩ nhưng thật giống như trong lúc nhất thời không được đến đáp án đáp án ngay tại trước mắt ngươi a vũ sinh nợ nụ cười đưa tay chỉ mình đầu là ta à? nói hắn lần nữa vung tay lên thế là cái kia đơn sơ bùn đất cùng nham thạch sân khấu liền ẩ m ẩ m giải thể lại hóa thành miếng đất cùng tảng đá cực nhanh dung nhập khắp mặt đất cô bé quàng khăn đỏ bỗng nhiên kịp phản ứng bỗng nhiên hít vào một hơi ngươi nói là hát â m lâm phía sau có một cái người kể chuyện xưa không nhất định là cá nhân nhưng nhất định là cái Đầu nguồn, khả năng này chính là chuyện cổ tích bản thể cũng có thể là là, chuyện cổ tích dọc theo người ra ngoài một đầu xúc tu v u sinh không nhanh không chậm nói ra sớm tại lần thứ nhất tiến vào mảnh kia hát xâm lâm thời điểm ta vẫn tại tìm kiếm lấy đầu này xúc tu lúc đầu lần này chúng ta tìm được rừng rậm chỗ sâu nhất đặc thù phong nhỏ ta coi là cái này xúc tu ngay tại cái kia kết quả phát hiện nó còn không phải nó chỉ là sân khấu một cái đặc thù nơi hẻo lánh mà thôi chúng ta vẫn tại sân khấu chính diện quanh đi còn lại nhưng này cái tạo nên hát xâm lâm đồ vật tại sân khấu mà sau trốn tránh、ta. Không nghĩ tới vậy mà muốn đến nhiều như ngươi muốn đến tới vậy vậy. mà cô bé quàng khăn đỏ trên mặt kinh dị nhìn xem vô sinh ta trước kia chưa bao giờ dạng này suy nghĩ qua hát xâm lâm sự t ì n h vô sinh n ở nụ cười bởi vì ta là cái đáng giận đại nhân đáng giận đại nhân cuối cùng sẽ dùng loại này không chút nào thú vị lý tính tư duy đến đâm thủng bọn nhỏ cố sự chúng ta thường dùng nhất một câu chính là đây đều là người biên cô bé quàng khăn đỏ ngẩn ngơ đ ô n g nhiên cũng cười đứng lên cho nên chuyện cổ tích mới không thích đại nhân không sao ta vốn cũng không phải là để nó ưa thích vô sinh đứng lên vô vô tay t u t dạo chơi ngoại thành thời gian kết thúc tiểu hai tử nên trở về nhà chương một trăm bốn mươi bốn cánh cửa này không có khả năng từ bên này mở ra chương một trăm bốn mươi bốn cánh cửa này không có khả năng từ bên này mở ra cô bé quàng khăn đỏ nhìn tâm tình rất tốt nếu như là một người rất quen thuộc nàng thấy được nàng giờ phút này trên mặt biểu lộ hẳn là sẽ giật n ả y cả mình nàng đã có thời gian rất lâu đều chưa từng buông l ò n g thành d ạ n g này bất quá nàng hay là rất nghiêm túc phản bác vô sinh một câu ta tháng sau liền mười tám tuổi sinh nhật ngươi không có khả năng lấy ta làm hài tử nhìn không tròn mười tám đều là hài nhi chờ ngươi quá đáng rồi mười tám tuổi sinh nhật ta lấy thêm ngươi coi người trưởng thành nhịn vô sinh nhữ lông mày đến lúc đó đừng quên lưu cho ta một khối bá hắn bên này vừa dứt lời bên cạnh ngay tại chăm chú quan sát con gà con hồ ly liền trong nháy mắt ngẩng đầu lên ta cũng muốn thì ra vô sinh cùng cô bé quảng khăn đỏ ở chỗ này hàn huyên nửa này g hồ ly này cô nương chỉ nghe thấy một câu như vậy mấu chốt cô bé quảng khăn đỏ nợ nụ cười dáng tươi cười s á n g lạ sau đó nàng đối với vô sinh cùng hồ ly thử nhai r ă n g tựa như một cái nghịch n g ậ m s ó i con được đến lúc đó trên trời hạ đao ngươi cũng phải đến cho ta sinh nhật ai không đến ai là chó con vô sinh n é t miệng vui lên liền lấy điện thoại di động ra điểm cái một khóa báo cáo chuẩn bị tiếp lấy nghiêng người sang tiện tay kéo ra một cánh thông hướng cô nhi viện cửa lớn loé ra ánh sáng nhạt cửa hư hảo phi y m ắng mở ra đối diện cửa là cô nhi viện tây lâu một chỗ không người hành lang hiểu hiểu tóc mây về nhà cô bé quàng khăn đỏ đi vào bình đại biên giới hướng về phía còn tại trên đồng cỏ vui chơi một lớn một nhỏ hai đứa bé cao giọng hô tiếp qua sẽ trời sắp tối rồi công chúa tóc mây mang theo hiểu hiểu về tới trên bình đài người sau vẫn còn tại lưu luyến không rời mà nhìn xem nơi này ta còn không có chơi chán tiểu cô nương nhóm miệng lần sau còn có thể tới sao đương nhiên có thể vô sinh lập tức nhẹ gật đầu ta về sau có thể thường xuyên đi tìm các ngươi có lẽ có một ngày còn có thể chuyên môn tại các ngươi trong cô nhi viện lưu cửa m ạ n cũng không cần như thế coi là thật công chúa tóc mây n g h e chút biểu hiện trên mặt có chút xấu hổ cái này quá phiền p h o á i không phiền p h ứ c vốn chính là ta gần đây nghiên cứu h à n g mục vô sinh ngược lại là rất t h ẳ n g nhiên các ngươi bên kia nếu là có cái gì tổ chức tiểu hài t ử dạo chơi ngoại thành đạp thanh hoặc là đại hài t ử bọn họ thải phong vẽ vật thực loại hình hoạt động đều có thể tới tìm ta ta sơn cốc này hiện tại khác không có chính là địa phương rộng rãi trong thành những cái được gọi là công viên cùng ta chỗ này khẳng định không cách nào so sánh được cô bé quàng khăn đỏ nghĩ nửa n g à y vẫn cảm thấy dạo chơi ngoại thành đặc thanh cùng dị vực cái này hai từ nhi thả một khối thật sự là quá tám ô n ơ i điểm nhưng nàng đã thành thói quen những khách nhân rời đi ta không thích nhân loại con non ấy liền tức giận đi tới chỉnh lý tốt váy đằng sau liền dắt lấy v u sinh quần một bên trèo lên trên một bên niệm niệm lại nhải trách trách hô hô còn luôn luôn nói rất nhiều lời nhàm chán làm rất nhiều chuyện nhàm chán ta cũng không biết đuổi theo ở trên đồng cỏ chạy tới chạy lui đến cùng có gì vui nhưng ta nhìn ngươi nửa đoạn sau cùng đứa bé kia chơi thật vui vẻ à vô sinh cười quay đầu nhìn đã leo đến trên bả vai mình ấy liền một chút mà lại ngươi cũng không cảm thấy ngại nói người khác trách trách hô hô ấy liền nghĩ nghĩ ôm vô sinh đầu liền bắt đầu gặm nhưng là bị vô sinh một bàn tay liền lay xuống tới sau đó phải làm gì về nhà sao ấy liền bị vô sinh nắm lấy cổ áo sách giữa không t r ú n g một mặt t ố i quen thuận miệng hỏi ngược lại là còn chưa tới giờ cơm vô sinh lắc đầu không n ổ i ta còn muốn làm chút thí nghiệm bất quá ta chứ phải cùng bách lý tình bên kia gọi điện thoại vừa nói hắn một bên tại ấy liền trong ánh mắt nghi hoặc lấy ra điện thoại sau đó hơi sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ liền bấm cái kia gần nhất luôn luôn q u ấ y r à y dãy số đối phương lần này kết nối hay là rất nhanh uy v ũ sinh khu khụ là ta v ũ sinh h á n g dọn một cái thật có lôi ta bên này hôm nay sự tỉnh tương đối l o ạ n vừa nghĩ ra điện thoại cho ngươi không sao ngươi muốn nói cái gì bách lý tình ngữ khí rất bình tĩnh giống như đã quên lần trước trò chuyện lúc một tiếng kia s á t thép mặt đơ hai chuyện、Kiện、thứ nhất ta không phải nói rõ với ngươi trời có đồ vật muốn cho cục đặc công hỗ trợ xem xét một chút không một món trong đó đồ vật là ta từ chuyện cổ tích hát s â m lâm bên trong tìm tới đồ chơi vũ sinh nói trong đầu nhớ lại vị kia tô lão sư đề cập với chính mình lên đề nghị ta muốn thuận tiện xin mời chọn đọc tài liệu một chút tư liệu liên quan tới chuyện cổ tích điện thoại đối diện trầm mặc hai giây bách lý tình thanh â m chuyển đến là lúc trước cục đặc công đối với chuyện cổ tích sơ kỳ người bị hại tiến hành tập trung quản lý cùng đối với chuyện cổ tích dị vực làm lúc đầu thăm dò lúc hồ sơ đúng không bị ngươi đón được vũ sinh thở ra một hơi chính là đám kia tư liệu đại khái bảy mươi năm trước tại biết ngươi hôm nay hành động đằng sau ta liền đón được bách lý tình bình tĩnh nói ta chỉ là có chút hiếu kỳ ngươi làm sao đột nhiên đối với chuyện này thấy hứng thú là bởi vì cái kia tên là cô bé quảng khăn đỏ thám tử linh giới nguyên nhân gây ra là nàng nhưng chủ yếu hơn nguyên nhân là ta muốn quản vô sinh nói ra ta hiện tại đối với cái này dị vực rất có ý kiến để đó mặc kệ ta suy nghĩ không thông suốt lý do này có đủ hay không đầy đủ đầy đủ bách lý tình lập tức đáp ta có thể an bài ngày mai sẽ có người đi đón ngươi ở trước đó xem xét phân tích phòng thí nghiệm cùng hồ sơ tư liệu đều sẽ chuẩn bị cho ngươi tốt vũ sinh biết bách lý tình chắc chắn sẽ đáp ứng nhưng không nghĩ tới đối phương đáp ứng thống k h o á i như vậy không khỏi ngơ ngác một chút nhưng rất nhanh kịp phản ứng à vậy đa t ạ điện thoại đối diện thanh â m nhưng thủy t r u n g không có gì ba động tiện tay mà thôi chuyện thứ hai đâu n g ạ chuyện c h thứ hai cũng không phiền phức chính là tương đối n h á o tâm vũ sinh nói đến đây bỗng nhiên có chút xấu hổ ta đợi chút nữa chuẩn bị làm một chút thí nghiệm thí nghiệm mở cửa thí nghiệm vũ sinh nói lại bổ sung một câu số lần khả năng tương đối nhiều phương thức khả năng tương đối sáng tạo cái mới quy mô khó mà nói Tiếp tục thời ta gian cũng xác không định, s ấy lìn người lúc này nàng đã bị vô sinh bỏ trên đất lập tức bắt đầu nói nhỏ chửi đồng ở trong lòng chửi đồng hát không có vấn đề trong điện thoại t r u y ề n đến bách lý tình thanh âm mặc dù nghe vào vẫn rất bình tĩnh nhưng đại khái là bởi vì bên cạnh có cái tất tất lại nhải nhân ngẫu đang làm không khí k h u ế t đại vô sinh luôn cảm thấy cục trưởng nữ sĩ đang nói chuyện thời điểm có chút cắn răng hàm ta đi thông tri giám sát tổ đem toàn vực tự động cảnh báo che đậy một chút chuyển nhân công ghi chép người bên kia giúp xong gọi điện thoại cho ta điện thoại dập máy vũ sinh túi đầu xuống nhìn xem lẽ phải trực khí tráng chống lạnh ngửa đầu tiểu nhân n g ấ u nàng vừa rồi khẳng định t ử ừ đ ộ n g ta linh tính trực giác là như thế nói cho ta biết sau đó nàng dừng một chút lại một mặt hiếu kỳ người muốn thí nghiệm cái gì a vũ sinh nhẹ nhàng hít vào một hơi tay đã rỗi tại giữa không trùng đầu tiên thử một lần có thể hay không từ bên ngoài mở ra một cánh thông hướng hát sâm lâm cửa hư hảo cánh cửa trong tay hắn cấp tốc thành hình t ả n ra ánh sáng nhạt một mạc cửa lớn ở trong không khí có ch vô sinh có chút nhau mắt lại nhớ lại chính mình ở trong hát xâm lâm ghi chép xuống cái kia t ấ n x u ấ t đem nó giao phó trước mắt cửa sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem cửa kéo ra một giây sau cửa vô thanh vô tức phá thoái ấy l i n cùng hồ ly nhìn xem một màn này không hẹn mà cùng nhẹ giọng kinh hô lên ngay sau đó mạnh liệt mê mội liền đột nhiên đánh tới vô sinh lập tức ôm đầu lui về sau nửa bước tấn công hồ ly trong nháy mắt xông lại dùng cái đôi c u ố n lấy vô sinh thân thể thiên pháp phản vệ sao không có việc gì chính là c h o á một chút vô sinh đứng vững vàng thân thể cảm thụ được trong đầu não mê mội dần dần rút đi đối với hồ ly cùng ấy liền khoát khoát tay mở cửa thất bại còn là lần đầu tiên cái này lại còn có thể thất bại sao ấy liền trận mắt hốc mồm có chút lo lắng mà nhìn xem vũ sinh ai ngươi thật không có sự tình à? thật không có sự tình vũ sinh giật giật khoe miệng từ hồ ly trong cái đuôi tránh ra đến nhẹ nhàng thở ra một hơi nhìn xem vừa rồi cửa lớn phá toái vị trí không khỏi nữ h mày suy tư không nên à, sau một lát hắn nhỏ giọng nói một mình lấy từ hát xâm lâm là có thể mở cửa trở về ngoại giới làm sao từ bên ngoài liền không thể đi hát xâm lâm rồi ấy liền nghĩ, nghĩ nói nhỏ bởi vì cánh cửa này không có khả năng từ bên này mở ra vũ sinh nghe thấy lập tức một trận ác hàn đừng nói lời này ta đối với lời này dị ứng có phải hay không là bởi vì sơn cốc này là ân công động phụ một bộ phận hồ ly cũng cố gắng suy tư một chút không quá tự tin mở miệng nơi này cuối cùng không phải bình thường hiện thế đi sẽ có phương diện này ảnh hưởng sao ấy liền nhãn t ỉ n h sáng lên ai hồ ly ngốc đầu góc ngơi ư cũng có dễ dùng thời để ba hồ ly nói có đạo lý vũ sinh cũng theo sát lấy mẹ gật đầu bọn ta đi bên ngoài thử một chút đang khi nói chuyện hắn đã tiện tay kéo ra một cánh thông hướng đường ngô đồng số 66 phụ cận không người đường phố cửa lớn sau một lát vũ sinh đầu hóc choáng váng ngồi trước cửa nhà phụ cận đường biên vỉa hè bên trên nhìn đối diện cột điện đều là bóng trồng liền ngay cả cột điện đứng bên cạnh cái tia gầy cao quỷ ảnh đều mọc ra ba đầu sự thật chứng minh mở cửa quá trình thất bại cùng phải trăng tại chính thức hiện thực không gian không quan hệ chỉ cần làn đ ế m thử tử ngoại giới trực tiếp mở cửa tiến vào hát xâm lâm liền sẽ gặp gỡ vấn đề tại hệ vải bên trong một đoàn người lại về tới trong sân cốc xem ra đúng là không được ấy liền ngồi tại vũ sinh trên bờ vai hai tay nâng hàm chỉ có thể từ hát xâm lâm bên trong mở cửa ra ngoài không có khả năng từ bên ngoài mở cửa tiến vào hát xâm lâm muốn đi vào chỉ có thể đi ngộ cảnh con đường này ta cảm thấy cái này cùng hát xâm lâm trên bản chất thuộc về một cái không gian ý thức có quan hệ thật giống như ngươi có thể từ trong ngộng tỉnh lại nhưng ngươi muốn trực tiếp nụp thân từ thế giới hiện thực đi tiến trong ngộng vậy liền rất không hợp lý vô sinh không nói gì hắn nghe ấy liền phân tích trong đầu cũng tại chuyển tương tự phỏng đoán nhưng hắn luôn cảm thấy có cái nào không đúng hát xâm lâm, đơn hương tính thật cũng là bởi vì cái này thật cũng bởi vì nó là cái thuần t không gian ý thức vậy hắn từ hát xâm lâm bên trong mang ra bà ngoại sói còn có mảnh giấy kia lại là chuyện gì xảy ra chương một trăm bốn mươi lăm lý luận mới cùng suy đoán chương một trăm bốn mươi lăm lý luận mới cùng suy đoán nghe được vô sinh n g h i hoặc ấy l i n biểu lộ cũng có c h ú t n ộ ậ u nếu như hát xâm lâm thật chính là cái thuần túy không gian ý thức vậy ta là thế nào đem con sói kia thi thể mang ra đây này hiện tại bà ngoại sói thi thể còn tại hồ ly trong cái đuôi để đó đâu đúng không vô sinh mở ra tay mà lại trước đây cô bé quảng khăn đỏ cũng đã nói chúng ó ta không cách nào từ cạnh ngoài mở ra tiến về hát xâm lâm cửa lớn hẳn là có khác nguyên nhân ấy liền sửng suốt một chút nghe cũng không biết nghe hiểu bao nhiêu đúng đúng a sau đó nàng liền quay đầu thấy được từ đầu tới đôi đều một mặt lạnh nhạt hồ ly lập tức kinh ngạc ai hồ ly ngốc ngươi cũng có thể nghe hiểu a hồ ly bình tĩnh mở miệng có thể a thật từ hư h ó a thực do thực hóa hư nha hồ ly rất chuyện đương nhiên gật gật đầu thế gian vạn vật tại nền tiêu chuẩn bên dưới tương thông ý thức cùng vật chất ở giữa vốn là không có phân giới các tiên nhân nói toàn bộ thế giới tựa như một tổ phức tạp ba cái gọi là hư cùng thực cũng chỉ là đợt tại khác biệt tần suất bên dưới biểu hiện ra hình sóng thôi người trên trời q u ả n cái này gọi tin tức thống nhất các tiên nhân q u ả n cái này gọi vạn vật quý thư ấy lần nữa kinh ngạc kinh ngạc Cùng、nghe thiên thư một dạng nghe xong hồ ly đột nhiên xuất hiện cái này một c h u ô i đ ồ vật đằng sau xứng sờ nửa ngày mới không khỏi toát ra một câu cái này cái gì cùng cái gì dạy ngươi những ngày vậy cũng là cái gì tiên nhân a yêu hồ thiếu nữ vẻ mặt thành thật giáo dục bắt buộc tiên nhân ấy liền biểu lộ ngây ngốc quay đầu v ũ sinh ngươi nghe hiểu sao ta tựa như là nghe hiểu nhưng bộ này lý luận ta đúng là lần đầu tiên nghe nói v ũ sinh trần trờ nhẹ gật đầu đang nhìn hướng hồ ly lúc biểu lộ vẫn không khỏi đến lại nhiều chút nghi hoặc cái này hồ ly cô nương quê quán đến cùng là tình huống gì n n à trong suy tư hắn c đ ề lần nữa từ từ giơ tay lên cầm trong hư vô tay cầm cựa hư hảo cửa lớn lại một lần nữa hiện hiện cũng bị hắn một chút xíu mở ra lần này hắn mở ra vô cùng vô cùng chậm phản phất là phải cẩn thận cảm giác cánh cửa này từ mở ra đến vỡ vụn trong quá trình mỗi một cái trong nháy mắt cùng chi tiết hắn cơ hồ đem chính mình toàn bộ lực chú ý đều chút xuống tại mở cửa quá trình bên trên tại trong nháy mắt nào đó hắn cảm giác chính mình tựa hồ đã chạm đến hát s â m lâm k h í tức thậm chí cảm giác thông đạo đã tạo dựng lên mình cung ác lan g kia ở giữa liên hệ bỗng nhiên đạt được tăng cường thật giống như một giây sau cánh cửa liền sẽ như thường ngày thành hình thế nhưng là đột nhiên những cái kia vừa mới tạo dựng lên liên hệ liền phát sinh kịch liệt sai chỗ hắn cảm giác đến hát xâm lâm trong nháy mắt đi xa mà thông đạo đột nhiên sụp đ sai chỗ cái nghi vấn này trong đầu xuất hiện đồng thời vũ sinh trong nháy mắt hoảng hốt một chút nhưng không có đổ xuống liền một chút thời gian này hắn giống như đã choáng quen thuộc à cửa lại sập nhìn xem trong không khí cấp tốc tiêu tán cửa lớn m ả n h vỡ ấy liền nháy máy mắt quay đầu nhìn xem ánh mắt có chút lơ mơ vô sinh ngươi không sao chứ nếu không hôm nay vẫn là thôi đi ta sợ ngươi một hồi đem bữa cơm đêm qua p h u n ra ta không sao vũ sinh đánh gãy tiểu nhân ngẫu đồng thời trên mặt hiện ra vẻ suy tư hắn cố gắng suy nghĩ nửa ngày mới bỗng nhiên ngầm đầu ta vừa rồi giống như cảm giác được là chuyện gì xảy ra có thể là định vị thời điểm xảy ra sai、sót. định vị ấy liền vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc ngươi nói là toa độ toa độ đúng chính là cái này vũ sinh nhẹ gật đầu tựa hồ lập tức nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó ánh mắt liền trong nháy mắt rơi vào ấy liền trên thân chờ một chút ấy liền ta đột nhiên kịp phản ứng ngươi là thế nào xác định hát xâm lâm vị trí cũng đem ta cùng cô bé quảng khăn đỏ ý thức đưa vào đi ấy liền không nghĩ tới chủ đề lại đột nhiên rơi vào trên người mình nhưng vẫn là rất nhanh mở miệng cái này rất đơn giản à chính là xuyên thẳng qua nhập mộc tôi ta có chui vào mộng cảnh năng lực đây đối với ta mà nói cùng bản năng giống như đúng chính là cái này chui vào m ộ t cảnh ta xác định tọa độ thời điểm thiếu cái này vũ sinh lập tức hưng phấn lên đưa tay liền đem ấy l ì n b ế lên ấy l ì n ngươi thật sự là có đại bản sự tiểu nhân ngẫu lập tức đều bị làm phụ bị vũ sinh giơ lên giữa không chung thời điểm ánh mắt đều là cứ thế nhưng ở nghe được đối phương khích lệ đằng sau nàng hay là trong nháy mắt sắt đứng lên cái kia tất nhiên ta thế nhưng là đến từ á linh phòng nhỏ nhân ngẫu ta bản lanh lớn đâu bất quá ngươi nói chính là ý gì a vũ sinh cực nhanh đem ấy l i n để xuống đặt ở chính mình trên cánh tay cùng với nàng ánh mắt ngang bằng một mặt hưng phấn mà nói ta bình thường mở cửa xác định tần suất thời điểm đều theo chiếu thời không kết cấu đến định cỡ ta cũng chỉ có thể dựa vào cái này nhưng là muốn tiến vào hát s â m lâm lại nhất định phải xác định nó tại mậu cảnh tầng này t o a độ bởi vì nó căn bản không có cố định thời không vị trí có thể hiểu chưa mậu là tại hiện thực bên ngoài không ngừng nhẹ nhàng di chuyển trước đó mấy lần cửa lớn sụp đổ không phải là bởi vì không cách nào từ bên này mở ra mà là bởi vì tại ta mở cửa trong nháy mắt hát s â m lâm vị trí liền đã cả i biến hắn cực nhanh nói xong chú ý tới ấy liền biểu lộ vẫn coi chút ốc lại rất có kiên nhẫn tiếp tục giải thích nói vẫn không hiểu người liền coi hát xâm lâm là thành là một hàng ngay tại trên quỹ đạo không ngừng di động đoàn tàu mà thế giới hiện thực chính là vững chắc mặt đất ta từ hát xâm lâm mở cửa lúc rời đi chính là từ đoàn tàu ra bên ngoài nhảy mặc kệ như thế nào khẳng định là có thể rơi trên mặt đất nhưng muốn từ ngoại giới mở cửa tiến vào hát xâm lâm thì tương đương với muốn từ dưới đất nhảy vào đang nhanh chóng chạy đoàn tàu cửa xe bên trong lên nhảy trong nháy mắt xe liền đã chạy đương nhiên cái thí dụ n à y cũng chính là dễ dàng cho lý giải thực tế tình huống khẳng định không có đơn giản như vậy dù sao tại thế giới hiện thực từ chạy đoàn tàu nhảy đến trên mặt đất cũng vẫn là sẽ phát sinh chết đi chỉ bất quá đại môn của ta tại chỉ hướng thế giới hiện thực thời điểm sẽ h ô n nắn loại này chết đi trái lại lại không cách nào thành lập thôi tốt tốt ta hiểu được nhưng ngươi lại giải thích một chút ta khả năng ngược lại muốn hồ đồ đứng lên ấy liền tranh thủ thời gian c ơ cánh tay đánh gây vô sinh rằng giải cho nên ngươi giải quyết như thế nào vấn đề này ngươi mở cửa thời điểm chỉ có thể xác định thời không toàn độ, toà độ ngươi lại không thể xác định mộng cảnh vị trí vô sinh hh vui lên ánh mắt sáng lên nhìn xem trong tay nhân mẫu ta không có khả năng ngươi có thể à a l e e n a ta mở cửa ngươi hướng dẫn vũ sinh vẻ mặt thành t h ầ n nói dùng điểm thần ngự kỳ d i ệ u d i ệ u ma pháp cái gì liền ngươi bình thường không phải thổi đến rất lợi hại a alin h phòng nhỏ giao phó ngươi thần ngự kỳ lực lượng cái này đáng tin tại sao a l i n h người n g ó sen đều t ê tiếp lấy lại tranh thủ thời gian bổ sung một câu đương nhiên alin h phòng nhỏ giao phó ta lực lượng khẳng định là đáng tin ta nói là ngươi phương án này ngươi đừng một cánh cửa đem chính mình mở không có vũ sinh thuận miệng một câu thử một chút chứ sao nhưng u nhân ngâu ngốc trệ trong ngay mắt, rốt cục nhịn không rốt cục trệ mắt, đ ợ c cao chất máy ấ v mà mắt này nhìn n trước cái đ ộ một một chút lại, thử một chút hoặc là tạ thế hoặc hỏa, lại là lại ra ngươi ó i n làm lại sao như thế cũng h nhất hát cảnh không phải ấ p muốn từ bên ngoài mở cửa tiến dùng mộng lượng từ Ta mở sâm lâm đâu. vào cửa lực c chỉ ó t ể đem đưa đi ngươi Nhưng ngươi cũng sao. vào h c có thể tặng cho ta ý thức đi vào à v u sinh một mặt chuyện đương nhiên nói ra mà lại hiện tại là chỉ có hát s â m lâm sau này còn có cô bé lọ lem vũ hội cùng công chúa tóc mây tháp cao đâu có thể mở rộng cửa đi vào tóm lại là dễ dàng một chút h ú n chi hắn nói đến đây đột nhiên dừng lại một chút sau đó quay đầu nhìn đứng ở bên cạnh hồ ly một chút thanh em không tự giác nhỏ xuống tới ta vẫn là muốn nhìn xỉ bờ hồ tiên đầu đạ văn học thiếu nhi ấy lìn n g ư ơ i có bị bệnh không ngươi liền nói ngươi có muốn hay không xem đi muốn nhìn cái kia không phải thử một chút nha t i ể u nhân ngẫu rất nhanh liền thỏa hiệp trên thực tế từ vừa mới bắt đầu â y lìn liền đoán được sẽ là như thế cái tình huống không chỉ là bởi vì nàng cũng cảm thấy vô sinh cái kia xỉ bờ hồ tiên đầu đạ văn học thiếu nhi ý tưởng thật rất kỉnh mà là nàng biết vô sinh nàng biết ra hòa này c h nhất từ trước đến nay là như vậy khác t h ư nhân khác lẽ thường chấp nhất khi một cái nao đ ộ n g mở ra thời điểm hắn liền tuyệt đối phải thử một lần mới bằng lòng d ừ n g tay loại này chấp nhất cùng hắn lòng hiếu kỳ mãnh liệt một dạng đều thuần túy mà cường đại tựa như một đứa bé nhưng là không quan hệ bình thường đ ầ u đen rau m u ố n về đ ầ u đen rau muống nàng vẫn rất ưa thích b ổ i tiếp giá hỏa này hồi náo đợi chút nữa ngươi đem cửa triệu hắn đi ra nhưng là t r ư ớ c mở ra cái khác liền duy trì ở nó sau đó bông u ra đại nao là được tiểu nhân ngẫu bỏ tới v u sinh trên bờ vai một mặt nghiêm túc phân phó lấy sau đó ta để dẫn dắt ý thức của ngươi cùng bình thường ta dẫn đạo ngươi nằm mơ quá trình rất giống nhưng lần này ta muốn tại ngươi thanh tỉnh tình hôn dưới làm như thế mà lại một bước cuối cùng thời điểm lớn tiếp quản ngươi bộ phận linh tính trực giác dạng này ta mới có thể ảnh hưởng đến ngươi cửa có thể nàng đặc biệt nghiêm túc xác nhận lấy đồng thời lại bổ sung nhấn mạnh một câu trong quá trình này ngươi nhất định nhất định phải phối hợp muốn hoàn toàn tín nhiệm ta mới được nếu không hai ta đều được kinh lịch một lần cùng bừng tỉnh không sai biệt lắm xung kích ta là nhà không ra thứ gì đến nhưng ngươi vừa rồi đã choáng nhiều lần như vậy lúc này khẳng định là muốn đem bữa cơm đem qua p h ư n ra vũ sinh liên tục gật đầu được, được được ta đã biết bọn ta bắt đầu đi ấy liền yên lặng nhìn hắn một lát sau đó rốt cục nhẹ nhàng t h ở ra một hơi từ từ cuối người e m ái ôm lấy vô sinh đầu hiện tại để cho chúng ta tâm niệm hợp nhất chương một trăm bốn mươi sáu lợi dụng bột tiến hình chương một trăm bốn mươi sáu lợi dụng bột tiến hình bình tĩnh mà xem xét tiểu nhân ngẫu tâm niệm hợp nhất bốn chữ nói ra được trong nháy mắt vô sinh đã cảm thấy thật khó khăn chủ yếu là hắn cùng ấy liền trung đụng phần lớn thời gian đều ở vào hai người đều cảm thấy đối phương có bệnh trạng thái nhưng hắn vừa cẩn thận nghĩ nghĩ hai người đều cảm thấy đối phương có bệnh cái này lại không phải là không một loại tâm niệm hợp nhất đâu ý nghĩ của hắn cứ như vậy bất chi bất giác lan tràn ra vài giây đồng hồ thời gian bên trong liền chạy l ệ c h mẹ cũng không nhận ra cuối cùng vẫn là ẩy lìn một sọ não nện ở trên đầu của hắn ta để cho ngươi chạy không đại não không phải để cho ngươi thả đại não ngươi tốt xấu đem lực chú ý đặt ở mở cửa bên trên À, tốt. Vụ sinh lúc này hành này, là tốt. trong mắt tranh thủ thời gian tập trung ý chí, sau đó bắt trình tự. triệu một thông Vụ sinh sau mới gian nháy phản ứng, Nhưng lần hắn hoán cánh không chí, chăm chú chấp hành mở cửa tự. Nhưng lần này, hắn chỉ hướ lúc cửa mở ra kịp đầu ý đó Hắn c ả một giác đến lìn ấy xa xa kia. Từng kia từng vô vô b à bộ phận sợi tơ đâm vào huyết nhục của hắn đâm vào đầu góc của hắn quỷ dị mà cảm giác lạnh leo âm u dọc theo sương sống du tẩu cảm giác này thậm chí khiến người ta cảm thấy không rét mà run nếu như là lần thứ nhất tiếp xúc ấy lin sợi tơ vô sinh lúc này chỉ sợ đã vô ý thức đem tiểu nhân ngẫu cho vai ra những n à y âm hàn quỷ quyệt đồ chơi bất kể thế nào nhìn đều không giống như là người vật vô hại đồ càng thích hợp đã ở âm hiểm nhân ngẫu bị nguyền r ù a rốt cục bắt được cơ hội xuất thủ a m toán mình tự chủ mưu toan mưu đoạt đường ngô đồng số sáu mươi sáu đầu một thanh g h ế xếp kịch bản bên trong quả thực khả nghi cực kỳ nhưng hắn đã thành thói quen đại khái alin h phòng nhỏ nhân ngẫu chính là như vậy mà có một bộ phận lan tràn trên không trung sợi tơ thì tại hướng phía phiến đại môn kia kéo dài đi qua bọn chúng phía trước tụ lại tựa như một đạo cổ q u á i xúc tu đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí chạm đến một chút cánh cửa kia sau đó liền bắt đầu thử thăm dò hướng cửa nội bộ đâm bảo kết nối tạo dựng lên ngay tại lúc trong chớp nhóm này vũ sinh lại đột nhiên cảm giác được một trận h o à n g hốt trong sơn g ố c tiếng gió biến mất t r u n g quanh cảnh tượng thì chẳng biết lúc nào bao phủ một tầng nặng nề mà mở tối màn tre p h ả n phất có vô biên vô tận sương ngủ tràn ngập tầm mắt mà tại sương ngủ c h ỗ sâu hắn nhìn thấy một cái t ó c vàng phá thành mảnh nhỏ nhân g ẫ u lặng lặng nằm tại, một mảnh tại hắc á m trong phế tích lại có bóng ma khổng lộ cùng nhân ngẫu cùng nhau đổ vào phế tích chỗ sâu cái kia chết đi nhân ngẫu trợn tròn mắt tại cách màn tre ngắn ngủi trong huyến tượng vô sinh lại đ ỗ n g nhiên sinh ra một loại cặp mắt kia đang nhìn chăm chú chính mình ảo giác nhưng mà hết t h ầ đều thoáng qua tức thì hắn thậm chí chưa kịp xác nhận cái kia chết đi nhân ngẫu tóc vàng đến cùng phải hay không chính mình lúc trước trong gương nhìn thấy cái kia tất cả huyến tượng liền tan thành mây khói hắn bên thai chỉ chuyển đến ấy liền sức sống m ư ờ i phần đồ n ả o ai ai ai c a mở c a mở ta cảm giác cái đồ chơi này không ai vô sinh ngươi nhìn ta thao tác đúng hay không vũ sinh giật mình lập tức tỉnh táo lại liền nhìn thấy cái kia phiến thông hướng hát s â m lâm cửa lớn đã tại trong tay mình từ từ mở ra vô số hiện ra quỷ dị hát vụ sợi tơ màu đen tại cánh cửa kia trong ngoài xe lẫn rút đầu phát họa ra hỗn loạn hình vẽ tựa như khóm đùi gai đồng dạng bảo vệ lấy khung cửa mà tại cửa khác một bên thì rõ ràng làm ảnh kia bao phủ tại trong bóng tối rừng rậm thông hướng hát s â m lâm cửa lớn thật thành công mở ra vũ sinh có chút ngây người mà nhìn xem cái kia phiến bị màu đen bùi gai quấn quanh lấy cửa lớn bình tĩnh mà xem xét t r á c là quái rồi điểm nhưng thật có chút rất có cảm giác bất quá hắn càng để ý là chính mình vừa rồi nhìn thấy những cái kia huyễn tượng ấ lìn à ngươi vừa rồi có thấy cái gì sao chính là cùng ta tinh thần kết nối thời điểm có nhìn thấy hay không huyễn tượng loại hình đồ vật không có à tiểu nhân ngẫu ngơ ngác một chút nghi ngờ nhìn xem v ũ sinh ta vừa rồi liền tập trung tinh lực giúp cho ngươi cửa định vị tới sợ xảy ra vấn đề ngươi trông thấy gì v ũ sinh do dự một chút vẫn là không có dấu giếm tiểu nhân ngẫu ta lại nhìn thấy nhân ngẫu tóc vàng kia cái nào nhân ngẫu tóc vàng ấ lìn lập tức không có kịp phản ứng ngươi ở bên ngoài còn nhận biết nhân ngẫu k h á rồi ta đề cập với ngươi trong gương nhìn thấy qua cái kia vũ sinh nhắc nhở lấy đối phương chia năm xẻ bảy chết tại không biết cái nào cái kia ngươi còn nói tương lai có cơ hội muốn giúp nàng về nhà a a ta nhớ ra rồi ấy l í n lúc này mới kịp phản ứng ngay sau đó liền c h o mày ngươi tại sao lại trông thấy nàng lần này nhìn thấy là tình huống như thế nào cùng lần trước nhìn thấy cảnh tượng một dạng nhưng ta cảm thấy ánh mắt của nàng giống như rơi vào trên người của ta vũ sinh chậm dãi nói ta cũng không biết xảy ra chuyện gì chính là vừa rồi ngươi sợi tơ liên tiếp đến trên người ta trong nháy mắt nhìn thấy ta còn tưởng rằng ngươi cũng có thể có cảm giác đâu hắn cùng ấy liền hai mặt nhìn nhau nhưng mà hai người một khối suy nghĩ nửa ngày cũng không có đạt được bất luận cái gì kết luận vô sinh trong đầu ngược lại là toát ra không ít phỏng đoán đến nhưng không có chút nào manh mối tất cả phỏng đoán đến cuối cùng cũng chính là suy nghĩ lung tung hắn chỉ có thể tạm thời đem l ự c chú ý đặt ở trước mắt trên cánh cửa kia chỉ là lần này cái kia thần bí nhân ngâu tóc vàng đã không thể tránh khỏi trong lòng hắn lưu lại một đạo ấn tượng sâu đậm hồ ly đi tới có chút không yên tâm nắm lấy vô sinh cánh tay thông hướng hát xâm lâm cửa mở ra vô sinh an ủi vớt vớt yêu hồ thiếu nữ lỗ hai phía sau lông tơ đợi ấy lín ngơi ư lưu tại đây một bên vũ sinh lại đối trên bờ vai nhân ngâu nói ra quan sát một chút chúng ta xuyên qua cửa lúc cảnh tượng ta cùng hồ ly sẽ ở đối diện dừng lại vài phút sau đó trực tiếp mở cửa trở về nếu như hết thể thuận lợi chúng ta trở về lúc điểm rơi có lẽ còn là lại ở chỗ này không cần ta cùng ngươi đi vào chung không ấy lín nhìn qua có chút không yên lòng vạn nhất ngươi ở bên trong mất phương hướng không được ta cái này m ộ n g cảnh chuyên gia hỗ trợ từ hát xâm lâm một bên mở cửa trở về hiện thực là không cần ngươi hướng dẫn vũ sinh giải thích nói nếu mà so sánh ngươi ở lại bên ngoài xung làm ta cùng hồ ly bảo hiểm ngược lại càng hỗn thỏa ấy liền cảm giác l ờ i này có đạo lý liền cũng không có nói nhảm trực tiếp từ vô sinh trên bờ vai nhảy xuống tới vậy ta ở chỗ này cho các ngươi chồng coi nói xong thêm vài phút đồng hồ à, ngươi đừng chết bên trong tiểu nhân ngẫu vừa dứt lời hồ ly liền dùng sức bóp bóp nắm tay một mặt nghiêm túc ta sẽ thể sống chết bảo hộ â n công ấy liền k h o á t tay háo thế thì không cần ngươi chủ yếu là bảo vệ tốt chính mình vô sinh mệnh lại không đáng tiền vô sinh h à to miệng kết quả nhẫn nhị nửa ngày không nghĩ ra phản bác tới càng làm cho hắn buồn bực là ngay cả hồ ly đều không có phản bác ta đời trước thật sự là thiếu hai người các ngươi hắn chỉ có thể như thế thở dài sau đó liền dắt lấy hồ ly cô nương quay người đi vào trong môn trong n g á y mắt mê mội cùng giác quan thiết lập lại đằng sau hắn cũng đã đứng tại đó quen thuộc hát xâm lâm bên trong xa xôi mà mơ hồ sói chu gió thổi qua rừng rậm hang thời không tiếng vang xen vào hoàng hôn cùng màn đêm ở giữa trời âm u sắc ở khắp mọi nơi bóng ma còn có những cái kêu phản phất vĩnh viễn cất g i ấ u đồ vật không có hảo ý lùng cây hết t h ầ đều cùng hắn trong ấn tượng không có thay đổi gì tòa này hát xâm lâm giống như mãi mãi cũng là như thế này một bên hồ ly thì mở to hai mắt bốn phía g i xét nàng là lần đầu tiên đi vào nơi này bởi vì lúc trước đã từ vô sinh cùng cô bé quảng khăn đỏ trong miệng nghe rất nhiều có quan hệ vùng rừng rậm này sự tình nàng lúc này lộ ra mười phần cảnh giác sau lưng một đồng cái đuôi liền cùng cái kiếm ra giống như tại cái kia đứng thẳng trên lỗ thai lông tơ cũng hơi nổ tung đơn giản xác nhận một chút cảnh vật chung quanh đằng sau vô sinh liền dưới đáy lòng kêu gọi đứng lên ấy lìn chúng ta tiến đến trông thấy các ngươi tiến vào tiểu nhân n g ẫ u lập tức chuyển đến đáp lại bên này cửa đã biến mất nhìn qua cùng ngươi bình thường mở cửa lúc cảnh tượng không có gì khác biệt thân thể của chúng ta cũng xuyên qua cửa thật sao vô sinh dò hỏi không có lưu tại bên ngoài không có Các nghe ư i là t â n n thể trực tiếp h cửa. qua g được tiểu nhân n g ẫ u hồi phục vũ sinh nhẹ nhàng thở ra một hơi cúi đầu nhìn xem hai tay của mình quả nhiên tại một loạt thẻ bút thao tác đằng sau hắn thành công lấy n ụ c thể tiến nhập hát xâm lâm hơn nữa còn thành công mang vào một cái xỉ bờ tu tiên hồ ly hết thể liền cùng hắn trước đây dự đoán một dạng đối với hát xâm lâm mà nói ý thức cùng thân thể Ở g i vũ sinh trước đây sợ nhất chính là hát xâm lâm thật là cái thuần túy ý, ý thức thế giới hoặc là càng điểm trực bật nói là cái khái niệm thư vô hóa đồ chơi khái niệm thư vô hóa đồ vật là khó đối phó nhất bởi vì ý vị này ngươi chỉ có thể dùng đồng dạng khái niệm cùng hư vô đến tới đối kháng mà nhân loại chúng quy là sinh hoạt tại trong hiện thực sinh vật đối kháng c h ị u tượng cũng không phải là nhân loại am hiểu sự tình dù sao vô sinh chính mình là cảm thấy mình thuộc về nhân loại hắn sẽ chỉ dựa theo nhân loại lo dịp để suy nghĩ nhưng nếu hát s â m lâm có thể thông qua thèm bút phương thức cùng thế giới vật chất thành lập liên hệ cái kia hết thể liền dễ làm nhiều ý vị này nó có thanh máu vô sinh ưa thích có thanh máu đồ vật tấn công bọn ta tiếp xuống làm gì hồ ly cẩn thận từng ly từng tí nhích lại gần hạ thấp giọng hỏi muốn tìm những con sói kia đánh một chầu sao vẫn là chờ ngươi nói cái kia con sóc đi ra đàn sói là vô hình mà cái kia ác lang cũng có chính mình hiện thân điều kiện đồng thời trong thời gian ngắn khó đối phó v ũ sinh lắc đầu bọn ta lần này không phải đến đánh nhau cũng không tìm con sóc kia vừa nói hắn một bên vươn tay lần nữa kéo ra một cánh cửa lần này cửa đối diện không còn là hỗn độn hát đám mà là rõ ràng chiếu dọi ra khỏi sơn cốc bên trong phong cảnh hắn thậm chí có thể nhìn thấy ấy lìn đang đứng tại đối diện cửa kinh ngạc chừng to mắt nhìn xem bên này ai v ũ sinh ta nhìn thấy ngươi á xem ra lấy n ụ c thân tiến vào hát s â m lâm đằng sau liền có thể ở chỗ này mở ra bình thường đại môn vũ sinh cởi cửa đối diện khác một bên tiểu nhân ngẫu nhẹ gật đầu ngay sau đó liền quay đầu nhìn về phía bên cạnh hồ ly cô nương chuẩn bị đi bất quá trước khi đi đến cùng hát xâm lâm phía s a u đồ chơi chào hỏi a chào hỏi yêu hồ thiếu nữ s ừ n g sốt một chút cái gì chào hỏi hai mươi cái đùi gà loại kia cái này ánh sáng và nhiệt độ rất nhanh liền bị trong rừng rậm vô biên bóng tối vô tận n u ố t hết nhưng nó mang đến sung kích đủ để cho trong rừng rậm những cái kia liên tiếp sói chu dừng lại như vậy một lát vũ sinh biết tại s a o đó sói chu sẽ rất nhanh khôi phục rừng rậm sẽ rất nhanh khép lại hát s â m lâm sẽ tiếp tục dựa theo chính mình kịch bản quy tắc của mình vận hành xuống dưới cái kia trốn ở sân khấu phía sau tạm mộng đầu n g ư n sẽ tiếp tục tại nó bệnh ra trong cơn ác n g ộ n g n h ỉ non nó i nhỏ liền để nó n h ỉ non nó nhỏ đi hắn hiện tại đối với cái này cũng không thèm để ý vũ sinh đã mang theo hồ ly xuyên qua cánh cửa kia, về tới trong sân gốc ta vừa rồi cách lấy cánh cửa nhìn thấy động ấy lý lập thật ứ c c liền ạ lại y lấy lấy, tới, dắt trèo trên một một hướng Sinh liền nghiệm nghiệm nhãi, ngươi lên làm Vũ sẽ quần bên bên không rừng ra bỏ các m đại hỏa. h ậ t có thể bốc cháy ngược lại tốt nhưng cũng tiếc muốn bốc cháy một mảnh hát xâm lâm điểm này hỏa lực còn kém xa lắm vô sinh một bên vịn tiểu nhân ngẫu một bên thuận miệng nói đừng có gớp bây giờ còn không có đến đối với mảnh kia hát xâm lâm phát động tổng tiến công thời điểm ta còn không có đem cái kia trốn ở sân khấu phía sau đồ vật bắt tới nhưng là nhanh cũng nhanh hồ ly thì tới kéo vô sinh tay áo biểu lộ có chút ngượng ủng ân công ta có chút bói bụng lúc nào về nhà ăn cơm a vô sinh cái này vốn là còn đắm chìm tại đối với hát s â m lâm quy hoạch xì bờ hồ t i ê n đánh tơi bởi văn học thiếu nhi trong kế hoạch đ ầ u nghe được hồ ly vừa nhắc nhở như vậy tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua ai lời nói này thật đúng là nhanh đến giờ cơm nơi này ngay cả cái sắc trời biến hóa đều không có không cẩn thận liền đem thời gian quên a ngươi không làm khác thí nghiệm ấy l i n ngồi tại vô sinh trên bờ vai nghe vậy tò mò nói ra không phải nói mở ra hát xâm lâm cửa chỉ là cái thứ nhất khảo thì a vô sinh do dự một chút lau chán một lát sau hay là thở dài ta vốn là lại muốn thử một chút làm như thế nào cấu trúc một cánh không cần ta tự mình duy trì liền có thể tiếp tục mở ra cửa lớn nhưng quả nhiên vẫn là lần sau sẽ bàn đi cho hát s â m lâm mở cửa thất bại cái k i a m ấy lần làm ta hoa mắt vắng đầu hôm nay để yên ấy lính lập tức rất là cảm khái thật khó đến ngươi cũng có dày vào lúc mệnh mọi a vô sinh cũng không có phản ứng trên bờ vai nhân n g ấ u mà là lấy điện thoại cầm tay ra bấm bách lý tình dãy số đúng đúng đúng ta ta bên này thí nghiệm xong vất vả nhân viên trừ ân lần sau lại làm thời điểm hay là sẽ sớm nói cho ngươi đúng rồi đợi chút nữa khả năng còn sẽ có một hai lần tín hiệu đó là ta mở cửa về nhà đ ộ c g tĩnh khác không có việc gì ta cúc trước bái ấy l ì n nhìn xem sửng sốt một chút ngươi bây giờ ngược lại là càng ngày càng thành thục cũng không cho đối diện ở trong lòng chửi đồng cơ hội a vũ sinh tiện tay tại cái này không ngừng tất tất nhân ngẫu trên đầu xoa bóp hai lần liền quay đầu nhìn về phía bên cạnh hồ ly cô nương buổi tối hôm nay bọn ta ăn chút tươi mới đồ chơi ngươi trước tiên đem trong cái đôi cái kia lão s ó i s á m p h o n g x u ấ t ta cho nó xử lý xử lý món đồ kia thể tích quá lớn trong nhà phòng bếp không có v ạ hồ ly ngay chút nước bọt cũng nhanh xuống lập tức để xuống vưu sinh phân phó đem dấu ở trong cái đuôi khổng lồ sát s ó i phóng ra sau đó còn thuận tiện thả ra đem dao phay một thanh khảm đao một cái xào nồi hai món canh nồi hai cái cái s ẻ n một khối thất rượu g i a vị xì dầu hoa tiêu đại liêu cùng một thùng dầu l ạ tới vưu sinh lúc đầu đang chuẩn bị thuận tiện mở cửa về nhà một chuyến đi lấy đồ vật lúc này nhìn thấy hồ ly thả ra đồ chơi trận cả mắt lên nửa ngày mới phản ứng được ngươi chừng nào thì đem những vật này mang ở trên người hồ ly ngượng ngùng túi lầu xuống liền lúc ra cửa thuận tay thăm dò đi vô sinh ngươi đi ra ngoài thuận tay thăm dò đi toàn bộ phong bếp không không có hồ ly tranh thủ thời gian khoát tay giải thích l o khí ga ta không có c ẩ m nói nhảm liên tiếp quán chút đấy ngươi ngược lại là một c ẩ m vô sinh người phát hiện loại t ạ i im lặng đến cực hạn thời điểm quả nhiên là sẽ cười đi ra mà lại hắn rất nhanh lại kịp phản ứng một chuyện khác chờ một chút chiếu nói như vậy ngươi mỗi lần cùng ta lúc ra cửa kỳ thật đều đem phòng bếp thăm dò đi rồi hồ ly liên tục gật đầu ừ v ân vậy ngươi mỗi lần khi về nhà đều muốn đuổi tại ta đằng trước trước tiên chạy vào trong phòng bếp là vì trở về bỏ đồ vật hồ ly tiếp tục ừm ân vô sinh biểu lộ có chút n ư c trệ vì sao đâu ta cảm thấy cần dùng đến đâu hồ ly cô nương thẻ lưỡi nhỏ r ộ n g gáy khi thiếp vạn n h ấ t phải ở bên ngoài nấu cơm đâu t h như ăn cơm g i ã ngoại cái gì mà lại ngươi nhìn lần này không hay dùng lên vũ sinh nghĩ nghĩ muốn nhắc nhở hồ ly này ăn cơm g i ã ngoại không phải như thế giã cái này có chút cực kỳ ngang tảng nhưng cẩn thận suy nghĩ một lúc sau hắn đột nhiên cảm thấy cái này giống như cũng không tệ nhìn xem nơi này lam thiên lục địa non xanh nước biếc bên ngoài thế giới hiện thực đều nhanh triệt để đêm đen tới thời điểm bên này hay là sắc trời sáng dỡ bộ dáng cứ như vậy cái gió nhẹ từ đến cỏ xanh thành đệm thiên địa bát ngát địa phương làm gì không được nướng cái bà ngoại sói chợ trợ hứng làm thăm dò hát s â m lâm hứng thú còn lại tiết mục dẫn chính mình đội tại trong đại bản doanh phân thi lang bà ngoại cái tia thực sự quá hợp với tình hình thế là vô sinh lúc này khống chế dưới chân n h â m thạch tại trên bình đài lên lâm thời cái bản cúng bếp n ấ u lại phân phó hồ ly cô nương đem lâm thời phòng bếp bố trí sau đó liền cầm lấy dao phay cùng c h ạ m cốt đao bắt đầu nếm thử tách rời cái tia to lớn sắc sói một bên bận rộn một bên lại có chút cảm khái nói thầm lấy đáng tiếc cô bé quảng khăn đỏ cùng hiệu hiệu đã trở về nếu không ta cao thấp đến lôi kéo hai nàng nếm thử cái này ấy ly đứng tại lâm thời dùng tảng đá dựng lên tới trên bế ngươi biết cái gì chiến thắng sợ hãi biện pháp tốt nhất chính là trực diện sợ hãi còn có so đem nó ăn hết càng triệt để hơn trực diện sao vũ sinh mở mắt ra nhìn tiểu nhân ngẫu một chút ngược lại là ngươi đừng tại đây phía trên hát sắt đợi chút nữa lại rơi vào trong nồi ấy liền hướng hắn làm cái m ặ t quỷ cũng không rời đến liền tiếp tục tại trên bếp lò đi bộ đồng thời tò mò quan sát vũ sinh là thế nào đem bộ kia so phổ thông sói phải lớn gấp hai ba lần thi thể cho phá giải mở mà vũ sinh thì tại bận rộn đến một nửa thời điểm đột nhiên phát hiện một vấn đề chờ một chút bên này không có lửa à h ắ n ngừng đầu nhìn thoáng qua bốn phía lọt vào trong tầm mắt chỗ cũng chỉ có c h u ỗ i lùi cánh đồng b ắ n g á c trong sơn cốc giờ phút này ngược lại là có không ít xanh hóa nhưng cách mọc ra cây t ố i đến t r ả sớm cực kỳ càng không cần trông cậy vào có thể nhặt cái gì cửa lửa khí ga loại hình đồ vật thì càng không cần suy nghĩ tối thiểu cho đến trước mắt vô sinh còn không nghĩ tới làm như thế nào đem đường ngô đồng số 66 g a s quản cho nhận được cái này tinh ít trong cốc bất quá hắn bên này vừa dứt lời hồ ly liền đi tới không có việc gì â n công ta có lửa yêu hồ thiếu nữ vừa nói một bên thuận tay từ phía sau rút ra một cái đôi sau đó ô m cái này màu trắng bạc lông s ù đổ chơi tại trên bếp lò cọ sát hai lần cùng vẽ diêm giống như trên chót đuôi liền đàng mà bước lên một đoàn hồ hòa tới cho ngươi nàng vui vẻ mà tươi đẹp cười ông đang b ư ớ c cháy cái đuôi đưa cho vô sinh vô sinh cái đồ chơi này còn có thể nấu c ơ m dùng có thể không chế tốt công suất là được kinh lớn có thể dùng để luyện thép kinh nhỏ có thể dùng để nướng lửa vậy ngươi trước tiên đem nó nhét trong bếp lò đi đốt một xíu nước à hồ ly gật gật đầu liền ô n cái đuôi hướng nổi và bếp đi đến bất quá mới vừa đi tới một nửa liền lại quay đầu tấn công m u ố n t r ư ớ c đem ậy lìn từ trong n ồ i tô lại đi ra sao vũ sinh ngay chút tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy toàn thân n ớ t nhẹp tiểu nhân ngẫu ngay tại dùng cả tay chân hướng n ồ i đun nước lớn bên ngoài bò lập tức liền n g â y dại ta đi ngươi lúc nào rơi vào liền vừa rồi hồ ly xoa lửa thời điểm ta vừa xuất thần liền rơi vào tới không cho phép không cho phép hai người các ngươi có nghe thấy không đây là an ổn một đêm đã lâu bình tĩnh t r ầ m t ĩ n h lại một đêm cô bé quảng khăn đỏ đã thật lâu không có giống hôm nay dạng này ngủ qua một giấc theo thành niên tới gần nàng giấc ngủ một mực tại giảm bớt đến bây giờ mỗi ngày lúc ngủ ở giữa đã rút ngắn đến chỉ có chừng hai giờ mà tại hai cái này giờ ngắn ngủi trong giấc ngủ nàng cơ hồ tất cả đều muốn tại hát xâm lâm khủng bố c u n g ác ý trong v ừ t qua nàng đã nhớ không rõ cuộc sống như vậy kéo dài bao lâu hát xâm lâm ăn mòn làm lẫn lộn nàng đối với thời gian phán đoán đang nằm mơ thời điểm nàng thậm chí cảm thấy được bản thân nhân sinh từ vừa mới bắt đầu chính là như vậy nhưng hôm nay nàng sớm liền chìm vào giấc ngủ sau đó liền tại liên tiếp nhẹ nhàng bình hoa trong ngộng cảnh chập trùng lên xuống lấy nàng mơ hồ biết mình đang nằm mơ nàng đi xuyên đi xuyên qua chính mình thời gian trước sân trường trong trí nhớ đi xuyên qua cô nhi viện hành lang cùng trong đ ì n h viện nàng tại tiện mộng bên trong dòng chơi không có nhìn thấy che khuất bầu trời bóng cây cũng không có vởn quanh ở chung quanh c h u lên chỉ thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy những cái kia quen thuộc cùng mình thân cận bóng sói cùng mình cùng nhau vung lòng đi lấy sau đó tại không biết thứ mấy giấc mộng cảnh bên trong nàng nhìn thấy chính mình đi vào một đầu hẻm nhỏ đó là khu thành cũ cái nào đó ngó nhỏ khá quen tựa hồ trước đây không lâu còn đi qua nàng không nhớ rõ chính mình là vì cái gì muốn đi nơi đó chỉ thấy chính mình mang theo đàn sói trong ngõ hẻm nhanh chóng đi qua nàng nhìn thấy chính mình sói phát hiện cái gì ở phía trước bất an gầm nhẹ nàng nhìn thấy chính mình bước nhanh đi đến hẻm nhỏ chỗ sâu nhìn thấy một thân ảnh ngã trên mặt đất nơi đó có khắp nơi trên đất máu tươi còn có một bộ khuôn mặt quen thuộc tại ngộng cảnh chỗ sâu cô bé quàng khăn đỏ mở to hai mắt nàng nhìn thấy vô sinh lẳng lặng nằm trong nó hẻm chết đi vô sinh lồng ngực phá vỡ một cái đậu lớn vũ hoa lấy đi trái tim của hắn nhất thời hoảng sợ cùng lo sợ nghi hoặc nắm lấy tâm thần của thiếu nữ nàng ở trong n g ộ n cảnh ngạc nhiên đứng vững nhìn xem cái tia người quen thuộc sớm tại trước đây thật lâu liền chết ở trước mặt mình sau đó đột nhiên nàng lại thấy được mảnh kia màn đêm ngoài h thấy vu sinh đổ vào thực thể, đói khát tập kích ì n n n tập vu vào đói dưới. đổ à nhìn thấy máu lan tràn ra, lan tràn đến trên người mình. Cô bé quảng khăn đỏ đột nhiên thấy đột t máu mở ra, đỏ Cô bé mắt, ngụm ngụm từng từng thở hồn hện. n g o cửa sổ sắt trời đã sáng rồi một cái đầu từ giường trên ló ra công chúa tóc mây chừng trong mắt nhìn xem bên này thật lâu nàng mới bất khả tư nghị mở miệng ngươi hôm qua ngủ cả đêm ngươi đã thật lâu không có như thế ngủ an tâm qua cô bé quảng khăn đỏ nhưng không có mở miệng nàng như cũ chỉ là thở hổn hển qua hồi lâu mới rốt cục bình phục lại ánh mắt nhưng vẫn là có chút xứng sở công chúa tóc mây chú ý tới nàng dị trạng lập tức khẩn trương lên ngươi thế nào thấy á c ngộng hay là lại tiến hát s â m lâm rồi không cô bé quàng khăn đỏ chần c h ở chậm rãi lắc đầu ta chỉ là đột nhiên nhớ lại một ít chuyện một chút không thể tin được sự tình thơm ây sự tình quái đi lên a chương một trăm bốn mươi tám hỗn loạn sáng sớm chương một trăm bốn mươi tám hỗn loạn sáng sớm vô sinh là tại sáng sớm bị cô bé quàng khăn đỏ điện thoại cho đánh thức hắn mê mẩn trừng trừng mở mắt ra liền thấy hai cái ấy lìn một cái chính treo ở cuối giường một cái chính nằm nhoài trên tủ đầu giường dù sao người bình thường là không tưởng tượng nổi cái này hai nhân n g ẫ là thế nào có thể ngủ thành tính tình này Mà điện t h o ạ tại i gối thì đầu b ê n cạnh n ô g không、ngừng. kết k chưa ngừng, nối đằng sau còn sau ị phản mở miệng, c ỉ nghe diện thấy đối diện cô bé q u g hoàng chuyển đến. Sinh. Người chết. Sinh tại chỗ giật khăn thanh chuyển Sinh! chết! Sinh chỗ mình bận đến. đỏ suốt ruột tại t âm biểu lập Vũ Vũ ứng c l i ề tỉnh táo、lại. Hắn phản n lại. ứ đầu tiên là cảm thấy đầu năm nay gì cờ tố chất còn chờ đề cao thứ hai phản ứng là tranh thủ thời gian suy nghĩ mình rốt cuộc làm sao đắc tội cô nương kia cái này sáng sớm gọi tới một cú điện thoại ngậm cắt số lượng đơn giản so với các nàng trong cô nhi viện cái kia hố cắt còn nhiều bất quá một giây sau điện thoại đối diện cô bé quảng khăn đỏ liền kịp phản ứng tranh thủ thời gian vội vàng hấp tấp giải thích a thật xin lỗi ta không phải ý tứ này ta đầu hóc có chút loạn ta nói là ta nhìn thấy ngươi chết không đúng ta là nhớ tới đến ngươi chết còn không đúng a lần này đúng ta chính là nhớ tới nghe được cô nương tiên là thật có chút hỗn loạn nhưng nàng cái này một hỗn loạn vô sinh ngược lại làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra dù sao tương tự phản ứng trên người ấy l ỉ n h cũng xuất hiện qua cho nên hắn trực tiếp ho khan hai tiếng đánh gây đối phương không, ngừng một chút ngừng một chút ngươi không cần nói ta biết chuyện gì xảy ra khá lắm không hổ là truyền lại trong quá trình cách một tầng ác lan cái này trì hoãn có hiệu lực ở trên thân thể ngươi thật là đủ trì hoãn cô bé quẳng khăn đỏ bên kia trong nháy mắt ngây ngẩn cả người đại khái là vô sinh như vậy lạnh nhạt phản ứng để nàng có chút luống cuống qua mấy giây thanh âm của nàng mới lần nữa chuyển đến ngươi làm sao bình tĩnh như vậy bởi vì ta sớm biết ngươi sớm muộn sẽ nhớ tới những n à y tiếp xúc qua máu của ta người sẽ phát giác được ta phục sinh tương tự quá trình tại ẩy lìn cùng hồ ly trên thân đều đi qua vô sinh từ trên giường ngồi dậy đồng thời đem tình huống đại khái cùng đối phương giải thích tóm lại chính là chuyện như vậy ngươi cũng không cần khẩn trương tin tức tốt là ngươi lần sau đến đường ngô đồng số 66 thông cửa thời điểm cũng không cần ta giúp ngươi mở cửa chính ngươi có thể nhìn thấy ta tòa này phòng ở tin tức xấu là lần sau ngươi muốn nhìn gặp ta coi ngươi mặt chết bất đắc kỳ tử mà vong thời điểm khả năng xung kích sẽ coi chút lớn dù sao l ã n g quên cơ chế sau này đối với ngươi liền không có tác dụng bất quá vấn đề này cũng không lớn ấy l i n cùng hồ ly hiện tại liền rất thích ứng ta cũng rất thích ứng ngươi nhìn nhiều hai lần ngươi cũng liền thích ứng điện thoại đối diện trong lúc nhất thời có chút an tĩnh cô bé quảng khăn đỏ khả năng lại có chút hỗi loạn chính xử tại tam q u n theo không kị đầu góc theo không kịp lỗ thai trạng thái mà lúc này treo ở cuối giường cùng nằm n h o à i trên tủ đầu giường hai cái ấ y lìn cũng bởi vì gọi điện thoại động tĩnh c h ậ m dãi tỉnh lại hai cái nhân ngẫu mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên x o n g vu sinh chào hỏi buổi sáng tốt lành ngắp sau đó hai liền cùng lúc rớt xuống đất dù sao vốn là treo đến lung lay sắp đổ vu sinh đưa tay đem cái tia từ trên tủ đầu giường đến rơi xuống ấ y lìn xách lên người sau xoa xó não còn không có mười phần thanh tỉnh l ầ m b ầ m l ầ u b ầ u hám trách ngươi cùng hồ ly hôn qua quá phận các ngươi ăn đồ nướng ta chỉ có thể nhìn không nói còn bị các ngươi gác ở bên cạnh đống l đây không phải là cho ngươi hóng khô của não a vô sinh lường nhân ngẫu này một chút ai bảo ngươi rơi trong nồi vậy ngươi cũng không thể đem ta xuyên t ạ i c á n lên a vô sinh nghĩ nghĩ chuyện ngày hôm qua đã qua bọn ta hẳn là hướng về phía trước nhìn ấy liền ngao một cuốn họng liền nhảy dựng lên nhưng vừa nhảy đến một nửa liền bị vô sinh nhân cái đầu đẻ trở về đồng thời người sau còn nâng tay lên cơ lung lay cô bé quàng khăn đ ỏ gọi điện thoại đến đây nàng hiện tại cùng ngươi cùng hồ ly một dạng ấy liền n á y mắt trước tiên giống như nghe không hiểu nhưng chỉ vẹn vẹn vài giây đồng hồ về sau nàng liền đoán được là thế nào chuyện gì vừa có hiệu lực a nhân mẫu cẩn thận từng ly từng tí hỏi vừa có hiệu lực mà lại tựa như là dọa vũ sinh nói nhỏ đầu năm nay học sinh cấp ba năng lực tiếp nhận thật không được hắn bên này thoại âm rơi xuống trong điện thoại di động rốt cục lại chuyển tới cô bé quảng khăn đỏ thanh âm ta cảm thấy đây không phải năng lực tiếp nhận vấn đề năng lực tiếp nhận mạnh hơn đánh với ngươi quan hệ đều sẽ dạng này vũ sinh lập tức n ở nụ cười mạch suy nghĩ vớt thuật rồi đại khái đi cô bé quảng khăn đỏ thở dài ngay sau đó tò mò hỏi hiện tại cũng có bao nhiêu người biết ngươi cái này bí mật kỳ thật ta cũng không thấy đến đây là bí mật gì nhưng có một cái của k á i quay lại cơ chế tồn tại cũng không có cách vũ sinh thuận miệng nói trước mắt l i ề n ngươi ấy lìn còn có hồ ly ba các ngươi biết trên lý luận hiểu hiểu cũng là có thể biết đến bởi vì nàng cũng phân hưởng máu của ta bất quá ta còn không có làm nàng mặt chết qua cho nên nàng hiện tại còn không biết hắn nói còn chưa dứt lời trong điện thoại di động cô bé quảng khăn đỏ đã kêu lên ngươi chớ dọa hài tự a vũ sinh dợ khóc dợ cười nói nhảm ta lại không ma bệnh ta nhàn rỗi không chuyện gì cố ý đi đưa bé trước mặt chết bất đắc kỳ tử mà vong liền vì dọa nàng nhảy một cai a cô bé quảng khăn đỏ thanh n m ít nhiều có chút toán niệm vạn nhất ngươi muốn thử xem đâu vũ sinh hắn hiện tại rất hoài nghi mình tại đối phương trong suy nghĩ đến cùng là cái gì hình tượng sẽ không phải đã không phải là cái thành thục đáng tin ổn trọng thỏa đáng đại nhân a mà đúng lúc này hắn đột nhiên cảm thấy điện thoại lại một trận chấn động ngay sau đó trên màn hình liền nhắc nhở có mới kêu gọi tốt trước không thèm nghe ngươi nói nữa cũng đặt công điện thoại tới vũ sinh nhìn thoáng qua trên màn hình danh tự cực nhanh nói với cô bé quảng khăn đỏ ngươi bên kia còn có tình huống khác không không có lớn nhất tình huống chính là đột nhiên biết ngươi chết ngươi trước nó lên vũ sinh cảm thấy lời này làm sao nghe làm sao khó chịu phàm là thiếu cái tiền căn h ậ quả nghe đều cùng câu có vấn đề giống như không lòng ta hắn đầu đ bình bình đạm đạm vừa m vào tỉnh i phòng thí nghiệm an bài thỏa đáng đúng phân tích phòng thí nghiệm đã sẵn sàng một tri tổ chuyên gia ngay tại c r ợ lệnh còn có người muốn tư liệu cũng đã chuẩn bị xong bách lý tỉnh thanh âm bình tĩnh mà đáng tin nếu như người bên kia không có vấn đề sau ba mươi phút sẽ có một chiếc xe đi đón n g ư ơ i ba mươi phút sau đi không có vấn đề vũ sinh c ú t điện thoại xác nhận một chút thời gian sau đó cực nhanh đứng dậy mặc quần áo rửa mặt lại cầm hai thanh cái lược nhỏ ném cho trên giường hai cái tiểu nhân n g ấ u tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút chuẩn bị ra cửa bọn ta hôm nay đi cục đặc công được thêm kiến thức đúng tranh thủ thời gian cứ gọi hồ ly rời giường nếu không không có thời gian ăn cơm đi hai cái ấy liền ngồi ở trên giường bắt đầu lẫn nhau cho đối phương trải đầu nghe được vũ sinh lời nói đằng sau cũng không n ú c n í c h địa phương không cần gọi ta cảm thấy nàng đã được vừa rồi ta nghe được phòng bếp lầu dưới bên trong có động tĩnh vũ sinh nổ ra trong miệng bọn kem đánh răng còn nghe được tiểu nhân ngẫu lời nói đằng sau sừng sốt một chút sau đó trong nháy mắt kịp phản ứng không tốt ta đặt ở trong tủ lạnh thịt hầm nghĩ thoáng điểm đi ngươi bây giờ xuống dưới khẳng định trễ ấy lìn còn tại một bên c h ầ n an mà lại nói thật ngươi còn đem còn lại hơn phân nửa sát sói đều tồn tại nàng trong cái đuôi nữa nha cái này từ vừa mới bắt đầu kết cục liền đã đã chú định được chứ vũ sinh nghe thở dài một tiếng không thể không thừa nhận ấy lìn nói đúng chờ hắn cùng ấy lìn lúc xuống lầu hồ ly chính ô n nổi tại bên cạnh bàn ăn bên cạnh rơi vào mơ hồ xem xét chính là ăn nhiều đằng mà tại mơ mơ màng màng hồ ly tiểu thư bên cạnh trên bàn cơm còn trưng bày một phần thức ăn nóng h ổ i đều là đêm qua ăn cơm giã ngoại thựa dùng hồ h ỏ a làm nóng vừa đúng tấn công ta đem điểm tâm nóng được rồi、Hắc. hồ ắ c h ly đối với vô sinh lộ ra một vòng dáng tươi cười đắc ý lại cao hứng vô sinh trong lúc nhất thời cũng không biết có nên hay không cảm động nói cảm động đi cái này nói hàng đem hơn phân nửa nồi thịt hầm đều ăn nói không cảm động đi cái này nhìn thấy ăn liền không rời nổi bước chân cô nương thậm chí còn biết cho mình lưu một phần đồ ăn mà lại cái kia xem xét chính là món ngon nhất mấy thứ nàng một ngụm đều không có bỏ được động sau hai mươi phút thu thập tề chỉnh vô sinh mang theo ấy lìn còn có rốt cục tỉnh minh bạch hồ ly rời khỏi cửa nhà ba người chỉnh chỉnh tề tề ngồi s ổ m ở đường ngô đồng số 66 trước đường biên v i ệ n hè bên trên ấy lìn ngẩng đầu nhìn hai bên một chút vô sinh cùng hồ ly bọn ta đây coi là không tính là toàn bộ tổ chức dốc hết toàn lực à. không tính ngươi liền đi ra nửa cái vô sinh thuận miệng nói ra không phải còn lưu lại cái thân thể trong nhà xem tv à. vừa nói hắn lại liếc mắt nhìn bên cạnh yêu hồ thiếu nữ hồ ly đừng đem tay chống tại trên mặt đất nhìn xem t r ư n g thai gai mắt đều ngồi s ổ m ở đường biên vỉa hè lên còn nói cái gì lịch sự chướng thai gai mắt ấy l ì n phụi vung miệng lại nói tại sao phải ngồi s ổ m à ta nào biết được ta chính là ngồi xuống hệ cái dây dày các người liền theo ta một khối ngồi xuống ấy l ì n đang khi nói chuyện một trận lao phá động cơ linh lý len keng ấp vúng loạn thở động tĩnh liền đột nhiên từ đường phố cuối cùng chuyển đến đánh gây mấy người bọn hắn giao lưu vũ sinh tranh thủ thời gian đứng lên theo tiếng kêu nhìn lại liền nhìn thấy một cỗ tối thiểu bảy tay tỉ ẩn n h n chính loạn trà loạn trạng mà hướng bên này b ắ tới sắc mặt hắn trong nháy mắt liền vi rượu chờ cái kia xe nhỏ rốt cục cấp đúng mang thở rời đến trước mặt cửa sổ xe hạ xuống lộ ra từ d a i lệ mặt vô sinh mới nhịn không được thì thầm một câu làm sao còn là người a bên cạnh ấy lìn nói chuyện càng ngay thẳng các ngươi cục đặc công liền không có cái rộng rãi một chút xe sao từ d a i lệ biểu hiện trên mặt cũng có chút xấu hổ hiển nhiên là biết mình tọa giá này là thế nào cái tình huống ngạch kỳ thật nguyên bản không phải phái ta tới đón tới đón các ngươi xe hỏng trên nửa đường ta vừa lúc ở phụ cận liền bị khẩn cấp điều chỉnh lại vô sinh khỏe miệng run một cái chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo hồ ly cùng ấy lìn chen tại phá tỉ ẩn dìn chỗ ngồi phía sau. xe này tay lái phụ vẫn là bị cái kia thần bí dương lớn chiếm địa phương một bên gạt ra một bên không khỏi nhắc tới các ngươi đại cá như vậy tổ chức như thế giật gấu vá vai sao xuất ngoại cần xe còn có thể hỏng n ử a đường từ giai lệ trên mặt cũng có chút không nhịn được nghe vậy thở dài một tiếng ai không có cách cơ hồn không dễ chịu m à vũ sinh các ngươi đối với cơ hồn lại không thể có điểm cao cấp hình dung từ sao dạng này lộ ra thân thiết các nơi cơ hồn phong cách cùng yêu thích cũng không giống nhau từ giai lệ gượng cười giải thích học viện bên kia cơ hồn liền tương đối gộ thịt theo chân chúng nó liên hệ thời điểm liền phải dùng cơ hồn không vui cơ hồn tán tụng loại hình viết pháp khả năng này tương đối phù hợp ngươi ấn tượng vô sinh s ữ n g sở ngạch cái kia giao giới địa bên này cơ hồn đâu giao giới địa bên này cơ hồn tương đối anh em Trước không thể tưởng tượng nổi cục đặc công Trước không thể tưởng tượng nổi cụ công. cục đặc không thể h k ô nói g n mặc dù từ giai lệ xe này cứ thể nghiệm là kém một chút nhưng nghe đối phương đoạn đường này l ạ i nhà ít lưu ý tri thức hay là thật có ý tứ so bên i c ả n h thông tin trong kho tài liệu những cái kia buồn thẻ khô khan từ khóa muốn sống động hình tượng nhiều ngoài cửa sổ xe cảnh sát không ngừng lui về phía sau phá thì ẩn dịn từ khu thành cũ những cái kia cổ xưa trong đường phố một mực mở ra nội thành trên đường chính lại dọc theo đường cái mặc quá cao lâu cùng thương trường san sát phồn hoa khu vực hồ ly nằm n g o i trên cửa sổ xe mở to hai mắt tò mò nhìn cảnh s ắ c bên ngoài mặc dù lô thai cùng cái đuôi đều thu vào nhưng này hưng phấn lại cao hứng bộ dáng hay là đều khiến v u sinh cảm giác phía sau nàng có một đồng cái đuôi tại vung qua vung lại lại nói từ nơi này đến các ngươi cục đặc công đại khái dài nhiều lắm thời gian vô sinh tò mò hỏi một câu muốn đi các ngươi tổng bộ đi hay là nói đến gọi tổng cục muốn đi tổng bộ từ g a i lệ gật đầu nói cách kính chiếu hậu nhìn xem vô sinh ba n g ư i rất nhanh nửa giờ liền đến gần như vậy vu sinh nghe chút liền kinh hô lên hắn liên tưởng đến tòa thành thị này cực lớn đến không thể tưởng tượng quy mô chia đôi giờ đường xe liền có thể đến khoảng cách kinh ngạc không thôi các ngươi tổng bộ tại khu thành c ụ phụ cận a từ giai lệ lại lắc đầu không cục đặc công tổng bộ tại địa phương rất xa rất xa nhưng là từ tòa thành thị này bất luận cái gì một chút đến cục đặc công đường xe cũng sẽ ở nửa giờ trong vòng vu sinh ngẩn g ơ a bởi vì chúng ta đi là đường tắt từ g a i lệ nợ nụ cười trong tươi cười mang theo một chút rốt cục để cho ngươi cũng kinh ngạc một lần đắc ý sau đó hắn nhất chuyển tay lái liền lái xe rời đi đường cái dọc theo khu buôn bán biên giới một đầu phụ đường đi vòng tiến vào tòa nào đó thương trường phía sau yên lặng khu vực chúng ta cùng c công cũng là có chút điểm chính mình thủ đoạn nhỏ đang khi nói chuyện vũ sinh liền nhìn xem phía trước xuất hiện một tòa bãi đỗ xe lối vào từ g a i lệ lái xe từ cửa vào đường dốc đi vào vừa đi xuống tầng thứ nhất nhìn qua tựa hồ vẫn chỉ là cái bình thường bãi đỗ xe bên trong ngừng lại rất nhiều xe cá nhân chiếc trong sân lại có thể nhìn thấy rất nhiều thông hướng trên mặt đất thương trường siêu thị hoặc phụ cận giao lộ chỉ thị tiêu chí nhưng ngay sau đó từ g a i lệ liền ở bên trong bảy lần h o ặ tám lần rẽ lại từ sân bãi chỗ sâu q ẹ o và một đầu khác đường dốc vũ sinh thậm chí không nhìn ra đầu này đường dốc là thế nào xuất hiện tại ở gần trước đó nó tựa hồ cũng chỉ là bãi đỗ xe cuối một mảnh đất trống trên đất trống còn có chút nơi phát ra không do nước động nhưng bọn hắn vừa mới tới gần trong nước động đột nhiên liền xuất hiện nghiêng hướng phía dưới con đường một loại ảm đạm ánh đèn chiếu sáng đầu này dáng dấp có điểm gì là lạ thông đạo thông đạo một đường nghiêng hướng phía dưới thật giống như có thể một mực kéo dài đến lòng đất theo càng phát ra xâm nhập hai bên lối đi ánh đèn nhan sắc dần dần xuất hiện biến hóa một loại băng lành u làm tràn ngập phía ngoài cửa xe chung quanh trở nên đặc biệt ăn thậm chí liền ngay cả xe nhỏ động cơ tiếng động cơ nghe vào đều giống như cách một tầng thật dày m à n tre lộ ra xa xôi mà khó chịu vô sinh đột nhiên cảm giác mình linh tính trực giác bắt đầu băng mà băng mà t r ự c này mà liền tại hắn còn tại suy nghĩ loại cảm giác này là chuyện gì xảy ra thời điểm ấy liền đã nhanh hơn hắn kịp phản ứng chờ một chút bọn ta ngay tại rơi vào dị vực nghiêm ngặt tới nói là ngay tại đi ngang qua dị vực từ giai lệ có chút bay đầu chiều sâu l một dị vực đường tắt bao trùm khắp cả giao giới địa sẽ không xảy ra thành thực thể trừ một chút xíu mê thất phong hiểm bên ngoài cơ bản vô hại c ụ đặc công ở vào đường tắt tổng điểm tụ bên trên. mà lại hơi mượn dùng một chút tòa này dị vực lực lượng đặc thù bọn ta đến từ giai lệ vừa dứt lời vô sinh liền cảm giác dưới thân n h o n g một cái ngay sau đó loại kia rơi vào dị vực lúc linh tính trực giác băng mà băng mà trực nhảy cảm giác quái dị liền nhanh chóng biến mất hắn chú ý tới xe đã lái ra khỏi thông đạo cũng tại xuyên qua một đạo miệng cống đằng sau tiến nhập một cái ánh đèn sáng tỏ trong bãi đỗ xe xuống xe đi từ giai lệ tại một chỗ chỗ đậu bên trên rừng xe xong tới giúp vô sinh kéo cửa xe ra chúng ta trực tiếp ngồi trung ương trên thang máy đi vô sinh vận tay đem ấy lỉn gánh tại trên bờ vai sau đó mang theo mặt mũi chản đầy hiếu kỳ thêm hưng phấn hồ ly cô nương đi theo từ giai lệ cái này dẫn đường sau lưng một đoàn người xuyên qua tòa này lớn lạ thường bãi đỗ xe tại giống như mê cung trong không gian dưới đất lượn quanh mấy cái giao lộ mới đến sành thang máy sau đó cùng từ giai lệ quét thẻ vào thang máy tiến thang máy vũ sinh liền chú ý đến những cái kia dán tại kiệu xương bên trên cùng ấn phím p ụ cận tiêu chí giấy phía trên kia đóng dấu hoặc viết rất nhiều làm cho người cảm giác có chút cổ q u á i nhắc nhở cùng cảnh cáo thang máy sẽ không ở mười ba lâu dừng lại tầng bốn ánh đèn còn chế như ngài tiến vào ánh đèn sáng tỏ tầ xin mời lập tức đường cũ trở về bãi đỗ xe hoặc tiến về tầng mười hai bảo an tầng thứ bảy thang máy kiểm tra tu sửa thời gian này bên ngoài như gặp đến trong thang máy màn hình nhắc nhở kiểm tra tu sửa chữ ấn x u ố n g màu l a m cái nút cũng rời đi ngài có thể đổi t h ử a số hai hoặc số năm b thang như ngài là thượng tầng nhân viên chỉ có thể t h ử a này thang máy tiến về một phụ hai chấm đất lên lầu tầng như thang máy nhắc nhở đến phụ ba hoặc chỗ càng sâu mà xuống lầu tầng xin mời hướng t h ử a bậc thang tầng sâu nhân viên công tác v ư n an nhưng không nên rời đi kiệu xương mọi việc như thế nhắc nhở còn có mấy đầu vũ sinh nhìn xem những này d á n tại kiệu xương bên trên tờ giấy s ừ n g sốt mấy giây mới quay đầu nhìn về phía từ giai lệ các nơi g ư công việc này hoàn cảnh bên trong phong hiểm rất cao a đến trước ban còn phải qua một vòng quy tắc kiểm định hay sao kỳ thật quen thuộc liên tốt từ giai lệ một mặt bình tĩnh chủ yếu là cục đặc công tổng bộ trong đại lâu có rất nhiều đặc thù thiết điểm liên tiếp lấy rất nhiều nơi còn có một số tầng lầu dứt khoát liền chuyên môn thiết trí tại trong dị không gian bên trong trừ phòng làm việc còn có một số kỳ, kỳ quái quái dân bản địa ẩn hiện bất quá cũng không có ngoại nhân nghĩ nguy hiểm như vậy nơi này tuyệt đại bộ phận địa điểm cùng quy tắc đều là không nguy hiểm đến tính mạng mà lại mê thất đằng sau cũng có chuyên môn xin giúp đỡ trang bị hoặc trở về đường tắt trong lâu còn có cái chuyên môn an tâm đi làm sự nghiệp bộ cùng khoa bảo vệ liên động chuyên môn phụ trách đem những cái kia tại trong đại lâu lạc đường đồng sự mang về đến chỗ làm bên trên h ắ n cái này không giải thích còn tốt một giải thích ngược lại khiến người ta cảm thấy càng t à môn ngay cả ấy l ỉ n h cũng nhịn không được cô cục thì thầm đứng lên thần tờ mờ an tâm đi làm sự nghiệp bộ thì ra tại các ngươi chỗ này chính là muốn trộm sờ soạn gốc không người sờ cái cá đều sẽ bị xem như mê thất sự kiện sau đó bị một đám bảo an cho bắt trở lại chỗ làm lên a từ g a i lệnh núi a y cái kia không có cách dù sao chúng ta công việc này tính chất cùng làm việc hoàn cảnh đặc thù nhất là đặc thù tầng lầu phụ cận ngươi cách cương vị ba mươi phút không có trở về ai biết người muốn đi mò cá vẫn là bị sát vách phòng làm việc bớt bất quá kỳ thật cũng còn tốt nơi này đại bộ phận tầng lầu đều là rất tiên ổn mà một chút áp lực tương đối lớn cương vị thời gian làm việc đều không dài đối với trải qua huấn luyện đặc thù cục đặc công nhân viên mà nói loại hoàn cảnh này cùng người bình thường tại trong văn phòng đi làm không có gì khác biệt ngươi cũng tại trong lầu này đi làm vu sinh tò mò hỏi một câu không ta phần lớn thời gian đều xuất ngoại cần Từ khoát khoát g đi đi đang khi t nói a t chuyện thang máy đã đứng tại một cái bị đánh dấu là năm mươi bốn một hai tầng lầu nương theo lấy kiệu xương phát thanh nhu hòa mở cửa thông báo cửa thang máy mở ra một đầu ánh đèn sáng tỏ hành lang xuất hiện tại một đoàn người trong mắt vũ sinh ba người đi theo từ giai lệ bước vào hành lang chú ý tới tầng lầu này mười phần q u ọ n cũ vẽ chỉ ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy người mặc chế ngự người đi qua mà lại từng cái nhìn qua thần thái trước khi xuất phát vội vàng thần tình nghiêm túc hành lang một bên là phiến phiến cửa phong đóng chặt khác một bên thì là một loạt chỉnh tề mà rộng lớn cửa sổ xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy phong cảnh phía ngoài ngoài cửa sổ là một mảnh nặng nề mà kiềm chế tầng nham thạch nhan s á c cám trầm cột đá cùng to lớn mang đá kết cấu răng khắp nơi tràn ngập toàn bộ không gian mà xa xa tầng nham thạch cuối cùng lại có một đạo to lớn vết nước vết nước bên ngoài tựa hồ là một mảnh rừ trời sinh cái này tờ mở cái quỷ gì phong cảnh từ giai lệ lại một mặt không cảm thấy kinh ngạc biểu lộ nhìn thoáng qua bên ngoài vẫn rất cao hứng a à năm tầng bốn nửa bên ngoài hôm nay t ạ h à, thời tiết rất tốt tầng này vết nước bên ngoài đã hạ non nửa năm tuyết hồ ly mở to hai mắt rốt cục ngay cả nàng đều nhịn không được mở miệng l â u này mỗi một tầng đều tự thành c à n không sao không phải mỗi một tầng từ giai lệ k h o á t khoác tay ta không phải mới vừa nói rồi sao nơi này đại bộ phận tầng lầu đều rất tiến ổn chỉ có ước chừng một phần ba tầng lầu sẽ có chút kỳ quái phong cảnh mà lại cũng không phải tự thành c à n khôn chỉ là bọn chúng vừa lúc không tại giao giới địa th vũ sinh trợn mắt hốc mồm thần tơ mờ chỉ có một phần ba tầng lầu còn vừa lúc không tại giao giới đ ị a n ơ i này tà môn như vậy sao từ giai lệ nhưng thật giống như không có chú ý tới vũ sinh trên mặt mấy người đặc sắc biểu lộ còn tại bình tĩnh tiến một bước giải thích cục đặc công tổng bộ cao ốc tựa như một đạo to lớn k á nức thời không thu thập mẫu châm từng cái tầng lầu quán xuyên rất nhiều đặc dị địa điểm nếu như nói giao giới đ ị a là thế giới này không gian đầu mối then chốt cái kia cục đặc công tổng bộ liền xây dựng ở cái này đầu mối then chốt bận rộn nhất nở chữ giao lộ bên trên cho nên chúng ta tòa lầu này bên trong thậm chí còn thiết chí hai cái cỡ nhỏ hải quan cùng một cái biên cảnh trạm giao thông quay đầu có cơ hội ta có thể chuyên môn mang các ngươi tham quan tham quan đối với lần đầu tiên tới người nơi này mà nói hay là thật có ý tứ ta hiện tại nghe liền có đủ ý tứ vô sinh ngựa khi đã có chút chết lặng lâu này các ngươi là thế nào dựng lên một chút thần kỳ công trình bằng gỗ cụ thể ta nào biết được từ giai lệ nhốn n h u ú n bay bất quá ngươi bây giờ hẳn phải biết vì cái gì ngươi một mở cửa chúng ta toàn bộ cục đặc công liền muốn náo loạn a vô sinh trên mặt biểu lộ trong nháy mắt liền cứng đờ do xét đến lúc đó không sai chỗ thời điểm cả tòa lâu từ trên xuống dưới kéo cảnh báo a từ giai lệ thở dài trong giọng nói rất có điểm chuyện cũ nghĩ lại mà kinh cảm giác thậm chí liên đối phó lâu và vài cái cùng lầu chính có tầng lầu kết nối vệ tinh công trình đều đi theo kéo cảnh báo mặc dù về sau chúng ta phát hiện trên thực tế cũng không có sinh ra tổn thương gì nhưng cảnh báo lúc vang lên thật tờ mở cùng tổng bộ luân hãm giống như náo nhiệt nhất đêm hôm đó nửa tòa nhà người đề u khẩn cấp sơ tán rồi vô sinh còn có thể nói gì thế cũng chỉ có thể tiếp tục cưng lấy chương một trăm năm mươi đặc thù giao giới địa chương một trăm năm mươi đặc thù giao giới địa nói thật ngay từ g i a lệ miêu tả tình huống vô sinh cái này trong đầu hay là rất có ấ y n ấ y thậm chí rất nghiêm túc nghĩ lại một chút chính mình gần nhất cho bách lý tỉnh gọi điện thoại thời gian cùng tần suất cuối cùng cho ra kết luận là bay đầu có thể đều đặn mấy cái điện thoại gọi cho tống thành giảm bớt một chút cục trưởng nữ sĩ tức đêm áp lực đột xuất một cái cũng không ngủ chuyện này cần cùng hưởng ân huệ dù sao để hắn mở ra cái khác cửa đó là không có khả năng mà nghĩ lại sau khi vô sinh lại đối cục đặc công như vậy không thể tưởng tượng nổi toàn bộ kết cấu sinh ra nồng hậu dạy đặc hiếu kỳ đây là hắn lần thứ nhất như vậy trực quan khoảng cách gần như vậy quan sát đến giao giới địa đến cùng là cái như thế nào kỳ diệu địa phương Nhất là tại từ giai lệ dẫn hắn xuyên qua hành lang này, tại từ là lệ giai qua chúng ỉ vào việc việc tối mỗi ngày về hành làm làm ngày nhàng di chuyển đến cái nào cho cuối cái cái chuyển cái c sau tối nói biết, kia mười mỗi di gian thời điểm. phòng hắn phòng hát nhẹ thường. Không h lang đến một đó sẽ dị ta nơi này có rất nhiều đặc thù gian phòng cùng khu đoạn toàn bộ cục đặc công đại lâu kết cấu cũng không phải là cố định có một ít khu vực sẽ tiến hành cùng lúc đoạn di động đến địa phương khác thậm chí biết di động đến một ít dị chủng tộc lãnh địa chúng ta thông qua loại này có quy luật di động đến cùng mặt khác chú điểm các đồng nghiệp truyền lại vật tư hoặc là tiến hành chu kỳ tính đội cương vị từ giai lệ rất có kiên nhận hướng những khách nhân giới thiệu cái này kỳ diệu địa phương. Ta k h ô nếu g b i người h n n g khác t rời đi với n tòa thành thị này sẽ phát hiện bên ngoài là rộng lớn vùng quê lại hướng bên ngoài thì là không ổn định khu vực lại hướng bên ngoài vượt qua cột Nếu mốc biên giới đằng sau chính là biên cảnh ngươi sẽ ở biên cảnh gặp gỡ không gian c h ố n g c h ế t sau đó trở về biên giới thành thị giao giới địa thời không hướng vào phía trong q u a n xoắn chính là cái ý tứ này vũ sinh nghe có chút mở to hai mắt nhịp tim bỗng nhiên không bị khống chế tăng nhanh mấy nhịp đây là hắn lần đầu tiên nghe được liên quan tới giao giới địa biên giới tình báo là hắn lần thứ nhất thành lập được đối với mảnh này khổng lồ mà q u ỷ dị chi đ ị a tại không gian trên kết cấu nhận biết giao giới địa cuối cùng cùng bình thường giữa vũ trụ không gian cũng không liên tục cái này khiến hắn vô ý thức liên tưởng đến tòa sơn cốc kia liên tưởng đến sơn cốc kia cuối cùng không ngừng lặp lại dây núi bình chướng Cùng vượt qua bình t h ư ớ n g đằng sau phát sinh truyền t ố n g hiện tượng trong lúc kinh ngạc hán quốc r a cái này nghe vào làm sao có điểm giống một loại nào đó dị vực đúng vậy nghe vào rất như là dị vực nhưng toàn bộ giao giới địa chiều sâu là không chắc chắn sẽ không tạo ra thực thể đồng thời lại tuân theo ngoại bộ thế giới toán học quy luật cho nên trừ cục bộ địa khu có đôi khi sẽ phát sinh một chút hiện tượng siêu tự nhiên bên ngoài nơi này chỉnh thể vẫn là phải bị phân loại làm bình thường khu vực từ giai lệ dừng bước mặt mỉm cười mà ngự khí nghiêm túc nói với vô sinh bởi vậy các học giả đối với nơi này cũng có thật nhiều thú vị cái nhìn phần lớn người cho là nơi này chỉ là có không gian đặc thù kết cấu mà những cái kia tương đối cấp tiến lại cho rằng toàn bộ giao giới địa chính là một cái chiều sâu là không dị vực đồng thời nơi này vận hành quy tắc là hết thể bình thường lại sẽ dựa theo bình thường vũ trụ trật tự tạo ra tên là xã hội loài người thực thể cái này thân cao gần hai mét tráng hán tận lực dùng có chút thâm trầm ngự khi nói đến đây chút kinh người lý luận cuối cùng còn cố ý dừng một chút lại bổ sung vài câu nhưng cái này cực đoan lý luận không cách nào chứng minh lại không cách nào chứng ngụy cho nên lại có các học giả đưa ra một cái tương đối điều hòa lý luận đó chính là bọn họ cho là giao giới địa bản thân không phải dị vực lại bị một cái bóng cua hình dạng dị vực bao vây lại dị vực này là một cái độ dạy là số không màng mỏng nó đem một mảnh bình thường không gian từ trong vũ trụ cắt chém xuống dưới liền tạo thành hiện tại giao giới điện ấy liền nghĩ nghĩ toát ra một câu vậy cái này nghe vào cũng là không cách nào chứng minh lại không cách nào chứng nguy a đúng cho nên lý luận này cũng không có nhiều người tin từ giai lệ nhốn n máy bay dù sao phỏng đoán lại không muốn tiền giao giới địa bản thân lại có mấy không do bí mật tất cả mọi người cầm nơi này đến nước lập văn các ngươi biết hàng năm có bao nhiêu các nơi học đồ cùng tu nghiệp sinh đến giới thành tạm ở sao bên trong đến có một nửa là nhanh cuối kỳ đầu đề phân không đủ đến lăn lộn nghiên học một chút số hoặc là lăn lộn bộ môn vũ sinh nghe được trận mắt hốc mồm cảm giác cái đề tài này có cái nào không thích hợp bất quá rất nhanh hắn liền đem l ự c chú ý lại kéo lại chờ một chút cái kia nếu giao giới địa cùng ngoại giới không gian không liên tục vậy bên ngoài người lại là vào bằng cách nào t h ứ bên trong lại phải làm sao ra ngoài đây chính là ta vừa rồi nâng lên những cái kia con đường tỷ như trong tòa cao ốc này những cái kia đặc thù tầng lầu cùng phòng làm việc từ giai lệ nói ra giao thông bình thường công cụ ra không được nhưng giao giới địa bản thân lại có rất nhiều kết nối với các địa phương tự nhiên thông đạo những thông đạo này trên cơ bản hoàn toàn do ban trị sự khống chế đồng thời bọn chúng cũng là xuất nhập giao giới địa biện pháp duy nhất nói đến đây hắn đột nhiên ngừng lại biểu lộ lại có chút cổ quái nhìn xem vô sinh vô sinh cảm giác không hiểu thấu thế nào bây giờ không phải là biện pháp duy nhất thứ g a i lệ muộn thanh muộn k h í nói vô sinh nao nao cấp tốc kịp phản ứng hắn những cái kia cửa lớn những cái kia thông hướng đủ loại kỳ quái địa phương cửa lớn bởi vì hắn xuất hiện bây giờ giao giới địa tại vốn có các loại tự nhiên thông đạo bên ngoài lại xuất hiện một loại hoàn toàn mới có thể rời đi mảnh này đầu mối then chốt tri đ i a đường cát vô sinh, sinh từ từ nhẹ gật đầu đối với phần này đưa tới cửa hào ý mặc kệ sau lưng nó có thâm ý gì hắn đều nguyện ý thành tâm nói một tiếng tạ ơn đăng khi nói chuyện bọn hắn đã tại một cánh trước đại môn ngừng lại chúng ta đến từ giai lệ giơ tay lên chỉ vào trước mặt gian phòng vô sinh ngầm đầu nhìn thấy đây đã là cuối hành lang cuối cùng một gian phòng thí nghiệm mà lại dù là hắn chưa quen thuộc nơi này cũng có thể nhìn ra phòng thí nghiệm này chỗ đặc thù đặc biệt đại môn nặng nề g h cùng với những cái khác gian phòng ở giữa bảo trì khoảng cách cửa ra vào mấy nặng giám sát công trình cùng bắt mắt chỗ dán rất nhiều cảnh cáo tiêu chí đều đang nói rõ chỗ này trọng yếu cùng an toàn đẳng cấp tại phòng thí nghiệm phía trên đại môn thắp sáng đèn bài ghi chú một nhóm văn tự số hai cao nguy đặc trùng hàng mẫu phân tích cùng thu nhận tổng hợp sử đưa thất ngay sau đó từ giai lệ lại tiến lên một bước tại phòng thí nghiệm cửa ra vào các cổng trên trang bị thao tác mấy lần Thâm n thâm g từ từ hai i cái mặc toàn thân màu trắng trang phục phòng hộ mang theo mặt nạ nhân viên công tác xuất hiện tại trong cửa lớn đứng tại một đầu phát sáng màu đỏ vành đai cách ly phía sau nên đón v u sinh một nhóm vô sinh cảm giác có chút mắt trợt tròn quay đầu nhìn về phía từ giai lệ n g ạ ờ i ta liền đưa tới một mảnh giấy cùng một cái cú sát các ngươi cái này chuẩn bị có phải hay không hơi cường điệu quá rồi đây là cục chúng ta trường ăn sắp xếp đừng suy nghĩ nhiều à chủ yếu là bây giờ có thể lập tức bắt đầu dùng phòng thí nghiệm liền ra n à y từ giai lệ vui tươi hớn hở giải thích nói mỗi cái phòng thí nghiệm có an toàn của mình đẳng cấp cùng nguyên bộ chương trình mặc kệ lúc nào đều nhất định sẽ nghiêm ngặt dựa theo quá trình chấp hành nếu phân phối đến cái này cái kia dù là ngươi đưa tới chính là cái nút thắt bọn hắn cũng phải mặc trang phục phòng hộ tại giao tiếp trong vùng hoàn thành hàng mẫu truyền lại cục đặc công bên trong làm việc quá trình là như vậy quen thuộc liền tốt vô sinh nghĩ, nghĩ ngược lại là tỏ ra là đã hiểu chỉ bất quá ra bên ngoài móc đồ vật thời điểm liền lung túng hắn đầu tiên là từ chính mình tùy thân trong túi móc móc móc ra tấm kia nhìn rách dưới trang giấy dựa theo nhân viên công tác chỉ thị đặt ở giao tiếp khu trên khay đây là từ hát s â m lâm bên trong mang ra h à n g mẫu đến từ thực thể thợ săn thất lạc vật nhân viên công tác đem trang giấy trịnh trọng kỳ sự lấy đi sau đó v u sinh lại từ một cái khác trong túi móc móc móc ra một cái mua thức ăn lúc đã dùng qua màu trắng túi nhựa mở túi ra từ bên trong lại móc ra một đoàn dùng báo chí cũ bao lấy đồ vật báo chí mở ra mới là hắn từ trong nhà lầu hai cái kia cổ quáy trong phòng nhật được c ụ sát túi mua sắm cùng báo chí cũ mở ra lúc xoạt xoạt xoạt động t ĩ n h tại nghiêm túc yên tĩnh phòng thí nghiệm cửa ra vào lộ ra đặc biệt c h ó i thai vu sinh thiên về một bên đẳng lấy một bên cảm giác lạnh mồ hôi đều nhanh xuống nhìn không được túi đầu nhìn bên chân ấy liền một chút ta lúc ra cửa có phải hay không nên đem cái đồ chơi này phóng tới cái tay nhỏ va li bên trong liền trong phim ảnh thường gặp loại kia mang mật mã nhìn xem liền rất cao đại thượng ấy l i n lúc này đã đưa tay bưng kín mặt ta không biết dù sao ta cảm thấy ngươi còn không bằng liền trực tiếp cất trong túi đâu đây không phải sợ đem quần áo phá hỏng a cái đồ chơi này ph vô sinh một bên lẩm bẩm một bên đem cái kia cục sắt đặt ở một cái khay k h á c bên trên kiên chỉ cùng đối diện mặc vào một thân trang phục phòng hộ phòng thí nghiệm nhân viên công tác giao phó đây là một cái khác hàng mẫu thu về địa điểm là nhà ta ngạch không đúng là đường ngô đồng số 66, dị vực sau đó hắn liền thấy mặc k h á c hai cái mặc càng nặng nề g h trang phục phòng hộ nhân viên công tác từ giữa bên cạnh trong cửa nhỏ đi ra c vũ sinh sửng sốt nửa ngày mới phản ứng được đối phương chỉ là trong tay mình cũ túi nhựa cùng báo chí nộp h ra nhìn trước mắt hai thái thản người bọc thép trịnh trọng kỳ sự đem nó lấy đi lại quay người tiến vào phòng thí nghiệm sửng sốt mấy giây mới quay đầu nhìn về phía từ giai lệ đây cũng là các n g ư ơ i tiêu chuẩn quá trình từ giai lệ kiên trì đúng cục trường an bài c h ư một trăm năm mươi một hàng mẫu kiểm nghiệm cùng hồ sơ ghi chép c h ư một trăm năm mươi một hàng mẫu kiểm nghiệm cùng hồ sơ ghi chép vô sinh cảm giác có c h ú t mộng trong phòng thí nghiệm nhân viên công tác tại tiếp nhận hàng mẫu lúc biểu hiện r a trịnh trọng cùng thái độ cẩn thận vượt xa hắn mong muốn lấy đi mảnh k i a trang giấy thời điểm coi như bình thường nhưng về sau mang đi cái k i a cục sắt thời điểm liền rõ ràng không thích hợp từ đường n ô đồng số sáu mươi sáu mang ra đồ vật nguyên lai、like、sẽ để cho cục đặc công dạng này như lâm đại l ị sao vô sinh trong đầu toát ra rất nhiều ý nghĩ nhưng hắn biết trước mắt từ giai lệ chắc chắn sẽ không lộ ra thứ gì mà lại xem chừng dù là đối phương nghĩ thấu lộ cũng không có gì có thể lộ ra dù sao vị này mánh nam nói cho cùng cũng chỉ là cái thâm niên nhân viên chiến đấu hẳn là tiếp xúc không đến quá nhiều hạch tâm bí mật cho nên v u sinh cũng không nói cái gì nhìn xem người phòng thí nghiệm đem đồ vật mang vào đằng sau hắn liền thở ra một hơi quay đầu nhìn xem từ giai lệ liền giao cho bọn hắn là được rồi đúng không ta còn tưởng rằng mình có thể tham quan nhưng muốn ở bên cạnh phòng quan sát từ g a i lệ nợ nụ cười trong này dù sao cũng là an toàn quy cách rất cao phòng thí nghiệm muốn đi vào có thể phiền phức cực kỳ thay quần áo trừ t ĩ n h điện đánh thuốc ngăn chặn lý trí cái gì một bộ quá trình xuống tới nửa giờ cất bước mà lại chỉ có trải qua chuyên môn huấn luyện người mới có thể tiến vào thao tác khu không đủ giày v ò vừa nói hắn một bên đưa tay chỉ chỉ bên cạnh trên hành lang một cánh cửa khác đi theo ta từ nơi này gian phòng có thể nhìn thấy trong phòng thí nghiệm tình huống người muốn tư liệu cũng đã đưa qua mặt khác cục trưởng chúng ta cũng đang chờ ngươi trưởng cục các ngươi nàng lại đích thân đến vũ sinh có chút ngoài ý mới một bên mang theo hồ ly cùng đẩy lỉn đi hướng sắt vách vừa mở miệng không lạ có ý tốt tổng quáy rời nàng từ giai lệ chỉ là cười, cười. cũng không nhiều lời cái gì mang theo vô sinh một nhóm đi vào sát vách phòng quan sát cửa ra vào đằng sau hắn đưa tay gõ cửa một cái báo cáo một tiếng đằng sau liền hướng lui về phía sau mở nửa bước ta liền không vào đi cục trưởng tiếp đ á i khách nhân thời điểm không thích có người quấy dày vô sinh ồ một tiếng thuận tiện đối với đối phương dẫn đường làm việc nói tiếng cảm ơn liền đứng tại cửa ra vào sửa sang lại một chút biểu lộ đẩy cửa đi vào lọt vào trong tầm mắt là một cái không tính rộng rãi hình chữ nhật gian phòng phủ lên màu nâu nhạt sàn nhà cùng màu lam nhạt giấy rán tưởng ánh đèn sáng tỏ nhiệt độ thoải mái dễ chịu bở bởi vì trên bản chất chỉ là phòng thí nghiệm phụ thuật quan sát ở giữa, trong phòng bảy biện đơn giản một mạc trừ dựa vào tường cài đặt một chút nhìn không ra thành tựu b à n điều khiển cùng thiết bị giám sát bên ngoài liền chỉ trưng bày một cái b à n cùng mấy cái tựa hồ là lâm thời chuyển vào tới cái ghế một người mặc màu trắng bộ váy toàn thân đều cho người ta một loại khuyết thiếu sắc thái cảm nhận thân ảnh đang đứng trong phòng mà ở sau lưng nàng thì là một mặt cơ hồ chiếm cứ toàn bộ vách tường to lớn cửa sổ xuyên thấu qua tầng tia tản ra y ê u ớt lăng quang chất liệu không rõ cửa sổ vô sinh có thể nhìn thấy đối diện là một gian tương đương rộng tán phòng thí nghiệm rất nhiều mặc trang phục phòng hộ nhân viên công tác đang ở bên trong bận rộn mà bọ vừa mới đưa vào đi hàng mẫu hoan g n ê n đi vào cục đặc công bách lý tình thanh â m đánh gậy vô sinh đối với phòng thí nghiệm hiếu kỳ nhìn chăm chú vị này khí chất thanh lanh nữ cục trưởng trên mặt hư hư thực thực lộ ra vẻ mỉm cười rất xin lỗi lần thứ nhất tiếp đai chính là tại như thế gian phòng đơn sơ bên trong nhưng ta muốn so với thoải mái dễ chịu gian tiếp khách ngươi hẳn là càng chú ý hàng mẫu phân tích tình huống xác thực ta người này tương đối thiết thực mà lại cũng xác thực đối với mấy cái này nhân sĩ chuyên nghiệp làm việc cảm thấy rất hứng thú vô sinh vừa nói một bên cất bước đi tới mặt kia rộng lớn trước cửa sổ hắn nhìn thấy mấy tên mặc trang phục phòng hộ nhân viên kỹ thuật ngay tại thực thể thợ săn trên thân thất lạc trang giấy đặt ở một bộ máy móc dưới c ũ n g hướng trên trang giấy phun ra lấy một loại nào đó chất lỏng nhìn đang tiến hành sơ bộ nhất xử lý bách lý tình thì đem ánh mắt rơi vào hồ ly cùng ấy l ì n trên thân tại nàng cái tia h u y ế t thiếu sắc thái hai mắt chỗ sâu tựa hồ ẩn ẩn toát ra một tia hiếu kỳ cùng xem kỹ ấy l ì n một chút không sợ bò tới cách mình gần nhất trên một chiếc ghế giống này bình thường một dạng thần khí mười phần chống n ạ n h cùng vị này nữ cục trưởng nhìn nhau hồ ly lại có điểm câu n ệ đi tới v u sinh bên cạnh đối với bách lý tình gật gật đầu ngươi tốt các ngươi tốt bách lý tình nhàn nhạt gật đầu nói Ta đưa tới một cái khác hàng mẫu đâu. Vũ sinh tò đưa quay đầu nói ra, kia đâu. đầu cái Sinh nói liền cái mẫu mò khác không hàng Vũ bác i ế t làm gì dùng cục s Hai á i hàng mẫu muốn phân khu muốn mẫu lý tình vừa nói một bên tiện tay trên bàn cái nào đó đầu cuối trên trang bị thao tác mấy lần một giây sau vô sinh liền nhìn thấy mặt kia cơ hồ chiếm cứ toàn bộ tường cửa sổ đ ố n g nhiên lõe lên một cái ngay sau đó một nửa diện tích liền hiện ra một cái khác thao tác khu tình huống mặc trang phục phòng hộ nhân viên kỹ thuật ngay tại đem cái kia cục sắt cất vào một cái kỳ lạ ống trong suốt trạng trong vật chứa cũng đem vật chứa để đặt tại trên bàn điều khiển tựa hồ đang chuẩn bị dùng một loại nào đó công suất lớn trang bị đến chiếu s ạ c hoặc quét hình nó vô sinh kinh ngạc nhìn xem cửa sổ đối diện cảnh tượng biến hóa đ ố n g nhiên những nhữ mày như có điều suy nghĩ quay đầu nhìn về phía bách lý tỉnh đối diện phòng thí nghiệm kia thật tại đối diện sao không tất cả bách lý tỉnh đấy mắt hiện ra một vòng ý cười xem ra ngươi đang trên đường tới đã hiểu rõ đến tòa cao ốc này rất nhiều đặc điểm cái kia cục sắt rất đặc thù sao Vũ Sinh rốt các c hoặc, c hỏi nghi nhìn ra trong lòng nghi hoặc, ta lòng ngươi dáng vẻ như vẻ lâm đại đ ị cũng h cảnh thông tin, bên trên phát bài viết hỏi qua đâu, đều không hợp hôm nghe nhắc phát Bách Tình thẳng thắn, thẳng thắn chúng Ta trước tại, tin, trên viết biết vật Tại ta tìm trước trưng tin tức, trả rất ta thật qua qua sau, người người được người ngược còn có cầu c đó đâu, đều đó đằng đây nó nói, biên bên lên liền kiến lại bài lời gì. là là kỳ Lý ý không biết đó là vũ ậ t gì. Ngậy! Các c người n không g biết. Vũ sinh s ữ n g sở vậy các ngươi còn như thế đại trận chiến chính là bởi vì từ bất luận cái gì đường tắt đều không thể xác nhận vậy rốt cuộc là cái gì thậm chí tại dùng tới một chút không tầm thường thủ đoạn đằng sau cũng không tìm tới đối ứng manh mối hoặc ghi chép chúng ta mới có thể đối với nó đặc biệt cảm thấy hứng thú bách lý tình rất nghiêm túc nói tại một cái đã ở và ổn định trạng thái dị vực bên trong xuất hiện từ bên ngoài đến vật phẩm là rất hiếm thấy hiện tượng cái này đáng ra chúng ta chú ý nhiều hơn vũ sinh ngẩn ngơ cảm thấy đối phương nói hình như cũng có đạo lý nhưng bỗng nhiên hắn lại mạch suy nghĩ khé động liền phát hiện cái điểm mù vậy người muốn nói như vậy đường ngô đồng số sáu mươi sáu kỳ thật thường xuyên sẽ có vật từ bên ngoài đến phẩm đó a sau đó hắn liền thấy trước một giây còn đặc biệt bình tĩnh tỉnh táo bách lý t ỉ n h xem liền mở to hai mắt ánh mắt kia thậm chí có chút s ắ c bén ngươi nói cái gì nơi đó còn ra h i ệ u khác vật từ bên ngoài đến vũ sinh bị đối phương thái độ này giật nảy mình mặc dù không biết vị này nữ cục trưởng vì sao phản ứng lớn như vậy nhưng hắn hay là rất nhanh giải thích k ý cái gì ta dù sao cũng phải đi ra ngoài mua đồ đi đi dạo cái siêu thị đi chuyến c h ợ bán thức ăn cái gì ngươi nhìn bên trong trên bàn túi n g c kia vậy chính là ta lần trước từ siêu thị mang về bách lý tình vũ sinh trong phòng đột nhiên an tính lại vô sinh cùng bách lý tình hai người ai cũng không nói lời nào liền lớn như vậy mắt chừng đôi mắt nhỏ mà đối với bên cạnh hồ ly xem xét tình huống này lập tức ngay cả lỗ t hai phía sau lông tơ đều dựng lên đến cục đặc công đằng sau nàng liền khôi phục chính mình quen thuộc nhất yêu hồ trạng thái ấy liền thì bất động thanh sắc từ trên ghế b ò lên xuống tới một bên bỏ một bên đủ cục thì t h ầ m khẳng định lại chửi đồng h ắ c là ta không có nói rõ ràng bách lý tình bỗng nhiên nhẹ nhàng hít vào m ộ t hơi một mặt bình tĩnh đối với vô sinh giải thích nói ta nói chính là đường ngô đồng số sáu mươi sáu nội bộ bỗng nhiên chống g i n g tạo ra hoặc xuất hiện vẫn không rõi mua đồ không tính vô sinh nghĩ nghĩ một bên cố gắng nghiêm mặt một bên quay người ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống kia cái gì bọn ta hay là trước tâm sự hát xâm lâm sự tình đi tốt bách lý tình cũng lập tức ở ngồi đối diện xuống tới sau đó đem trên mặt bàn một chút đã chỉnh lý tốt văn bản tài liệu đẩy lên vô sinh trước mặt đây là từ kho hồ sơ bên trong nói ra tư liệu phó bản bao quát năm đó hành động ghi chép cùng nhân viên tình huống căn bản ngươi trước tiên có thể đại khái nhìn xem tư liệu không thể lấy đi rời đi căn phòng này đằng sau liền sẽ tiêu hủy nếu như ngươi có nhìn không hiểu có thể hiện tại trực tiếp hỏi ta vô sinh tranh thủ thời gian sửa sang lại một chút biểu lộ cùng đầu não đem không quan hệ tạp niệm ném đến một bên liền mở ra những cái kia rõ ràng là hôm nay vừa mới sao chép hoặc in ra trên phong bì còn in tiêu hủy thời hạn bằng giấy hồ sơ mở ra phần thứ nhất văn bản tài liệu trước hết nhất ánh vào hắn tầm mắt làm ấy cái cỡ lớn to thêm văn tự hành động danh hiệu trưởng thành vô sinh ánh mắt trong nháy mắt liền có chút biến hóa bách lý tình thanh â m thì tùy theo chuyển vào hắn trong hai năm đó trận kia hành động danh hiệu được mệnh danh là thành niên từ danh tự ngươi hẳn là có thể minh bạch là có ý gì đứng ở phía sau người tới thị rất nhìn trận này hành động có thật nhiều không thành t h ụ lộ mãng thậm chí ngạo mạn thành phần người tại trong tư liệu hẳn là cũng có thể chú ý tới những cái kia vốn có thể tránh khỏi sai lầm nhưng ta nhất định phải nói chúng ta vào hôm nay biết được bất luận cái gì một đầu cái gọi là chính xác lộ tuyến đều là những này đã từng phạm phải sai lầm những người mở đường dùng sinh mệnh một chút xíu thí nghiệm đi ra ta minh bạch vũ sinh nhẹ nhàng thở ra một hơi thần s ắ c một chút xíu nghiêm túc lên bách lý tình khẽ gật đầu tại chuyện cổ tích vừa bị phát hiện thời điểm chúng ta đối với nó biết rất ít mà nó biểu hiện ra đặc tính thì cực kỳ tính mê hoặc nàng chậm rãi mở miệng ngay lúc đó cục đặc công cho là lực lượng của nó hẳn là cùng loại một loại nào đó tinh thần giam cầm lồng giam một loại đặc biệt nhằm vào trẻ vị thành niên ý thức bấy giờ đồng thời nó cường độ có hạn lại có hiệu lực chậm chạp còn mặt kia tại chuyện cổ tích bộc phát lúc đầu nhưng cái kia nhận nó ảnh hưởng nhi đồng biểu hiện ra lực phá hoại lại cũng không phải là rất cường đại rất nhiều hài tử thậm chí cũng chỉ là sẽ là một chút á c mộng mà thôi cho nên lúc đó cục đặc công đối với chuyện cổ tích sinh ra cái thứ nhất mộ phán cũng là sau đó được chứng minh nghiêm trọng nhất mộ phán chúng ta cảm thấy nó cũng không phải là rất mạnh dù sao vẹn vẹn từ mặt ngoài án lệ đến xem liền ngay cả mười tuổi tả hữu hải tử đều có thể tại trong thời gian rất lâu ngăn cản được tinh thần của nó ô nhiễm chương một trăm năm mươi hai hành động ghi chép chương một trăm năm mươi hai hành động ghi chép vừa nghe đến bách lý tình g i ả n thuật vô sinh liền biết năm đó trận kia hành động thất bại là nhất định kết cục bọn h ắ n phạm vào cái cự đại sai lầm sai đến không hợp t h o i t h ư ờ n g nhưng mà cái này nộ phán cơ hồ không cách nào tránh khỏi chuyện cổ tích q u ỷ dị đặc tính là lần đầu tiếp xúc người căn bản không tưởng tượng nổi nó tại buộc phát sơ kỳ chậm chạp nhược hiệu cũng chỉ nhằm vào nhi đồng đặc điểm cực kỳ tính mê hoặc mà lại càng quan trọng hơn là nó còn có bạn thể tử t ậ p dạng này đặc biệt kết cấu chuyện cổ tích chân chính hạch tâm dấu ở nó bệnh ra cái kia từng cái mộng cảnh sân khấu phía sau mà vài thập niên trước cục đặc công không thể nào giải những thứ này vũ sinh lật ra hồ sơ ánh mắt chậm r ã i đ ả o qua phần này danh hiệu là thành niên hành động ghi chép mà tại văn bản tài liệu bộ phận mở đầu lại có một phần kèm theo đi vào tư liệu trong tư liệu tương đối kỹ càng ghi chép chuyện cổ tích dị vực xuất hiện ghi chép cùng nó lúc đầu ảnh hưởng sự kiện trong đó tuyệt đại bộ phận nội dung đều cùng cô bé quảng khăn đỏ ở chồng cô nhi viện hướng hắn lộ ra tình huống nhất trí chuyện cổ tích ban sơ điểm bộ phát ở vào tên là viện mô cơ non hắn d trong cô nhi viện bộ nên cô nhi viện trực thuộc có lý sự tỉnh sau đó thuộc một nhà công ích đơn vị danh nghĩa lần đầu buộc phát trước ước chừng trong nửa tháng trong cô nhi viện từng phát sinh mấy lần nhi đồng trong mộng bừng tỉnh du đãng hoặc phòng ngủ hôn mê sự kiện mà tại ban đêm lại có tuần dạng nhân viên báo cáo từng nghe đến khu rừng chân bên trong chuyền đến cùng loại sói chu tiếng gió hoặc binh sĩ xếp hàng tiến lên quái dị tiếng vang căn cứ tư liệu ghi chép những tình huống này cũng không phải là không có gây nên phía quan phương coi trọng trên thực tế tại tuần d ạ n nhân viên báo cáo dị thường đằng sau ngày thứ hai liền có một tri cục đặc công điều tra tiểu tổ tiến vào cô nhi viện tiến hành một lần ký càng điều tra đồng thời tùy hành còn có một tên dị y、e. đối với gặp phải ngữ ngộng cùng hôn mê hải tử tiến hành kiểm tra sức khỏe có thể nói từ tiêu chuẩn quá trình bên trên ngay lúc đó cục đặc công cùng ban trị sự đã làm được rất tốt cũng không tồn tại lớn sơ hở nhưng mà những n à y điều tra cũng không có thể phát hiện chuyện cổ tích tồn tại vết tích có lẽ là bởi vì khi đó kỹ thuật thủ đoạn không đủ cũng có lẽ là ngay lúc đó chuyện cổ tích thật còn rất nhỏ yếu vẫn còn lúc đầu ẩn núp giai đoạn đến mức liền ngay cả nắm giữ lấy siêu phàm ký xảo dị y、e. cũng không thể từ những hải tử kia trong cơn ác ngộng tìm tới đầu mối gì mà tại trận này sơ kỳ điều tra kết thúc về sau không lâu chuyện cổ tích rốt cục lần thứ nhất tại trong thế giới hiện thực thoáng triển lộ nanh vuốt của mình một mảnh sinh trưởng tốt hoa hồng đùi lấy cô nhi viện khu rừng chân làm trung tâm tại trong vòng một đêm mọc đ ầ y toàn bộ khu vườn hoa hồng đùi tại bình minh đến lúc t ố i lui một tên nữ đồng cùng hai tên trực đêm bảo an thì từ đó về sau tung tích không rõ chúng ta đến tiếp sau xác nhận cái thứ nhất mất khống chế cố sự là người đẹp ngủ trong rừng nhưng ở bàn sơ cục đặc công đối với chuyện này phán đoán chỉ là một loại nào đó không biết dị vực tiết ra ngoài hiện tượng lại cho là dị vực này chính là ký sinh tại tòa kia t r o n g cô nhi viện bách lý tình thanh â m ở một bên vang lên ban trị sự tổ chức sơ tán rồi tòa kia t r o n g cô nhi viện tất cả nhân viên cũng đem bọn nhỏ tạm thời thu lưu tại cái khắc công trình bên trong sau đó một chi do tinh nhuệ nhân viên điều tra tạo thành cục đặc công hành động tiểu tổ tiến nhập cô nhi viện ở nơi đó tiến hành một lần cực kỳ triệt để tìm kiếm kết quả không khó tưởng tượng bọn hắn không có ở t r o n g cô nhi viện phát hiện bất luận cái gì cùng dị vực có liên quan manh mối mà liền tại điều tra làm việc lâm vào cục diện bế tắc thời điểm xuất hiện lệ thứ hai mất khống chế một cái bị lâm thời rời đi hải tử tại một lần đột nhiên đang hôn mê biến thành mất khống chế cự lang may mắn là khi đó chúng ta tại chuyển di những hải tử kia thời điểm cân nhắc đến nhân viên đã gặp ô nhiễm khả năng cho nên mới thu nhận công trình có cao hơn an toàn đẳng cấp mất khống chế cự lang rất nhanh liền bị chế phục ứ việc chúng ta cuối cùng không thể vãn hồi đứa bé kia nhưng tổn thương cũng không mở rộng mà lại bởi vì tham gia kịp thời chúng ta cũng rốt cuộc bắt được chuyện cổ tích một ít manh mối chúng ta xác nhận hát xâm lâm tồn tại đó là cái thứ nhất được xác nhận c ũ n mệnh danh tử t ậ p vừa nói vị này nữ cục trưởng một bên đưa tay chỉ làm bộ sống trước hồ sơ tại sau này mới là thành niên hành động vu sinh liếc nhìn tư liệu đến tiếp sau nội dung không có ngầm đầu các ngươi ngay từ đầu cho là hát xâm lâm chính là nên không biết gì vực toàn bộ đúng vậy khi đó vẫn không có thể xác nhận mặt khác tử tập tồn tại bách lý tình nhẹ gật đầu xác minh chuyện cổ tích kết cấu là sau đó thật lâu sự tỉnh vu sinh khẽ ử tiếp tục hướng xuống nhìn lại hắn nhìn thấy ngay lúc đó cục đặc công dùng kỹ thuật thủ đoạn khóa chặt hát xâm lâm tham gia cửa sổ đồng tiến đi một lần lặn sâu mà toàn bộ cái gọi là trưởng thành hành động nó hạch tâm chính là lần này lặn sâu khi nhìn đến trên tư liệu đề cập lặn sâu hai chữ đằng sau vô sinh trước tiên nghĩ tới chính là từ giai lệ m ạ n h nam kia chính là một cái tư thâm thâm t i ề m viên mà căn cứ trước đây từ hắn cùng lý lâm nơi đó nghe được một chút tình huống vô sinh biết cái gọi là thâm t i ề m viên chính là một loại so phổ thông cục đặc công mật thám càng thêm cường đại càng thêm toàn năng cũng càng thêm tinh nhuệ đặc chiến đội viên bọn hắn chẳng những am hiểu tại các loại khu vực nguy hiểm chấp hành cực đoan nhiệm vụ cũng có thể thông qua đặc thù trang bị cùng kỹ thuật thủ đoạn tiến vào một chút thường nhân khó có thể tưởng tượng chiến trưởng đi đối kháng những cái kiên lý trí cùng thưởng thức bên ngoài đồ vật nơi này nâng lên lặn sâu cụ thể là thế nào cái quá trình vô sinh tò mò hỏi ngươi có thể cho là nó là một loại thụ khống lại định hướng hướng về đặc biệt dị vực chìm xuống kỹ thuật bách lý tình không có dầu diếm tựa hồ đây cũng không phải là cái gì cơ mật nội dung thông qua tiêm vào thuốc dẫn dụ cùng tiến hành tín hiệu thần kinh bao trùm chúng ta có thể người vì đem hành động nhân viên ý thức dẫn dắt đến lý tính thế giới bên l i ớ i sau đó thông qua chuyên môn thiết bị những n à y bị thôi miên nhân viên liền có thể bị đưa vào dị vực cũng tại khác một bên bị tỉnh lại Kỹ không thuật thể ít phải hiệu nhưng luôn này cũng là có có lực, ra đúng ố i với Linh phiền lại giác hiểm. vực vào lớn phần phức, cạnh Nghe trách lầm bầm dụng. Bên nguy là dị có tác câu. cảm mà một rất ấy đ vậy phiền phức lại nguy hiểm bách lý tình nhẹ gật đầu ánh mắt rơi trên người vô sinh nhất là cùng n g ư ờ i cửa so sánh nhưng ưu điểm là nó quá trình không thể làm gì có thể xuất hiện lại có thể mở rộng có thể sử dụng tại càng nhiều người trên thân muốn đối kháng c á i kia số lượng khổng lồ dị vực cùng t h ứ c thể chúng ta liền cần số lượng đồng dạng khổng lồ nhân thủ vô sinh không nói gì thêm chỉ là tiếp tục lật ra trang kế tiếp nhưng mà đầu tiên đập vào mỹ mắt lại là một phần thật dài danh sách khi nhìn đến danh sách k i a m ộ t cái c h ư ớ c mắt nét mặt của hắn liền có chút biến hóa hắn nghe được bách lý tình thanh âm truyền vào trong hai như cũ bình tĩnh lại mang theo một loại không h i ể u nặng nề cùng nghiêm túc tại danh hiệu là thành niên hành động bên trong tổng cộng có mười hai tên thâm tiệp viên mười ba tên cục đặc công mật thám cùng bảy tên hậu cần phụ trợ nhân viên bỏ mình hoặc mất tích có khắc bốn tên nhi đồng bởi vì dị vực mất khống chế tại chỗ tử vong sáu tên vòng ngoài giám sát nhân viên nhận sùng kích ảnh hưởng tại trong vòng mấy năm tuần tự lâm vào điên quần cũng cuối cùng sớm qua đời lần này liền ngay cả bình thường luôn luôn hi hi ha ha ấy lìn đều lập tức không hì hì tiểu nhân ngẫu n g ầ n ngơ ánh mắt phức tạp nhìn xem phần tài liệu kia nửa ngày không có mở miệng vũ sinh mang theo vẻ mặt nghiêm túc hướng về sau lật xem hắn nhảy qua những cái kia quá chuyên nghiệp hoặc là đã biết được nội dung ánh mắt thì đảo qua một nhóm lại một nhóm hành động ghi chép t h â m t i ể m viên bọn họ cộng tiến hành ba lần lặn xuống lần thứ nhất nếm thử thất bại thuốc dẫn dụ để tham dự hành động nhân viên lâm vào một đoạn thời gian mê man nhưng ở ngơ, ngơ ngác ngác ý thức biên cảnh bọn hắn chỉ tìm tới một mảnh hôn đội bình chướng không thể tiến vào bất luận cái gì d lần thứ hai nếm thử bên trong trong bọn họ một bộ phận nhân viên ngắn ngủi tiến nhập một mảnh c h ố n g trải lờ mờ c u ố n quanh lấy đại lượng quỷ dị hình lưới kết cấu không gian cũng nghe được trong không gian này tràn ngập khóc nhỉ non giống như tiếng ổn cái kia tựa hồ không phải chuyện cổ tích bên trong bất kỳ một cái nào tự tập mà tại lần thứ ba nếm thử bên trong bạo phát đại quy mô thương vong tiến bảo dị không gian lặn sâu các đội viên cơ hồ toàn bộ trong nháy mắt mê thất chỉ có hai người may mắn còn sống sắc cũng trở về địa điểm xuất phát nhưng cũng chỉ là còn sống mấy mươi phút liền cấp tốc bởi vì không rõ nguyên nhân mà suy yếu đến chết sau đó ô nhiễm bộc phát một loại nào đó không biết đồ vật tiến nhập thế giới hiện thực cũng bắt đầu cấp tốc giết chết hiện trường tất cả người trưởng thành tại thời khắc mấu chốt an toàn quá trình phát huy tác dụng công trình bị cấp tốc đóng lại ô nhiễm có thể bị ngăn chặn ở trong phòng thí nghiệm nhưng đại giới là những cái kia không cách nào rút lui cục đặc công mật thám cùng nhân viên công tác khác bọn họ cùng bốn tên hải tử vụ sinh lông mày một chút xíu nhăn lại nhìn xem hành động ghi chép bên trong nâng lên lần thứ hai lặn xuống lúc quan trắc ghi chép cùng lần thứ ba lặn xuống lúc quan trắc ghi chép cùng lần thứ ba lặn xuống lúc q u a trắc ghi chép c n g lần thứ ba lặn xuống lúc mất khống chế tình h n g h bọn hắn đi vào chính là hát xâm lâm sao hắn g ầ m đầu nhìn xem bách lý t ỉ n h con mắt ngay sau đó lại bổ sung một câu ta là đi vào qua hát xâm lâm nơi đó xác thực gặp nguy hiểm đồ vật có sói bóng ma còn có một số trí mạng quy tắc nhưng liền cá nhân ta cảm giác sau khi đi vào chỉ cần cẩn thận một chút tối thiểu nhất thời gian ngắn là sẽ không trí mạng dù là người trưởng thành ở trong đó gặp được tính nhắm vào ác ý cũng không trở thành giống trong báo cáo nâng lên dạng này hắn lắc đầu câu nói kế tiếp không nói tiếp những cái kia trải qua chuyên nghiệp huấn luyện kinh nghiệm chiến đấu phong phú thâm tiền viên khi tiến vào chuyện cổ tích đằng sau dù là cuối cùng toàn quân bị diện cũng không nên nhanh như vậy mới đúng bởi vì hát xâm lâm cũng không có đem người xâm nhập trong nháy mắt thốt vệ cơ chế càng không phải là cái gì tràn ngập khóc n h ỉ non giống như thế ổn hơn nữa còn chống trải lờ mờ quấn quanh lấy đại lượng q u ỷ dị hình lưới kết cấu không gian không sai đây chính là mấu chốt của vấn đề đối mặt vô sinh nghi vấn bách lý tình quả nhiên khẽ gật đầu một cái căn cứ khi đó lưu lại trực tiếp quan trắc tư liệu bọn hắn đi vào địa phương kỳ thật cũng không phải là hát xâm vô sinh chừng to mắt đó là đâu có thể là một cái sẽ chỉ đối với người trưởng thành mở ra tử tập cũng có thể là là tử tập ở giữa hư vô khu vực thậm chí có thể là chỗ càng sâu chuyện cổ tích bản thể khả năng nhiều lắm bách lý tình nhẹ d ọ n g thở dài ngươi có thể nhìn xem phía sau kèm theo hai phần ghi chép bọn hắn theo thứ tự là do một tên ngoại bộ giám sát nhân viên sau đó hồi ức cùng một tên hiện trường hy sinh nhân viên tại trước khi lâm trùng ghi chép lại chương một trăm năm mươi ba hai phần một ký một mảnh giấy chương một trăm năm mươi ba hai phần một ký một mảnh giấy vu sinh rất nhanh liền tìm được hai phần kia ghi chép hắn đầu tiên nhìn thấy là một tên lưu tại trong phòng thí nghiệm bộ hiện trường nhân viên điều khiển nội vàng viết xuống một ký ở tại viết xuống phần này bút ký thời điểm hành động đã mất k h ô n g chế phòng thí nghiệm đã ở vào phong tỏa trạng thái bút ký t r ò nên l lộ ra hỗn loạn lại vội vàng đồng thời trong đó còn có rất nhiều chẳng biết tại sao bị người ghi chép tự hành bôi lên rơi hoặc là tận lực chống không địa phương cửa cách ly đã hạ xuống khắp nơi đều là tiếng cảnh báo ảo giác cùng tiếng ồn ngay tại xâm nhập đầu góc của ta không cách nào xác định còn có thể bảo trì bao lâu thời gian rõ ràng t ỉ n h ta ở đây lưu lại sau cùng ghi chép, sắp hết khả năng hoàn chỉnh ghi chép ta nhìn thấy cùng cảm nhận được hết thảy nhưng ta giác quan ngay tại chịu ảnh hưởng bởi vậy này trong ghi chép có thể sẽ xuất hiện nhận bạn bèo hoặc xuyên tạc nội dung k h i vọng đến tiếp sau nhân viên điều tra chú ý phân biệt cẩn thận đối đại những văn tự này từ lặn sâu trang bị bên trong trở về hai tên thâm tiềm viên ngay tại dần dần tử vong thiết bị cùng hiện trường nhân viên y tế đều không pháp tìm tới nguyên nhân ý thức của bọn hắn hoặc là nói linh hồn giống như tại bọn hắn trở về hiện thực trước đó liền đã bị thứ gì làm hỏng hiện tại đây chẳng qua là hai bộ còn tại tiến hành sinh hóa phản ứng t ụ c thể tại quán tính điều khiển duy trì lấy hoạt động cũng tại nếm thử hướng ra phía ngoài truyền lại sau cùng tình báo trong bọn họ tình huống hơi tốt một cái tại triệt để không cách nào phát ra tiếng trước đó một mực tại lặp lại mấy cái cổ quái tử hắn lặp đi lặp lại nhấc lên hài nhi tiếng khóc cùng cùng rốn còn có ngủ say cùng vạn mẹo hắn còn nâng lên một cái tử tựa hồ là thuyền hoặc là tương tự chữ nhưng này gần như d í t lên một tiếng không cách nào nghe rõ ta không cách nào tưởng tượng bọn hắn tại bên kia đều nhìn thấy hoặc đã trải qua cái gì vậy hiển nhiên đã là vượt qua nhân trí đồ vật c ù n g ao lặn sâu tương liên hệ thống theo dõi chỉ chuyển đến các loại tiếng ồn nhiệt độ chung quanh đang giảm xuống nhưng không cách nào xác định là không là ảo giác hai mươi nơi đây bị bôi lên bỗng nhiên hôn mê sau đó lại từ trong hôn mê thức tỉnh la to cũng rất nhanh lần nữa ngã trên mặt đất tầm mắt bên trong có kẻ không quen biết ảnh đang lắc lư tại cùng người chúng quanh nói chuyện với nhau tại cùng chúng ta nói chuyện với nhau không cách nào nghe một chút rõ ràng cũng thấy không do nó gương mặt hoài nghi cái kiệt nhưng thật ra là phòng thí nghiệm nhân viên công tác nhưng ta ngay tại cấp tốc mất đi đối với nơi này tất cả mọi người ký ức t r u n g quanh tất cả mọi người nhìn đều rất lạ l ắ m trí nhớ của ta cùng năng lực phán đoán bị phá hư tiếng ồn giống như là thét lên cùng khóc nỉ non hôn tạp cùng một chỗ không biết từ nơi nào tới một thanh âm để cho ta tiếp tục ghi chép đây hết thảy nhưng ta đã sắp bắt không được bút tầm mắt chờ tối trong không khí có một cấu ngọt ngào hương vị sau cùng cứu viện nếm thử khả năng đã thất bại thương hại hệ thống ngay tại hướng toàn bộ khu vực phóng thích gây tê đ ộ c tê bắt đầu từ nơi này nguyên thủy bút ký chữ viết cấp tốc trở nên cực đoan hỗn loạn cùng viết n g o á i cùng tồn tại tại đại lượng xóa và sửa nội dung xin mời cẩn thận phán đoán nội bộ bộ an toàn tiếng khóc nhỉ non trở nên càng rõ ràng cảm giác thân thể cùng ý thức đều đang chìm xuống khúc hát du văng lên hai mươi tải nếm thử để cho chúng ta một lần nữa an tại l â y động đang chìm xuống tại mất đi khống chế hai mươi nói qua chúng ta sẽ ở một cái an bình mà ổn định thế giới mới t h ứ c t ỉ n h nhưng bị ném bỏ nó là giả ta không biết hô hấp hô hấp tiếng khóc chúng ta nối liền cùng một chỗ chúng ta lẫn nhau ôm nhau hô hấp hô hấp chúng ta cùng một chỗ hợp lại là một hút phần thứ nhất ghi chép đến nơi đây mới thôi vô sinh kinh ngạc nhìn phần này ghi chép phần cuối những cái kia lộn xộn mà q u ỷ dị câu chữ cho dù đây chỉ là một phần căn cứ nguyên thủy bút ký sửa sang lại văn tự phó bản h bất bất kỳ thật đây không phải trong phòng thí nghiệm bộ lưu lại duy nhất một phần tư liệu bách lý tình thanh âm tại lúc này chuyển tới từ phía bên cạnh đánh gây vô sinh liên tưởng còn có mặt khác lưu tại hiện trường lại tạm thời sống sót nhân viên công tác lưu lại dấu vết khắc hoặc ghi chép nhưng những cái kia vết tích càng thêm điên cuồng hỗn loạn mà còn hoàn toàn không có p h á p biệt đọc nếu như ngươi cảm thấy hứng thú có thể trực tiếp lật đến một trang cuối cùng vũ sinh lập tức đem tư liệu lật đến cuối cùng một loạt hiện trường quay chụp lưu lại hình ảnh cùng h ắ c bạch phân minh thác ấn văn bản tài liệu đập vào trong mắt khắc vào trên mặt bàn hoặc trên vách tường quỷ dị vết cắt trên trang giấy bị lặp đi lặp lại bôi lên đến cơ hồ chỉ còn lại có một đoàn đen như mực trừu tượng ký hiệu viết tại trên quần áo căn bản không biết là văn tự hay là trừu tượng hình vẽ c tựa như bách lý tình nói như vậy căn bản là không có cách phân biệt ngay cả chuyên nghiệp cục đặc công nhân viên điều tra tại nhiều năm như vậy bên trong đều không thể từ trong những vết tích này phân tích ra kết luận gì hắn một cái người ngoài nghề cứ như vậy nhìn hai mắt đương nhiên càng nhìn không ra ả trò gì trời sinh một lần nữa đem tư liệu lật về tới chính mình vừa rồi nhìn vị trí đem lực chú ý đặt ở phần thứ hai ghi chép bên trên đó là do một tên lưu tại ở ngoài phòng thí nghiệm giám sát nhân viên n ộ i vàng viết xuống làm việc bút ký nó rất ngắn nhưng nội dung hiển nhiên càng thêm rõ ràng dễ hiểu phong tỏa quá trình đã khởi động trưởng thành hành động thất bại đồng nghiệp của ta bọn họ ngay tại theo quá trình đem cần khẩn cấp bảo tồn tư liệu tập hợp chuyển di ta ở đây lưu lại đối với trong phòng thí nghiệm bộ tình huống cuối cùng ghi chép phong tỏa sau 40 phút trong phòng thí nghiệm bộ sinh mệnh phản ứng bắt đầu cấp tốc hạ xuống chúng ta cùng nội bộ nhân viên thông tin gián đoạn bọn hắn có lẽ đã không cách nào cùng ngoại giới lý trí giao lưu 50 phút đồng hồ hệ thống theo dõi ghi chép đến không tầm thường tiếng ổn trong phòng thí nghiệm có cùng loại hài nhi khóc n h non thanh âm đang vang vọng còn có mặt khác bén nhọn lại hỗn loạn tiếng vang nghe vào giống như là gầm rú giám sát trong khu vực sinh mệnh phản ứng tới gần bằng không nhưng cũng sợ chính là một chút đã hoàn toàn không có sinh mệnh biểu hiện thân thể nội bộ nhân viên dưới sự theo dõi đột nhiên bắt đầu hoạt động mặc dù bọn hắn chỉ hoạt động mười phần thời gian ngắn ngủi nhưng này đã là tương đương đáng sợ m ộ t màn thật giống như có đồ vật gì đột nhiên chui vào bọn hắn đã tử vong thân thể bên trong tại khu động lấy những n à y thể xác đứng dậy hành tẩu bọn hắn cứng đờ ở trong phòng thí nghiệm hoạt động thật giống như tại tò mò quan sát đến nơi này sau đó những cái kia thể xác lại n h o nhao, nhao nga xuống phong tỏa sau sáu mươi lăm điểm chung trong phòng thí nghiệm dần dần an tính lại quỷ dị tiếng ổn cùng tiếng hô hoàn toàn biến mất. tất cả nhân viên sinh mệnh phản ứng biến mất phong tỏa sau 72 điểm chung công trình như cũ y theo tiêu chuẩn an toàn quá trình ở vào phong bế trạng thái giám sát khu vực hoàn toàn lâm vào yên tĩnh tất cả tiếng ồn cùng không rõ năng lượng phản ứng đồng đều đã biến mất hiện tại nội bộ bộ môn an toàn đã tiếp quản khu vực này kế hoạch tại 24 giờ sau mở ra cửa lớn tiếp đồng nghiệp của ta bọn họ về nhà ghi chép d ừ n g ở đây vũ sinh như cũ túi đầu duy trì đọc tư thế qua mấy giây mới đột nhiên hít một hơi thật sâu lại chậm, chậm phun ra đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy rằng này hành động g i c p bọn chúng so với hắn tưởng tượng lớn làm cho người khó chịu hắn mầm đầu nhìn thấy bách lý tình ngay tại lẳng lặng mà nhìn mình tựa hồ đã nhìn như vậy rất dài m ộ t biết điều này cùng ta ngay từ đầu tưởng tượng không giống với trầm mặc vài giây sau v ũ sinh cao mày lắc đầu ta cho là mình sẽ thấy có quan hệ hát s â m lâm hoặc là mặt khác cái nào đó tự thập thăm dò ghi chép vừa nói hắn một bên bỗng nhiên hiểu trước đó vị kia tô lao sư đối với mình đề nghị hiểu vì cái gì đối phương phải đặc biệt nhắc nhở chính mình tới này giáp nhìn nhìn cục đặc công lưu lại năm đó hành động ghi chép phần này do bảy mươi năm trước hành động nhân viên ghi chép lại tư liệu cùng trong cô nhi viện bọn nhỏ y theo kinh nghiệm đối với chuyện cổ tích phát họa ra tình báo quả nhiên là hoàn toàn khác biệt thị giác mà trong đó chỗ để lộ ra tin tức càng là hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn bách lý tình thì đối với vô sinh lời nói cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chuyện cổ tích đối với bọn nhỏ cùng đối với người trưởng thành triển lộ ra hoàn toàn khác biệt tư thái chúng ta ghi chép xuống những vật này là nó nguy hiểm hơn mà bán chất một mặt sân khấu phía sau vô sinh bỗng nhiên nhẹ nhàng nói ra bách lý tình nhẹ nhàng nhịu nhữ mày tựa hồ từ vô sinh trong lời này cấp tốc liên tưởng cũng hiểu cái gì nhưng ngay lúc nàng đang muốn mở miệng nói thêm gì nữa thời điểm một trận đột một tiếng c h u n g lại đánh gây trong phòng tất cả mọi người cử động Vu sinh kinh ngạc n g n g đầu lại thuận bách lý tình ánh mắt quay đầu nhìn về phía bên cạnh. tại mặt kia to lớn cửa sổ đối diện một tên mặc trang phục phòng hộ phòng thí nghiệm nhân viên công tác ngay tại hướng bên này phất tay bách lý tình cấp tốc cầm lấy điện thoại trên bàn đem ố n g nghe đặt ở bên hai vừa nghe hai câu nàng c á i kia luôn luôn khuyết t h i ế u biến hóa khuôn mặt liền đột nhiên có dị dạng biểu lộ xác định nàng đối với mịt rổ p h ồ n nhanh chóng hỏi trong phòng thí nghiệm nhân viên công tác một tay cầm mịt d ầ phôn một bên dùng sức nhẹ gật đầu vu sinh thấy không hiểu ra sao vô ý thức hướng bách lý tình phương hướng đụng, đụng chuyện gì xảy ra tầ kết quả phân tích đi ra bọn hắn h o à n nguyên ra được nó nguyên bản bộ dáng bách lý tình ô g xuống mịt r ầ u phồn ánh mắt phức tạp quay đầu nhìn về phía vưu sinh sau đó cực nhanh ở trên bàn đài điều khiển bên trên thao tác mấy lần to lớn cửa sổ trung tâm đột ngột thắp sáng nổi lên một bức ngoài định mức hình ảnh trong tấm hình chính là trở lại như cũ đằng sau trăng giấy bộ dáng vũ sinh từ từ há to miệng kinh ngạc nhìn xem trên tờ giấy kia quen thuộc đồ án cùng mấy hàng chữ đây là c ụ đặc công thâm tiềm viên bản cũ giấy chứng nhận công tác nhưng danh tự bị xóa sạch bách lý tình nhẹ nhàng nói ra nàng túi đầu xuống Ánh m ra, ra ắ trong đ i phòng nhỏ trong lúc nhất thời có chút tán tĩnh vô sinh cùng bách lý tỉnh đồng thời rơi vào trong t h ầ m tư hồ ly cùng ấy lìn mặc dù còn không có quá làm rõ ràng tình huống nhưng cũng từ vô sinh trong sự phản ứng đã nhận ra sự t ì n h giống như có chút phức tạp cũng đều không dám tùy tiện mở miệng qua một hồi lâu vô sinh mới lại n g n g đầu ánh mắt rơi vào trên màn hình phần kia d â y chứng nhận bên trên cũng đang ngó chừng nó nhìn vài giây đồng hồ sau thu tầm mắt lại nhìn xem trước mắt mình phần kia hành động ghi chép có thể xác định cụ thể là trong bọn họ cái nào sao danh tự cùng mấu chốt d â y chứng nhận số hiệu đều bị xóa sạch không, cách nào phục hồi như cũ, không xác định có phải là hay không cố ý gây nên bách lý tình nói ra chỉ có thể phán đoán là bảy mươi năm trước chấp hành lặn sâu nhiệm vụ m ư ơ i hai tên đội viên một trong có lẽ hẳn là bài trừ rơi hai vị tia thành công trở về thế giới hiện thực nói đến đây nàng đột nhiên dừng một chút lại cau mày khe khẽ lắc đầu không căn cứ trên hồ sơ ghi chép hai tên trở về thế giới hiện thực thâm t i ề m viên vô cùng có khả năng chỉ là nhục thể trở về linh hồn của bọn hắn có lẽ còn là bị vây ở chuyện cổ tích trong dị v ự c cùng mặt khác mười người một dạng v ũ sinh không nói gì ý nghĩ của hắn lúc này rất loạn đến không hết các loại suy đoán cùng đã biết tin tức cấu kết thành manh mối tựa như vòng xoáy một dạng tại trong đầu góc hắn mãnh liệt hắn không ngừng t o á t ra từng cái phỏng đoán nhưng lại bởi vì rõ ràng mâu thuẫn hoặc không cách nào giải thích lôi thủng mà bị liên tục lật đổ. qua một hồi lâu lông mày của hắn thật sâu nhăn lại rốt cục trần trờ đánh vỡ trơ mặc còn nhớ rõ chúng ta vừa rồi thảo luận sao năm đó mười hai tên thâm t i ế m viên bọn hắn đến địa phương hẳn không phải là hát xâm lâm nhưng tấm này trăng giấy là ta trong hát xâm lâm n h ậ n được thợ săn cũng là một cái du đãng tại hát xâm lâm chỗ sâu thực thể đây cũng là ta đang nghi ngờ bách lý tình không có che giấu mình hoang mang bảy mươi năm trước lặn sâu tiểu tổ cũng không tiến vào chuyện cổ tích dị vực bất luận cái gì đã biết t ừ tập đây là cho tới nay cục đặc công phương diện đối với nên lần hành động kết luận một trong theo lý nói cho dù năm đó đám kia thâm tiềm viên thật tại dị vực bên trong lưu lại cái gì di vật những vật phẩm này cũng không nên xuất hiện trong hát xâm lâm trừ phi v u sinh n g ở đầu trừ phi trừ phi tại sự cố bộc phát đằng sau những cái k i a thâm tiềm viên còn tại chuyện cổ tích chỗ sâu hoạt động đồng thời cuối cùng tìm được thông hướng hát xâm lâm con đường v u sinh ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ sau đó chậm rãi mở miệng sau đó bọn hán hoặc là trong bọn họ một cái nào đó biến thành hát xâm lâm bên trong thợ săn đúng lúc này bên cạnh một mực không sao cả mở miệng ấy liền lại đột nhiên kéo tay áo của hắn tiểu nhân ngâu trần trờ nói ra cái kia đừng trách ta mất hứng à thợ săn không nhất định chính là năm đó lặn sâu đội viên cũng có thể là những đội viên kia hay là ngộ hại tấm kia giấy chứng nhận là thợ săn chiến lợi phẩm dù sao thợ săn bản thân liền là hát xâm lâm bên trong thực thể đúng không v ũ sinh cùng bách lý tình hai người ánh mắt đồng thời rơi và o ấy liền trên thân người sau vô ý thức co lại ruột cổ ta nói đừng trách ta mất hứng đây chính là cái suy đón nha bách lý tình trầm mặc một lát nhẹ dọn mở miệng đúng vậy à cũng không thể bài trừ khả năng này vô sinh nhưng không có đáp lại hắn chỉ là không khỏi nhớ lại tại hát s â m l â m chỗ sâu kinh lịch nhớ lại tại g i a n kia treo đầy áo tràng đỏ bất tỉnh á m mộc trong phòng hắn cùng cái kia hất lên trang phục thợ săn hư vô thân ảnh mặt đối mặt một mặt kia thợ săn kia không có mặt mũi không nói tiếng nào cử chỉ quỷ dị hành động khô khan mà cứng n gắc mặc kệ từ phương diện nào đến xem đều càng giống là một cái do dị vực tạo ra quỷ dị thực thể mà không phải có nhân tính vật sống nhưng khi vô sinh nói cho ta bị bà ngoại sói thôn vệ hải tử đã bị bình an đưa về hiện thực cái kia trống rỗng mũ chùm sát thực từng nhẹ nhàng gật đầu bông chóc kia khó mà phát giác gật đầu có phải là ta còn sót lại nhân tính? sau đó một đoạn thời gian ngắn vũ sinh liền kiên nhận chờ đợi đồng thời chú ý rộng thủng thỉnh cửa sổ đối diện tình huống đối diện trong phòng thí nghiệm vẫn đang bận rộn cứ việc các nhân viên kỹ thuật đã thành công hoàn nguyên ra được tấm kia trăng giấy nguyên trạng cũng xác nhận lai lịch của nó nhưng này trang giấy bên trên vẫn có rất nhiều đáng giá phân tích tình báo ly hóa tính chất biến hóa trên trang giấy vết bẩn thành phần mang theo bùn đất hạt nhỏ những này không chút nào thu hút nhỏ bé manh mối cũng có thể trở thành những cái kia người bình thường đôi kháng dị vực thẻ đánh bạc mà tại cửa sổ một bộ phận khác thì có thể nhìn thấy một gian khác trong thao tác gian tình huống từ đường ngô đồng số 66 trong phòng xuất hiện kim loại thần bí trang bị đang tiếp thụ một vòng mới dụng cụ q u é t h hình so sánh với tấm kia trang giấy cấp tốc lấy được tình báo phần này hàng mẫu phân tích làm việc hiển nhiên là gặp được khó khăn hiện trường nhân viên kỹ thuật đến bây giờ còn không có phản hồi về bất luận cái gì tin tức có giá trị nhưng có lẽ loại này khó khăn tình huống mới là tiến hành dị vực hàng mẫu phân tích thường xuyên có trạng thái bất quá vô sinh hiện tại đại bộ phận lực chú ý đã không tại cái kia cục sát lên hắn càng thêm chú ý cùng chuyện cổ tích có liên quan sự tình lại qua k h ô n một mươi phút đồng hồ vô sinh muốn tư liệu được đưa vào trong căn phòng nhỏ đó là một chồng lâm thời từ trong kho số liệu in ra nhân sự hồ sơ thật mỏng mười mấy tầm giấy phía trên in năm đó đám kia lặn sâu đội viên đơn giản tư liệu tính danh tuổi tác tấm hình phục dịch tình huống v v v v v v tại n hồ một tấm một tấm sơ cuối cùng còn có một tấm chụp ảnh chung mười hai người mặc một loại nào đó nặng nề phong cách vé hơi có chút cựu phái khoa nguyễn cảm nhận phòng hộ bắt thép chỉnh chỉnh tề tề đứng tại một tòa công trình kiến trúc trước không có kề vai sắt cánh không có bảy cái gì thắng lợi hoặc cổ động mà tư thế cứ như vậy thẳng tắp đâu ra đầy đứng đấy tháo nón an toàn xuống nghiêm đập chụp tấm ảnh chung đây là bọn hắn xuất phát trước t r ụ p ảnh trung bách lý tình ở một bên nói ra đây là cục đặc công quy củ mỗi một lần tiểu tổ chấp hành lặn sâu nhiệm vụ trước đó tất cả tham dự lặn xuống đội hành động viên đều muốn đập một tấm t r ụ p ảnh trung ừ n vô sinh k h ẽ gật đầu một cái l ặ n g lặng mà nhìn trước mắt tấm kia đóng dấu tại giấy a bốn bên trên t r ụ p ảnh trung qua một hồi lâu hắn mới đột nhiên mở miệng ta có thể mang đi cái này sao liền mang đi nó khác tư liệu ta không cầm người muốn làm gì bách lý tình tò mò hỏi mang cho cái kia thợ săn nhìn xem nếu có cơ hội bách lý tình trầm mặc một hồi tựa hồ là đang suy nghĩ trên nguyên tắc nhóm này tư liệu không thể mang đi ra ngoài một trang giấy cũng không được nàng bình tĩnh nói vô sinh Ngày, tốt. nhưng g ạ c tốt n h nguyên tắc tại trên tay của ta bách lý tình lại nói tiếp cũng đem tờ giấy kia hướng vô sinh trước mặt đầy mang đi đi đường chuyền ra ngoài sự kiện kết thúc về sau tại thích hợp thời điểm tiêu hủy nó vô sinh trong lúc nhất thời có chút xứng sở bách lý tình nhìn xem hắn có vấn đề gì không vô sinh lúc này mới kịp phản ứng một bên tiếp nhận tờ giấy kia gãy lên cất ký một bên ngự khí hơi khác thường nói thẩm ngạch ta không nghĩ tới nguyên g u y ê n lai còn có hài hước cảm giác ta không phải sắt t é p mặt đơ vô sinh ta cũng không nói mấy chữ này ta chỉ là quen thuộc nghiêm túc bách lý tình như cũ không có gì biểu lộ thật giống như hoàn toàn không để ý vô sinh đang nói cái gì cũng theo sát lấy đổi đề tài nói một chút kế hoạch của ngươi đi ngươi chuẩn bị làm sao đối phó chuyện cổ tích chứ những tin tình báo này ngươi còn cần chúng ta làm những gì chúng ta sẽ tận mình có khả năng vô sinh lập tức có chút ngượng ngủng ngạch các ngươi trợ giúp này đã rất lớn tại chuyện cổ tích trong chuyện này cục đặc công có một bút nợ cũ bách lý tình lại dùng bình tĩnh ánh mắt cùng ngự khí đánh gây hắn c n mặt kia, n g ư ơ i là cho đến trước mắt một cái duy nhất có thể cùng những hải tử kia một dạng tiến v à o tử tập lại không thụ ảnh hưởng người trưởng thành mà lại ngươi còn thành công từ hát xâm lâm chỗ sâu cứu ra một đứa bé chúng ta có đầu đủ lý do tiếp tục cung cấp trợ giúp cặp kia k h u y ế t thiếu s ắ t thái con mắt bình tĩnh mà kiên định v u sinh đón ánh mắt này nhìn một hồi nhẹ nhàng t h ở phào một cái ta tại nếm thử bắt được hát xâm lâm phía sau cái kia người kể chuyện xưa hắn chậm rãi nói căn cứ ta đối với hát xâm lâm quan sát cùng đối với những đàn sói kia cảm giác tình huống hiện tại cơ bản có thể xác định chuyện cổ tích mỗi một vóc dáng t ậ p đều là do một cái cố sự nguyên khống chế ngang nhau mà đầu mùa này vô cùng có khả năng chính là lúc trước lặn sâu tiểu đội chỗ gặp phải đồ chơi nhưng ta gặp gỡ vấn đề là ta có thể tiến vào hát xâm lâm lại tìm không thấy tiến về sân khấu mặt sau con đường điểm này cùng năm đó cái k i a tiểu đội chỗ tình huống gặp gỡ khả năng vừa vặn tương phản nói đến đây hắn dừng lại một chút nghiêm túc nhìn chăm chú lên bách lý tình con mắt bọn hắn có thể là trực tiếp rơi vào sân khấu mặt sau bách lý tình lập tức hiểu ý tứ của những lời này cho nên nếu như hát xâm lâm bên trong thợ săn thật chính là năm đó thâm tiến viên như vậy ta liền sẽ biết làm như thế nào tiến về sân khấu mặt sau vô sinh nhẹ gật đầu chi tiểu đội kia có lẽ tại năm đó liền đã thành công đ ụ c xuyên chuyện cổ tích tầng sâu bình t h ư ớ n g chẳng qua là khi bọn hắn đục xuyên thời điểm đã cùng thế giới hiện thực hoàn toàn gián đoạn liên hệ nhưng thợ săn không cách nào câu thông cũng không có lý trí cho nên ta cần cái này vô sinh chỉ chỉ miệng túi của mình hắn đem tấm kia chụp ảnh t r u n g tiếp thân đặt ở bên trong cái đồ chơi này nói không chừng có tác dụng dùng một tấm chụp ảnh t r u n g đến cảm hóa đã hóa thành thực thể linh hồn đổi về ta chống rông nhân tính bách lý tình nhìn về phía vô sinh ánh mắt tựa hồ có chút dị dạng ngươi thật cảm thấy loại này phảng phất tiểu thuyết kiểu đoạn một dạng sự tình sẽ có hiệu quả sao không dùng được còn muốn những biện pháp khác vô sinh ngược lại là nhìn rất thoáng trên mặt còn mang nụ cười dù sao thử một chút chứ sao c h ư một trăm năm mươi lăm hư hảo c h i hương c h ư một trăm năm mươi lăm hư hảo c h i hương hiện tại bách lý tình cũng biết đến vô sinh thử một lần lớn bao nhiêu m ê hoặc tính vị này luôn luôn lấy lý tính cùng tỉnh táo kỳ nhân cục trưởng nữ sĩ tại vài giây đồng hồ suy tư đằng sau không thể không tiếp nhận vô sinh cái này thậm chí đều nói không lên kế hoạch kế hoạch bởi vì dù sao cũng không có khắc mạch suy nghĩ có thể đi hy vọng sự tình thật sự có thể dựa theo ngươi kế hoạch tiến hành b á c h lý tình trên ghế điều chỉnh một chút tư thế ngồi lấy một loại hơi trầm tĩnh lại tư thái nhìn trước mắt người cho dù không cách nào chân chính giải quyết hết cái kia dị vực cũng chỉ ít để nó giống tòa này giới thành bên trong đại đa số dị vực như thế trở nên ổn định không thể làm gì một chút chuyện cổ tích đã tại giao giới địa tạo thành quá nhiều phá hủy sau đó ánh mắt của nàng liền rơi vào bên cạnh hồ ly trên thân có quan hệ chuyện cổ tích sự tình trước hết dạng này định ra t i ế p xuống ta muốn trò chuyện một chút chuyện của nàng vô sinh ngay chút không cũng không có h n tìm tới bách lý tình lại lắc đầu đầu tiên trực tiếp dội cho bùn nước lạch tới cứ việc chúng ta đã tại cơ hồ tất cả đã biết tộc đản cùng cùng giao giới địa có phía quan phương liên hệ trong thế lực ở giữa tiến hành một phen loại bỏ nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới phù hợp nàng miêu tả cố hương sinh vật hàng mẫu tìm kiếm cũng không có kết quả thật đáng tiếc ta mang tới chính là như thế cái tin tức xấu trong phòng trong lúc nhất thời có chút an tĩnh vô sinh chân mày c a o lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh hồ ly lỗ hai mắt trần có thể thấy gục xuống h i ệ n nhiên cứ việc vị này yêu hồ thiếu nữ này g bình thường luôn nói đã nhớ không rõ cô hương bộ dáng cũng không phải rất để ý về nhà sự t ì n h nhưng khi tin tức xấu thật đến nàng như cũ tương đương mệt mỏi vô sinh vươn tay ra đặt tại hồ ly trên tay người sau liền vượt qua bàn tay đến dùng hai cánh tay nắm lấy vô sinh ngón tay ta đoán ngươi cũng không chỉ là muốn cùng chúng ta nói những này a vô sinh tùy ý yêu hồ thiếu nữ nắm lấy ngón tay của mình quay đầu nhìn bách lý tình con mắt trừ cái này tin tức xấu bên ngoài còn có cái gì còn có một số vấn đề bách lý tình bình tĩnh nói ra hồ ly ngươi có thể nhiều cùng ta miêu tả một chút ngươi cố hương dáng v ẻ sao nhất là các ngươi đối với mình dưới chân đại địa s ư n g h ồ còn có các ngươi nhìn lên bầu trời một chút mang tính tiêu chí thiên thể s ư n g h ồ cùng truyền thuyết cố sự nàng nhớ kỹ khả năng không nhiều vụ sinh nhịn không được nhắc nhở nàng năm đó xảy ra chuyện thời điểm tiểu học còn không có tốt nghiệp đâu mà lại ở giữa còn rất dài một đoạn thời gian ngơ ngác ngác ta biết bách lý tình nhẹ gật đầu nhớ kỹ bao nhiêu nói bao nhiêu hồ ly vô ý thức nhìn vô sinh một chút ở người phía sau nhẹ gật đầu đằng sau nàng mới sửa sang lại một chút ngôn ngữ bắt đầu hướng bách lý tỉnh miêu tả nàng trong trí nhớ cái kia c ố hương nàng nhắc tới rất nhiều chuyện đều là vô sinh trước đây nghe qua mà lại cũng thông qua lý lâm cùng từ g a i lệ con đường hướng cục đặc công chuyển đạt qua bách lý tỉnh không sai biệt lắm cũng đều biết nhưng bách lý tỉnh vẫn nghe được mười phần trăm chú thoặc nhìn là đang cố gắng thử nghiệm từ hồ ly trong miêu tả rút ra ra càng nhiều chi tiết củng vật tham khảo chúng ta xưng hô dưới chân tinh cầu gọi hành ngọc tại thời đại vũ trụ trước kia cũng gọi ngọc hành thập tam châu hoặc là thập tam châu bởi vì hết thể có m ộ ư ơ i ba khối đại lục bao quát hai khối bởi vì thợ ư n g cổ thiên địa đại động mà thoát ly tinh thể phiêu phủ ở xích đạo trên không lục địa phía trên kia nguyên bản ở được xưng hiểm ma q u á i vật trên sách học nói bọn chúng là thiên địa đại động thời điểm bị ném đến không t r u n g cổ đại giống loài nhiều đời biến dị thành s á c t ậ p kích nhân gian q u á i vật tiên nhân nói trong lịch sử những hiểm ma kia đã từng rất nhiều lần từ trên trời xuống tới đả thương người một chút chém giết hiểm ma tu sĩ còn bị viết sách lập truyền viết tại sách lịch sử bên trong thời đại vũ trụ đến đằng sau hai khối lơ lửng lục địa bị cải tạo thành tiến toa phát xạ căn cứ hiểm a cũng đi theo bị diện tuy c ò người lại lâm biến một chút biến thành n u quý đạo, tòa hiệu cung, cùng, cung, bên trong, vào xem thời điểm muốn thu y giống ngọc đồng cùng, trong, g loài. tiên tại thời nhốt nhân bọn nó hành trên trấn bên n đạo, vào vào Các ác cửa. tòa đem điểm xem bộ vé trên trời sau khi đến tại hành ngọc phụ cận kiến tạo một loại gọi tuyến đường đạo tiêu đồ vật tổ chức chúng ta dạo chơi ngoại thành thời điểm đi xem qua nó là một cái rất rất lớn c h ù n g sáng chung quanh còn có rất nhiều so chấn ác cung còn lớn hơn cung điện các tiên nhân nói đạo tiêu có thể giúp hành ngọc đuổi theo người trên trời tinh hà nếu là không có đạo tiêu hành ngọc liền sẽ bay loạn cuối cùng từ tinh hà tuyến đường bên trong rơi ra đi rơi vào vũ trụ khu vực chân không tuyến đường đạo tiêu chính là chúng ta phụ cận kia sáng nhất đồ vật ân trừ thái dương thái dương cũng là người trên trời giúp chúng ta lôi đi hồ ly một bên chăm chú nhớ lại một bên dựa theo nàng lý giải hướng bách lý tình miêu tả cố hương của mình thời gian dần trôi qua sự miêu tả của nàng bên trong xuất hiện một chút đồ vật mới cái kia có lẽ là nàng gần nhất mới nhớ lại nội dung có thể những n à y nội dung mới lại cùng mặt khác nội dung một dạng hỗn loạn đến mức cho dù là lấy v u sinh sức tưởng tượng cùng năng lực phân tích cũng muốn dùng sức suy nghĩ mới có thể miễn cưỡng đuổi theo sự miêu tả của nàng ấy liền thì là đang nghe một nửa thời điểm liền từ bỏ nàng nhìn thấy vô sinh cùng bách lý tình đều nghe được rất chăm chú liền nhịn không được chọc chọc vô sinh cánh tay ai cái này có thể nghe hiểu à hồ ly ngốc nói vậy thì thật là tiếng người sao ta đây không phải là m bộ nghe hiểu không vô sinh đốt ve tiểu nhân n g â u tay ngươi cái này quáy dày một cái ta mạch suy nghĩ đều theo không kịp mà lúc này hồ ly giản g thuật cũng rốt c ụ c có một kết thúc bách lý tình thì nháy n á y mắt nhìn qua vị trưởng cục này nữ sĩ cũng có phần bị một chút rung động nàng tại cái kia s ừ n g sốt đến có sáu bảy g â y mới hơi như lấy lông mày hỏi ngươi mới vừa nói các ngươi hành tinh mẹ hành ngọc muốn đuổi theo người trên trời tinh hạ mà lại nếu như theo không kịp liền sẽ rơi vào trong vũ trụ khu vực c h â n không ta không biết mình lý giải có vấn đề hay không ý của ngươi là các ngươi hành tinh mẹ ở vào một loại nào đó đi thuyền trạng thái hồ ly lập tức chuyện đương nhiên gật gật đầu đúng thế thậm chí ngay cả các ngươi thái dương cũng tại đi thuyền bên trong không phải bình thường tại trong vũ trụ vận hành mà là ở vào một loại nào đó cố ý không thể làm gì đi thuyền trạng thái đúng thế bách lý tình không có lên tiếng nữa mà là hơi cúi đầu phản phất lâm vào trầm tư nếu như người quen thuộc ở chỗ này hẳn là một chút liền có thể nhìn ra vị trưởng cục này nữ sĩ là cực kỳ hiếm thấy tiếng nhập đầu não chạy không trạng thái nàng cứ như vậy chạy không một hồi lâu mới đột nhiên lại ngần đầu ngươi còn nhớ do các ngươi rơi vào dạ mạc sơn cốc lúc tình huống cụ thể sao khi đó xảy ra chuyện gì ngươi cũng đều nhìn thấy hoặc nghe được cái gì nói đến đây nàng dừng một chút lại bổ sung ta biết hồi ức này đối với ngươi mà nói cũng không tốt đẹp gì nhưng bộ phận này tin tức thật rất trọng yếu kỳ thật còn tốt dù sao đã qua rất lâu hồ ly nói nghiêng đầu nghĩ nghĩ mới không quá khẳng định tiếp tục nói ta khi đó còn nhỏ mà lại xảy ra chuyện thời điểm các đại nhân đều che chờ ta ta cũng không có quá làm rõ ràng tình huống cụ thể ngay lúc đó ta liền nhớ đến lúc ấy tiên nhân hô một tiếng nói cái gì giống như đụng vào cái khe sau đó tiên toa liền bắt đầu đ ạ o quanh báo động còn có nàng ngưng lại cố gắng nhớ lại một chút lại tiếp tục nói đúng rồi còn có về sau ta nghe đại nhân nói chuyện với nhau thời điểm n h ấ t lên nói không biết lúc nào đụng phải khu nguy hiểm còn có gần nhất nghe nói qua xuất hành cảnh cáo hướng dẫn đã sớm nên giữ gìn cái gì tựa như là tiên toa vận hành thời điểm hướng dẫn xảy ra vấn đề chạy tới nguy hiểm phương hướng bên trên mà lại tại trên phương hướng này đụng vào một cái khe hồ ly nói đến đây gãi đầu một cái phát liền nhớ lại nhiều như vậy khắc không có ấn tượng bách lý tình lần nữa rơi vào trầm tư bên trong vũ sinh cùng ấy liền thì đều không có mở miệng mà là hiếu kỳ lên trước mắt vị này cục đặc công cục trưởng thái độ từ bách lý tình sau cùng mấy vấn đề vũ sinh bén n h y đã nhận ra đối phương cực khả năng đã có một loại nào đó phỏng đoán nàng những vấn đề kia hiển nhiên tồn tại rất mạnh tính nắm vào lại qua một hồi lâu bách lý tình đột nhiên đánh vỡ trầm mặc ngươi nâng lên cái kia rơi vỡ thiên tòa bây giờ còn đang bên trong tòa thung lũng kia sao tại nhà hồ ly nhẹ gật đầu ngay tại giữa sườn núi lâu đ â ừng chủ thể kết cấu là rất hoàn chỉnh vô sinh ở bên đâm cái miệng ta trước đó xa xa tra xét một lần bất quá vùng tia địa thế rất phức tạp trước đó đói khát từ vệ lúc dẫn đến toàn bộ khu vực đổ sụt nghiêm trọng ta còn chưa kịp thanh lý đi ra cho nên một mực cũng không có quan tâm cẩn thận điều tra nói đến đây hắn đã kịp phản ứng nhìn xem bách lý tình con mắt người làm lớn còn nhớ rõ ta trước đó nói cho ngươi sao nếu có cơ hội cục đặc công hy vọng có thể đi điều tra một chút t ò a kia giả m ạ c sơn cốc bách lý tình rất nghiêm túc nói ta hiện tại lần nữa hướng ngươi đưa ra điều thỉnh cầu này mà lại nếu như có thể chúng ta hy vọng có thể nhìn một chút cái kia được xưng thiên t o a phương tiện giao thông vũ sinh trong lúc nhất thời không có trả lời bách lý tình thì tại ngắn ngủi dừng lại đằng sau lại tiếp tục nói đương nhiên ta biết t ò a sơn cốc kia hiện tại là tại khống chế của ngươi dưới theo một ý nghĩa nào đó nơi đó là của ngươi lãnh địa cho nên chúng ta x ả ra cái thích hợp bảng giá ngươi có yêu cầu gì tại hợp lý phạm vi bên trong đều có thể nói ra vô sinh chăm chú tự hỏi hắn nhìn xem im lặng ngồi tại bên cạnh mình hồ ly hắn nhìn xem trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo vẻ mong đợi bách lý tỉnh hắn nhìn xem ngay tại thần du thiên ngoại l ì n a cuối cùng cái này không cần nhìn hắn nhẹ nhàng thở v à o một cái yêu cầu khẳng định là có một chút ta còn thực sự có một số việc cần các ngươi hỗ trợ bất quá ta chưa xác nhận một chút các ngươi cùng đặc công có hiểu khai hoang t r ồ n g t r ọ t cùng dê bò nuôi dưỡng không bách lý tỉnh a chương một trăm năm mươi sáu bách lý tỉnh phán đoán chương một trăm năm mươi sáu bách lý tỉnh phán đoán sự thật chứng minh đang cùng vô sinh liên hệ trong chuyện này cục trưởng nữ sĩ còn phải luyện nàng lặp đi lặp lại xác nhận nhiều lần mới xác định chính mình không có nghe lầm vô sinh rất có hăng hái cùng bách lý tỉnh giới thiệu một chút hắn giã tâm bừng bừng tinh ít cốc du lịch nông nghiệp kế hoạch cùng trước mắt tại dị vực trồng t r ọ n trong chuyện này gặp được thực tế khó khăn hắn còn kỹ càng giảng giải một chút chuyện này khả thi cùng trước mắt đã có tiến triển đem kiến thức rộng rãi bách lý tỉnh nói đến s ừ n g sốt một chút bình tĩnh mà xem xét bách lý tỉnh làm cục đặc công bộ dạng như thế nhiều năm đó là cái gì đều kiến thức qua nhưng chuyện này nàng chưa từng thấy qua kỳ thật ta bên này vũ sinh phản phất căn bản không để ý bách lý tình vẻ mặt biến hóa vi d i ệ u dù sao vị nữ sĩ này biểu tình biến hóa vốn là tương đương không tốt phát giác còn tại cái kia tràn đầy phấn khởi nói ta cùng ngươi rằng những cái kia cũng chỉ là d a lông mẫu chốt là hiện tại trong sân cốc không có điện nếu là nếu có thể có thể hay không cho ta làm bộ phát điện thiết bị nhưng bên kia cũng không có thái dương sắc trời mặc dù rất sáng nhưng lại không biết có thể hay không kéo theo năng lượng mặt trời phát điện chân núi có đầu sông nhỏ nhưng quy mô quá nhỏ mang cái cỡ nhỏ phát điện bằng sức nước đứng đoán chừng đều quá sức thực sự không được cũng chỉ có thể phát hỏa điện vô sinh cái này vui tơi hớn hở nói một nhóm lớn qua một hồi lâu hắn mới đột nhiên kịp phản ứng lập tức thu hồi câu chuyện có chút lúng túng nhìn trước mắt nữ cục trưởng n ạ n h ta yêu cầu này có phải hay không có hơi nhiều bách lý tình sửng sốt bị cứng r ắ n không mấy giây không nghĩ tới nên nói cái gì thẳng đến vô sinh lần thứ hai mở miệng nàng mới phản ứng được một bên cố gắng duy trì hoàn toàn như trước đây tỉnh táo biểu lộ vừa mở miệng ta sẽ tận l ự c cắt bài sau đó nàng dừng một chút giống như dùng sức sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ ngữ khí liền nghiêm túc ta rất kinh ngạc ngươi nâng lên những này là chưa bao giờ có người bước chân qua lĩnh liền đã có rất cao giá trị nghiên cứu liên quan tới tòa sơn cốc kia hết thảy liên quan tới nó kinh lịch biến hóa cùng hoàn cảnh bây giờ ta đều cảm thấy hứng thú vô cùng ngạch ta ngược lại thật ra không muốn nhiều như vậy chính là cảm thấy lớn như vậy một mảnh để đó không làm điểm cái gì lãng phí vô sinh gãi đầu một cái phát vậy cái này sự kiện liền nói rõ rồi ta có thể mở ra sơn cốc một chút đặc biệt khu vực cho các ngươi điều tra các ngươi cho ta trợ giúp điểm vật tư cùng nhân thủ không có vấn đề bách lý tình trình trọng kỳ sự nhẹ gật đầu cụ thể trợ giút phạm vi cùng hạng mục danh sách chúng ta có thể đợi nhân viên chuyên nghiệp hiện trường điều tra đằng sau gõ lại định chi tiết Vũ s i nếu h nở nụ cười, từ t r không ế đ thừa n dịp lúc này không có việc gì làm người dân ta ở phụ cận đây tham quan tham quan coi như là để ăn mừng mới hợp tác hạng mục ta đối với các ngươi tòa này tổng bộ cao ốc hứng thú hay là thật lớn bách lý tình vắng ngơ ngác một chút nhưng rất nhanh lên một chút một chút đầu đương nhiên có thể cái kia ấy l i n ngươi cùng hồ ly tại chỗ này đợi lấy vô sinh quay đầu nhìn về phía nhân ngẫu cùng yêu hồ ấy l i n có chút ngoài ý muốn bất quá nàng còn chưa kịp mở miệng hồ ly liền đã vô ý thức đứng lên ân công ta cùng ngươi cùng một chỗ chúng ta liền tại phụ cận đi dạo vô sinh đưa tay vớt vớt hồ ly lỗ hai phía sau lông tơ thuận tiện thương lượng một chút tại trong sơn cốc gan bài điều tra tiểu tổ sự tỉnh đây nhất định không có ý gì ngươi cùng ấy l i n tại chỗ này đợi lấy đi thuận tiện nhìn xem trong phòng thí nghiệm tình huống hồ ly ngẩn ngơ còn giống như có chú ấy liền trợ n đứng lên nàng trực tiếp leo đến trên mặt bàn kéo hồ ly cái đôi vậy được đi bọn ta ở chỗ này chở lấy vũ sinh vừa nói nàng một bên vừa nhìn về phía bách lý tỉnh vậy các ngươi cái này có cái gì tốt t h ă n không đưa chút đồ ăn vặt tới thôi chúng ta vừa ăn vừa chờ tốt ta phân phó người mang đến bách lý tỉnh nhẹ gật đầu chúng ta nơi này nhân viên đồ ăn vặt hay là rất thụ khen ngợi hồ ly nghe chút rốt cục đang hoàn g ngồi trở lại đến trên ghế một bên làm ra các loại cơm tư thế một bên nhìn xem vũ sinh cái kia ân công ngươi về sớm một chút ta chờ ngươi chớ đi quá xa ngao vũ sinh gật đầu cười lại đưa tay cùng ấy liền nắm tay nhỏ đụng một cái sau đó liền quay người cùng sau lưng bách lý tình không nhanh không chậm rời đi phòng bách lý tình trên đường không nói gì tựa như một tôn di động khối băng duy trì không đổi biểu lộ cùng máy móc giống như tinh chuẩn bộ pháp mang theo vưu sinh đi qua năm mươi b ố một tầng hai đầu này hành lang dài r ằ n g dặc chỉ ngẫu nhiên khi đi ngang qua cục đặc công nhân viên đối với nàng chào hỏi thời điểm mới khẽ gật đầu đáp lại một chút bọn hắn cứ như vậy đi vào cuối hành lang thang máy sau đó theo thang máy trên đường đi đi bọn ta đi đâu vũ sinh nhìn thấy bách lý tình chỉ là soát một chương hát sắc tấm thẻ cũng không lựa chọn bất luận cái gì tầng lầu nhưng thang máy nhưng thật giống như đã xác định mục đích giống như bắt đầu nhanh chóng vận hành không khỏi t ỏ mò hỏi n tầng bách lý tình thuận miệng nói ra một cái thích hợp nói chuyện địa phương vũ sinh vô ý thức nhìn thoáng qua thang máy thao k h ố n g diện bản nhưng không có nhìn thấy cái gọi là n tầng t u y ệ n hạ n g chỉ thấy trên màn hình số lượng tại một đường gia tăng mà tại vượt qua cực hạn nào đó đằng sau trên màn hình liền không còn biểu hiện tầng lầu mà là tiếp tục tính biểu hiện ra trên thang máy đi chứ lại qua một hồi hắn cảm giác đến thang máy bắt đầu giảm tốc độ Tiệu xương bên trong ánh đèn dần dần trở nên ảm đạm xuống trên màn hình ngược lên nhắc nhở biến mất vài giây đồng hồ về sau nương theo lấy tiệu xương rất nhỏ lắc lư trên màn hình tất cả tự p h ụ đều trong nháy mắt biến mất chỉ còn lại có một cái to lớn chữ cái nghỉ hệ xương cửa mở ra bách lý tình dẫn đầu đi ra ngoài v u sinh do dự một chút cũng mang theo một tia hiếu kỳ cùng đi theo đi ra bên ngoài hắn ngạc nhiên mà nhìn xem nơi này thang máy bên ngoài cũng không phải là bất luận cái gì hành lang hoặc gian phòng nơi này chỉ có một mảnh trồi lụi trải rộng ám sắc quái thạch lân tuân mặt đất toàn bộ mặt đất phạm vi rất nhỏ phương viên có lẽ chỉ có mấy trăm mét nó biên gi có thể nhìn thấy vô số đá vụ trôi nổi tại giữa không trùng mà liền ngay cả mảnh này phương viên mấy trăm mét đại địa tựa hồ cũng là trống giống nổi lơ lửng mà tại tòa này hòn đảo bên ngoài thì là một mảnh mênh mông vô tận hỗn độn không gian lại có to lớn mà sán lạn rộng lớn quang lưu từ không gian cuối cùng một đường xuyên qua cả mảnh trời giống một loại nào đó treo trên bầu trời lưu quang chi hà đồng dạng treo cao tại tòa này đào h o a n g trên không vũ sinh bay đầu nhìn về phía lúc đến phương hướng nhìn thấy cái kia thang máy cứ như vậy đột ngột từ tòa này hư không phủ đảo trung tâm xuyên thấu đi ra d i ế n g thang máy giống một cây đường ống giống như đâm xuyên qua đá vụn trải rộng mặt đất lại hướng lên không ngừng kéo dài một mực biến mất tại đạo kia rộng lớn quang lưu chỗ sâu các ngươi tổng bộ này cao ốc thật đúng là phong cảnh mỹ lệ đây là giao giới địa sao hoan g nên đi vào giao giới địa nóc nhà ít nhất là nóc nhà một bộ phận bách lý t ỉ n h từ tồn nói bình thường có rất ít người tới này một tầng mặc dù nơi này một mực là ta thích nhất đ à i ngắm cảnh nhưng những người khác tốt giống không thế nào thưa thích muốn uống chút gì sao vu sinh ngơ ngác một chút lúc này mới chú ý tới thang máy phụ cận lại còn có một mảnh nhỏ vơng vứt đi ra đất trống bác i kia xung quanh h lý tình t r lại lại trên mặt rốt cục lộ ra một tia cổ quái bộ dáng ta ở chỗ này tiếp đãi qua nhiều lần khác nhân ngươi là người thứ nhất hỏi ra vấn đề này không có cách ta người này tương đối coi trọng hợp lý tính vũ sinh đi qua ở trên ghế s a lon t ò a hạ nước là được nhiều hơn điểm khối băng bách lý tình rót chén nước đá chất hỗn hợp đưa cho vũ sinh một bên hồi phục biểu lộ bình tĩnh từ giếng thang máy bên kia nhận lấy nhưng ngươi muốn hỏi giếng thang máy là thế nào xuyên tới đây vậy ta sẽ rất khó giải thích cho ngươi cái này cần hỏi công trình bộ vũ sinh ồ một tiếng cũng không có trong vấn đề này thật truy cứu tiếp mà lại uống một hớp đằng sau hơi sửa sang lại một chút ngôn ngữ liền trực tiếp hỏi cùng ta nói rõ đi hồ ly quê quán đến cùng là chuyện gì xảy ra bách lý tình tựa hồ không có chút nào ngoài ý mới câu trả lời của nàng dị thường thẳng thắn chúng ta hoài nghi nàng là tử bên ngoài tới bên ngoài vô sinh lập tức nhịu n h ư mày ý của ngươi là còn nhớ rõ trước đó tống thành mang cho ngươi những tài liệu kia sao bách lý tình nhìn xem vô sinh con mắt có quan hệ hồi ám thiên sứ những tài liệu kia vô sinh nao nao lập tức liền kịp phản ứng nhẹ nhàng nói ra hồi ám thiên sứ là thế giới bên ngoài người xâm nhập đúng từ m ẫ u c h ú t là thế giới bên ngoài bách lý tình bông xuống ở trong tay cái chén một mặt bình tĩnh nói những người xâm nhập kia xuất hiện sớm liền hướng chúng ta công bố một sự thật đó chính là tại chúng ta đã biết vũ trụ bên ngoài còn có khác đồ vật cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt không cách nào t ừ n g dùng v y dị khó tả tồn tại c h ỉ ít tại bên cạnh ngươi vị kia hồ ly tiểu thư xuất hiện trước đó đây chính là chúng ta đối với giới ngoại khách đến thăm toàn bộ ấn tượng vũ sinh há hốc m ồ m ngây người mấy giây đông nhiên những mày hồ ly không phải hồi ám thiên sứ càng không phải là người xâm nhập nàng là hồi ám thiên sứ người bị hại đúng ta biết cho nên ta chỉ nói là nàng có thể là cái kẻ ngoại lai mà không có nói nàng là hồi ám thiên sứ hoặc tương tự tồn tại bách lý tình như cũ bình tĩnh cứ việc cái này khiêu chiến cho đến tận này chúng ta đối với kẻ ngoại lai lớn nhất nhận biết nhưng ta như cũ có thể từ lý trí xuất phát làm ra phán đoán chương một r ư ơ i bảy đều là người tha hương chương một r ư ơ i bảy đều là người tha hương n tầng giao giới địa nóc nhà cục đặc công tổng bộ cao ốc đặc thù nhất đài ngắm cảnh cho dù đã thông qua từng cánh cửa kia gặp được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi phong cảnh vô sinh vẫn đối với mảnh này phiêu p h ù ở trong hư vô đảo nhỏ cùng trên hòn đảo ngang qua bầu trời rộng lớn quang lưu cảm giác rung động sâu sắc mảnh hư vô này cùng hư vô cuối quang huy thậm chí để hắn không khỏi sinh ra một chút liên tưởng liên tưởng đến thế giới cuối cùng nhưng cũng có thể là cái này liên tưởng cũng không phải là đến từ trước mắt phong cảnh mà là đến từ trước mắt chủ đề vũ sinh lung lay trong chén khối băng nhìn xem những cái kia sáng long lành tinh thể ở trong nước không ngừng va chạm thật lâu mới mở miệng nói ta nghe nói giao giới địa thế giới bên ngoài rất lớn tại những cái kia cửa đối diện ta cũng xác thực gặp được rất nhiều xa xôi phong cảnh lý lâm bọn hắn đã nói với ta cho dù là lấy cục đặc công lực ảnh hưởng cũng xa xa không có khả năng chạm đến thế giới cuối cùng tại tinh hà bên ngoài ai cũng không biết rộng lớn trong vũ trụ còn có bao nhiều phong cảnh người nói không sai thế giới này xác thực rất lớn mặc dù sinh hoạt tại giao giới địa bên trong tuyệt đại đa số người đều chưa từng cân nhắc qua những này nhưng giống chúng ta người như vậy dù sao vẫn cần một chút lâu dài phương thức tư duy bách lý tình không nhanh không chậm nói ra nhưng dù cho như thế chúng ta vẫn có tám mươi trở lên nắm chắc có thể p h á n định hồ ly đến từ bên ngoài mà không phải trong vùng vũ trụ này cái nào đó xa xôi chưa từng bị phát hiện địa phương vô sinh không khỏi n h i u n h i u mày vì cái gì lý do là tính tổng hợp bách lý tình rất có kiên nhẫn nói ra chúng ta phân tích lông của nàng phát hàng mẫu trong đó một chút thành phần vượt ra khỏi chúng ta lý giải chúng ta ước định qua nàng trong trí nhớ cái kia cố hương văn minh đẳng cấp loại kia tầng cấp văn minh nếu quả như thật tồn tại như vậy vũ trụ này hẳn là khắp nơi đều là bọn hắn dấu vết lưu lại bọn hắn ở trong tinh không đi thuyền trôi nhấc lên gợn s ó n g thậm chí sẽ ánh vào bối cảnh bức xạ tràn ngập tại toàn bộ thời không bên trong chúng ta còn vận dụng một chút thần bí học bên trên thủ đoạn ngươi có hứng thú nghe một chút sao không cần ta biết cái kết luận này là các ngươi chăm chú tổng kết ra là được vu sinh khoát tay n o sau đó liền không nói gì mà là lâu dài trầm tư hồ ly cố hương rất xa hắn ngay từ đầu liền biết nhưng hắn không nghĩ tới nó có thể xa tới thế giới bên ngoài kỳ thật lúc trước trong phòng kia thời điểm tại bách lý t ỉ n h nói cho hắn biết hiện giai đoạn điều tra kết quả cũng hướng hồ ly hỏi thăm cái kia liên tiếp vấn đề thời điểm hắn liền loáng thoáng đoán được đáp án này đáp án này đối với người bình thường mà nói có lẽ rất khó lấy tưởng tượng nhưng đối với vũ sinh mà nói nó đổ không có như vậy không có khả năng tiếp nhận bởi vì hắn biết chính mình cũng tới từ một cái xa xôi địa phương từ người tha hương về điểm này hắn cùng hồ ly kỳ thật rất giống vũ sinh tự hỏi cô hương của mình cùng hồ ly cô hương đến cùng cái nào càng thêm xa xôi đến cùng cái nào càng khó trở về hắn trong trí nhớ tòa kia bình tĩnh bờ biển thanh nhỏ thật liền sẽ tại nào đó một cánh cửa phía sau sao hồ ly cái kia xa xôi quê quán phải chăng cũng có thể lại thông qua một đạo vết n ư ớ c đi tới đi lui hồ ly cố hương ở thế giới bên ngoài vậy chính hắn đây này tòa t h a n h nhỏ kia lại thật là ở thế giới này sao nói cho cùng cái này thế giới túi này quát giao giới địa ở bên trong thế giới đến cùng có còn hay không là chính mình lý giải bên trong như thế vô sinh kỳ thật đã có chút không phân biệt được bách lý tình không có lên tiếng nàng chỉ là lẳng lặng mà ngồi tại vô sinh đối diện cặp kia khuyết thiếu sắc thái con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt người một khắc đều không có rời đi ánh mắt mà tại trong tầm mắt của nàng lại có một đôi hư hảo con mắt ở phía xa chậm rãi mở ra cặp mắt kia giống như nàng khuyết thiếu sắc thái hư hảo mờ mịt tựa như chiếu dọi tại trong hư vô đồng dạng mà lại ngay tại từ một cái góc độ k h á c cùng nàng cùng một chỗ nhìn chăm chú lên đang trầm tư vũ sinh một cái khuyết thiếu tình cảm b a động thanh â m tại bách lý tỉnh trong đầu vang lên thật không thể tưởng tượng nổi ta cứ như vậy trực tiếp nhìn xem hắn lại còn là nhìn không thấu hắn đến cùng là cái gì hắn thật giống như căn bản không ở nơi này nhưng lại tản ra m đây đúng là cái rất thú vị ra hỏa tỉ tỉ bách lý tình biểu lộ không có biến hóa chỉ là trong đầu đáp lại chớ làm loạn đ ừ n g dẫn phát hiểu lầm không sao không ai có thể nhìn thấy một đạo ánh mắt cặp mắt kia lạnh nhạt nói ra ta chỉ là thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của mình vũ sinh quay đầu nhìn thoáng qua lại quay đầu nhìn xem bách lý tình đưa tay hướng sau lưng chỉ chỉ người đ â y bằng hữu bách lý tình vũ sinh lập tức liền kinh ngạc kinh ngạc nguyên nhân chủ yếu là hắn vẫn cho là bách lý tình thật là cái mặt đơ hắn không nghĩ tới vị tỉ, tỉ này vậy mà cũng là có thể đem con mắt chừng như vậy tròn một giây sau bách lý tình l i ề n thoát ra ngươi có thể trông thấy nàng Ngậy! ta hẳn là nhìn không thấy sao vũ sinh cái này nghe chút ngược lại có chút t r ò n váng hắn ngạc nhiên chỉ chỉ chính mình ngược lại là xác định cặp kia đột nhiên từ phía sau xuất hiện nhìn mình cầm trắng mắt to thật cùng trăm dặm con ngươi nhận biết sau đó liền nghiêng đầu sang chỗ khác cùng cặp kia trong hư vô con mắt lên tiếng c h à o kia cái gì ta gọi vũ sinh ngươi cặp mắt kia trong nháy mắt đã không thấy t â m hơi vũ sinh rất là ngoài ý muốn hắn kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền phát giác được sau lưng xuất hiện con mắt dù sao vật kia một chút cũng không có che giấu chính mình lại chiếm diện tích rất lớn hắn khỏe mắt quét nhìn quét qua liền có thể trông thấy mà lại nói lời nói thật vô sinh ngay từ đầu trong lòng cũng kinh ngạc khẩn trương trong nháy mắt nhưng rất nhanh hắn liền chú ý đến bách lý tình trên mặt hảo không biến hóa cũng từ nó trong ánh mắt đánh giá ra nàng cũng nhìn thấy cặp kia mắt to cho nên hắn trong nháy mắt lại bình tĩnh xuống tới dù sao hắn tại giới thành thấy qua t à môn đồ chơi có thể nhiều cho nên trước tiên liền đem mắt to kia trở thành bên này bình thường hiện tượng một vòng nếu bây giờ nhìn bách lý tình phản ứng vô sinh cảm thấy mình khả năng phản đoán sai bách lý tình thì ngốc trệ nàng từ đảm nhiệm cục đặc công cục trưởng đến nay một lần lâu nhất qua hơn nửa ngày nét mặt của nàng mới điều chỉnh tới sau đó không nhìn thẳng trong đầu của mình không ngừng truyền đến tiếng ồn nói với vô sinh ngươi là người thứ nhất thấy được nàng trừ ta ra vô sinh ha to miệng suy nghĩ chính mình sao có thể nghĩ đến việc này vẻ mặt hơi có chút xấu hổ vậy ta cũng không biết ta ta cứ như vậy tung bay thật là ngươi bằng h ư u a nhìn không thấy bằng h ư u đó là ai a bách lý tình nhìn qua rất là xoắn s u ý t xoắn suít nửa ngày rốt cục thở dài một tiếng là mội, mội của ta lần này đến p i ê n vô sinh không biết nên nói gì hắn muốn nói một câu lệ ngội s á c thực dung mạo độc đáo nhưng do dự nửa ngày hay là không có đem lời nói này đi ra mà lại hắn cũng chú ý tới bách lý tình tựa hồ cũng không muốn cùng ngoại nhân đàm luận chuyện này cho nên rất nhanh liền ho khan hai tiếng mở miệng nói ra k h ụ c nhìn qua cái này rất có điều bí ẩn vậy ta liền không hỏi nhiều bất quá nàng vừa rồi đột nhiên xuất hiện là muốn làm gì mà lại ta đánh chào hỏi nàng liền đi ta có phải hay không làm nàng sợ bách lý tình thở dài vâng vậy ngươi thay ta cho nàng nói lời xin lỗi được vô sinh cảm giác trước mắt cục trưởng tỷ tỷ giống như có chút mỏi mệt hắn lắc đầu đem trong chén nước đá uống một hấp dưới đằng sau thật d à i thở ra một hơi từ trên ghế xạ lòn đứng dậy trở về không muốn hỏi càng nhiều sao bách lý tình nghi ngờ nhìn xem hắn hỏi càng nhiều liên quan tới cái gì vũ sinh mở ra tay liên quan tới hồ ly hay là liên quan tới mội mội của ngươi hắn nở nụ cười nhẹ nhàng lắc đầu nên biết đều biết ta không nghe ngóng chuyện riêng của ngươi về phần hồ ly bên kia trừ phi thật tìm được cố hương của nàng mà lại cũng có đưa nàng về nhà biện pháp khác ta cũng không làm sao quan tâm nói vũ sinh cũng đã cất bước hướng cách đó không xa thang máy đi đến nhưng vừa đi ra đi mấy bước hắn liền giống như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì lại đột ngột ngừng lại quay đầu nhìn về phía bách lý tình chờ một chút còn giống như thật có sự kiện theo ngươi vừa rồi thuyết pháp hồ ly cùng những cái kia hồi ám thiên sứ đều là từ bên ngoài tới đúng không vâng bách lý tình chưa có trở về tránh mà lại đến tiếp sau bổ sung cũng rất thẳng t h á n nhưng chúng ta hiện tại cũng chỉ là biết thế giới bên ngoài còn có tồn tại mà thôi về phần bên ngoài đến cùng là tình huống như thế nào chúng ta hoàn toàn không biết gì cả mặc kệ là hồi ám thiên sứ lai lịch cùng mục đích hay là hồ ly cố hương đều không có bất luận manh mối gì、ừ. vô sinh tựa hồ đối với bách lý tình nửa đoạn sau trả lời không lắm để ý hắn chỉ là nhẹ gật đầu liền như có chút suy nghĩ tiếp tục nói vậy nếu như về sau có cùng hối ám thiên sứ có liên quan tình báo có thể hay không trước tiên nói cho ta biết bách lý tình có chút ngoài ý mớn nàng nhìn xem vô sinh c h ầ n chờ hai giây ngươi làm mớn ta đã đáp ứng muốn đưa nàng về nhà mặc dù chính nàng một mực nói không thèm để ý nhưng ta mớn ít nhất phải để nàng có lựa chọn cơ hội vô sinh rất nghiêm túc nói ta mặc kệ những hối ám thiên sứ kia là ở đâu ra cũng mặc kệ bọn chúng chui vào có mục đích gì nhưng ta hiện tại đối bọn chúng đến cùng làm sao chui cảm thấy rất hứng thú mặt khác nếu như năm đó hồ ly cùng nàng ba ba mụ mụ thật cũng là bởi vì hồi ám thiên sứ ảnh hưởng mà rơi vỡ trong dạ mạc sơ cốc vậy ta còn có món nợ muốn theo chân chúng nó tính bách lý tình lẳng lặng mà nhìn xem vẻ mặt thành thật vô sinh không ai có thể nhìn ra nàng giờ phút này đều muốn thứ gì chỉ là tại một lát sau nàng nhẹ gật đầu t ố t đã ngươi chủ động yêu cầu cái tiêu cục đặc công sẽ ưu tiên cùng lữ xã cùng hưởng bộ phận này tình báo đa t ạ ta nói nhiều một câu bách lý tình nghĩ nghĩ còn nói thêm ngươi thật giống như rất quan tâm người bên cạnh mình ngươi hẳn phải biết cùng hồi ám thiên sứ liên hệ là chuyện rất nguy hiểm ta biết ta có người cảnh cáo ta nhiều lần vũ sinh nợ nụ cười trong tươi cười lại có chút bất đắc dĩ nhưng lại có biện pháp nào đâu nàng đều gọi ta ân công ở thế giới này nàng lại không có khác người nhà ta hiểu được bách lý tình nhẹ gật đầu không hỏi thêm nữa nhưng không biết có phải hay không nào i á c vũ sinh luôn cảm thấy trước mắt vị này nữ cục trưởng khi lấy được câu trả lời của hắn đằng sau không h i ể u lộ ra dễ dàng một chút chương một trăm năm mươi tám tiếp xúc ước định phán đoán chương một trăm năm mươi tám tiếp xúc ước định phán đoán thang máy bình ổn mà im lặng chuyến bề hiệu xương bên trong lộ ra rất là an tĩnh bách lý tình trước hết nhất phá vỡ trầm mặc liên quan tới hồ ly cố hương khả năng ở vào ngoại giới một chuyện tốt nhất h ai cũng đừng bảo là vô sinh không có mở miệng chỉ là dùng mang theo ánh mắt hỏi thăm nhìn đối phương một chút bởi vì hồi ám thiên sứ ảnh hưởng người của thế giới này đối với tha hương khách đến thăm là cực kỳ khẩn trương bách lý tình cũng không có đánh cái gì bí hiểm trực tiếp nói ra c ũ n g đặc công dạng này phía quan phương tổ chức còn tốt chúng ta có thể cẩn thận lại lý trí đối đại vấn đề này nhưng có khác một chút tổ chức cũng không phải là bình tĩnh như vậy vô sinh nhẹ nhàng gật, gật đầu tốt ta hiểu được trở lại gian kia phòng nhỏ thời điểm ấy l i n cùng hồ ly còn tại bên trong đàng hoàng trở lấy vừa thấy được vô sinh t i ế n đến hồ ly liền lập tức cao hứng bưng một bàn bánh ngọt tiến lên đón lấy một loại phảng phất muốn hành thích giống như khí thế đem trong tay đồ vật đưa cho vô sinh tấn công cái này cho ngươi ăn ăn ngon vô sinh kem chút bị cô nương này một mâm đâm n g ã xuống tranh thủ thời gian lui về sau nửa bước mới đứng vững đ ư ờ n g nhưng sau nhìn thoáng qua trong mâm đồ vật liền thấy một khối chỉ lớn bằng bàn tay bánh kem bị bóp bẩy xoay tám lệch ra phía trên còn chất đầy quả hạch cái kia liệu thêm đến h i ệ n nhiên vượt qua bình thường số lượng cứng rắn trên nắp đi quả hạch mắt nhìn thấy thậm chí so bánh ngọt thể tích đều lớn rồi một vòng lại xem xét hồ ly chỉ thấy trên mặt nàng trên tay đều là bơ ngay cả trên lỗ thai đều cọ lấy một khối nhỏ cũng không biết nàng là thế nào có thể ăn vào trên lỗ thai đem đầu nhét bánh ngọt bên trong hồ ly cô nương còn tại cao hứng cười đầy cói lòng mong đợi nhìn xem vũ sinh người sau do dự một chút hay là nhận lấy cái kia rõ ràng bị gia công qua bánh ngọt một bên đấy liền thấy thế còn giải thích đâu ngươi liền ăn đi hồ ly ngốc chuyên môn cho ngưu nàng nói ngôi đem nửa bình nhỏ liệu đều cho ngươi l ố i tiến bảo vu sinh tiến đến trước đó còn đầy đầu h ồ i ám thiên sứ tha hương đường về hắc á m chuyện cổ tích khổ đại cựu thâm lúc này nhìn xem hồ ly ấm áp mà nụ cười vui vẻ trong n g á y mắt cái tiên một c h á n vẻ u sầu liền cho hòa tan hơn phân nửa nhưng chính là nhìn xem trong tay bánh ngọt mặt lộ vẻ khó xử bình tĩnh mà xem xét hắn là rất cảm động chính là cái đồ chơi này bị gia công có chút xấu xí mà lại hắn cảm thấy nhìn một chút máu của mình đường liền đã đi lên bất quá dù sao cũng là hồ ly cô nương tâm ý thịnh tình không thể chối tử lại thêm bên cạnh còn có cái mặc dù mà không biểu tình nhưng luôn cả vô sinh cũng chỉ có thể kiên trì một giọng nói tạ ơn dùng cái nĩa lôi kéo bánh ngọt tan một miếng sau đó răng kem chút cho sụp xuống nửa cái cái này thứ đồ chơi gì đây vô sinh ngạc nhiên tại cái k i a một đống bánh ngọt bên trong lay mấy lần từ bên trong móc ra một khối sáng lóng lánh cứng rắn cùng t ả n g đá đồng dạng cứng rắn vật chất đến ngẩng đầu nhìn hồ ly hồ ly cao hơn g cười là nho khô vô sinh cuối cùng thực sự nhét vào không l ọ t ta liền m é o méo, méo. vô sinh thần t h mở nho khô cái này một đống đồ vật đã nhét vào k h n g ngọt ta liền m gạch cô nương ngốc thưởng thức không nhiều l ư ợ tay mà ngược lại là rất lớn vô sinh bất đắc dĩ ăn hai cái có thể nuốt xuống bộ phận liền đem còn lại bánh ngọt lại cho hồ ly cô nương biểu thị chính mình vừa rồi ra ngoài tản bộ thời điểm đã nếm qua đồ ăn vặt hiện tại không đói bụng nhưng vẫn là phi thường tạ ơn phần tâm ý này hồ ly cũng không nghĩ nhiều vô cùng cao hứng đem bánh ngọt tiếp nhận đến liền bắt đầu ăn ngai khối kêu b ổ đào gạch thời điểm động tĩnh cùng máy viền giống như vô sinh thậm chí cảm thấy được bản thân đều trông thấy trong miệng nàng t u e hỏa tinh tử ăn xong bọn ta liền về nhà đi vô sinh nói móc ra trang giấy xoa xoa hồ ly trên lô t i mơ trở về còn có rất nhiều chuyện muốn làm để tham q n xong ấy liền đứng trên、bàn. ngửa đầu nhìn xem vô sinh vô sinh cười ấn ấn tiểu nhân mẫu tóc thang con s o n g vậy được ấy liền tiện tay lay mở vô sinh cánh tay xe nhẹ đường quen bỏ tới người sau trên bờ vai lại thuận tiện hỏi một câu à vậy ngươi mang tới cái kia c ụ c sát đâu còn không có kết quả liền lưu cái này vô sinh quay đầu nhìn về phía bách lý tỉnh cái này chỉ sợ cần một chút thời gian bách lý tỉnh bình tĩnh nói chúng ta muốn đối với nó nội bộ cùng vi mô kết cấu làm một chút kỹ càng quất hình đây không phải một hai ngày có thể hoàn thành nếu như các ngươi yên tâm nói có thể đem nó lưu tại nơi này vậy cũng được vô sinh chỉ là ngắn ngủi suy tư một chút liền rất sung sướng gật gật đầu dù sao vật kia tại ta cái kia để đó cũng là để đó các ngươi bên này có kết luận nhớ kỹ kịp thời cho ta biết liền hồ ly đừng có dùng cái đôi lau miệng bách lý tình nhìn trước mắt một màn này cổ quái không hài hòa chịu tượng nhưng đặt ở mấy người bọn hắn trên thân liền thuận lý thành t r ư ơ n g một màn một sợi không dễ dàng phát giác mỉm cười hiện lên ở đáy mắt của nàng ta sắp xếp người đưa các ngươi về nhà nàng đ ỗ n g nhiên nói ra à không cần chính chúng ta trở về là được vô sinh một bên dùng khăn giấy cho hồ ly lau miệng lau tay lau mà xoa cái đôi một bên quay đầu nhìn bách lý tình một chút sau đó lại ngay sau đó bổ sung một câu ở trước mặt người ta cũng không cần điện thoại báo cáo chuẩn bị à. bách lý tình ngây ngốc một chút nhưng một giây sau liền kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra tranh thủ thời gian cầm điện thoại lên cho bộ môn giám sát phát cái thông chi sau đó liền dẫn ánh mắt cổ quái nhìn xem vô sinh hiện tại có thể vô sinh cười cười cứ như vậy ngay trước mặt bách lý tình đưa tay ở giữa không t r ú n g kéo một phát một cánh hiện ra ánh sáng nhạt hư hảo cửa lớn liền c h ố n g g i n g mở ra đối diện cửa là đường ngô đồng số sáu m n h phòng phải vào đến ngồi một t r ư ớ không vô sinh đứng tại cửa ra vào vô ý thức cùng trước mắt nữ cục trưởng khách khí dù sao đều đến ra môn a bách lý tình làm sao nghe làm sao cảm giác lời này khó chịu nghiêm mặt lắc đầu không được ta còn làm việc được chưa vậy chúng ta đi trước cảm ơn ngươi chiêu đãi quay đầu có việc liên hệ vô sinh gật đầu nói lấy liền khiêng nhân ngâu nắm hổ ly quay người đi vào cửa lớn bãi m g a y ừng gặp lại vừa dứt lời hư hảo cánh cửa đã tiêu tán những khách nhân rời đi đột nhiên như thế lại tự nhiên mà vậy phản phất chưa từng tới qua bách lý tình đứng bình tĩnh tại trong phòng nhỏ nhìn xem mảnh kia hư hảo cửa lớn biến mất vị trí qua hồi lâu mới hít một hơi thật sâu ánh mắt chầm tính lại nàng cầm điện thoại di động lên gọi một cái ma số kết nối đằng sau bình tĩnh mở miệng giám sát tổ bên kia tình huống thế nào tống thành thanh âm từ trong ống nghe chuyển đến chính nhân công theo dõi ghi chép đ ầ u sai chỗ hiện tượng vừa mới lắng lại không gian ổn định trang bị một mực tại vận hành thật sao đúng toàn công suất vận hành tổng bộ đại lâu nội bộ hiệu chỉnh hệ thống cùng lưới che đậy không gian cũng mở ra sao hai hệ này thống từ trước tới giờ không quay xong cái này ngại là biết đến máy quáy nhớ nhảy vọn tống thành thanh âm nghe và có chút bất đắc dĩ cũng mở ra đâu hôm nay cố ý điều đến công suất lớn nhất mà lại không khác biệt bao trùm vì thế lầu d ư ớ i hải quan phòng làm việc cùng trạm giao thông đều thụ ảnh hưởng lâm thời q u a n ngừng bách lý tình c h ầ m m ặ t hai giây hắn liền ngay trước mặt của ta mở cửa đi thậm chí đều không có biểu hiện ra một chút n g h i hoặc ta cho là hắn thậm chí không có phát giác được nơi này tồn tại cái gì trở ngại điện thoại đối diện chuyển đến đ ù n g một tiếng v a n g nhỏ đó là bật lửa đốt thuốc độc tính cục trưởng tống thành trong giọng nói có chút mọi mệnh ta phải nhắc nhở ngài một câu hắn cứ như vậy ở trước mặt ngài mở cửa đi hay l à việc nhỏ lần sau hắn còn có thể mở cửa tới cái này ngài mới là phải có chuẩn bị tâm、lý. ta biết theo dự liệu tình huống phong hiểm có phải hay không hơi bị lớn tống thành nhịn không được hỏi bọn ta hôm nay đem hắn trực tiếp mời được tổng bộ bên này hiện tại hắn biết nơi này tọa độ tin tưởng ta phán đoán tiểu tống bách lý tình nhẹ nhàng thở ra một hơi bình tĩnh nói ra để hắn đem cục đặc công xem như bằng hữu chỗ tốt xa quá nhiều những cái kia phong hiểm nhất là vào hôm nay cùng hắn xâm nhập tiếp xúc qua đằng sau ta kiên định hơn phần này phán đoán ta hiểu được ta tin tưởng ngài cặp mắt kia nó gặp vậy ta tiếp tục đi nhìn chằm chằm dám sát tổ được ngay tại cúp điện thoại trước đó tống thành bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì à đúng còn có cái tin tức muốn nói cho ngài tin tức tốt nói bộ môn kỹ thuật bên kia có tiến triển công thành tổng h i ê n cứu viên thành công lọc ra đồng thời trình hợp cho đến trước mắt chúng ta ghi chạy đến mở cửa tín hiệu đặc thù hẳn là rất nhanh liền có thể cho không gian dự cảnh hệ thống tăng thêm tự động loại bỏ cùng tự động đánh dấu công năng tống thành trong giọng nói mang theo ý cười nếu như vật kia có thể vận hành bình thường về sau liền dễ dàng hàng năm ưu tú nhân viên ưu tú tiểu tổ tinh cấp công thành tay thiện nghệ kỹ thuật tinh huy hiệu thông báo khen ngợi nếu như thành cục trưởng năm nay còn không có qua hết đâu trước định như vậy bách lý tình lạnh nhạt nói ra trừ phi có ai thật có thể thừa dịp trước cuối năm một tháng cuối cùng nắm chặt cứu vớt cái thế giới tôi đ a điện thoại c ủ a máy bách lý tình tiện tay đem điện thoại ném ở trên bàn có chút mệt mỏi thở ra một hơi dựa vào ghế nghỉ ngơi lại có chút như đầu nhìn xem mặt kia có thể nhìn thấy đối diện phòng thí nghiệm rộng thùng thỉnh cửa sổ đang tản ra l a m nhạt ánh sáng nhạt tụ hợp vật bình chướng mặt ngoài chẳng biết lúc nào lặng yên nổi lên một đôi đạm m ạ c mà phai màu con mắt cặp mắt kia lẳng lặng mà nhìn xem nàng người kia đi rồi đi nha về sau còn nhìn l o sao còn nhìn bách lý tình biểu lộ không có một chút bi hơi có vẻ máy móc k h ô khan thanh âm thì tiếp tục tại trong óc nàng vang lên không có cách nào ngươi hẳn phải biết đây là ta bản năng tuy ngươi bách lý tình nói ra sau đó nàng dừng một chút lại thuận miệng hỏi có nhìn ra trò gì sao mặc dù lần này ngươi quá lỗ mãng nhưng bất kể nói thế nào ngươi hoàn thành một lần khoảng cách gần quan sát hắn có nhân tính cặp mắt kia nói ra bách lý tình không nói chuyện h i ệ n nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mạch liệt chân thực nhân tính không phải bắt t r ư ớ c ngụy trang đi ra cặp mắt kia nói tiếp mà lại hắn hẳn không phải là thực thể chí ít không phải cái gọi là đường ngô đồng số sáu mươi sáu tạo ra thực、thể. bách lý tình ánh mắt rốt cục có một chút biến hóa làm sao nhìn ra được cái bóng của hắn hắn bắn ra tại linh giới bóng dáng so đường ngô đồng số sáu mươi sáu còn muốn khổng lồ cùng nói là đường ngô đồng số sáu mươi sáu sinh thành hắn chẳng nói là hắn vì có thể hợp lý tồn tại tại chúng ta thế giới này cho nên tại giao giới địa sinh thành đường ngô đồng số sáu mươi sáu chương một trăm năm mươi chín ở trong nhà chương một trăm năm mươi chín ở trong nhà xuyên qua cửa lớn về đến trong nhà đường ngô đồng số sáu mươi sáu hay là bộ kia quen thuộc bộ dáng đồ vật là hàng tiện nghi rẻ tiền nhưng đều dùng rất tốt sửa sang có chút cũ nhưng coi như rộng rãi trong phòng rất ấm áp đèn minh cửa sổ sáng bộ kia cũ tv bây giờ còn không có chiếc máy ấy lìn đang ngồi ở trên mặt bàn hết sức chăm chú mà nhìn xem không có chút nào dinh dưỡng chương trình kỹ một cái khác ấy lìn thì tiến nhà liền chạy tiến sành phòng leo đến trên bàn trà cầm điều khiển mở ra một cái khác đài tv bắt đầu đổi nàng đô thị kịch nói thật tiểu nhân ngẫu cái này vẫn rất để cho người ta bội phục nàng xem những cái kia nhược trí đồ chơi vô sinh nhìn một chút cũng cảm giác mình đại nao đang run dậy nàng vậy mà có thể phân thân nhìn hai còn bảo trì lý trí khó trách đầu ó c không tốt h ồ ly thì chạy vào phòng bếp ngoan ngoắ trở về ngậm nửa cái lạp s ư ở n g h ô n khói nhanh nhẹn thông suốt đến s ả n h phòng móc ra vô sinh đưa cho nàng điện thoại cũ tiếp tục nghiên cứu cái đồ chơi này làm như thế nào dùng vô sinh đổi quần áo bên hai truyền đến trong t v tiết mục giải trí đ ộ n g tĩnh còn có ấy lìn đậu đen rau muống trong t v nhược trí kiểu đoạn cùng hi hi ha ha tiếng cười ngẫu nhiên còn có hồ ly ngại nhân ngẫu thanh â m quá lớn phàn nàn hắn nhìn xem trong phòng khách cảnh tượng trong thoáng chốc có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác hắn ở trong căn phòng lớn này đã ở hai ba tháng mà tại cái này hai ba tháng trong phần lớn thời gian hắn nghĩ đều là lúc nào có thể rời đi nơi này trở lại hắn trong trí nhớ chân chính trong nhà. nhưng bây giờ liền giờ khắc này mấy phút đồng hồ này bên trong hắn cảm giác mình đã đứng ở nhà nơi này quen thuộc mà làm hắn an tâm ấy l i n từ bàn trà nhảy tới trên ghế salon tại cái đệm ở giữa tìm được tư thế thoải mái một lát sau lại đột nhiên nâng lên cánh tay quay đầu sông hồ ly phản nàn đứng lên ngươi cái này d ụ n g lông lúc nào là kết thúc à trên ghế salon đều là từ ngươi trên cái đuôi dây lông ta khớp nối bên trong đều có không có cách nào à chúng ta yêu hồ là như vậy hồ ly một bên lay hay điện thoại một bên gặp lạp xưởng hun khói còn vừa dành thời gian đáp lại nhân ngẫu phản nản trở qua hai tháng liền tốt ấy liền một bên từ chính mình hình cầu khớp nối bên trong da bên ngoài hái lông hồ ly một bên ngẩng đầu nghi ngờ qua hai tháng ngươi liền không xong rồi ngươi liền nên quen thuộc ấy liền tại chỗ liền nhảy dựng lên quay đầu hồ nào vô sinh ngươi cũng mặc kệ quản cái này hồ ly n g ố c sao nghe nhân ngẫu tức h ồ n hển cáo trạng vô sinh trên mặt lại không tự giác mang theo cười hắn đột nhiên cảm giác được cuộc sống như vậy cũng rất tốt sau đó liền đi đi qua ngồi tại nhân ngẫu cùng hồ ly ở giữa t hưởng thụ này nháy mắt an nhàn thuận tiện đem cái này hai tạm thời ngăn cách hồ ly cao hứng ở trên ghế xa lon xoạt x o ạ rời tới đem một cái đôi sau đó vô sinh tại chỗ chỉ nghe thấy đôm đốt một chuỗi v à n g cánh tay cùng trên đùi phảng phất bị kim đâm một vòng giống như đau như vậy lốp bốp tính điện là mùa đông nở rộ đói hoa hoa ngữ làn lên mở máy lọc không khí vô sinh khi đó liền kinh ngạc hắn thật vất v ả thích ư ớ n g trong nhà yêu hồ sẽ dụng lông thiết lập hôm nay thời tiết khô giáo hắn mới phát hiện yêu hồ chẳng những sẽ dụng lông sẽ còn tại mùa đông lên tính điện từ xưa đến nay nhiều như vậy cùng hồ ly có liên quan trong chuyện xưa cũng không có viết cái này à hồ ly lại không phản ứng gì nàng mặc khác mấy đầu cái đuôi còn tại trên ghế xa lon cọ lấy cái đuôi ở giữa ngẫu nhiên toát ra đôm đốt một tiếng l a n quang vũ sinh bị điện giật đến run dày đưa tay đẻ xuống yêu hồ thiếu nữ cái đ u ô i trong lòng kinh ngạc sau khi ngự khí bất đắc dĩ ngươi cái đ u ô i này sẽ còn lên t ĩ n h điện a đúng thế hồ ly gật gật đầu ban đêm t ắ t đèn có thể sinh đẹp a dùng sức từ từ có thể l ố t bốt mấy phút đồng hồ vũ sinh một mặt sợ hai tháng phục sau đó ngự khí có chút do dự mở miệng ta đối với n g ư ỡ i mùa đông dụng lông ngược lại là không có ý kiến đến gì nhưng các ngươi yêu q u á i liền không có cái có thể tại mùa đông trừ t ĩ n h điện pháp thuật sao có nha vậy ngươi không có học được vũ sinh lập tức cũng không biết làm sao tiếp theo sau đó liền bắt đầu một bên cẩn thận v ố t ve hồ ly cái đôi ngẫu nhiên hay là sẽ điện một chút nhưng xúc cảm thật rất tốt vừa bắt đầu suy nghĩ bao quát mua mấy cái cỡ lớn máy lọc không khí cho hồ ly ăn mặc tiếp đất dép lê dùng ẩm bất lược cho hồ ly trải cái đôi ở bên trong các loại đáng tin hứng cậy hoặc không đáng tin hứng cậy suy nghĩ từ từ một loại bối rối liền dần dần mọc lên hắn hôm nay lên được q u á sớm mà lại gần nhất sự tình lại nhiều giấc ngủ từ đầu đến cuối không hề tốt đẹp gì giờ khác này lòng cảm giác bay vọt đi ra ngủ gật liền có chút ngăn không được hắn r ụ cụp lấy mí mắt vung lòng nhẹ g ọ n g thở dài mà trong thoáng chốc cùng bách lý tình nói chuyện với nhau một ít chuyện lại đang trong đầu của hắn tiếng vọng liên quan tới hồ ly lai lịch còn có thế giới bên ngoài không biết hồ ly v ũ sinh đột nhiên mở miệng thanh âm còn có chút mơ hồ ngươi ở chỗ này ở đến vui vẻ sao hồ ly ngơ ngác một chút ngầm đầu nhìn giống như có chút ngủ gà ngủ gật v ũ sinh sững sờ suy nghĩ sau một lát yêu hồ trên mặt thiếu nữ rốt cục lộ ra một sợi thuần túy dáng tươi cười vui vẻ à? à cái kia thật tốt ngươi thật vui vẻ là được v ũ sinh ngáp một cái ở trên ghế xa lon điều chỉnh một chút tư thế nằm xuống ta có chút h ố n nhắm mắt một chút tỉnh cho ngươi thêm nấu cơm hồ l y ệ u một tiếng chờ nàng lại cúi đầu nhìn lại thời điểm vô sinh đã gối lên nàng một cái đôi ngủ thiết đi thi vi thanh âm trong nháy mắt điều đến nhỏ nhất ấy l ì n từ bên cạnh lại gần do xét lấy đầu nhìn thoáng qua đã ngủ mất vô sinh t ự u cục thì t h ầ m làm sao lại không thuận tiện hỏi hỏi ta đâu hồ l y nghĩ nghĩ vẻ mặt thành thật nói ra đại khái ngươi bình thường nhìn xem cũng quá vui vẻ ân công cảm thấy không cần hỏi ấy l ì n lập tức hướng về phía hồ l y thử n h a răng sau đó cúi đầu dày vò nhân loại là loại phiền t o á i sinh vật áp lực lớn ngủ không được không ngủ được áp lực lớn hắn cái này có thể ăn có thể ngủ dù sao cũng so mất ngủ tốt hồ ly nhẹ gật đầu sau đó ngẩng đầu nhìn một chút đối diện trên tường biểu cũng không biết suy nghĩ thứ gì trên mặt liền đ ỗ n g nhiên hiện ra một tiêu kích động đến ai nhanh đến nấu cơm thời điểm à. ấy liền khẽ giật mình lập tức trừng mắt lên ngươi chỉ có biết ăn thôi à. hắn cái này mới vừa ngủ không phải nói t ỉ n h ngủ lại ta biết ta hồ ly k h o á t k h o á t tay đánh gậy nhân ngẫu cho nên nói nếu không bọn ta đi làm cơm a ấ n công mỗi ngày nấu cơm đều thật cực khổ hôm nay liền không để cho hắn xuống bếp ta cảm thấy hắn nấu cơm vất vả nguyên nhân chủ yếu là ngươi ấy l i n lập tức liếc mắt mà lại ngươi nói em hay ngươi biết làm cơm sao hồ ly lập tức rất có tự tin nỗi ngực ta mỗi ngày ở bên cạnh nhìn chứ đ ề u biết ngươi ở bên cạnh chỉ là đang ăn trộm đồ vật lúc nào học qua rồi ấy l i n nghi ngờ nhìn đối phương bất quá nàng ánh mắt chỗ sâu đã g i a o động đứng lên cố gắng làm bộ vài giây đồng hồ đứng đắn đằng sau liền lại đi trước cọ sát cũng là không phải không được mặc dù ngươi không thế nào đáng tin cậy nhưng ta dù sao cũng là có nhân ngẫu chi tổ trúc phúc chúng ta à l i n phòng nhỏ nhân ngẫu tại trong phòng bếp tự mang chủ nghệ tăng thêm ta đi cấp ngươi là tẩy hồ ly lập tức mặt mày hớn hở cao hứng liền muốn đứng dậy nhưng rất nhanh liền nhớ tới chính mình một cái đôi còn bị vô sinh gối lên liền đưa tay đem cái đôi kia nhổ xuống sau đó nàng nghĩ nghĩ lại từ trên thân rút ra hai cái đôi đến khi chăn mềm một dạng cho vô sinh đắp lên trên người lông xù cái đôi to phía dưới truyền đến l ố t bút một chỗ u động tĩnh vô sinh tại chỗ run run hai lần nhưng s ừ n g sốt không có tình ẩy lìn ở bên cạnh nhìn đều trận tròn mắt nhìn không được cảm khái một câu hắn là thật buồn ngủ sau đó nàng liền thấy hồ ly còn t ạ i hướng xuống nhổ cái đôi tranh thủ thời gian khoát a y ai đủ, đủ. ngọa tào ngươi đây là quan tâm hắn hay là muốn điện giật chết hắn a? ta là muốn chạy tại bên cạnh trên sàn nhà vạn nhất hắn ngủ thiếp đi xoay người từ trên ghế xạ lòn đến rơi xuống đâu hồ ly một bên đem cái đôi hướng trên mặt đất chạy một bên cũng không ngẩng đầu lên nói ấy ly liền nhìn xem những cái kia ở trên ghế xa l ò n cọ sát nửa ngày đã nạp điện k ỹ đôi cáo sen vào nhau tinh tế chăn đệm nằm dưới đất trên mặt đất trong lúc nhất thời cũng không biết nếu như vô sinh thật xoay người đến cùng là quẳng xuống đất đau hay là ngã tại một đống này ngũ lôi chính pháp tính điện ra chỉ trong cái đôi đau cẩn thận nghĩ, nghĩ khả năng hay là quẳng xuống đất đau dù sao nàng là nhân ấu nàng không dẫn điện sau đó cái này một cái tiểu học học tập một cái dưỡng thai tốt nghiệp nhà trẻ hàm thụ hai cô nương cứ như vậy mười phần tự tin chạy vào phòng bếp nấu cơm nằm trên ghế s a lon lâm vào ngủ say vô sinh đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả ý thức của hắn sớm đã chìm vào mộng cảnh lúc này ngay tại liên tiếp màu sắc sặc sỡ h u y ế n tượng cùng hôn hôn độn độn trong trí nhớ chập trùng lên xuống tựa như triệt để chạy không suy nghĩ tại một mảnh theo gió quần c u ộ n trên mặt hồ lật tới bay tới vô sinh lại cảm thấy dạng này thể nghiệm cũng không làm sao khó chịu hắn loáng thoáng biết mình tựa như là đang nằm mơ cũng hưởng thụ lấy loại này không cần đi khống chế suy nghĩ của mình, chỉ cần mặc cho ý thức vung lòng quá trình sau đó, qua không biết bao lâu hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác mình cái k i a như là một chiếc thuyền con giống như tại tâm linh trên mặt hồ quần q u ấ n ý thức thuyền nhỏ c ậ bờ hôn đồn h u y ệ n tượng từ đầu trong nao biến mất v ũ sinh trước mắt hiện ra ổn định phong cảnh hắn nhìn thấy một mảnh bị hôn mê s ắ c trời bao phủ vô biên vô tận đũ ám cánh đồng b ắ t ngát không biết tên cỏ dại tại trên cánh đồng b ắ t ngát lan tràn bao trùm tầng mây bông u xuống vạn lại câu t í n h chật có gió nhẹ thổi qua tiếng gió nghe vào lại cũng chỉ có rành động lại có một tòa tiểu khâu lẳng đứng lặng tại mảnh này cánh đồng bát ngát cuối cùng nhìn không phải rất xa lại không hiểu cho hắn một loại cảm giác n vô sinh tại trong bãi cỏ ở giữa đứng bình tĩnh lấy hắn sửng suốt một hồi mới bỗng nhiên kịp phản ứng mình đã từng thấy nơi này nơi này là mộng cảnh của hắn mà lại là không chỉ một lần mộng cảnh thậm chí có một lần hắn ở chỗ này còn gặp được hồ ly trong mộng chiếu ảnh vô sinh nhũ nhũ mày hắn không biết mình tại sao phải lại một lần đi vào cái này quái mộng nhưng nếu giống nhau cảnh tượng có thể nhiều lần xuất hiện tại trong mộng của chính mình chuyện này bản thân liền khẳng định có chỗ không đúng dù sao hắn gần nhất một mực tại cùng không thích hợp sự tình liên hệ lại có một trận gió nhẹ thổi tới chống rông trong tiếng gió hắn chợt nghe một cái xa xôi mơ hồ nhưng tuyệt đối không nên xuất hiện ở chỗ này thanh âm đó là một tiếng loáng thoáng sói chu chương một trăm sáu mươi qua lại chương một trăm sáu mươi qua lại sói chu vũ sinh phản ứng đầu tiên là có chút n ộ n g nhưng ngay sau đó liền từ một tiếng kia sói chu liên tưởng đến gần nhất kinh lịch sự tình hắn không có hoài nghi chính mình có phải hay không sinh ra nghe nhầm bởi vì vừa qua khỏi không đến vài giây đồng hồ liền lại có một trận làm cho người bất an tiếng gào thét từ phương xa chuyển đến so với một lần trước nghe còn rõ ràng húng chi hắn cảm thấy ở trong mơ là không tồn tại nghe nhầm loại chuyện như vậy vô sinh nhữ nhữ mày lập tức tiến về tiếng gào thét kia chuyển đến phương hướng tại cái này t h à n h tỉnh trong mộng cảnh hắn chỉ đi vài bước liền theo tâm niệm vừa động mà vượt qua xa xôi khoảng cách trong c h ố p mắt đi tới hắn cảm giác chỗ không đúng hắn thấy được cái kia chu lên sói nó là một cái cứng ngắc mà cái bóng hư hảo phiêu phủ ở trên đồng cỏ không mà lại tựa như tiếp xúc không tốt chiếu ảnh hình ảnh đồng dạng cách mỗi mấy giây liền lấp lóe một lần mỗi một lần lấp lóe cái này cứng ngắc bóng dáng liền sẽ biến hóa một cái tư thái cho người cảm giác giống như là một bức ngừng lại nghiêm trọng hình ảnh theo dõi tại lấy mấy giây là chu kỳ đổi mới giám sát mục tiêu hình ảnh. vô sinh kinh ngạc mà tò mò nhìn cái này xuất hiện tại chính mình trong ngộng cảnh chiếu ảnh nhìn thấy nó lại lóe lên một cái sói ở kế tiếp đổi mới ra tư thế trung chuyển quá mức nó t ự hồ thấy được khách không mời mà đến tới gần hướng bên này quăng tới nhìn chăm chú ánh mắt nhưng nó chỉ là một cái bóng dáng trừ quăng tới ánh mắt bên ngoài con sói này giống như cũng không có thể có càng nhiều hành động vô sinh trong lòng ngay từ đầu khẩn trương dần dần rút đi hắn bắt đầu tò mò nhìn trước mắt sói chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy con sói này con mắt nhìn khá quen mà ngay sau đó trong lòng của hắn liền nổi lên một cái q u á dị suy nghĩ một loại có chút phát lạnh xúc cảm từ đầu ngón tay chuyển đến hắn cảm giác chính mình giống như đụng phải một tầng hư hào sương mù con sói kiết như cũ đang lặng lặng mà nhìn xem hắn nhưng trong lúc bất trợt nó liền lần tiếp theo lấp lóe bên trong biến mất mà vô sinh trong đầu lại lập tức toát ra rất nhiều lộn xộn phá thoái không thuộc về mình một đoạn ký ức hắn nhìn thấy ấu vàng mà phai màu cảnh tượng n h một, mơ mơ hồ hồ một h giây n sau hắn lại nhìn thấy cái bóng kia tựa hồ đang cùng ai cái lộn cùng cái lộn chính là một cái cao hơn một điểm thân ảnh cứ việc đồng dạng thấy không do nó khuôn mặt vô sinh như tử ký ức bên trong cảm thấy một loại không hiệu ấm áp cùng hoài niệm cái kia tựa hồ là một cái người rất trọng yếu mà bây giờ ký ức chủ nhân lại cùng nặng cái lộn lấy cái lộn nội dung được quãng tại sao muốn đi trường học dù sao lại chưa trưởng thành a phải giống như cái phổ thông hải tử như thế đi trường học đi kết giao bằng hữu đi đọc sách đi chơi đi phiền não đi cao hứng lại ngắn cũng muốn đi kinh lịch ngắn ngủi một đoạn ký ức bên trong vũ sinh vô ý thức đi về phía trước mấy bước nhưng đột nhiên lại có mới hình ảnh hiện lên ở trước mắt hắn hắn nhìn thấy thân ảnh kia lại cùng rất nhiều m ắ t khác bóng dáng đứng c h u n g một chỗ mọi người làm thành v ò n g giống như ngay tại người nào đó dẫn đầu xuống vỗ tay có âm thanh chuyển tới từ phía bên cạnh hoan n ê n tô lao sư nàng về sau dạy các đệ đệ muộn muộn c h ư n g lão sư ngã bệnh về sau liền không tới tất cả bóng dáng cũng đều biến mất thân ảnh kia lẻ loi trơ trọi đứng tại một mảnh trong bụi cỏ nàng nhìn qua càng thấp b é một chút đột nhiên lại có một cái càng thêm mơ hồ sói xuất hiện ở trước mặt nàng sói cúi đầu xuống phát ra hàm hồ tiếng nghẹn nào thân ảnh nho nhỏ c ú i người vươn tay nhìn qua lại sợ vừa khẩn trương nhưng vẫn là cả gan đi sờ lên sói đầu ngươi về sau phải nghe lời sói biến mất vũ sinh nhìn thấy thân ảnh kia lẻ loi trơ trọi đi tại trên một con đường nhỏ hiện tại nàng trở nên càng thấp b é thậm chí thấp b é giống như là cái chỉ có năm sáu tuổi hai tử nàng tại trên đường nhỏ đi tới vừa đi bên cánh khóc hai bên đường lóe ra đèn đường mờ mờ đèn đường quan ảnh bên ngoài. là trải rộng bóng ma rừng rậm liên tiếp chu lên cùng ở khắp mọi nơi ác ý tràn ngập tại hát s â m lâm bên trong phảng phất vô số bụng đói kêu vang của kẻ săn mồi đang đợi con mồi thân ảnh thấp bé bỗng nhiên tại trên đường nhỏ ngừng lại ngầm đầu nhìn về phía đường nhỏ bên ngoài hát cám phảng phất trong hát cám kia xuất hiện thứ gì đang hấp dẫn ánh mắt của nàng đường đi qua vũ sinh trong đầu bỗng nhiên nhảy ra ý nghĩ này nhưng mà một giây sau hắn liền nhìn thấy thân ảnh kia cơ hồ không chút do dự rời đi đường nhỏ trực tiếp đi hướng trải rộng ác ý hát xâm lâm chỗ sâu vô ý thức muốn ngăn cản một màn này hắn cơ hồ trong nháy mắt liền tới đến thân ảnh nho nhỏ kia bên cạnh đưa tay ngăn tại nàng phía trước nhưng mà thân ảnh kia lại trực tiếp xuyên qua vũ sinh tiếp tục đi hướng trong hát cám vũ sinh ngạc nhiên quay đầu lại thấy được nàng càng chạy càng nhanh nào về phía hai cái khuôn mặt mơ hồ hấn tượng ba ba mụ mụ vũ sinh giật mình tại nguyên chỗ hắn rốt cuộc biết nhiều năm trước kia cô bé quảng khăn đỏ tại đường mòn kia bên trên nhìn thấy đến cùng là cái gì có lẽ mặc kệ lại đến bao nhiêu lần sau tuổi nàng đều sẽ không chút do dự nào về phía mảnh h á cám kia chỗ sâu mỗi một đứa bé đều biết nhấm nuốt âm thanh từ trong bóng tối chuyển đến có một mảnh đỏ tươi tại trong bóng tối tràn n ậ p phán g phất một đầu trướng mắt áo tròn đỏ tất cả huyễn tượng đều biến mất vô luận là cái kia thân ảnh thấp bé hay là mảnh kia vô biên hắc á m xâm lâm đều biến mất tại một trận trống rông trong gió vũ sinh vô ý thức lui về phía sau hai bước nhìn thấy chính mình lại đứng tại đó p h í a đ u ám vô biên trên cánh đồng b ắ n á c nhưng lần này giữa đồng hoang không thấy cái kia hư hảo mà lấp lóe sói chiếu ảnh chỉ có một cái hất lên màu đỏ áo khoác thiếu nữ đang có chút mờ mịt đứng tại cách đó không xa vũ sinh ngơ ngác một chút cất bước hướng đối phương đi đến người sau cũng rất giống đông nhiên, tỉnh, đi qua. t r ầ n chờ quay đầu nhìn về phía bên này một lát sau mặc áo đỏ thiếu nữ đột nhiên mở miệng ngươi cũng nhìn thấy vũ sinh ngây ngốc một chút hắn còn tưởng rằng chính mình nhìn thấy chỉ là lại một cái huế tượng lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà thật ở chỗ này bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng khẽ gật đầu một cái không phải cố ý nhìn a a cô bé quàng khăn đỏ dùng sức nắm tóc nhìn qua bất đắc dĩ lại khó chịu cho nên nói đại n h â n các ngươi liền ưa thích nhìn loạn tư h ẩ n người khác ngươi tốt nhất hiếu kỳ cái gì sức lực a ta nói không phải cố ý vũ sinh gãi gãi gương mặt trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào làm dịu phần này xấu hổ mà lại cũng không phải ta chủ động đem ngươi làm tới đó à cô bé quàng khăn đỏ đột nhiên ngừng nắm tóc động tác khẽ ngẩng đầu từ tóc cắt ngang c h á n trong khe hở quăng tới không có gì lực uy hiếp ánh mắt ta đang muốn hỏi đâu đây là đây vô sinh do dự một chút ngạch, là của ta m ộ t cảnh lời nói này đi ra trong nháy mắt hắn đã cảm thấy chính mình vừa rồi nửa câu nói sau không có sức thuyết phục cô bé quàng khăn đỏ quả nhiên cũng lập tức trứng mắt lên vậy ngươi còn nói ngươi không phải cố ý ta cái này thuộc về bản năng vô sinh không có gì lực lượng giải thích lấy trước đó hồ ly cũng đã tới cái này tựa như là cùng ta thành lập được huyết dịch người liên hệ cũng có thể rơi vào đến nhưng phía sau nguyên lý gì ta cũng không biết cô bé quàng khăn đỏ nghi ngờ nhìn xem bên này trên giới đánh giá vô sinh nhiều lần tựa hồ là đang xác nhận đối phương có hay không nói dối cuối cùng mới lại xác nhận một lần thật vô sinh đặc biệt thành khẩn gật đầu biểu lộ gọi là một cái kiên định thiếu nữ áo đỏ rốt cục nửa tin nửa ngờ thu hồi ánh mắt tựa như là tạm thời không có ý định nghiên cứu kỹ bất quá cũng liền qua vài giây đồng hồ nàng lại bỗng nhiên xoay đầu lại ai ta liền kỳ quái ai người bình thường nằm mơ là như thế này à ngươi cái này một cái cố định không gian còn có thể đi đến kéo người kéo qua người còn có thể nói chuyện trời đất ta cũng không biết ta vô sinh lộ ra so cô bé quảng khăn đỏ còn bất đắc dĩ ta tình huống này ngươi cũng không phải không biết chuyện của chính ta chính mình cũng không biết rõ cô bé quảng khăn đỏ t r ừ n g trong mắt nhìn hắn một hồi lâu rốt cục k h o á t k h o tay thở dài ra một hơi đằng sau xoay người sang chỗ khác ngồi ở trên đồng cỏ vô sinh cũng đi tới chần chờ một lúc sau hắn ngồi tại đối phương bên cạnh giữa ban ngày này ngươi tại sao phải đang nằm mơ hắn tò mò hỏi tiết hóa học ngủ t i ế p đi thiếu nữ muộn thanh muộn ký nói sau đó qua hai giây nàng đống nhiên lại bổ sung một câu ta bình thường lên lớp không ngủ được mà lại gần nhất một hồi giấc ngủ cũng rất ít nhưng không biết vì cái gì hôm nay liền tương đối khốn thất thần liền ngủ mất lên lớp đi ngủ là học sinh k i ế p sống rất bình thường một vòng v ụ sinh thuận miệng vô í c h lấy chính mình cũng không biết mình tại nói cái gì phát triển thân thể niên kỷ ngủ nhiều điểm tốt ta đều nhanh một mươi tám tám tuổi cô bé quảng khăn đỏ ngẩng đầu lường bên này một chút tóc cắt ngang tràn phía dưới ánh mắt lại giống như mang nụ cười ai nói thật ta khi còn bé có phải hay không rất ốc ta kỳ thật đều không có gặp qua ba mẹ mình dáng dấp ra sao nhưng lúc đó chính là cảm thấy mình thấy ba ba mụ mụ vô sinh không có lên tiếng một lát sau mới đột nhiên bình tĩnh nói ta chuẩn bị giết chết hát xâm lâm còn có hát xâm lâm phía sau đồ chơi người đột nhiên có ý nghĩ ta hôm nay đi cục đặc công một chuyến tìm tới chút manh mối vô sinh từ từ nói lấy bước đầu tiên muốn trước tìm tới hát xâm lâm bên trong thợ săn ta khả năng biết thông hướng rừng rậm phía sau đường ở nơi nào vì cái gì nói như vậy thợ săn có thể là bảy mươi năm trước đám tia tiến vào chuyện cổ tích chỗ sâu không thể trở về lặn sâu tiểu đội một thành viên cũng có thể là, là bọn hắn toàn bộ Cô bé q nháy nháy u nghe k ă được vô sinh hồi phục đằng sau cô bé quàng khăn đỏ không hề nói gì chính là lẳng lặng ở trên đồng cỏ ngồi tựa như là đang tự hỏi vấn đề lại hình như chỉ là tại đơn thuần mọi người qua một hồi lâu vô sinh mới nghe được nàng nhỏ i ọ n g thầm thì lấy nơi này thật yên tĩnh à cũng không có con sóc cùng đàn sói ngươi lời nói này ta thế nào cảm giác như thế điểm xấu đâu thật giống như một giây sau chúng quanh đây trong b ụ i c ó liền muốn nhảy ra năm trăm đao phủ thủ giống như vô sinh khó chịu nhìn chung quanh một chút ánh mắt một lần nữa lại rơi vào thiếu nữ trên thân ngạch người không sao chứ nhìn qua giống như rất mệt mỏi nói nhảm ta lớp mười hai cô bé quàng khăn đỏi l mắt hơn nữa còn là lên tiết hóa học ngủ vô sinh không nghĩ tới lại là như thế thực tế trả lời lập tức có chút xứng sờ thiếu nữ trước mắt thì không có chờ h ắ n đáp lại liền cười lắc đầu ngay từ đầu ta có thể không vui đi học nhất là tại vượt qua thất tỉnh giai đoạn biết tương lai muốn xảy ra chuyện gì đằng sau ta cùng ta trước đó phụ huynh đại xảo qua một khung cãi nhau nội dung ngươi cũng đều nghe thấy được có phải hay không có chút ngu xuẩn vô sinh không nói gì cô bé quẳng khăn đỏ cũng không có để ý vô sinh có hay không trả lời chính mình hiện tại ta ngẫu nhiên cũng tại cùng những cái kia t r a i t r a i hải tử nhao nhao tương tự đỡ nàng phối hợp nói bọn hắn cũng không thể hiểu thành cái gì cô nhi viện muốn để bọn hắn làm từng bước trên mặt đất học đọc sách tình huống tốt một chút còn muốn chuyên môn an bài đi người bình thường trường học tình huống hỏng b é t cũng muốn tại trong đại viện đi theo lao sư lên lớp đối với cơ h ộ i tất cả mọi người mà nói bọn hắn học những vật kia vĩnh viễn cũng sẽ không phát huy được tác dụng bọn hắn sẽ không tốt nghiệp không có tham gia công tác thời điểm không có cơ hội trở thành một cái nhà thiết kế một người kỹ thuật viên một người tài xế kỳ thật bọn hắn nói đúng đây quả thật là đang lãng phí thời gian nếu như chỉ từ cho đến trước mắt mỗi cái hải t ử bình quân chỉ có vài chục năm nhân sinh đến xem thế giới này có vấn đề chính chúng ta ôm không ôm hy vọng đó là chúng ta chính mình sự tỉnh trên thế giới này chúng ta có thể khống chế đồ vật rất ít quá nhiều chuyện sẽ không dựa theo ngươi kỳ vọng như thế phát triển cho nên kết quả là người tâm tính liền biến thành duy nhất coi như thứ thuộc về chính mình mặc dù nó nhiều khi cũng không phải tốt như vậy khống chế nàng còn nói chúng ta rất khó sống được hoàn chỉnh nhưng chúng ta có thể nghĩ biện pháp để trưởng thành cuộc sống trước kia hoàn chỉnh nàng còn để cho ta không nên hút thuốc lá không cần uống rượu không cần làm chuyện xấu để cho ta đi học tập một ít gì đó đi tìm hiểu thế giới này có bao nhiêu lớn nàng nói người phải đổi hỏng vô cùng vô cùng dễ dàng cam chịu là chuyện đơn giản nhất cho nên chúng ta phải làm một chút có tính khiêu chiến sự t ì n h tỉ như làm cái học sinh tốt cô bé quàng khăn đỏ phối hợp nói nói rất nhiều rất nhiều sau đó thật dài thở ra một hơi ngửa mặt chỉ lên trời nằm tại cái kêu ưu ám nhưng lại mềm mại trên đồng còn nhìn xem phía trên đồng d ạ n g tối tăng mở m ị t bầu trời kỳ thật đều không phải là cái gì rất lợi hại đại đạo lý nàng nói không nên lời đại đạo lý dù sao nàng lúc rời đi cũng liền mười tám tuổi nàng đều chưa kịp thi cái bằng lái vũ sinh nghĩnh đầu nhìn xem nằm ở trên đồng cỏ nữ hải nhưng nàng đem ngươi dậy rất h á cũng không thật tốt nàng nói rất nói nhiều ta kết quả là hay là không có nghe Thì như không cần cùng người đánh nhau nàng còn có chút đạo lý ta đến bây giờ cũng không tán đồng nhưng có biện pháp nào đâu dù sao hiện tại ta cũng không thể phản bất nàng cũng thế hai người liền lần nữa an t ĩ n h lại cô bé quàng khăn đỏ cứ như vậy nhìn xem tối tăm mở mịt bầu trời phát một hồi lâu n ố c qua không biết bao lâu nàng mới đột nhiên đánh vỡ t r n g mặc nơi này thật yên tĩnh à. ngươi vừa rồi cảm thán qua một lần không phải ý của ta là ngươi giấc mộng này thật nhàm chán à, nơi này cũng chỉ có những n à y bãi cỏ sao cô bé quàng khăn đỏ xoay người ngồi dậy mộng nha chỉ ít không nên màu sắc sắc ỡ khúc chết phức tạp một chút sao nơi này làm sao cùng cái thế giới sau khi chết giống như ta nói ngươi làm sao còn chọn tới rồi vu sinh khỏe mắt kéo ra làm yên lặng mộng không tốt sao ngươi nếu là ở chỗ này nghỉ đủ liền trở về vừa tìm cái chút cao địa phương c o n thân về sau khẽ đảo hẳn là có thể tỉnh hoặc là ta gọi ẩy lỉn h tới đem ngươi đá ra đi sát xuất thành công này một trăm phần trăm vậy thì thôi vậy ta thả rằng lát nữa bị lao sư phấn v i ế t thức tỉnh cô bé quảng khăn đỏ lập tức k h o á t k h o á tay ngươi nói cũng đúng làm yên lặng mộng rất tốt ta không cẩn thận ngủ về sau còn lo lắng cho mình có thể hay không vừa mở mắt lại chạy vào hát sâm lâm đâu không nghĩ tới có thể tại ngươi chỗ này tránh một chút thanh tĩnh vũ sinh gắn vũ miệng bất quá đúng lúc này hắn lại loáng thoáng cảm thấy ngửi thấy mùi vị gì ngươi có hay không ngửi được thứ gì hắn nghi ngờ nhịu nhũ mày nhìn về phía bên cạnh nước hải mùi lạ r i ấ c nước mũi con không có à cô bé quàng khăn đỏ hít mũi một cái liền bãi cỏ mùi vị ngươi viêm mũi phạm vào đi cái kia không có khả năng nghe đứng lên như cái gì đồ vật hét ngươi khẳng định n g h e sai lỗ mũi của ta so chó còn cô bé quàng khăn đỏ lời vừa nói ra được phân nửa liền gặp được vũ sinh đằng lập tức cơ hồ là từ dưới đất bắn lên người sau sắc mặt kinh hải, không đúng. phòng bếp. vô sinh, sinh, hoa. Hoa sinh ngao ngao Vũ s i từ một đống trong cái đuôi nhảy dựng lên sau đó cũng bởi vì giẫm tại bóng loáng trên da lông kem chút một đầu vừa ngã vào bàn trà trên sừng nhọn lần này nếu là còn thực sự hắn tối thiểu đến nửa giờ về sau mới có thể có cơ hội đi nhìn xem phòng bếp đến cùng là tình huống như thế nào nhưng vạn hay a không chết sau đó hắn mới luôn cuống tay chân từ sành phòng chạy đến cửa phòng bếp vừa mới đ ẩ y cửa đã nghe đến một c ô mánh liệt vị khét đập vào mặt ở giữa còn kèm theo ấy liền kinh hô ai a i a i nước nước nước lấy ta đồ ăn lấy ta cũng vũ sinh một bước sông đi lên mang theo đang đứng tại trên bếp l ò mà lại váy đã bắt đầu b ố c hỏa m à m ấy liền trực tiếp liền ném vào ao nước bên trong sau đó lại một thanh đóng lửa dùng nắp nồi đem xào trong nồi hỏa diệt rơi tiếp lấy mở cửa sổ thông gió một mạch mà thành đường ngô đồng số sáu mươi sáu an toàn hồ i ly r ụ t cổ lại đứng tại phòng bếp nơi hẻo lánh ấy liền khuôn mặt nhỏ tối đen nằm tại bồn rửa chén bên trong vòi nước hoa hoa tắc hưởng tiểu nhân n g ấ u ngay tại từ từ trôi nổi đứng lên vô sinh trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem cái này hai tên dở hơi cùng trên bếp lò ngay tại tán đi sương mù bởi vì hành động trước tại đại não cho nên lúc này đại não còn không có kịp phản ứng l i ê n lúc này hắn điện thoại di động còn vang lên hai tiếng cầm lên xem xét là cái tin nhắm ngắn cô bé quảng khăn đỏ gửi tới ta tỉnh bị lao sư phát hiện phấn biết thất tỉnh khí vô sinh trở về cái ủng hộ biểu lộ sau đó lại ánh sáng lần nữa đảo qua phòng bếp gái gái kia cái gì các ngươi ai có thể giải thích cho ta một chút này làm sao cái tình huống mấy phút đồng hồ sau ấy l i n lại bị một cây xảo phơi đổ xuyên qua hai cái tay háo treo ở trên ban công toàn thân hướng xuống tí tách lấy nước vô sinh cầm cái cỡ lớn máy xấy ở bên cạnh cho nàng thổi đem cái tiểu nhân ngẫu thổi đến đu đưa cảm giác hóng do quá chậm vô sinh đành phải lại đem máy sửa điện rời đi ra đặt ở cọc treo lên ta có thể chính mình nướng ấy linh nhìn xem vô sinh biểu lộ cẩn thận từng ly từng tí thầm nói ta còn có thể chính mình trở mặt ta đem ngươi treo ở cán bên trên không phải là vì giút ngươi tiết kiệp mình là vì giúp ngươi nhớ đúng đúng nha vũ sinh c h ừ n g t r o n g mắt nhìn xem cái này vô cùng đáng thương nhân ngẫu tiểu thư kéo căng nửa ngày rốt cục nhận mệnh thở dài tiến lên đem ấy l ỉ n h từ xào phơi đổ bên trên chuyển xuống tới tiểu nhân ngẫu lập tức tay chân lanh lẹ bò tới bên cạnh máy s ở i điện bên trên tại phía trên kia ngồi xếp bằng xuống trên thân bắt đầu bước lên từng tia từng tia hơi trắng hiện tại vũ sinh biết vì cái gì con hàng này có thể tại quần áo đều bốc cháy thời điểm cũng không phát hiện chính mình lý hỏa nguyên quá gần nàng không sợ nóng các ngươi muốn giúp đỡ nấu cơm ta vẫn là thật cao hứng nhẫn nhịn nửa ngày vô sinh rốt cục bất đắc dĩ mở miệng nhưng các ngươi kèm chút đem phòng biết điểm cái này có chút dọn người theo lý thuyết không nên à hồ ly ngươi bình thường hỗ trợ nóng cái cơm không cũng không có vấn đề gì sao ta ta bình thường cơm nóng đều dùng hồ hỏa hồ ly rụt cổ lại thuận tiện cục đôi đứng ở bên cạnh lỗ thai cũng rũ cục lấy nhưng ấy liền nói nàng dùng không quen nàng biết dùng g ắ t l i ỏ sau đó nàng còn muốn biểu diễn đỉnh môi vô sinh ngẩn ngơ quay đầu nhìn xem đang ngồi ở máy sửa điện phiến bên trên nhân n g â tiểu thư người sau lúc này toàn thân hơi nước lượt lờ nhìn xem cùng vũ hóa thành tiên giống như ngươi đỉnh môi ấy linh lung túng hh một tiếng trên mặt đen xám vẫn còn ở đó cái k i a chảo giang đứng thẳng cơ hồ giống như người lớn người lỉnh môi vũ sinh lông mày đều đứng lên hai người đến cùng ai đ ỉ n h a i ấy linh c ờ i khan hai tiếng tại máy s ở i bên trên đ ổ i tư thế tiếp tục bước lên khói vũ sinh lắc đầu đứng dậy đi qua đem tiểu nhân ngâu từ hơi ấm bên trên ôm xuống tới ấy linh lập tức giật mình ai ngươi làm gì vũ sinh thở dài một tiếng mang theo nhân ngâu đi hướng phòng tắm đ ừ n g nướng vừa nghĩ ra ngươi hay là đi trước tắm rửa đi hút khói lửa cháy đều nướng ngâm miệng ấy lìn bị mang theo cổ áo treo giữa không trùng ngầm đầu nhìn vô sinh một chút ngươi không có ở tức giận ta từ ngày n g tức giận đến tới sao vô sinh d ở khóc d ở cười được chưa t ố t xấu không có thật trông non việc nhà điểm rồi đợi chút nữa ta đi phòng bếp nhìn xem nhìn cơm chưa giải quyết như thế nào đi c h ư ơ một trăm sáu mươi hai hồ ly làm cơm c h ư ơ một trăm sáu mươi hai hồ ly làm cơm trong bùn tắm ả o ả o để đó nước nhiệt lượng trong phòng tắm dần dần tràn ngập ra ấy lìn hai tay trống cằm ngồi ở bên cạnh máy giặt bên trên nhìn qua các loại có chút nhàm chắn vũ sinh đưa tay trong b ồ n tắm thử một chút nhiệt độ nước lại đem nước nóng điều lớn một chút dù sao nhân ngẫu này cũng không sợ nóng ta cũng muốn dùng tắm gội ấy linh bỗng nhiên ở phía sau hô một câu n g ư ơ i với tới a ngươi vũ sinh quay đầu lườm ra hỏa này một chút hai bàn tay ôm vòi hoa sen đều tốn sức mở van đến dẫm cái thang ngươi liền thành thành thật thật dùng b ồ n tắm lớn q u a đi mà lại nói thật ngươi còn có thể nơi này đầu bơi lội đâu n g ư ơ i bình thường tắm một cái nào có cái này thể nghiệm ta cũng không phải chính mình vui lòng lớn lên cao như vậy ấy l i n lập tức tức giận lên có bản lĩnh ngươi lại cho ta bóp cái một m sáu bảy thân thể a vô sinh căn bản không có đáp lại dù sao hắn đều quen thuộc nhân ngẫu này bình thường niệm niệm lại lại ấy lìn thì cũng không để ý vô sinh có hay không phản ứng chính mình rất nhanh nàng liền lại toát ra yêu cầu m ớ i đến vậy ngươi cho ta làm cái nhỏ một chút vòi hoa s e n thôi liền loại kia cho tiểu hài tử tắm rửa dùng lại cho mặt đất phủ cận ăn cái ngoài định mức van ngươi tại tắm gội trong phòng cho ta ăn một bộ nhà vật kia cũng không quý sẽ có một ngày sẽ có một ngày vô sinh thuận miệng lùa theo đứng dậy nhìn về phía ấy lìn nước cất kỹ đi vào đi khăn mặt ta cho ngươi treo bên cạnh trên tường biết rồi ấy lìn không kiên nhẫn vắt tay từ máy giặt nhảy lên xuống dưới sau đó lại tốn sức leo đến trên bên bồn tắm ta muốn tắm rửa a ra ngoài ra ngoài vũ sinh tiện tay gậy tiểu nhân ngẫu c h á n một chút liền đi ra phòng tắm sau đó liền nghe đến trong phòng bếp t r u y ề n đến t i ế nước g n đi qua xem xét n g u y ê n lai là hồ ly ngay tại thu thập nàng vừa mới dọn dẹp sạch sẽ ẩy lìn tạo thành sự cố hiện trường lúc này ngay tại ao nước bên trong giặt rửa lấy trái k h é t rồi m ư a suối vũ sinh xem xét tình huống này lập tức trong lòng cũng cảm giác được an ổ i một hồi trong lòng tự đủ may mắn trong nhà không chỉ có ẩy lìn loại này chuyên nghiệp quấy dối tốt xấu còn có như thế một cái có thể giúp đỡ trung thực hải tử sau đó hắn liền thấy hồ ly quay đầu nhìn chính mình một chút. Cực nhanh tại trên cái ự c c nhanh trên tại đuôi gì, gì mặc dù ấy liền đồ ăn xào khét nhưng kỳ thật ta đã đem cơm nấu xáo há hồ ly mang trên mặt nụ cười xá lạ ngươi nếm thử ngươi nếm thử vô sinh cái này trong đầu đối với hồ ly trung thực hải tử Cảm k một một đây là ngươi n có t nấu cơm hắn vội ý thức lui về sau nửa bước sợ lại hướng trong chậu nhìn một chút ở trong đó đồ vật liền mọc ra bảy tám con con mắt cùng một đống lớn xúc tù đến ngươi cũng hướng bên trong nấu cái gì rồi đang khi nói chuyện trong đầu của hắn còn lưu lại vừa rồi hướng trong chậu nhìn thoáng qua lưu lại ấn tượng cụ thể hình ảnh nhớ không rõ liền nhớ kỹ cái kia một chậu nhan sắc quỷ dị súp bên trong ngâm đủ loại b ằ n khối chết không nhắm mắt rau quả cùng chết không nhắm mắt khối thịt cùng chết không nhắm mắt có trời mới biết cái quái gì ở bên trong l ê n chó cách xa một mét hắn đều giống như có thể cảm giác được chậu kia bên trong xuất hiện oán nghiệm liền phản g phất bị nấu đi và nguyên liệu nấu ăn đến bây giờ còn tại khả n g cả giọng ở bên trong h ò hét chủ yếu là k á i a n nhưng mà hồ ly không thể không biết có cái nào không đúng còn cùng vô sinh giải thích đâu liền ta thích ăn các loại đồ và ta vô sinh đặt phản ứng kia một chút hiệu được đối phương ý tứ là nàng đem nàng thích ăn tất cả mọi thứ đều nấu cái này nói gì đi nếu không có người ngăn đón bình thường mua đồ giấy đóng gói nàng đều muốn nếm thử mặn nhạt đang khi nói chuyện hồ ly đã bưng cái k i a m ộ t chậu quần anh hội tụ chất hỗn hợp đến phòng ăn nàng mừng khấp khởi đựng hai bát lại nghiêng đ ầ u lại đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem vũ sinh vũ sinh lần đầu phát hiện nguyên lai、like、cái này đơn thuần hồ ly ngốc quắc tới chờ mong ánh mắt vậy mà cũng có thể như thế có cảm giác c áp bách hắn kiên trì đi qua n h ẫ n nhịn nửa ngày toát ra nửa câu kỳ thật ta còn không nửa câu nói sau liền làm sao cũng nói không ra ngoài bởi vì hồ ly còn tại mừng khấp khởi mà nhìn xem bên này chờ đợi lấy một câu khích lệ. vô sinh vẻ mặt ngây ngô ngồi xuống dưới xoắn suýt nửa ngày rốt cục vẫn là khẽ căn ngôi dù sao đều là dùng trong phòng bếp đồ vật nấu đi ra nghiêm trọng đến đâu hẳn là cũng ăn không chết người hồ ly cô nương đây là lần đầu xuống bếp cho mình nấu cơm bùn này vật chất sạn nhỉ tỉ khả năng không cao nhưng tâm ý hàm lượng rất cao cùng lắm thì không thèm đếm sỉa lần này chính là sau khi ăn xong nếu như mình còn có ý thức được thật tốt cùng hồ ly giao lưu trao đổi tối thiểu muốn để nàng biết được trước dựa theo bình thường quá trình học xong nấu cơm kiến thức căn bản lại đi khiêu chiến loại này khó khăn、Thực. trong đầu suy nghĩ miên man sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người hồ ly ở bên cạnh thấy đầy cõi lòng chờ mong ân công thế nào đây là mụ mụ dạy ta làm chính là ở chỗ này vật liệu đều không quá đồng dạng ta liền theo lấy chính mình lý giải phát huy một chút vô sinh hay là không có lên tiếng bởi vì lúc này hắn đầy đầu chỉ có kinh ngạc thứ này hương vị giống như cũng không có rất tệ đương nhiên cũng không gọi được tốt bao nhiêu ăn chính là cho người cảm giác rất kỳ quái vô sinh không biết nên làm sao miêu tả loại tương phản này đại khái chính là ngươi xem một chút thứ này tại chỗ đã cảm thấy ta mệnh đường vậy kết quả ăn một miếng xuống dưới liền nhịn không được kinh hô ngoạ tạo là ngươi cơm thuộc về là đem mắt nhắm bên trên ăn cùng cơm giống như còn không tệ vũ sinh lại ăn một ngụm tại hồ ly trong ánh mắt mong đợi chần chờ nói ra hương vị rất mới lạ ta chưa từng ăn nhưng ta cảm giác vẫn được vừa nói hắn một bên đã dần dần quen thuộc không thèm đếm sỉa đến trong chén cái kia không ngừng biến hóa sắc thái cùng đoàn khối không ngừng quay c u ầ n quỵ dị tràn diện thậm chí bắt đầu từ thứ này bên trong phân biệt rõ ra một chút tốt tư vị tới hồ ly thì tại nghe được vũ sinh lời nói đằng sau lập tức liền lộ ra khuôn mặt tươi cười cứ việc cái này vẫn còn không tính là là bao lớn khích lệ nhưng hiển nhiên nàng đem cái này trở thành đáng giá cao hứng tá sau đó nàng liền xoay người từ cái đuôi của mình bên trong móc móc móc ra hai cái lông s ù còn gà con đặt lên b à n lại dùng cái chén nhỏ cho chúng nó được một chút xíu xúc bên trong thể rắn vật chất các ngươi cũng ăn vũ sinh ngạc nhiên mà nhìn xem bọn chúng có thể ăn cái này sao ngươi liền uy hẳn là có thể hồ ly thuận miệng nói ra dù sao trước kia trong nhà nuôi huyền linh vũ tức chính là như thế cho ăn vũ sinh nghe chút cũng cảm giác có cái nào không đúng nhưng hắn còn chưa mở miệng cái kia hai cái cái gì cũng không biết con gà con cũng đã bắt đầu chen tại một khối bắt đầu ăn vừa ăn vừa gọi nghe và còn cao hứng mừng nhìn qua giống như không có gì vấn đề vũ sinh nhìn một chút trên bàn tình huống quyết định hay là đừng lắm m ộ n túi đầu tiếp tục ăn cơm hồ ly cũng nhìn một chút trên bàn tình huống cao hứng cười cười cũng túi đầu tiếp tục ăn cơm nàng nhưng thật ra là có chút lo lắng lo lắng cho mình miễn cưỡng chiếu vào vài thập niên trước trong trí nhớ phương pháp làm ra đồ vật quá khuyết điểm lại dù sao nơi này vật liệu rất quái lạ công cụ rất quái lạ hoàn cảnh cũng rất quái lạ liền ngay cả làm ra đồ vật sau cùng bộ dáng cũng rất quái lạ mụ, mụ nấu cơm đằng sau từ trong lò lấy ra đều là một chút vàng óng ánh tiểu hoàn chính mình làm ra đồ vật không biết vì cái gì lại là một nồi nước nhưng may mắn ân công nhìn qua vẫn rất luộc cùng hấp muối cũng rất ưa thích một bữa cơm ăn xong vô sinh thỏa mãn nuốt bụng ở một cái không biết có phải hay không trước đó bù đắp lại cảm giác nguyên nhân hắn hiện tại cảm giác thể lực tinh lực đều dồi dào cực kỳ hai cái con gà con cũng trên bàn đi tới đi lui tiêu thực ngẫu nhiên tại bên cạnh bàn dừng lại tò mò ngẩng đầu nhìn một chút vô sinh lại nhìn xem hồ ly cao hứng liền cứ gọi hai tiếng lộ ra thoải mái nhàn nhã hồ ly vây tay một cái hai bọn nó liền ngoan ngoan chạy tới bị bắt vào t r o n g cái đôi ấy l i n còn không có tẩy xong sao vô sinh thì ngẩng đầu nhìn một chút phòng tắm phương hướng sẽ không chết đôi trong bùn tắm đi hắm tiếng nói này vừa d liền nghe đến trong phòng khách đang xem t v ấy lìn một tiếng hô người mới chết đ u ố i ta chính xoa tóc đ ầ u tóc của ta dài ngươi cũng không phải không biết vũ sinh sửng sốt một chút kinh ngạc quay đầu ta đi ta đều quên sành phòng còn có cái ngươi hôm nay ăn cơm ngươi thế nào không đến ấy lìn từ sành phòng tản bộ tới đứng tại cửa nhà hàng đ ố n g bên cạnh liếp mắt ta xa xa nhìn thoáng qua cảm thấy món đồ kia không có khả năng tính cơm kỳ thật hương vị vẫn được vũ sinh có chút lúng túng lầm bầm một câu sau đó liền thấy ấy lìn đi đến cửa phòng tắm rời cái ghế đầu đạp lên dùng sức lôi kéo nắm tay mở cửa đem trong phòng tắm ấy lìn tung ra ngoài người sau trên thân bọc lấy một đầu khăn mặt tóc còn ẩ m ư ớt lấy trong tay ôm nàng đầu kia váy đen lạch cạch lạch cạch đi vào trước bàn ăn vô sinh ta tẩy xoá n g có đôi khi vẫn là không quen trong nhà có hai cái người vô sinh nói thầm lấy ánh mắt rơi vào tiểu nhân ngâu trong tay trên quần áo quần áo làm sao không đốt đi mấy cái l ô g á c h thôi n g ư ơ i giúp ta bồi bổ n g ư ơ i đây không phải bắt t r ư ớ c ngụy trang đi ra quần áo sao không thể tự kiềm chế biến trở về đi bắt t r ư ớ c ngụy trang đi ra về sau liền biến thành phố thông y phu ca ấy lìn một mặt đương nhiên ngươi có hay không thưởng thức vô sinh đây là nhân loại hẳn là có thưởng thức sao hắn biểu lộ quái gì nhìn nhân ngẫu này một chút bất đắc gì đưa tay tiếp nhận đối phương đưa t ớ i váy trước cho ta đi bất quá ta chuyện xấu nói trước ta tay nghề ta ngươi cũng biết cho ngươi bổ x o n g đoán chừng cũng liền như thế quay đầu ta vẫn là đi thương t r ư ở n g mua cho ngươi hai kiện mới đi bé con cửa hàng có loại kia cho ba phần nhân ngẫu mặc quần áo hẳn là có ngươi hảo tốt tốt ngươi cuối cùng m i u ệ n ý mua cho ta đồ v à tá ấy linh ngay chút lập tức cao hứng trở lại sau đó xoay người chạy về trong phòng tắm lại ôm cái máy xấy chạy ra cho ta xấy tóc vô sinh ta thật sự là thiếu ngươi chương một trăm sáu mươi ba ấy linh cường hóa kế hoạch t r ư ớ c 163, ư i ấy l i n cường h ó a kế hoạch máy s ấ y thanh âm ô ô rung động ấy linh quật lại chân ngồi tại trên bàn trà hai cánh tay nắm lấy bàn trà biên giới phòng ngừa mình bị thổi chạy trở lấy vô sinh hỗ trợ đem tóc của nàng thổi khô ống gió chuyển tới chính diện thời điểm nàng liền sẽ đột nhiên ngẩng đầu một cái đón gió đem miệng hám ở tại cái kia a hoa hoa hoa h a chơi đến quên cả trời đất vô sinh có đôi khi thật rất hoài nghi nhân ngẫu này trong đầu đến cùng là cái gì thành phần đ ừ n g đua hắn không thể không tại ấy l i n lần thứa hướng về phía máy xấy a hoa thời điểm đem đầu của nàng cưỡng ép để lại có chút bất đắc di thở dài một điểm cuối Tốt, cứ như vậy không sai bị lắm t a ơn rồi ấy lì đưa tay gãi gãi tóc của mình sau đó nhìn vô sinh thu thập máy xấy đông nhiên toát ra một câu ra chuyện gì làm sao cảm giác n g ư ờ i không yên lòng vô sinh động tác ngừng một lát nhẹ nhàng thở ra một hơi cũng không có gì chính là ta nằm mơ thời điểm gặp phải cô bé quảng khăn đỏ cùng với nàng hàn huyên vài câu nằm mơ gặp phải cô bé quảng khăn đỏ ấy lì nghe n thấy lời này đầu tiên là nghi ngờ một chút nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng a người cái kia cổ quá em mộng đúng không liền lần trước gặp phải hồ ly cái kia cô bé quảng khăn đỏ cũng tiến vào đúng mà lại cùng hồ ly lần kia không giống với nàng đi vào thời điểm là thanh tỉnh vô sinh thuận miệng nói nhưng cũng không nhắc lên mình tại cô bé quảng khăn đỏ trong trí nhớ nhìn thấy những chuyện kia ta kế hoạch buổi tối hôm nay lại đi một chuyến hát xâm lâm Ê, lìn ấy liền nháy mắt nhưng là không hề nói gì cứ như vậy nhìn xem vô sinh cô bé quảng khăn đỏ tình huống hiện tại đã đến màng gối trên cơ bản mỗi lần nhập mộng nàng đều sẽ rơi vào hát xâm lâm bên trong vô sinh thì tiếp tục nói ta đi qua hẳn là có thể giúp đỡ điểm bận điệu mà lại nếu như vận khí tốt có lẽ ta còn có thể bắt được nàng đối mặt cái kia bà ngoại sói hoặc là gặp lại cái kia thợ săn tháng sau nàng liền thanh niên không có nhiều thời gian ai ngươi lại đem gặp phải bà ngoại sói nói là vận khí tốt không hổ là ngươi ấy liền rốt cục thở dài được chưa dù sao hiện tại ngươi tùy thời có thể mở rộng cửa đi vào mang theo ta cùng hồ ly sao tiến vào hơn phân nửa là cần đánh nhau hồ ly là muốn mang theo vũ sinh nhẹ gật đầu bất quá ngay sau đó ngự khí lại có chút chần c h ở ngươi nói ấy liền xem xét đôi phương phản ứng này lập tức liền từ trên b à n trà đứng lên ta thế nào ta cũng bao nhiêu lần phát huy mấu chốt tác dụng ngươi ta đây không phải sợ ngươi chính diện năng lực sinh tồn không đủ bị sói dây nhà vũ sinh bất đắc di thở dài thở dài bên trong tựa hồ lại tự hỏi cái gì bất quá cuối cùng hắn vẫn gật đầu nhưng nói cũng đúng ta cần ngươi phụ trợ năng lực ngươi sợi tơ tại đối phó những cái kia vô hình đàn sói thời điểm nói không chừng sẽ rất hữu dụng ấy l i n rốt cục hài lòng đứng lên cái này còn tạm được nha thiếu nhân n g ẫ u luôn luôn là rất dễ dụ vũ sinh cười cười tiếp lấy liền tiện tay lấy điện thoại cầm tay ra tại b i ê n cảnh thông tin bên trên biên tập một đầu tin n h ắ n cá nhân phát cho cô bé quảng khăn đỏ buổi tối hôm nay trước khi ngủ cho ta phát cái tin tức ấy l i n từ bên cạnh đào lấy đầu nhìn xem màn hình điện thoại di động nhìn vũ sinh đem tin tức phát ra ngoài đằng sau mới đột nhiên toát ra một câu lời này của ngươi là lạ thấy thế nào làm sao giống quay dối người ta tiểu cô đ ư ơ n g có ngươi nói như vậy sao vũ sinh lập tức quay đầu chừng nhân ngẫu một chút mà lại ngươi vì sao chuyên môn chờ ta tin tức phát ra ngoài lại nói ấy liền xoay qua mặt ta đây không phải vừa kịp phản ứng nha vũ sinh căn bản không tin mà đúng lúc này trong tay hắn điện thoại đột nhiên chuyển đến một trận chấn động ngay sau đó chính là một đầu tin n h â n cá nhân n g ả y ra ngoài cô bé quảng k h ă n đỏ lại qua hai giây đối phương lại phát tới một đầu tin tức vì cái gì vũ sinh nghĩ lần đầu một cái liền lại trông thấy ấy liền chính trực mắc mắc mà nhìn chằm chằm vào chính mình thế là trực tiếp đem trong lòng ấp vụ một nhóm lớn giải thích cho nén trở về ngay tại hồi âm bên trong biên tập ngắn gọn ba chữ hát xâm l ô n g lần này cô bé q u ả n g khăn đỏ bên kia qua một hồi lâu mới t r u y ề n đến đáp lại nàng tự a hộ dùng thời gian rất lâu muốn tổ chức một phen ngôn ngữ nhưng cuối cùng gửi tới lại c h ỉ có ngắn gọn mấy chữ được còn có tạ ơn vũ sinh thu hồi điện thoại tự ở trên ghế salon thật dài thở ra một hơi ấy liền tò mò nhìn hắn tiếp xuống đâu bọn ta liền đợi đến, đến ban đêm vô sinh cũng không nói chuyện liền như có điều suy nghĩ nhìn trước mắt tiểu nhân ngẫu thẳng đem người sau thấy dần dần có chút sợ hãi ai ngươi nhìn ta làm gì à ta không có nói sai nói đi ta phải cho ngươi cường hóa một đợt vô sinh bỗng nhiên toát ra một câu ấy lìn a hát s â m lâm rất nguy hiểm ngươi chưa có tiếp xúc qua cái kia lớn nhất át làng ngươi không biết vẹn vẹn từ chính diện uy hiếp bên trên món đồ kia chỉ sợ so với lúc trước đói khát còn có thể đánh ngươi sợi tơ có lẽ có thể khống chế ở nó nhưng thân thể của ngươi tuyệt đối gánh không được vô sinh trên mặt biểu lộ nghiêm túc khi hắn ngự khí nghiêm túc thời điểm rốt cục ngay cả ấy l ì n đều thu hồi bình thường bộ kia không tim không phổi bộ dáng dù sao hồ ly lại có thể đánh nắng cũng chỉ có một cái nếu như ngươi cái này phụ trợ đứng không vững ác lan g kia liền sẽ trở nên đặc biệt khó đối phó ấy l ì n trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ v ũ sinh thì ngừng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ s á t trời thời gian còn sớm còn kịp là tối hôm nay hành động làm chút chuẩn bị chúng ta phải đi ra ngoài một chuyến đi đâu ấy l ì n vô ý thức hỏi sơ n gốc nơi đó địa phương phù hợp vô sinh nói lại quay đầu nhìn xem đã đi tới yêu hồ thiếu nữ hồ ly ngươi trước theo ta lên lầu một chuyến chúng ta lên đi lấy ít đồ Tốt. sau một lát một cánh cửa lớn liên thông đường ngô đồng số 66 s ả n h phòng cùng s â n cốc vũ sinh mang theo hồ ly cùng ấ y lỉn quần áo hoàn hảo cái kia xuyên qua cửa lớn đi tới trong sơn quốc đại bình đại bên trên l i ê n cái này đi vũ sinh quan sát bốn phía một chút nhìn như rất tùy ý tuyển cái địa phương liền chỉ vào bên cạnh đất trống hồ ly ngươi đem đổ vật thả cái này yêu hồ thiếu nữ gật gật đầu liền từ cái đuôi của mình bên trong móc móc bắt đầu te xuống đất đằng đồ vật nghi thức dùng n g ọ nến n chính là siêu thị nhỏ bên trong mua phổ thông n g ọ nến n đại khái không chứa hoa hồng thành phần hoa hồng dầu có thể là do sắc tố đổi tinh dầu chế thành không bại tinh dầu không biết có hay không quá thời hạn t r ả phấn không biết có hữu dụng hay không bình bình lọ lọ cuối cùng nàng lại đem cái đuôi rút ra giữa không trung r u lên liền gặp được trong không khí một trận vật mẹo nương theo lấy liên tiếp len k e n loảng xoảng chói hai đập tĩnh đổ ra tận mấy cái thép cây tới ấy lìn ở bên cạnh đều thấy c h o n g sửng sốt một chút mà nhìn xem vô sinh ngươi sẽ không thật định dùng thép cây cùng xi、si、măng cho ta bóp cái thân thể đi hai Ta đ、si si、không không cũng là bởi vì này ta mới tuyển nơi này bên trong tòa thung lũng này vật liệu bao no mà lại trọng yếu nhất chính là nơi này vật liệu đối với ta mà nói rất tốt khống chế ấy lính nghe vưu sinh cái này một chuôi suy nghĩ khoe miệng run một cái cái này thật được không vũ sinh gật gật đầu dù sao chỉ cần khung xương bền chắc cường độ khẳng định là có thể để cao một mảng lớn ta là h i ể u như vậy ta nói không phải cái này ấy l i n h l ồ u bầu nhưng mà nói đến một nửa liền c h ỉ còn lại có thở dài một tiếng ai được rồi tùy ngươi làm sao dày vò đi đều không cần n à n g nói vũ sinh lúc này đã bắt đầu dày vò hắn cũng không có giống trong nhà lầu cát luyện kim đài bên trên như thế phí sức trên b à n vẽ phát thảo cái gì luyện kim cũng ký hiệu c ũ n g phát t r ợ hắn chỉ là đứng ở trên không trên mặt đất hướng về mảnh kia mặt đất bằng thẳng vươn tay hòn đá ma sát rất nhỏ tiếng vang từ mặt đất truyền đến từng đạo vết khắc liền từ vũ sinh dưới chân dọc theo đi bắt đầu cực nhanh lan tràn sen lẫn khép lại l u y ệ n chế nhân n g ẫ u cần thiết phát trận cơ h ộ tại mấy hơi thở sau liền đã thành hình vu sinh tụ tinh hội thần k h ô n g chế quá trình này trên mặt dần dần lộ ra vẻ mỉm cười đúng liền nên là dùng như thế sớm nên dùng như thế hắn túi l ầ u xuống đối diện bên trên đấy liền ánh mắt kinh ngạc n g ư ơ i cái này thật thuận tiện a tiểu nhân n g ẫ u n h ị n không được cảm t h ắ n nói đúng thế ta sớm nên đem nơi này lợi dụng vu sinh vui tươi hớn hở cười liền bắt đầu phân phó lấy hồ ly hỗ trợ hai người cùng một chỗ rất nhanh l i ề n bố t r í xong những cái k i a n g h i thức dùng n g ọ n n ế n tiếp lấy hắn lại đang xung q u a n h c h ỗ đất t r ố n g dâng lên một đạo lâm t h ờ i t ư n g đây để phòng ngựa trong sơn cốc gió thổi t ắ t ả n h n ế n lại đem c o n khung t r a n h ấy lin cầm lên đ ế n đặt ở trên mặt đất pháp trận đặc biệt tiết điểm bên trên công tác chuẩn bị rất nhanh l i ề n tự vô sinh ánh mắt cũng rơi vào những cái k i a thép cây bên trên tiếp đó muốn đ em bọn c h ú n g c h ế thành nhân n g ậ u k h ô n g x ư ơ n g hắn nhẹ nhàng nói ra Ây lin ngầm đầu nhìn hắn đúng à vài người bắt đầu à vô sinh ngón tay vượt cả một mặt nghiêm túc ta quên mua mỏ hắn hơi a lin ngốc chê hai giây sau đó nhân ngẫu này trực tiếp liền nhảy dựng lên phải bay đứng lên c ắ n người vậy ngươi cái này một đống lớn công tác chuẩn bị đến cùng là chuẩn bị q cọc lông a ngươi cốt thép đều lấy được ngươi không làm mỏ hàn hơi vũ sinh một bên l u ố n g cuống tay chân ngăn cản nhân ngẫu nhảy vọt công kích một bên tranh thủ thời gian giải thích ta đây không phải sơ s u ấ t sao nhà ai chế tạo nhân ngẫu thời điểm còn cần mỏ hàn hơi nha cái kia tờ mở nhà ai chế tạo nhân ngẫu thời điểm phải dùng thép cây ấy liên tức h ồ n hệ ngươi cũng có thể nghĩ đến dùng thép cây làm luyện kim nhân ngẫu ngươi nói ngươi nghĩ không ra mỏ hàn hơi lữ xã người đứng đầu cùng người đứng thứ hai trong t r ớ c mắt liền lâm vào nghiêm trọng nội chiến. Hai người. tại chỗ đánh cùng nóng hầm lò giống như ngay tại lúc ấy l ì n rốt cục thành công cắn một cái trên tay vô sinh thời điểm bên cạnh đông nhiên sáng lên một đạo chấp lóe lại đánh gậy hai người động tác vô sinh ngạc nhiên quay đầu nhìn lại liền thấy hồ ly vừa mới dùng một đạo trướng mắt mà k i ể m chế hồ hỏa cắt đứt một cây cốt thép sau đó lại đem hai cây cốt thép ghé vào một khối dùng trên chóp đôi h ỏ a diễm suy suy đem bọn nó d u n g tại một khối một lát sau hồ ly một tay cầm hàn tốt cốt thép một tay ôm cái đôi ngẩm đầu mong đợi nhìn xem vô sinh tân công ngươi nhìn dạng này được không vô sinh ta xiết cái á cáo hàn a chương một trăm sáu mươi bốn hai chương một trăm sáu mươi bốn aileen m ở cờ hai nhưng không có dài cao thật đúng là đừng nói hồ ly á hồ hàn chất lượng vẫn rất cao tiên pháp cũng có thể là là yêu pháp gia t r ỉ hồ hỏa suy suy m ở ợ dùng cái kêu hàn đi ra hiệu quả so cái gì hàn cơ đều xinh đẹp nhìn xem liền mang theo một loại cường độ và trị số đẹp mà lại càng quan trọng hơn một điểm là nàng còn có thể liên tục cắt mang hàn thế là tại một lát giao phó cùng chuẩn bị đằng sau luyện kim trên bình đài liền bắt đầu hỏa hoa v a n g khắp nơi đứng lên mấy cây thép cây bị theo tỷ lệ cắt thành dài ngắn không đồng nhất cốt thép sau đó dựa theo vô sinh tại trên đài luyện kim đánh dấu ra địa vị được trưng bày hợp lại trở thành nhân ngẫu không xương hình dáng hồ ly chỉ huy mấy đầu cái đuôi nổi b n g b ẩ n giữa không trùng liền c u n g một đống lớn phản trọng lực cánh tay máy giống như linh hoạt di động điều chỉnh góc độ tinh chuẩn mối hàn trong không khí tràn ngập kim loại dung nhận hương vị tiếng xèo xèo liên tiếp không ngừng ánh l ử a chói mắt chiếu sáng lên v u sinh mặt ấy liền con không tranh mặt không thay đổi ở bên cạnh ngồi cốt thép mối hàn lúc chấp lóe chiếu vào nàng bàn tay kia lớn trên khuôn mặt nhỏ nhắn cách vài giây đồng hồ nàng liền không nhịn được lẩm bẩm một câu đây không phải thuật luyện kim đây không phải thuật luyện kim làm sao lại không phải l vô sinh mang trên mặt hư vấn nghe thấy ấy lìn lẩm bẩm lập tức phản bác đứng lên dung luyện không phải luyện kim loại không phải kim luyện kim thuộc liền không thể là thuật luyện kim vừa nói hắn dứt khoát tại ấy lìn bên cạnh ngồi xuống đưa tay chỉ vào luyện kim trên pháp trận cái kia diễm quang lập lòe một màn ngự a khí thản nhiên bao nhiêu sinh đẹp à. s xì bờ hồ tiên yêu thuật bí ẩn truyền thừa luyện kim hiện đại công nghiệp thép cây cái này ba có thể tiến đến một khối ngươi không cảm thấy có một loại có một loại t r ừ tượng đẹp vô sinh nghĩ nghĩ gật gật đầu xác thực đúng lúc này cái kia lập lòe ánh lửa rốt cục cũng ngừng lại quay đầu cao hứng với tay â n công hàn s o n g hồ ly làm được tốt vũ sinh lập tức cao hứng vỗ tay một cái đứng dậy đồng thời đem ấy lìn cũng xếp lên đừng cảm khái chịu tượng không chịu tượng tranh thủ thời gian đến giải quyết bước kế tiếp ngươi xem trước một chút chuẩn bị cho ngươi khung xương hài lòng không ấy lìn trong miệng còn tại của cục thì thầm bất quá khi nhìn đến vậy được phẩm đằng sau nàng liền bỗng nhiên ngừng lại lặng lặng nằm tại luyện kim trung tâm pháp trận là một bộ dựa theo bình thường người trưởng thành thân cao mối hàn lên nhân n g ẫ không xương ấy lìn kinh ngạc nhìn bộ xương kia hồi lâu b ỗ n nhiên kịp phản ứng ngầm đầu nhìn về phía vũ sinh ngươi cái này k cho ngươi bóp cái một m sáu bảy vô sinh đem tiểu nhân ngô phóng tới trên mặt đất mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt hiện tại nên tiến hành bước kế tiếp Thôi hai, ấy, lìn rốt trong mắt tan thành tay tiết trên thúc rủ, nhanh bắt đầu, nhanh bắt đầu, ta nhìn tiếp tiếp, bắt tiến tạo hai, hoan hô phàn nháy khói, Sinh cánh chạy chú linh nhanh nhanh nhìn Sinh chỉ không chăm chú tiến hành ôm rồi điểm liền liền điểm ngươi cười cười, lại nói vừa lay, sau sao sau ấy này mây nảy lìn lên, lên lung làm làm. là nản dùng đến bên xuống nên rụ, cục sức có Vũ Vũ đó đầu đầu, đó đầu dự hắn muốn nếm thử một chút to gan suy nghĩ hắn đem những cái kia luyện kim vật liệu trực tiếp đều đều vẩy vào thép cây mối hàn mà thành trên k h u n g xương cùng k h u n g xương trúng quanh trên mặt đất sau đó hắn lại lấy ra tiểu đao tại trên mu bàn tay mình mở ra vết thương đem máu của mình cùng những cái kia luyện kim vật liệu hỗn hợp lại cùng nhau đồng dạng vẩy hướng mặt đất tại ấy l i n cùng hồ ly hiếu kỳ trong ánh nhìn chăm chú vũ sinh cuối cùng lui đến vòng tròn đồng tâm nhất ngoại hoàn hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi đem tinh thần dần, dần, dần tập trung sau đó ngồi s ổ n xuống đem vẫn đang chạy máu bàn tay đặt tại trên mặt đất bình n i bắt đầu có chút rung động rất nhỏ ma sát cùng lúc ních đâm thanh từ nam h thạch chỗ sâu chuyển đến liền phảng phất toàn bộ mặt đất đều đang dần dần thức tỉnh vu sinh phải dùng dị vực này sơn cốc bùn đất cùng nam h thạch tạo nên ấy liền thể sát mới vài giây đồng hồ trì hoãn đằng sau cái kia luyện kim phát trận trung tâm dần dần hở ra ngay sau đó bùn đất cùng nam h thạch liền phảng phất có sinh mệnh đồng dạng bắt đầu nhanh chóng lúc ních màu xám t r ắ n g vật chất hóa thành dung nham chen trúc lấy bao trùm tại cái kia sắt thép đúc nóng trên k u n g xương một tầng lại một tầng cũng đang nọ ngoại hội tụ trong quá trình phát ra tất sột s o t tiếng vang ấy liền ở một bên nhìn xem dần dần dần m vật sống giống như nhúc ních bùn đất nàng đ ỗ n g nhiên nhẹ dọn lầu bầu thật đúng là để hắn cho lấy ra rồi hoặc n ê thổ nhúc ních thành hình tốc độ cực nhanh tại ấy liền thoại âm rơi xuống đằng sau không bao lâu cái kia nằm tại trong pháp trận nhân ngẫu thân thể cũng đã đơn giản hình thức ban đầu v ũ sinh còn tại chăm chú mài ruôi nó sau cùng bộ phận là cái k i a thể xác bàn tay phân hóa vươn ngón tay vì đó gương mặt tạo nên ra ngũ quan bộ dáng hắn dứt khoát đi vào trong pháp trận ngồi ở kia nhân ngẫu thể xác bên cạnh lấy tay trực tiếp đục vào một chút xíu điều chỉnh cái tia thể xác bộ dáng hắn bỗng nhiên cảm giác cái này giống như so đất xét dễ d rất chăm chú ấy li đưa tay kéo hồ ly cái đôi nhỏ giọng thầm thì lấy ta trước đó thân thể đều bị hắn bóp loạn thất b ắ t ao ta còn tưởng rằng hắn đều là hồ lậu ân công một mực là rất nghiêm túc hồ ly rất nghiêm túc nhìn xem nhân ngẫu chỉ là hắn bình thường chú ý sự tình cùng người khác giống như không giống nhau lắm đang khi nói chuyện v u sinh rốt cuộc hoàn thành hắn sau cùng điều chỉnh so với hắn tưởng tượng nhanh cũng so với hắn tưởng tượng thuận lợi dùng sắt thép bùng đất cùng nham thạch tạo nên mà thành nhân ngẫu lẳng lặng nằm trên mặt đất cứ việc chưa thất tình cũng đã bày biện ra thiếu nữ giống như thân thể cùng một loại nào đó phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ s sinh cơ đồng dạng không khí để cho ta ngẫm lại lần trước là thế nào làm tới vô sinh một bên nói thầm lấy một bên nhớ lại lần trước cho ấy lìn chế tạo số hai thân thể lúc kinh nghiệm dẫn đạo chú linh đúng trước dẫn đạo chú linh để ta sống lại hắn đưa tay nhẹ nhàng đặt tại nhân ngẫu c á i chán t ỉ n h nham thạch bắt đầu nhảy lên nên sống lại v ù n đất có chút chập trùng chuẩn bị kỹ càng nhắm mắt sao s á t thép khung xương chậm chạp di động không hồn thể xác phát ra yếu ớt tiếng hít thở sinh cơ xuất hiện lìn vô sinh nhẹ giọng kêu gọi nói ai đứng ở bên cạnh tiểu nhân n g ẫ u vô ý thức đáp ứng xuống một giây nàng liền cảm giác mình ý thức nhanh chóng kéo ra thân thể kéo ra một bộ phận một cái hoàn toàn mới kết nối xuất hiện tại trong cảm giác của nàng ngắn ngủi mà không cách nào tránh khỏi cảm giác sai chỗ để nàng tạm thời có chút hỗn loạn nàng không thấy rõ tình huống chung quanh chỉ nghe được v u sinh ngoài ý mớn à. một tiếng hồ ly giống như cũng ở bên cạnh kinh hô một chút sau đó thì cái gì cũng không biết nhưng cũng liền cái này hai giây cắt đứt quan hệ ấy ly liền, liền thành công tiến vào cũng tiếp quản chính mình mới thể xác nàng thử nghiệm mở to mắt xác nhận cái thứ ba thị giác tồn tại thành ai tiểu nhân n g ẫ u sừng sốt hội thần cao h ứ n g tại trung tâm pháp trận kêu lên sau đó đưa tay k h ẽ chống liền bỏ lên chống lạnh ngẩng đầu nhìn vô sinh cùng hồ ly đã vậy còn quá hồi n á o đều có thể thành vô sinh ngươi vẫn rất có luyện kim thiên phú nha các ngươi nhìn ta cái này một m sáu bảy tăng mạnh tiểu nhân n g ẫ u đ ỗ n g nhiên n g ẩ n ngơ cảm giác có cái nào không đúng vô sinh nhìn thật cao hồ ly nhìn cũng vẫn là thật cao nàng ngây ngốc túi đầu xuống nhìn thoáng qua gần trong gang tấp mặt đất lại từ pháp trận phía ngoài một cái khác thể sắt trong mắt thấy được chính mình thân thể mới này bộ dáng sau một lát nàng rốt cuộc biết tình huống có cái nào không đúng làm sao còn là cao như vậy à, ta không biết ta vô sinh nhìn xem so với nàng con động ngươi mở mắt trước một giây thân thể này hay là một m sáu bảy đâu sau đó mắt c h ầ n có thể thấy ta liền bắt đầu rụt ta không có kịp phản ứng đâu cũng chỉ còn lại có cái này cao hơn nửa mét hồ ly có thể làm chứng ta cái gì đều không có làm a bên cạnh yêu hồ thiếu nữ lập tức hô hô gật đầu ta làm chứng tân công cái gì cũng không làm chính ngươi rút lại ấy lìn ngơ ngác đứng tại chỗ hơn nửa ngày không nói gì ngay tại vô sinh thậm chí cũng bắt đầu lo lắng nhân ngẫu này có phải hay không thụ đà kích quá đại yếu xảy ra vấn đề thời điểm nàng mới bỗng nhiên phát điên kêu là không phải vì cái gì vì cái gì a không phải đã bóp ra một m é t sáu bảy thể sát sao không phải đã bắt đầu sống lại a này làm sao ta vừa tiến vào đến liền chỉ còn lại có cao hơn nửa m é t a dựa vào cái gì a vô sinh im lặng không lên tiếng lui về sau mấy bước đi vào hồ ly bên cạnh nhỏ giọng t h ầ m thì ta cảm thấy tạm thời vẫn là đừng kích thích kết quả hắn nói còn chưa dứt lời nguyên bản liền đứng tại pháp trận rìa ngoài một cái khác ấy lìn đã đem đầu quay lại thật sâu một cái hấp khí là cái gì a a a vô sinh quay đầu đối với hồ ly thở dài ta quên bên này còn có một cái sau đó chính là hai ấy l ỉ n vòng quanh pháp trận một vòng một vòng vòng quanh lại vòng quanh v u sinh một vòng một vòng lại n h ả y lầm bầm một hồi vận mệnh bất công một hồi nhân ngẫu không dễ một hồi trên nhảy dưới tránh một hồi tít t ê m à hoa gọi bậy hoặc là hoài nghi v u sinh tay triều hoặc là thậm chí bắt đầu hoài nghi là linh hồn của mình ra chỗ sơ xuất sáu bảy vòng xuống tới v u sinh cái này đầu liền ông ông hắn suy nghĩ cho dù là điều tra viên nghe cổ thần l ầ m b ầ m bức l ầ m b ầ m đại khái là cái này thể nghiệm tại tiểu nhân ngẫu vây quanh vòng thứ mười thời điểm hồ ly rốt cục nhịn không được yêu hồ thiếu nữ trực tiếp dùng cái đôi đem hai cái tiểu nhân một khối lại. Ê, các tốt nhau, nhau. hai cái sáu mươi sáu sáu cm cao tiểu nhân ngẫu bị đôi cáo quyển động đến đạn không được chỉ có thể nói nhỏ lại thì thầm bài câu sau đó một khối sinh không thể luyến m à nhìn xem vô sinh đời ta có phải hay không cũng chỉ có thể cao như vậy rồi con khung tranh ấy l i n vẻ mặt cầu sinh nói ra đến cùng là vì cái gì đâu thép cây ấy l i n lã t r ả chứ khóc nhất thời thất bại nhất thời vô sinh cũng không biết phải an ủi như thế nào này xui xẻo nhân ngẫu chỉ có thể ăn nói biện chuyện ngươi nhìn dù sao ta đều d à y vào ra nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ luyện kim đường tắt nói không chừng lúc nào liền có thể cho ngươi tạo cái tỷ lệ bình thường thể s á t đâu lần này rút lại nói không chừng còn là cùng vật liệu có quan hệ hoặc là cũng là bởi vì những cái kia hoa hồng dầu cái gì không đáng tin cậy lần sau ta không theo ngũ nguyên cửa hàng mua ấy lìn thép tây bản n g ầ n nơ g sau một lát kịp phản ứng đảng lập tức liền từ hồ ly trong cái đôi kiếm đi ra trực tiếp liền bổ nào h vào v u sinh trên cánh tay ngũ nguyên điếm ngươi lần trước còn nói là từ thập nguyên điếm mua một giây sau Vũ Sinh liền i n thể h g ệ màn được cái n y i g đêm thâm trầm bóng đêm bao phủ cô nhi viện phía ngoài trên hành lang dần dần an tính lại bọn nhỏ tại ban ngày chơi bửa bên trong hao hết tinh lực lúc này phần lớn đều đã chìm vào giấc ngủ tuần tra ban đêm phụ huynh cầm đèn tin đi qua hành lang ngẫu nhiên có ánh sáng từ cửa phòng quan sát ngoài cửa sổ trợt lóe lên nương theo lấy tận lực chậm dần tiếng bước chân vang cô bé quàng khăn đỏ đổi lại váy ngủ dựa vào đầu giường nhưng g h a i lắng nghe lấy động tinh bên ngoài nàng tại lưu ý trong bóng đêm phải chăng có ngắn ngủi tiếng khóc phải chăng có không tầm thường kêu sợ hãi nàng sói tại trong bóng tối tìm tòi lấy những cái kia sợ hãi cùng bất an hương vị tìm tòi lấy phải chăng có không nên xuất hiện đ ủ vật thừa dịp bóng đêm tiết lộ đến trong hiện thực cho dù tại không cần trực luân phiên tuần tra ban đêm thời kỳ nàng cũng đã dưỡng thành thói quen như vậy qua một hồi lâu nàng Các đ è ngủ đ ằ n sau sơ ban m ở giường trên công chúa tóc mây nghe vậy có chút ngộng trong lúc nhất thời đều không có nghe hiểu lời này có ý tứ gì nhưng trong vài giây nàng liền kịp phản ứng trong đầu thoát ra một cái gần nhất mới tên quen thuộc cái kêu gọi vô sinh thúc thúc người ta không có g i ả như vậy ngươi nên gọi ca cô bé quảng khăn đỏ l ư ớ c mắt đúng là hắn hắn hẹn ta tại hát s â m l â m gặp mặt được chưa đại ca công chúa tóc mây sắc mặt có chút c ổ quái ước ngươi tại hát s â m l â m gặp mặt Ngạnh, mặc dù biết là chuyện gì xảy ra nhưng lời này nghe và o quả nhiên vẫn là kỳ kỳ q u á i quái bọn ta luôn luôn bị vây ở riêng phần mình tử thập bên trong ngươi mảnh kia hát s â m l â m gần n h ấ t ngược lại là náo n h i ệ t đi lên cô bé quảng khăn đỏ mở mắt ra hâm mộ g ư ờ n g t r ê b ê n giới đầu méo một chút một lát sau rụt trở về không có gì ý nghĩ cô bé quảng khăn đỏ hà to miệm tựa hồ muốn nói cái gì? nhưng cuối cùng vẫn là đem lời nuốt trở vào sau đó nàng cầm lấy một bên điện thoại tại buôn ngủ dần dần dâng lên thời điểm biên tập một đầu ti n tức ngủ ngon đợi chút n ữ a gặp trong hỗn loạn qua không biết bao lâu thiếu nữ rốt cục dần dần chìm vào mập cảnh h á c ám rét lạnh trống rỗng sau đó có tầng tầng lớp lớp bóng ma hiện hiện ở trước mắt đang lúc hoàng hôn r ừ n g rậm từ trong bóng ma kia hiện hiện nương theo lấy bóng ma cùng nhau xuất hiện còn có xa xôi tiếng s ó i chu cô bé quàng khăn đỏ ở trong n g ộ n cảnh mở to mắt nhìn thấy chính là quen thuộc phong cảnh thật đúng là lại đến nơi này nàng bất đắc dĩ nhẹ dọn thở dài đ ấ y lòng cũng đã dần dần bắt đầu kéo căng thần kinh từ tuổi thơ liền cắm d ễ đến nay sợ hãi cùng khẩn trương cơ hồ đã trở thành phụ cốt mà thành bản năng đây không phải sớm làm cái gì chuẩn bị tâm lý hoặc là ngày bình thường rèn luyện đảm lượng liền có thể đối kháng đồ vật trên mặt chấn định cùng trong giọng nói t r e o chọc đều chỉ có thể lừa gạt mình đ ấ y lòng hay là sợ điểm này nàng so với ai khác đều rõ ràng tại thần kinh dần dần kéo căng đồng thời nàng triệu hoán ra chính mình đàn sói sau đó vẫn nhìn b ộ t phía nàng cảnh giác trong hắc á m xuất hiện át lang cũng đang tìm cái kia đáp ứng muốn cùng chính mình cùng một chỗ thăm dò hắc xâm lâm thân ảnh mà cơ hồ ngay tại đàn sói được triệu ho cô bé quàng khăn đỏ liền thấy được phụ cận trong không khí đột nhiên c h ố n g r d n g hiện ra không ngừng đan sen lan tràn sợi tơ màu đen lại nghe thấy không biết từ chỗ nào chuyển đến thanh âm ai ai nàng ngủ t i ế p đi ngủ t i ế p đi đừng thúc đừng thúc chính định vị đâu không phải phải nghĩ biện pháp trực tiếp mở ra bên người n à n g nhà đó là cái công việc tinh tế t h ô n g ai kết nối liền đem cửa định chỗ này mở đi mở đi một giây sau cô bé quàng khăn đỏ liền ngạc nhiên xem đến những cái kia hiện lên ở trong không khí sợi tơ bỗng nhiên ngưng tụ thành một mảnh bụi gai giống như không cửa mà một cánh lấp lóe ánh sáng nhạt cửa hư hảo phi thì tại khóm bụi ba cái thân ảnh quen thuộc từ trong môn cất bước đi ra vũ sinh k i a l g ấy l ỉ n h bên cạnh đi theo hồ ly cô nương c h à o buổi t ố i à vừa tiến đến vũ sinh cứ vui vẻ ha ha cùng thiếu nữ trước mắt c h à o hỏi hẳn là không tới c h ậ m à. ấy l ỉ n h nói n g ư ờ i mới vừa ngủ vài phút tiếp theo là hồ ly cùng ấy l ỉ n h cũng vây tay c h à o hỏi nhìn qua đ ề u vui vẻ phản p h ấ t không phải tiến nhập nguy hiểm hát xâm lâm mà là chạy đến trong công viên dạo chơi ngoại thành cô bé quàng khăn đỏ đ ố n g nhiên cũng cảm giác cảm xúc giống như có chút ngay cả không lên đáy lòng cảm thấy còn nên khẩn trương bầu không khí lại lập tức bị cái này ba người cái kia vui vẻ thái độ cho vỡ tung chỉ có thể há to miệ nửa ngày biệt xuất một câu ngày ta là vừa mới t i ế tới sau đó nàng liền thấy v u sinh lại từ mảnh kia còn chưa đóng lại trong cửa lớn móc móc xoay người từ đối diện cửa kéo vào đến một vật tập trung nhìn vào cái kia rõ ràng là cây dài hơn một thước thép cây ngón tay cái thô cốt thép phía trước c o n mấy vòng vòng lên một ngang lộn xộn hàn một đống đinh gỉ con lưới dao cùng cắt chém ra góc cạnh cốt thép mạnh vỡ tại hoàng hôn chỗ sâu tới gần màn đêm hát xâm lâm bên trong cái đồ chơi này hiện ra rét căm căm ánh sáng nhìn một chút đều cảm thấy muốn ván cô bé quàng khăn đỏ một trán dấu chấm hỏi nhìn xem vô sinh đem căn này hồn ván chi trượng từ trong cửa quất tới đằng sau c h ố n g g ô n g huy vũ hai lần hơn một m é t gần hai m é t cốt thép lang nha đ ồ n g trong tay hắn cùng cái nhựa t ợ lạc tiệc cây gậy một dạng nhẹ nhàng linh hoạt nàng rốt cục nhịn không được hỏi một câu đây là cái gì binh khí vô sinh vui tơi ư hớn hở giải thích nói đồng thời lại hình như có chút ngượng ngủng chủ yếu là ta cũng không có gì tiện tay ra hỏa cũng không có gì kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo bình thường trừ một cánh tay man lực cùng bán huyết chi bên ngoài liền không có khác sở trường không giống hồ ly có hồ la bạc đồ bộ hoặc là ấy lìn như thế có một đống ma pháp đồ chơi chỉ có thể cầm cái này th vừa nói hắn một bên lại vung lấy cái kia cho người bình thường xoa một chút liền có thể xuất huyết nhiều đ ố n v á n hung ác côn đồng q u ă n g hai vòng thở dài mặc dù cảm giác thứ này đối với át lan g cũng không có tác dụng gì nhưng có cây côn dù sao cũng so trước kia tay không t ấ t sắt hoặc là vung lấy trên tảng đá đi mạnh cô bé quàng khăn đỏ nghe được sửng sốt một chút thật vất vả mới từ cái kia cực kỳ sung kích cảm giác binh khí phong cách vẽ bên trong lấy lại tinh thần đi theo v u sinh mạch suy nghĩ biểu lộ liền không khỏi có chút kính sợ cũng không phải là bởi vì cây gậy này thật sự có bao lớn uy lực bình tĩnh mà xem xét nàng làm thám tử linh giới những năm này thấy qua nguy hiểm vũ khí có thể nhiều trong dị vực các loại muốn mạng người quỷ dị đồ vật càng là nhiều vô số kể một cây hàn một đống lớn l ư ớ i đao mảnh vỡ thép cây kỳ thật căn bản tính không được cái gì cao cấp đồ vật nhưng thứ này lợi hại liền lợi hại đang vẽ gió bên trên cái kia một đống lóe hàn quang gai nhọn móc câu l ư ớ i dao xem xét chính là người thiết kế phát huy c h ọ n vẹn chủ quan ác ý cùng chơi liệu mà thành quả vậy là vũ khí phong cách vẽ bên trong tràn đầy sát thương hơn nữa còn không biết tại sao nàng đang nhìn cái đồ chơi này thời điểm luôn cảm giác đến từng trận trong lòng loại cảm giác khẩn trương này càng ngày càng rõ ràng rốt cục để cô bé quảng khăn đỏ cảm thấy có điểm gì là lạ đứng lên nàng đông nhiên hít mũi một cái tại những cái k i a lưới đao hàng quang lấp lóe bên trong phát hiện loại này không thích hợp nơi phát ra là cái gì phía trên này n g â m máu thiếu nữ dần dần mở to hai mắt ngạc nhiên mà nhìn xem ngay tại quay người chăm chú đóng cửa vô sinh đúng vô sinh nở nụ cười rất nhiều tại hát s â m lâm trong bóng tối một màn kia mỉm cười phảng phát hiện ra thuần túy mà vui vẻ hà quang cô bé quảng khăn đỏ kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ luôn cảm thấy lúc này chính mình phải nói điểm cái gì lại tại có hạn nhân sinh lịch duyệt cùng tam quan bên trong tìm không thấy thích hợp từ ngữ một hồi lâu cũng liền toát ra một câu cái này máu của ngươi đây có phải hay không là có chút không cần để ý vô sinh không đợi thiếu nữ nói xong liền không để ý khoát tay áo dù sao cái này ngay ngắn cây gậy đều là bóp nhân ngẫu thời điểm thừa phế liệu có thể coi như là chế tạo nhân ngẫu sản phẩm v ụ cô bé quán g khăn đỏ vô sinh nhưng không có tiếp tục giải thích một chút mà là đem cây kia b ố n ván chi trượng hướng trên bờ vai một khiêng liền n g m n g đầu nhìn về phía hát sâm lâm c h ố sâu trước đừng tại đây phiến bóng ma nồng đậm địa phương đợi theo cái tia con sóc thiết pháp trước tìm có ánh sáng phương hướng đi ta nhìn phía trước giống như liền có chút sáng bọn ta đi trước lấy nhìn con sóc cùng sói ai trước đi ra vừa nói hắn một bên đã phối hợp đi ra ngoài cô bé quàng khăn đỏ kịp phản ứng đằng sau cũng chỉ đành bội theo sát sau đó cùng đi không có mấy bước nàng lại chú ý tới vô sinh trên cánh tay giấu móng tay cùng trên chán thật nhỏ dấu răng cũng không biết dấu răng là thế nào có thể gặm tại trên chán không khỏi hiếu kỳ nói vậy ngươi những vết thương này lại là chuyện gì xảy ra cung bước, bước chân lập tức liền chậm lại trên mặt lúng túng kéo ra、Ngày c đúng lúc này một trận tất sột soạt tiếng vang bỗng nhiên từ bên cạnh trong bụi cỏ chuyển đến làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt dừng bước một giây sau tại mấy đạo ánh mắt nhìn soi mói cái kia trong bụi cỏ đột nhiên nhảy ra một cái thân ảnh no nhỏ có lông xù cái đuôi to con sóc trên thân quấn quanh lấy một sợi màu đỏ vải rách ôm một viên không biết từ chỗ nào n h ặ t được hạt rồi thần khí mười phần nhảy tới l ù n cây đỉnh c ả n h cây nhỏ bên trên phát ra lanh lảnh tiếng tê ơ a hoàng hôn trong rừng rậm tôi xuống cô bé quàng khăn đỏ một mình đi tại vùng ngoại ô trên đường nhỏ hảo hai tử muốn k h ô n g chế lòng hiếu kỳ của mình tuyệt đối không nên bị ven đường hoa dại cùng cây nấm hấp dẫn sóc con nói đến một nửa liền đ ỗ n g nhiên ngừng lại chừng trong mắt nhìn trước mắt một đám người khi ngốn ván chi trượm mặt mũi tràn đầy là cười vô sinh chỉ có sáu mươi sáu cm cao nhưng không biết vì sao đặc biệt thần khí nhân ngẫ sau lưng một đống cái đuôi bên người còn tung bay hồ h o a yêu h ổ một mặt xấu hổ nhưng cũng không biết vì cái gì lúng túng cô bé quán g khăn đỏ c ò n sóc ngơ ngác nhìn một màn này qua vài giây đồng hồ trong móng vuốt hạt sồi liền lạch cạch một tiếng rơi xuống đất q u á i đi lên á a